rầm rầm. Thanh Sơn bị ngàn vạn yêu thú quỷ quái cuốn lấy sau, Thanh Sơn không ra trong chốc lát, liền bị xé thành mảnh vỡ, ầm ầm nổ tung. Chưa xong con tiếp. Chương 329, Lạc Thần cán bút. Ngàn thành yêu thú quỷ quái tụ tập tới mà hướng về Ma Thả Yên nhào giết tới, lúc này chỉ thấy Ma Thả Yên kêu hừ một tiếng, tay nhỏ bấm quyết hướng về Lạc Thần cán bút trên một điểm, nhất thời Lạc Thần cán bút nên không mà phòng lớn, vèo một cái điểm rơi xuống ngàn vạn yêu thú quỷ quái bên trong, nhưng nghe oanh một tiếng, trực tiếp liền đem một đám yêu ma quỷ quái đồ vật chấn động phải phán đắt đi, đem bọn họ giết. Lâm Tích Đồng nên thủ mà vừa nhìn, nhìn ra một trận căng nữa, đột nhiên, nhìn lại hướng về ma thị cổ tộc mấy cái đại thành vương hầu võ giả nhìn sang, trong nháy mắt sát cơ quần quật mà đã đi ra. Nàng thật giống đem đối với ma Thả Yên nữ tử này hận cho chuyển qua mấy người trên người, nàng không nghĩ tới ma Thả Yên có sức chiến đấu như thế, ở cùng mình tranh đấu thời gian, nhưng nhân xem thường chính mình mà không khiến xuất toàn lực, cảnh này khiến Lâm Tích Đồng có một loại bị người xem thường, không tôn trọng cảm giác. Diệp Linh Vân rụt đầu một cái, biết điều chạy qua một bên bắt đầu trốn, nàng chỉ có sơ cấp vương hầu cảnh tu có thể không phải không biết thú đi nhạm những này đại gia, đưa tới họa sát thân. Giữa không chung trên một phương thấy ma thải yên nữ tử này chấn động lạc thần cán bút liền đem ngàn vạn yêu ma quỷ quái cho phá nát, nếu mày vừa nhíu, hiện nhiên không nghĩ tới lạc thần cán bút so với tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn trên mấy phần. Có điều hắn ngược lại cũng không sợ, hư một tiếng, bàn tay lớn chấp nhất ma kỳ nên không một đòn mà ra, nhất thời ma kỳ nên không mà dài ra, ầm một tiếng, cùng lạc thần cán bút giữa không chung trên đụng vào nhau. Ở va chạm một khắc đó Lạc Thần cán bút cán bút bên trong tỏa ra một tia như là sóng nước làn sóng một tán mà rơi xuống ma kỳ trên, nhất thời đem đem ma kỳ cho chấn động co rụt lại mà quay về, rơi xuống hạ phong. Đi cho đi. Ma Thải Yên đắc thế không tha người, tiểu quát một tiếng. Tay nhỏ ở tại trước ngực kết liêu phức tạp dấu tay, lại hướng về Lạc Thần cán bút trên một điểm, nhất thời Lạc Thần cười cái nên không lại tăng lớn lên. Phách không liền hướng về Lam Phong hành bộ xuống đi. Ầm ẩm. Lạc Thần như Quỳnh Thiên Đại trụ vô hụt mà bộ xuống, tự trên 9 tầng trời đỉnh Thiên Đại trụ, rơi mà hạ xuống. Thất bại liền đem toàn bộ hư không chấn động phải ầm ầm văn vọng. Với bộ lực lượng có thể như này toàn bộ thiên đô sổ xuống, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Lam Sư huynh. Diệp Linh Vân nhìn đến, sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, mặt lộ vẻ ra thương tâm vẻ. Như vậy Kình Thiên đại trụ giống như ở lạc thần cán bút bổ xuống. Nàng không tiếp thu Lam Phong có thể ngăn đến hạ xuống, đồng thời lúc này Lam Phong thuộc về hạ phong, thậm chí chưa kịp sử dụng cái gì cổ bảo đến tương trận. Hắn bắt đầu hối hận lên. Cái gì chính mình nhất định phải lôi kéo Lam Sư huynh tới đây cái chuyến nước đục, nàng nghĩ đi nghĩ lại, con mắt liền đỏ lên muốn khóc lên đến dáng vẻ. Lam đại ca, chờ tiếp đồng đến trợ ngươi. Lâm Tích Đồng vừa thấy này, Liên Liêu mạng tổn thương linh quyết đem 5 cái đại thành vương hầu cho chấn động lùi ra, bóng người một cái lớp loé, nên không mà nhào tới, một bộ muốn tiềm tiệm làm phong đem Lạc thần cán bút giang đi dáng vẻ. Tuy rằng Lâm Tích Đồng cảm thấy liền bằng thực lực của chính mình, ở Lạc thần cán bút dưới tất nhiên chết không thân nơi, nhưng nhiên mạng của mình đều là Lam Phong cứu được, lúc này đem mệnh trả lại đối phương chính là, cút cho ta. Lam phong nhìn lại mà hướng về phía Lâm Tích Đồng giống lên một tiếng, vung tay lên, Năm chuôi cổ kiếm vừa bay mà ra, ở giữa không trùng trên dung hợp lại cùng nhau, hóa một thanh cự kiếm, ngang trời đem Lâm Tích đồng đập đến bay ra ngoài. Cho tới năm chuôi cổ kiếm dung hợp mà thành cự kiếm, Lam Phong không khiến đi đối mặt Lạc Thần Cán Bút Kinh Thiên nhất kích, lúc này cự kiếm chỉ là hội tụ ngũ kiếm, uy lực của nó dễ, cái liền không địch lại Lạc Thần Cán Bút Kinh Thiên nhất kích. Lam Phong linh phảng hơi động, quanh thân huyết quang sát khí phun trào mà ra, thân bao phủ ở từng mảng từng mảng sát khí bên trong, nên không mà tăng lớn lên. Lam Phong ở khiến hoang thể thân thể, lúc này cũng chỉ có thể thân thể có thể đối mặt Lạc Thần Bút Kinh Thiên nhất kích. Lam Phong đan điền vầng sáng hòa tan ở tại quanh thân bạch mạch sau, đối với mình thân thể này mạnh mẽ có vẻ rất có tự tin, không có chút nào so với bất luận một cái nào cổ bảo kém đi nơi nào. Hoang thể thân thể nên không mà dần trưởng, vừa rơi xuống mà thành cự nhân, dơ tay nắm chặt mà thành quyền, nên không một đọn, quyền hơi động mà trong quyền theo, một cái quyền kình rầm rầm đệ đến Lạc Thần Cán bút trên. Nhưng vẫn như cũng không cách nào đem Lạc Thần Cán bút một đòn mà tán, cuối cùng Lam Phong quát một tiếng, đại chân vừa bước, liền thả người hướng về Lạc Thần Cán bút nào tới, dùng thân thể cùng Lạc Thần Cán bút đụng vào nhau. Rầm rầm Lam Phong Hoang Thể thân thể cùng Lạc Thần Cán Bút đụng vào nhau, rung ra kinh thiên lổ vàng, giữa không chung trên ánh sáng loẹt loẹt mà động, che lấp toàn bộ hư không. Lam Phong Hoang Thể đang cùng Lạc Thần Cán Bút va chạm cái kia trong nháy mắt, sự mạnh mẽ hoang thể co rụt lại lại co lại, cuối cùng lộ ra người đại thể đến, bị chấn động đến mức ngang trời bay ngược ra ngoài. Có điều cùng lúc đó, cường đại đến không còn một bên Lạc Thần Cán Bút, bút quanh thân ánh sáng mở đi sau, cán bút cũng chậm chậm nhỏ đi đi, veo một cái rơi xuống Ma Thải Yên trong tay. Ma Thải Yên cầm cười cái ở tại trên tay vừa nhịn, chỉ thấy lúc này cán bút trên Vì thấy lộ ra một cái bẽ nhỏ vết rách đến, cái kia vết rách hiển nhiên chính là bị Lam Phong một quyền công kích đi ra. Thấy này này điều vết rách, Ma Thải Yên sắc mặt bỗng một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, lại nhìn phía Lam Phong, dương miệng thật to, cơ thể người nọ lại như vậy giống như mạnh mẽ, đáng sợ lại vữu ở Lạc Thần cán bút bên trên. Người phải chết, người chính là ta chứng đạo chí tôn đại đạo đối thủ thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Ma Thải Yên kiệu tiểu quanh thân đáng ra ngập trời sát khí đến, nàng lúc này là thật sự động sát cơ, không phải giết Lam Phong không thể, giữ lại Lam Phong người này hậu thế. Không thể nghi ngờ là nàng chứng đạo chí tôn một cái trở ngại, hắn phải chết. Ma Thải Yên tay nhỏ một cái xoay chuyển, lại một lần nữa lấy ra một cái cổ bảo đến, trên người nàng cổ bảo như là có thể dùng mãi không hết dáng vẻ. Như vậy có thể thấy được ở trong tộc làm sao bị trong tộc các tôn giả coi trọng, không thể nghi ngờ ở ma thị trong cổ tộc, nàng là nhất có thể chứng đạo chí tôn đỉnh cao vương hầu một trong, trong tộc đại lực bồi dưỡng nàng thành tài. Ma Thải Yên lấy ra chính là một cái như vậy kéo giống như toàn thân màu hoàng kim giao long tiễn, này kéo một phương bị tế đi ra, liền truyền đến từng trận tiếng rống âm. Gào gào Tiếp theo Ma Thải Yên cây kéo pháp bảo một tế mà ra, kéo pháp bảo lạc giữa không trung trên nên không mà phòng lớn, từng trận rồng gầm vang động cửu thiên thập địa. Đột nhiên kéo một cái linh khúc trong nháy mắt hóa hai cái hoàng kim cự long, bản không túi đầu mà coi quân hùng. Cái này chết tiệt đàn bà, trên người cổ bảo thật nhiều. Lâm Tích Đồng không vui chửi bậy, rất là khó chịu Ma Thải Yên cản rỡ. Diệp Linh Vân cảm giác ở Lam Phong đánh với Ma Thải Yên một trận sau, trái tim của chính mình liền vẫn lơ lửng, nàng cảm giác mình là càng ngày càng nhìn không thấu Phong người sư huynh này. Cùng với nói Ma Thải Yên quá mức mạnh mẽ không bằng nói chính hắn một tiện nghi sư vinh thần bí khó lường bất luận ma Thải Yên sử dụng cái gì pháp bảo đáng sợ đều bị hắn cho nó lấy làm phong hạ xuống hư không một đầu khác hắn bị lạc thần cán bút chấn động mà bay ra ngoài sau kỳ kỳ khỏe miệng chảy một tia do máu nhưng điểm ấy thương cũng không làm khó được hắn theo tâm pháp ở trong người điên cuồng vận chuyển mấy chu thiên sau vết thương trên người liền hoàn toàn khôi phục như cũ nay liền có thể ý cho hắn đáng sợ thân thể này thịt một lần được luyện tâm cửu daiú lại hơn nữa đang điiền vẩn sáng hòa vào quanh thân bác mạch có thể nói cùng linh hồn giống như vậy gần như bất tử bất diệt Rất khó có pháp bảo thương tổn được trên người mình, trừ phi kẻ địch tu cao hơn chính mình ra quá nhiều, sử dụng đáng sợ đạo niệm thương tổn được chính mình dễ. Cái. Lam Phong khôi phục thương thế sau, bàn tay lớn một cái xóa đi miệng rải dòng máu, huyết nhãn lạnh lùng hướng về Ma thả Yên nhìn qua đi. Nữ từ này đáng sợ cũng thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chính là cùng Vạn Thành Văn cũng không kém là bao nhiêu dáng vẻ. Xem ra những này tự thái cổ truyền thừa xuống cổ tộc sức chiến đấu không nhỏ sao. Lam Phong hừ một tiếng, là dự định ở đây nữ chân là triệt để thăm dò cổ tộc những này cái gọi là nhân vật tiên tài để Đối với Ma Thải Yên sử dụng giao long tiễn, trong nháy mắt hóa đi ra hai con dao long, càn rỡ mà la hét, Lam Phong dễ, cái liền không nhìn ở trong mắt. Một trận chiến mà đến lúc này, hắn không thể không khiến ra bản thân to lớn nhất lá bài tẩy, mang huyết thương long, này sát chiều, hiện nay là Lam Phong có thể sử dụng đến tối đại sát chiêu, tuy rằng cổ đỉnh vư ở tại bên trên, nhưng cổ đỉnh hoàn toàn không ở Lam Phong phạm vi khống chế bên trong, chỉ có bảo vật này, nhưng không có đất dụng võ. Lam Phong đại nhất vừa nhấc mà lên, huyết chỉ liền tự tay phách bên trên một xuyên mà ra, bay vụt trong ngây. Một cái Ninh khúc trong nháy mắt cho máu me đầy đầu sát thương Long đến gào gào huyết Ngọc lòng thương long người hiện mà ngửa mặt lên trời gào thét như sấm, thanh cùng dã chấn kinh rồi ở đây mọi người tiếp theo màu máu thương Long phủ không mà nhào đi mở ra đấm máu miệng rồng làm phong ngửa mặt lên trời mà nhìn to lớn chân vừa bước hóa đạo hào quang đỏ ngầu lẽ lên rồi biến mất vào đến miệng rồng bên trong chưa xong con tiếp chương 330 giao Long Tiễn ở Lam Phong đi vào đến màu máu thương long miệng rồng sau màu máu thương long liền thống khổ giống nhưần âm thanh mang theo vài phần bình thường Đột nhiên màu máu thương long như chọc ra cự mãng giống như vậy, một thân huyết hồng long lân lùi lại mà đi, đổi mờ mịt long lăn đến, mờ mịt trên vậy rồng chỉ là tinh điểm giống như dính mang theo một chút huyết hồng. Gào gào. Có điều đổi đi một thân màu máu long lân sau, long tuy không gặp đã từng cái kia phân dữ tợn, nhưng long ngửa mặt lên trời mà điên cuồng hét lên, thanh nhưng là so với trước màu máu thương long càng là cản rỡ lên rất nhiều. Mang huyết thương long đầu rồng xoay một cái mà hướng về không xa ở ngoài hai con dao long nhìn qua đi, huyết hồng long nhãn minh hiện lộ ra một tia xem thường, nhiên, mang huyết thương long hống một tiếng. Bay lên không liền hướng về hai con dao long nào dưới tới. Gào gào gào. Trên hư không từng trận rồng gầm chuyện vang lên thế giới này, mang huyết thương long nhạo thiên mà đến, thứ năm chảo vượt rồng vừa nhấc mà đập, liền đem nhạo tới một con dao long cho đập bay ra ngoài. Cho tới một đầu khác giao long thì lại miệng rồng gắt gao cắn mang huyết thương long đuôi rồng, không ngừng vùng vẫy, giống như là muốn đem mang huyết thương long đuôi rồng cho cắn gãy xuống. Có điều mang huyết thương long đuôi rồng thực sự quá mức mạnh, giao long dùng sức gầm cắn, nhưng không cách nào đem mang huyết thương long đuôi rồng cho cắn gãy xuống. Mang huyết thương long đem một con giao long đập bay ra ngoài sau, đuôi rồng một cái thần long bãi vĩ, muốn đem giao long cho quăng bay ra đi. Nhưng này đầu giao long nhưng gắt gao cắn, chết sống không muốn thả miệng, mang huyết thương long sức mạnh tuy lớn, nhưng nhất thời cũng không cách nào đem giao súy bay ra ngoài. Gào gao. Mang huyết thương long phẫn nộ mà hống, phóng lên trời. Chờ đầu rồng lại một cái nhìn lại, đấm máu mỏng rồng một tấm mà diệp, phun ra một cái to bằng đầu người giống như ngọn lửa màu đỏ ngọn. Hướng về giao long văng đi. Này hỏa diễm chính là lam phong linh hồn mùi lửa, màu máu yêu hỏa, này thiên địa yêu hỏa, có thể nhiên văn lượng tuy nhưng một dính đến giao trên thân rồng liền đem giao toàn bộ giao long thân thể cho một nhiên mà thành cho tẫn. biến mất ở giữa không trung trên, thiên địa mùi lửa. Ma Thải Yên một phương thấy này màu máu yêu hỏa, sắc mặt liền bỗng một hồi trở nên cực kỳ chi thương biến thành màu trắng, có này yêu hỏa giúp đỡ. Chính mình giao long tiện dễ, cái liền không đủ, Lam Phong biến ảo ra đến con này mang huyết thương long xem. Nghĩ như thế, Ma Thải Yên liền tay nhỏ bấm quyết đi về tồn tại một đầu khác giao long đánh đi, muốn nhưng giao long cho thu lại rồi. Tuy rằng lúc này một con giao long bị hủy, giao long nhất định tổn thương, nhưng có thể thu hồi một con giao long nhưng bằng nhưng làm hư hao dao long tiến thu lại rồi, tạm gác lại ngày sau, thu thập vật liệu vẫn là có thể đem giao tiến khôi phục như cũ. Có điều giao long chưa thu hồi, mang huyết thương long cũng đã nhiên nhảo tiên mà xuống, long dương thật to, một cái gầm cắn được giao bột kính bên trên, một cái vung dậy, liền đem giao long cho cắn đứt thành hai nửa. Hai con dao long đều bị chém giết, giao long tiến vừa hiện, liền phá nát thành mấy khối, chân chính bị hủy đi. Dám đả thương ta pháp bảo, chờ chém giết ngươi. Giao long tiến tuy không thể nói là cái gì phi thường pháp bảo lợi hại, nhưng tương tự là một cái hiếm có pháp bảo. Như vậy bị mang huyết thương lòng cho phá hủy, Ma Thải Yên nhất thời nộ hòa đạo thiên. Ma Thải Yên giận dữ mà hôm sau, toàn bộ trong nháy mắt lại bỗng nhiên cực kỳ chi yên tĩnh lại, nàng lập giữa không trung trên như là ở độc thầm cái gì, chỉ chốc lát sau, quanh thân tạo nên một luồng ngập trời đại khí đến. Một cái bảy rác bảo tháp chậm chậm giống như trên mi tâm phủ lộ ra, nên không mà lớn lên, cánh thành một cái tắt kích cỡ tương đương, lặng lặng mà trôi nổi ở Ma Thải Yên trên lòng bàn tay. Thực sự là đa bảo bà, nhìn ra ta lòng ngưỡng ái. Lập tức đồng đem năm cái đại thành vương hầu cảnh võ giả chém giết sau, nhìn lại hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Thấy Lam Phong sử dụng đáng sợ như thế mang huyết thương lòng, Lâm Tích đồng một chợt thiệt, đây là người mang vô số bí mật nam nhân. Có điều lại hướng về Ma Thải Yên nhìn tới, Lâm Tích đồng nhưng mặt lộ vẻ ra một phần căng ghét đến. Lam Phong đi vào màu máu thương long trong cơ thể sau, thân hoàn toàn cùng huyết chỉ hòa tan một thể, lúc này hắn tâm linh tất cả đều là vô tận giết chóc, chỉ muốn đấm máu xé giết. Tuy rằng Ma Thải Yên lấy ra cái này bảy giác bảo tháp rất là lợi hại dáng vẻ, nhưng Lam Phong dĩ nhiên bị huyết chỉ cái kia phân giết làm choáng váng đầu óc, tuy rằng phần này hắn có thể ép trấn áp xuống. Có điều hắn lúc này nhưng không có trấn áp này niệm ý tứ, hắn là thật sự muốn chém giết Ma Thải Yên cái này đáng ghét nữ nhân. Giữ lại đáng sợ như thế nữ nhân, cùng mình ở Chu Lộc thư viện, ngày sau cùng tranh thủ con đường chứng đạo, không thể nghi ngờ là một cái sai lầm, hay vẫn là lúc này chém giết đến nhanh. Thương Long huyết nhãn lộ ra một luồng nồng đậm giết chóc, huyết nhãn vừa nhìn mà phục trăm vạn giống như vậy, đâu đâu cũng có đấm máu một mảnh. Gào gào, mang huyết thương Long bay lên không mà rơi vào Ma Thải Yên trên đỉnh đầu, gầm rú một tiếng, liền mở ra máu miệng rồng hướng về Ma Thải Yên nhào cắn. Lên Ma Thải Yên vẻ mặt bất biến, kêu quát một tiếng, trên bàn tay bảy giác bảo tháp, một cái rung động sau, tỏa ra hào quang chói mắt đến, tháp thân bao phủ ở ánh sáng, như vậy thổi khí cầu giống như dâng lên mà lớn, huyền không mà lên. Chi một tiếng, mang huyết thương long đấm máu long hé miệng mà cắn được bảy giác bảo tháp một cái một góc trên. Ông long, Bảy giác bảo tháp quanh thân ánh sáng bỗng nhiên mà xoay tròn, chấn động đến mức hư không linh khí nổ lớn vang vọng, tùy theo tháp thân đãng ra một đạo vông ngân là sóng. Oang một tiếng, làn sóng một phương đánh tới Ma huyết thương long đầu rồng trên, thương long liền như thế như diều đứt dây giống như vậy bị chấn động đến mức bay ngang ra ngoài. Gào gào, Mang huyết thương long khổng lồ thân rồng ở trên hư không cái trước xoay chuyển liền ngừng lại, hiển nhiên bảy giác bảo tháp một cái đánh bay đi ra ngoài, làm cho thương long thậm chí thống, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Cứng quá long lân, nhưng ta đem người long gần chỏ rút ra. Ma Thải Yên nói thầm hiểu rõ thanh, linh nghiệm hơi động, bảy giác bảo tháp phát sinh long ong vang lên, hướng về mang huyết thương long nhào đâm đến. Mang huyết thương long bay lên không nhảy một cái, đầu rồng một hồi, đấm máu long hé miệng mà phun ra một cái to bằng đầu người giống như hỏa diệm đến. Thấy cái này màu máu yêu hỏa Ma Thải Yên sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, không thể không mất vả khống chế bảy giác bảo tháp phi qua một bên mà đi, không dám cùng màu máu yêu hỏa chạm vững vàng. Nhưng bảy giác bảo tháp thiên phi đến tuy nhanh, nhưng cũng một góc vẫn bị màu máu yêu hỏa cho nhiễn đến, trong ngáy mắt cái kia một góc bảo tháp liền bị nhiên đến thành cho tẫn. Đáng ghét, chết tiệt, dám đả thương ta bảo tháp. Ma Thải Yên một trận đau lòng gọi, một bộ rất đau lòng chính mình bảo tháp dáng vẻ. Gào gào mang huyết thương long giống lên một tiếng, phủ không mà xuống, nhưng nghe hoành một tiếng, đầu rồng liền một cái đụng vào bảy giác trên bảo tháp, chấn động đến mức toàn bộ tháp đều lắc chuyển động. Thấp thân ánh sáng lở mở trên mấy phần. Tên Lê Thẩm, đợi ta không chém giết người. Ma ThẢ Yên nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này nàng toàn thân đã không còn đã từng cái kia phân phủ mỹ, mà là càng như một cái chửi động bản nương. Tuy là như vậy mắng, nhưng Ma ThẢ Yên nhưng không được không khống chế bảy giác bảo tháp hướng về sau lùi ra, không dám sẽ cùng mang huyết thương long tranh đấu. Hiển nhiên mang huyết thương long đáng sợ, làm cho nàng không thể không cẩn thận cẩn thận, thân bạn ở tại bảo tháp sau, đang trầm tư chiến thắng phương pháp, mà không phải thoái lui, ngày hôm nay nàng là quyết tâm muốn đem Lam Phong cho chém giết ở đây. Lam Phong hai người tiến vào cuối cùng đỉnh cao va chạm, còn lại ba chấn động đến mức cái này đầu chọc sơn từng trận lắc chuyển động. Lập tức đồng hai người lùi lại mà đi, cấp bậc này ngọn lửa chiến tranh, nàng không dám chia sẻ, thậm chí không dám áp sát quá gần mà quan sát ngọn lửa chiến tranh hai người. Ở này từng trận dư âm dưới, trong hai người tâm không tự chủ được tuôn ra một phần tâm sợ, nhưng các nàng trên mặt càng nhiều nhưng là hưng phấn, không thể nghi ngờ cấp bậc này ngọn lửa chiến tranh, rất làm cho các nàng học được rất nhiều. Ma huyết thương Long Du ở tại hư không, không hướng về bảy giác bảo tháp nào tới, Ma Thải Yên không dám liều vừa đánh vừa lui, chỉ chốc lát sau Hai người rơi vào hói đầu sơn bên trên. Dầm rầm. Một cái tiếng vang tự đầu chọc bên dưới ngọn núi trầm thấp chầm truyền ra, âm thanh này vừa bắt đầu bọn hắn cũng không có chú ý đến, đợi đến âm thanh càng đổi đại đại thanh. Thậm chí cuối cùng, toàn bộ đầu chọc sơn kịch liệt lắc chuyển động, lúc này Lam Phong hai người lúc này mới ý thức được, này không phải hai người bọn họ người ngọn lửa chiến tranh đưa tới chấn động, mà là từ đầu chọc bên dưới ngọn núi chuyển đến. Ở từng trận lay động bên trong, xa xôi hư không ở ngoài, lập đồng chỉ thấy đầu chọc sơn trên đỉnh ngọn núi đến chân núi bên dưới ra một cái vết rất lớn. Đồng thời ngọn núi kia bên trong như là có cái gì đáng sợ đồ vật đang giãy rủa, muốn phá sơn mà ra, làm cho vết nước kia một chút nước lớn, thậm chí đến mặt sau, cả tòa đầu chọc sơn bị xé rách, chia làm hai phần, ngọn núi bên trong bay vụt ra một đạo âm u huyền khí. Chưa xong còn tiếp. Chương 331, Cầm cố. Đạo kia âm u huyền khí phóng lên trời, một phương quét đến trên núi mới Lam Phong ma thả yên trên người hai người, hai người liền như chịu đến cái gì đáng sợ công kích giống như vậy, trong nháy mắt rơi dụng mà xuống. Đợi đến Lam Phong hai người một phương rơi mà xuống, biến mất ở trên núi mới. Hạ xuống ngọn núi bên trong không thấy bóng dáng. Ầm ầm, đầu trong sơn một cái lay động, liền chầm chậm giống như hợp, lần thứ hai dùng một thể, cả tòa đầu chọc sơn lại một lần nữa khôi phục đã từng cái kia phân yên tĩnh. Lam Sư Hinh, Lam Phong, lập tức đồng diệp Linh Vân hai nữ đồng thời kinh ngạc tốt lên, bóng người một cái lay động, liền hướng về đầu chọc sơn nào tới, rơi vào đỉnh núi bên trên, các nàng tả gõ gõ hưu đánh đánh, đang tìm kiếm cái gì? Nửa ngày trôi qua, ít có gặp hay không có cái gì hiệu quả, đầu chọc sơn vẫn yên tĩnh tọa lạc ở tại nơi đó, như là chưa từng đã xảy ra cái gì. Mấy ngày sau, Lâm Tích Đồng hai nữ có chút nhụt chí ngồi ở trên đỉnh núi, mấy ngày nay thăm dò, nàng một điểm cũng tìm không được đầu trọc sơn bỗng nhiên nước ra mà đem Lam Phong hai người thôn phệ vào ngọn núi bên trong nguyên nhân thực sự. "Tiếp Đồng tỷ tỷ, ngươi không đánh, không cần tìm." Nửa tháng sau, Diệp Linh Vân thấy Lâm Tích Đồng vẫn chưa từ bỏ ý định ở đầu trọc sơn tìm kiếm đầu chọc sơn một nước ma mỡ nuốt chửng Lam Phong hai người nguyên nhân. Không thể nghi ngờ, các nàng hai cái gì cũng tìm không được, nhưng Lâm Tích Đồng vẫn chưa từ bỏ ý định tìm, Diệp Linh Vân nhưng có chút tâm tình không tốt tức đến nổ Linh Vân ngồi yên tâm, Ta Lâm Tích Đồng nhất định tìm cái sư huynh trả lại, ngươi nhất định phải làm phong người này cho bắt tới, hắn ngay ở ngọn núi bên trong. Lâm Tích Đồng tự mình tự nói, đồng thời nói nàng càng là ra sức gõ đầu chỏn sơn, hy vọng có thể ở trong đó tìm được huyền cơ gì. Tiết Đồng tỉ tỉ, ngươi không phải nói chính mình có một cái lợi hại một phạm ca ca sao? Không bằng chúng ta bước ra vọng nguyện xâm lâm, đem ca ca ngươi xin mời tới xem một chút, hay là hắn có thể có biện pháp gì đây? Diệp Linh Vân đột nhiên hướng về phía ở trên đỉnh núi gõ gõ đánh Lâm Tích Đồng nói rằng, nghe thấy lời ấy, Lâm Tích Đồng động tác một trận mà ngừng lại. Như là một hồi phát hiện cái gì tân đại lục giống như vậy, Cao hướng gọi, "Đúng vậy, một phàm ca ka lợi hại như vậy, định có thể tìm ra cái nguyên cửa đến." Đi Linh Vân muội muội, chúng ta ra vọng nguyên sơn lâm đem một phàm ca ca mời tới, ở những này huyền môn ngạc nhiên nói bên trong. Một phàm ca ka hiểu rõ nhất, nhất định có thể tìm ra cái nguyên cửa đến, đem Lam Phong cho cứu ra." Nói, lập tích đồng một trận khẩn cấp khẩn cấp liền diệp Linh Vân tay nhỏ. Bóng người một cái lay động. Hướng về hư không ở ngoài lóe lên màn hóa hai tia sáng mang lạc đường ở trong đó. Chờ hai người vừa đi mà tất sau, Đầu chọc trên núi chọc lốc trên đỉnh ngọn núi ở này, một cái sau cơn mưa xuân tỉnh giống như, vạn vật thức tỉnh, từng cây từng cây cây nhỏ tự chọc lốc trên đỉnh núi dưới đất trồi lên, không tới non nửa thiên thời gian đem sinh trưởng thành đại thụ che trời, đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Lâm Tích đồng hai nữ xa ra vọng nguyệt sơn lâm, ở vọng nguyệt thành bên trong đem muốn lâm nhất phàm, cái này lâm thị cổ tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu một cái lại đây. Nhưng ở vọng nguyệt sơn lâm bên trong cũng rốt cuộc tìm không được đầu sơn tồn tại, bởi vậy thời lâm, đâu đâu cũng có đại thụ che trời, cũng không có cái gì chơ trụi mảnh núi cao. Này, đầu gỗ Một mảnh tối om om, đưa tay không thấy được 5 ngón trong đêm tối, lảng lảng chuyển tới một lanh lảnh giọng nữ, có điều cái này giọng nữ nhẹ nhàng một kêu gọi sau, lại không những thanh âm khác chuyển tới. Trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh, từng luồng từng luồn huyền âm hàn khí trong đêm đen văng vọng, làm cho người ta mang đến một loại hàn đông ba ngàn thức giống như cảm giác. Đầu gỗ, ngươi câu nói a, muốn muộn chết ta a? Cái kia giòn tan giọng nữ một lần ở trong bóng tối chuyển ra. Làm gì, tiểu ma nữ, nhưng là lại đang đánh cái gì ý đồ xấu, muốn ta? Một giọng nam truyền hưởng, giọng nam mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng có mang theo vài phần giải thoát không đáng kể dáng vẻ. Ta ngược lại thật ra muốn diện ngươi, nhưng là ta năng động mới được a." Giọng nữ hưởng. Trong bóng tối bao phủ một luồng huyền âm hàn khí bên trong, thỉnh thoảng truyền đến hai người đối thoại âm thanh, có điều đại bộ phận phân đều là nữ hải đang nói chuyện, nam hải thỉnh thoảng hàn một tiếng, một bộ rất đồng ý cùng nữ hải nói chuyện dáng vẻ. Hai người chính là bị đầu trọc sơn thôn vệ vào ngọn núi Lam Phong Ma Thải Yên hai người, bọn hắn một phương bị đầu trọc sơn nuốt chửng lấy vào núi trong cơ thể, rơi vào mảnh này hắc ám nơi, liền bị cầm cố ở một cái hầm trong ao, dung chuyển bất động, tự nhiên là không cách nào đánh vào nhau. Hai người bị cầm cố ở tại Hàn trong ao, ngày thứ nhất là liều mạng giãy rựa, muốn tự Hàn trong ao tránh thoát ra, có điều phí hết thời gian nửa tháng vẫn luôn không thành công. Chậm rãi bọn hắn yên tĩnh lại, đồng thời tự cái kia Hàn chỉ phong ấn cầm cố chính mình đồng thời, bọn hắn rõ ràng cảm giác được cái kia bốn phương tám hướng gọi tới huyền âm hàn khí ở một chút đúc lại chính mình kim thân. Đây là một cơ hội, cái này đầu trọc sơn hiển nhiên là hoang thời kỳ cổ cái kia đại năng giả rơi dụng ở đây, mà bày xuống cái này huyền âm hàn chỉ, chờ người hữu duyên đi tới nơi này lại kim thân, truyền thừa chính mình đại đạo. Hai người tuy ý thức được bực này chưa tốt, nhưng Lam Phong ma Thải Yên hai người nhưng ai cũng không để ý tới ở tại ai. Mãi đến tận một tháng vô thành vô tức qua đi, cũng không biết là người nào trước tiên nói ra thoại, hoặc là chờ ở cái này huyền âm hàn trong ao, bằng hàn khí đúc lại kim thân, chính mình dễ, cái liền không thể làm cái gì, thực sự muộn đến hoảng, bọn hắn đều cảm giác được nếu không nói nói chuyện định là bị muộn ra bệnh đến. Ma Thải Yên tiểu ma nữ này không thể nghi ngờ là cực cực phản bội, tư tưởng hoàn toàn không thể dùng người bình thường có thể sánh được, đồng thời phi thường hay nói. Lam Phong chính là liều mạng tìm kiếm chính mình xuyên qua mà đến. Dựa vào hoa hạ trên giới 5000 năm tinh hoa văn hóa lăng là chưa từng nói hắn. Nay cũng không phải hoa phục trên giới 5000 năm tinh hoa văn hóa không sức thuyết phục, thực sự là Lam Phong ở 21 thế kỷ sở học quá ít, không có chuyện gì ở khi đi học luôn yêu thích ngủ, hoàn toàn không nghe lão sư giảng bài, tự nhiên là học không tới cái gì, bởi vậy một vấn đề, nhưng nói không thông cái đạo lý. Cuối cùng bị Ma Thải Yên hỏi é e rằng ngữ, liền muôn không lên tiếng, lâu dần, liền bị Ma Thải Yên sưng chi đầu gỗ. Có điều Ma Thải Yên hay vẫn là rất yêu thích nghe Lam Phong nói một ít cố sự. Những cái kia cố sự đều là Lam Phong kiểm 21 thế kỷ người khác biên đi ra cố sự, thuận miệng nói ra. Tỷ như cái gì thiến nữ ưu hồn, Bạch Nữ tử, Quỳnh giao thuốc lệ cố sự chờ chút, rất là thành công liền đem Ma Thả Yên nước mắt cho lừa lại đây, có điều cố sự sau khi nói xong, bất kể là bi kịch hay vẫn là hài kịch, Ma Thả Yên đều không có tim không có phổi cười ha ha. Cảnh này khiến Lam Phong có một loại thất bại cảm, quyết định không lại đối với cái này không có tim không có phổi ma nữ nói 21 thế kỷ cố sự, hoàn toàn chà đạp hoa phục mấy ngàn năm văn hóa tinh hoa. Có điều Ma Thả Yên nhưng có chút nghe nghiện dáng vẻ. Mỗi ngày đều mới thúc Lam Phong. Tiểu nửa năm trôi qua, trong bóng tối, tiểu ma nữ đột nhiên chu một cái miệng nói rằng: "Đầu gỗ, nếu như ngươi lợi đầu tiên trong giam cầm đi ra, ngươi có hay không giết ta à? Xe à, cả ngày bị ngươi quấy rầy, ta đều phiền chết rồi, có điều giết chứ ngươi, ta trước tiên cần phải đánh ngươi một trận, hại người không tiểu ma nữ." Cái này tiểu nửa năm qua, Lam Phong tâm tình biến hóa đến mức rất lớn, tâm yên thâm nơi giết chóc một hồi bị hắn sâu sắc cho cho luôn giấu, tâm tình tiến vào một loại trấn ngã tự tại. Mà từ nơi này một khắc, bọn hắn cũng tìm thấy một chút chứng đạo chí tôn cảnh ngưỡng cửa nhưng cũng không phản diện, chỉ biết một ít gia lông, nhưng không như vậy một điểm ra lông, lại làm cho bọn hắn cảm giác được như là nhìn thấy một cái tân thiên địa, tầm mắt một hồi mở rộng. Chứng đạo trí Tôn hiển nhiên không phải như cái khác cảnh giới giống như vậy, một mực truy sức mạnh thăng, đến đỉnh cao vương hầu cảnh, sức mạnh dĩ nhiên đến một bình cảnh, lúc này lại đạp bước mà trước, chính là đạo niệm tồn tại. Chỉ có ngưng tụ ra đạo niệm, cảm nộ ra thế giới này đại đạo mới có thể đánh vỡ bình cảnh này, một cước mà xài bước trí tôn cảnh tồn tại. Đến lúc này, Lam cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vạn Thành Văn nói tới đạo niệm là có thể cái gì cái gì ngọn ý, bởi vậy ở đỉnh cao vương hầu cảnh trên sức chiến đấu mạnh mẽ, quyết định bởi ở tại đạo niệm có hay không ngộ đến đi ra. Đạo niệm ngưng tụ mà thành, tu ra tự về tâm cảnh, đạo niệm hiểu rõ, liền có thể một bước mà vào trí tuệ cảnh, thành chủ tệ một phương. Ha ha. Đầu gỗ, cái này nhưng là ngươi nói nha, cũng không nên hối hận rồi mới tốt. Ma Thải Yên bỗng nhiên phủ mị nở nụ cười. Có điều nữ từ này như vậy phủ mị tiếng cười, Lam Phong nghe hơn nhiều, đã sớm miễn dịch, có điều tự ý thức được cái gì. Lam Phong vội la lên: "Ngươi có thể tự viện âm hẳn trong ao đi ra. Ngươi nói xem." Đầu gỗ. Ma Thải Yên nở nụ cười, đưa tay tay ngọc nhỏ dài liền một cái gõ đến Lam Phong trên đầu, chít chít một trận rồi sau, Ma Thải Yên tự hẳn trong ao phá băng mà ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 332: Ly ra trốn đi. Haha. Ha. Tiểu ma nữ, kỳ thực ta là nói một đằng làm một nẻo, ngươi biết ta yêu nhất biên, như ngươi như thế yếu điệu nữ tử, ta cái gì sẽ giết ngươi đây? Thương ngươi còn đến không kịp đây." Lam Phong một trận cười gợn sau, quyết định trái lương tâm lửa gạt Ma Thải Yên một lần. Nếu không khiến bất định tiểu ma nữ này sau khi ra ngoài, không biết cái gì giàn vật chính mình đây. Có thật không? Ma Thải Yên có chút kinh hỉ hô. Thật như vàng 9999. Lam Phong trấn áp chính mình lương tâm tặc quái, quyết định một lừa gạt đến cùng, không phải lừa gạt cũng tiểu ma nữ này không thể. Nhưng là ta không tin ống. Ma Thải Yên tay nhỏ lại gõ Lam Phong đầu một cái, nghiêng đầu nhỏ nói rằng: "Lam Phong ở trong lòng chửi ma nó, cái này chết tiệt tiểu nữ bỉ, không cần chờ ta đi ra, đi ra ngươi sẽ biết tay." Không những này hận thoại hắn tất nhiên là không dám nói ra, ta có thể thể với trời. Vậy ngươi phát đi, ta nghe đây, ta muốn cái gì nói? Ầm ma thả yên lại một cái phấn quyền qua đi, gọi đến Lam Phong một trận ngất vụ vụ. Vọng Nguyệt Thành, Lâm gia phủ đệ đứng ở mặt đông dương chi hướng về, đem đổ vật Thái Dương soi sáng ra đệ nhất cột trong nên vào cửa bên trong, ở cái này Vọng Nguyệt Thành bên trong có thể nói chiếm hết lệ. Bên trong phủ, rơi vào cái này sáng nay sáng sớm, tất cả có vẻ rất yên tĩnh không người nào ở trong viện đi lại. Chít chít. Tây các một cái nhã trí gian phòng nhỏ chuyển tới một tiếng vang, tiếp theo chỉ thấy cửa phòng bị người tức một bên lôi kéo mà mở, đi ra một cái buồn bã hữu sỉu tiểu lương. Lâm Tích Đồng ở trong mấy tháng này vẫn u tùn không vui, không nói câu nào, thậm chí đem mình cho nhốt ở trong phòng, không muốn đạp môn mà ra. Lâm Tích Đồng chỉ em tốt, từng mấy lần tới cửa, mà vào không được ký Môn, chỉ có thể phẫn nộ đi ra, để tỷ muội tốt của mình ở yên tinh thời kỳ hành nghị thông suốt. Lâm Tích Đồng là quyết tâm muốn đem tu thăng lên đi, chính là đóng cửa bên trong lông Tơ tiến triển nàng cũng không để ý tới, chỉ nguyện liều mạng tu luyện, này thật giống là nàng toàn bộ, chỉ càng mạnh hơn thực lực. Bất quá hôm nay nàng nhưng không được không ra, Lâm Nhất Phàm đã từng hạ xuống mấy cái mệnh lệnh. Nàng nếu không ra liền phá cửa mà vào trực tiếp ôm nàng đi ra. Lâm Tích Đồng biết một phàm ca ca định là có chuyện gì, không thể không cần chính mình đứng ra. Vừa mới như vậy, liền nàng liền không thể không đi đi ra. Còn nữa mấy tháng này, nàng một người muộn ở trong phòng khổ tu mà không hề tiến triển. Muốn sớm chút đi ra, chỉ là đi vào thời gian, nàng thả hờ thoại, không phá chi tôn thể không ra. Lúc này Lâm Nhất Phàm lấy đại ca ca thân phận nói là mình đi ra, Lâm Tích Đồng vừa vặn có cơ thâu chạy ra ngoài, có điều nàng trên mặt hay vẫn là ngụy trang đến mức rất là buồn bã u sầu vẻ, một bộ bị người khác bức bách đáng thương dáng. Được rồi được rồi. Ngươi tâm lý tiểu cựu cửu, ta còn có thể không biết sao? Ngụy Trang đến mức cùng thật sự như thế. Đi tới đón khách tính Lâm Nhất Phàm một phương thấy Lâm Tích Đồng cái này em họ một bộ muốn khóc đáng thương dạng, nhẫn không được không bật cười. Lâm Tích Đồng không dám trực tiếp trả lời Lâm Nhất Phàm, mà là giáo giác miểu miểu bốn phía, thấy chỉ có một phàm đường ca, nhất thời thở phào nhẹ nhóm sau đó một bộ không vui kiểu kêu lên đường ca. Cũng lại nói, vung lên chính mình phấn quyển gõ chính hắn một đường ca một trận, còn vẻ mặt có phần đáng thương, tự nhiên là không cần thiết chứa đựng đi tới. Được rồi, không nên náo cũng trưởng thành còn cùng cái tiểu hài tự tự. Lâm Nhất phàm vung vung tay, mặt lộ vẻ một phần nghiêm nghị đến. Lâm Tích Đồng thấy này cũng chỉ có thể phẫn nộ coi như thôi, đứng ở một bên, chu một cái miệng bất mãn nói giả vờ chính đáng, có việc nói mau, có phải là lại để cho Tiết Đồng làm lao động, có như ngươi vậy làm, ca ca sao? Lâm Nhất phàm ho nhẹ hai lần, tận lực bãi làm ra một bộ rất là vẻ mặt nghiêm túc đến, người Lâm Thu tỷ tỷ lại chạy trốn, người cô gái nhỏ này cùng với nàng là nhất quen, mau mau đi tìm nàng trở lại, hai ngày nữa người nhà họ Chu liền đến, thực sự là không có chút nào biết nạm nhẹ. Tô Đế tỷ lại chạy, vẫn còn cả tính. Lâm Tích Đồng nói thầm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, có điều thấy Lâm Nhất Phàm lăng lẹ ánh mắt quét tới, Lâm Tích Đồng vội vàng trang làm ra một bộ nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, cũng lớn tiếng nói ai, cái này Thu tỷ tỷ, coi là thật là hồ đồ, không muốn gã coi như diện từ chối sao? Chạy cái cái gì tính? Người nói cái gì? Nghe được nửa câu đầu, Lâm Nhất Phàm sắc mặt còn khá hơn một chút, đến nửa câu sau, sắc mặt hắn bỗng một hồi trực tiếp trở nên đen đủi lủi đi. Không nói gì, ta đi tìm chị họ. Lâm Tích Đồng không dám ngẩng đầu hướng về Lâm Nhất Phàm âm trầm lại sắc nhìn qua đi. Một hồi lưu liền trực tiếp lấy người. Tiếp Đồng, người tốt nhất không cần cùng ngươi thu tỉ tỉ giống như vậy, cùng nhau chơi đùa mất tích, cẩn thận đập ngươi cái mông. Lâm Nhất Phạm hướng về phía Lâm tích Đồng trốn rời đi bắt cảnh, kêu một tiếng, sau đó vừa mới bất đắc dĩ giống như lắc đầu một cái đầu, một bộ không biết những này các tiểu nương cái gì nghĩ tới, chu lập thành khỏe mạnh một cái anh chàng đẹp trai, cái gì liền không muốn cả, nhất định phải nghĩ cổ tộc ở ngoài những cái kia a miêu a cẩu da hỏa. Ai, cái này Phong Ca Ca là là ai cơ chứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Lâm Nhất Phạm đích thì thầm một tiếng, liền bóng người lóe lên. Hóa một ánh hào quang ở nên bên trong phòng khách không thấy bóng dáng. Hiển nhiên hắn là không tin được Lâm Tích Đồng cái này quái lạ em họ muốn theo dõi sau người, đem Lâm Thu cái này không nghe lời bội bội thu đi ra. Bình thường Lâm Thu cùng Lâm Tích Đồng hai người tốt nhất, cũng chỉ có Lâm Tích Đồng sẽ trốn hướng về phương hướng nào. Một mảnh bóng tối vô tận bên trong, đông nhiên giấy lên điểm điểm mà linh thạch ánh sáng, Ma Thải Yên đem Lam Phong bắt nạt được rồi, một bộ hứng thú quyết quyết nửa nằm ở Lam Phong bên cạnh, ép hắn cho mình kể chuyện xưa, không nói liền gõ đầu. Nay chút thời gian đến, Lam Phong đối với Ma Thải Yên tiểu ma nữ này là hết sức buồn bực. Phận không thể một cái tán nàng, con mụ này quá đáng ghét. Đầu gỗ, như vậy vẫn luôn tìm không được lối ra, mở miệng, cả đời bị giam ở đây ngươi sẽ muốn sao? Ma Thải Yên híp lại mắt hướng về Lam Phong nhìn qua đi, nhẹ nhàng mà nói, Lam Phong không vui nói ta hiện tại liền phiền muộn muốn chết. Âm một tiếng, Ma Thải Yên phấn quyền lại một cái hướng về Lam Phong bay qua, gõ Lam Phong một cái, gọi người hôm ta. Nói lại gõ Lam Phong mấy đòn, lúc này mới rầu dĩ không vui lại đang bóng tối vô tận bên trong tìm ra khẩu, tạm gác lại Lam Phong lại kim thân sau, tự hàn trong lao cầm cố đi ra, cùng chạy thoát. Lại là nửa tháng trôi qua, Lam Phong có chút cảm giác được không có làm cố sự, có thể cùng Ma Thả Yên nói, nhưng Ma Thả Yên nhưng không kém là mấy, mỗi ngày kể cận chính mình, rằng, so với trước càng là tháng trên mấy phần dáng vẻ. Rốt cục ở cái này phiền muộn thời gian trong, Ma Thả Yên bạn ở làm Phong bên cạnh ngủ thiếp đi, mà Lam Phong thì lại kinh hỉ phát hiện, tay của chính mình có thể động. Tiếp theo Lam Phong chỉ cảm thấy bốn phía từng trận hàn băng khí một dũng mà đến, tràn vào đến quanh thân bách mạch trong lúc đó, thậm chí ở này một luồng hàn băng huyền khí tràn vào trong cơ thể một khắc đó, Lam Phong cảm giác được toàn thân từng trận đau đớn tràn vào đau lòng. Lam Phong biết này chính là toé thể thời khắc xuống còn, liền cắn chặt hàm răng, gắt gao gánh qua đi, chờ hắn cảm giác được một thân ung dung thời điểm, tâm liền có một loại tự làm sao kiểu quanh quần một chỗ hồi lâu, lại một lần nữa trở lại nhân thế gian cảm giác. Lam Phong không nhịn được lung lay loáng một cái, sự phát hiện này, toàn thân cầm cố lực lượng dĩ nhiên không còn sót lại chút gì, chính mình khôi phục tự thân. Dầm dầm. Đang lúc này từng trận tiếng vang, từ bốn phương tám hướng truyền vang lên lại đây, đồng thời những này tiếng vang càng là trở nên lớn lên. Chết đồ gỗ, ngươi lại xảo lão nương tỉnh lại diện Ma Thải Yên mơ mơ màng màng đích thì thầm một tiếng, lại xoay người, ngủ tiếp đi. Lam Phong nhìn đến không còn gì để nói, bàn tay lớn một cái đập nàng một cái, ngược lại bị nàng đập nhiều như vậy, đập một cái trở lại không nhiều bình thường sao. Ngươi cái chết đồ gỗ, ngươi dám đánh ta, ngươi định, à, ngươi tự tự trọng đúc kim thân bên trong khôi phục như cũ. Ma Thải Yên một trận căm tức mở hai mắt ra, đứng lên đến ngay ở đập Lam Phong, đột nhiên mà nhớ ra cái gì đó, nàng liền thất thanh gọi. Này ngọn núi giống như là muốn cũng sụp xuống, xuống. Lam Phong hướng về Ma Thải Yên nhìn qua đi, nhẹ nhàng mà nói rằng Cái kia cái gì làm, chúng ta sẽ không là phải chết ở chỗ này đi." Ma Thải Yên tay nhỏ không cảm thấy vụ một cái Lam Phong bàn tay lớn, một mặt run rẩy nói rằng. "Dầm dầm." Lúc này tiếng vang trở nên càng là lớn lên, thậm chí bọn hắn cảm giác được cả tòa sơn đều đang di động, tiếp theo chỉ thấy trên đỉnh đầu ngọn núi nứt ra ra một bẽ nhỏ khe hở, cũng đạo kia kẽ nứt càng lúc biến lớn lên, một đạo lâu không gặp ánh sáng tự trên đỉnh đầu bọn họ chiếu xuống. Lam Phong tắm rửa ở ánh mặt trời ấm áp bên trong có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác, đều lộ ra một cái tâm nụ cười đến. "Chúng ta đi." Lam Phong hai thả người nhảy một cái mà hóa hai tia sáng mang tự ngọn núi một xạ mà ra, ánh sáng ở giữa không chung trên một trận mà ngừng lại, lộ ra Lam Phong hai người bóng người đến. Chưa xong con tiếp. Chương 333, chạy thoát. Hai người rơi vào giữa không trung trên như là ở tận lực hô hấp này đến không dễ không khí mới mẻ, nhất thời lặng lẽ, không cái nào nguyện nói chuyện. Đợi đến hai người tự trong trầm mặt phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau, mới bỗng nhiên phát hiện, không biết lúc nào, tay của chính mình chăm chú chào cùng nhau. Xin lỗi. Lam Phong sững sờ sau, vội vàng lấy tay thu lại rồi, nói một tiếng xin lỗi nhưng lại không biết đang nói cái gì. Ma Thải Yên sắc mặt biến đổi, cuối cùng còn dương mắt mà hướng về Lam Phong nhìn qua đi, nhẹ nhàng mà đạo đầu gỗ, "Không bằng ngươi cùng ta đi Ma Thiên Thành đi." "Không được, Vọng Nguyệt Thành có một cái cố nhân, ta đến đi xem xem." Lam Phong nói rằng, hắn là muốn đi Vọng Nguyệt Thành Lâm gia phủ để nhìn, này Lâm Thu có hay không là chính mình nhận thức Lâm Thu. Cho tới Ma Thải Yên, Lam Phong tâm lý tổng có một tia mâu thuẫn, hắn cảm giác nữ tử này tự hồ cùng chính mình U Minh Quỷ Tông có chút ngàn vạn kia quan hệ, không muốn thăm dò. Vội va đi gặp tình không? Ma Thải Yên trong nháy mắt biến như một người khác, trở nên hùng hổ giò người. Người đang nói gì đấy? Chỉ là hơn một năm không gặp cố nhân thôi." Lam Phong nói nhỏ, có điều lời tuy như vậy, nhưng vẻ mặt nhưng mang theo vài phần mê mẩn. "Còn cố nhân, không biết ai ở trong Mơ Thu Nhi tu như gọi, người muốn đến liền nhanh đi chịu chết đi, Lâm Thu cô nương kia sớm đã bị Chu Lập thành cho nội định." Ma Thải Yên không ngần ngại gọi. Lam Phong sững sờ một chút, không biết cái gì đến Lâm Thu bị Chu Lập thành cho nội định, hắn tâm lý không tên có một tia khó chịu. Cái kia sau này còn lập lại. Lam nhàn nhạt, nhạt mà nói, xoay người lại liền muốn đi. Nhưng Ma Thả Yên nhưng bỗng nhiên quỳ lên. Kéo lại hắn, đầu gỗ, theo ta về Ma Thiên Thành. Vọng Nguyệt Thành có Lâm nhất phàm chu lập thành hai cái cường mới trấn thủ, ngươi dễ, cái liền không đoạt không trở về Lâm Thu, còn nữa nàng có cái gì tốt, nhất định phải ngươi đi chịu chết không thể. Làm Phong xoay người tránh thoát Ma Thả Yên tay nhỏ chụp tới, nói nhỏ ta chỉ là nhịn, sẽ không làm cái gì, vậy cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi và ta chính là đối địch quan hệ, hay vẫn là thiếu liên hệ rượu, đối ngươi như vậy ta đều tốt. Được. Vậy ngươi đi chịu chết đi, nếu là bất tử, lần sau gặp lại ta chém liền dưới đầu của ngươi. Ma Thải Yên sắc mặt bá một hồi trở nên cực kỳ chi âm trầm, lạnh lùng trừng mắt Lam Phong xem. Hắn không thể hiện tại liền rút kiếm chém giết hắn. Lam Phong có lạ lạ nhìn Ma Thải Yên một chút. Nữ nhân này có chút bệnh thần kinh, trước một khắc không phải còn rất tốt sao? Cái gì trở mặt cùng lần sách tự? Có điều Lam Phong ngược lại cũng không muốn vào lúc này suy nghĩ nhiều, cũng không lại cùng Ma Thải Yên nói thêm cái gì, tìm một ít không dễ chịu, xoay người lại liền hướng về Vọng nguyện thành phương hướng lượk không mà đi. Tiểu tử ghê tầm này, Lâm Thu cái này đàn bà có cái gì tốt, nhất định phải ngươi chịu chết không thể. Ma Thải Yên lẩm bẩm lầu bầu. Càng nói càng là khí. Nàng xoay người lại liền hướng về hướng ngược lại bay ra ngoài, nhưng vừa mới bay ra chừng trăm trượng, rồi lại một trận dừng lại, nhìn lại hướng về Vọng Nguyệt Thành bay qua. Cái này chết tiệt đầu gỗ. Ma Thải Yên một bên phi vào để trừ bị, đối với Lam Phong có thể nói là khí ngứa, cực không được hiện tại liền bạo đánh hắn một trận. Nương theo Chu thị cổ tộc không xa bên ngoài ngàn dặm tới rồi, Vọng Nguyệt Thành bên trong đệ nhất gia Lâm gia gia lên tiếp, một tận tình địa chủ, làm cho Vọng Nguyệt Thành bên trong náo nhiệt. Gia tộc họ Chu lĩnh quân người, Chu Lập Thành đối với Lâm gia thiếu tộc trưởng Lâm Nhất phạm rất là hiếu hảo. Hai người ở phủ đệ bên trong một trận tiểu luận đạo, rất tự vui mừng. Cho tới Chu Lập Thành từng mấy lần nắm chỉ, Lâm Thu một chuyện đều đều bị Lâm Nhất Phàm cho giật tới, Lâm Nhất Phàm là còn không tìm được em gái của chính mình Lâm Thu trở lại. Đối với Lâm Thu lại một lần không nghe lời của mình mà trốn đi, Lâm Nhất Phàm biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ, hận không bạo đánh Lâm Thu một trận, có điều lúc này hắn nhưng chỉ nhiều đỉnh thời gian, khi vọng phái ra đi tộc nhân có thể đem Lâm Thu tìm trở lại. Lam Phong tự ngoài thành phong trần mệt mỏi đi vào, hắn cảm giác đi tới Vọng Nguyệt thành bên trong liền như là đi tới một cái võ giả thiên đường, một chút mà nhìn nhưng tận đều là vương hầu cảnh võ giả. Rơi vào như vậy một cái lấy Vũ Tôn, Vũ Phong dày đặt trong thành thị, Lam Phong tâm tình cũng theo biến tốt lên. Nhân đều đã nhiên đi tới vọng nguyệt thành bên trong, lâm ra nhưng tiến vào ở trước mắt, Lam Phong ngược lại cũng không đợi, lúc này liền trên phủ đi gặp Lâm Thu, tuy rằng hắn rất cần lập tức liền nhìn thấy cái này từ nhỏ hay cùng chính mình đồng thời sẽ lăn lộn tiểu đương. Lam Phong lựa chọn trong tầm mắt nguyệt khách sạn trước tiên ngồi một lần, tìm hiểu điểm tin tức trở lên môn không mượn. đối với chút những này chuyện tự hoang thời kỳ cổ ma đến cổ tộc, Lam Phong luôn cảm giác hiểu thêm một ít tốt hơn. Mà tìm hiểu tin tức Ở như vậy trong khách sạn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nơi này tam giáo cửu lưu người đều có, tin tức nguyên rất rộng. Những này cổ tộc truyền thừa môn luận, từ trước đến giờ không cái gì lui tới, lúc này không biết chu thị cổ tộc đến Vọng Nguyệt Thành đúng rồi cái gì, sẽ không là lại đang dò thăm cái gì thái cổ bí đi. Người đây liền quên mùa, chu thị cổ tộc lần này Chu Lập Thành thiếu tộc trưởng đến, tự nhiên là sẽ một thiết Lâm Thu tiên tử khuôn mặt đẹp, thật giống như là muốn thông ra, cường cường liên thủ từ trước đến giờ là thế gian chân lý. Có điều Chu Lập Thành hắn phối sao? Lâm Thu tiên tử, vậy cũng là Vọng Nguyệt Thành một đóa hoa. Ta nhưng là nghe nói, nhân thu tiên tử bức bách vô cùng, từng mấy lần trốn đi, nhưng không thể nghi ngờ đều bị tóm trở lại, xem ra nàng là đồng ý làm những quyền lực này tranh đấu vật hy sinh. Sinh ở gia tộc lớn, nhìn như phong quang, nhưng lại có cái nào có thể thoát được số mệnh sắp xếp. Làm Phong một phương bước vào trăng rằm khách sạn, bên trong khách sạn liền truyền đến từng trận nghị luận âm thanh, những này tiểu đạo tiểu tức tùy ý có thể nghe thấy. Đồng thời đều là liên quan với chuyện của Lâm gia, không thể nghi ngờ ở cái này vọng miệt thành bên trong, Lâm gia loại này cự vô phách nhất cử nhất động, đều quan hệ đến mỗi một cái thân lợi ích. Lam Phong khởi đầu nghe được rất là nhợt thần, cũng không biểu hiện ra vẻ mặt gì đến, còn ở Bắc Minh học viện thời gian, Lâm Thu liền từng mấy lần đối với hắn ám chỉ qua, Lam Phong tự nhiên là biết Lâm Thu yêu thích chính mình, tự nhiên là không muốn nhiều hơn để ý tới cái khác nam tử đến rũ. Nhưng nghe nghe, đột nhiên Lam Phong bên trong tuần ra một luồng lửa giận vô hình đến, Lâm ra người lại bức bách Lâm Thu gả cho, đây là Lam Phong là nhất không muốn nhìn thấy. Hắn không thể không thích Lâm Thu, nhưng cũng không dẫn dẫn người khác bức bách nàng làm chính mình không muốn làm sự, đây là Lam Phong ở trong tiềm thức ý nghĩ. Muốn chết. Lam Phong một tiếng, một cái xoay người lại, liền chấn động đến mức toàn bộ trang rằm khách sạn đều lắc chuyển động, một ít khách chắc ở hắn khí thế mạnh mẽ dưới, trực tiếp liền bị chấn động đến mức phá nát mà đi. Bên trong khách sạn nghị luận sôi nổi mọi người ở Lam Phong làm ra cái này động tinh thời gian, bỗng nhiên rừng ngừng ở miệng, nhìn lại ánh mắt bá một hồi hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Đây là người nào, huy phong thật to. Hắn đây là muốn trong tầm mắt nguyệt khách sạn cũng loạn sao? Đây chính là Lâm gia danh nghĩa khách sạn. Mọi người một tính sau, lại một lần nữa nghị luận sôi nổi, có điều nói nhưng không còn là Lâm gia cùng Chu gia sự, mà là đang suy đoán cái này cản trở thiếu niên xuất thân. Trong giằm khách sạn tự khai trương tới nay, ở vọng nguyệt thành bên trong vẫn không cái nào dám cũng loạn, nhưng bọn hắn đều không gần này, trong giằm khách sạn sau lưng chỗ rửa là Lâm thị cổ tộc, cái kia dám to gan cùng một cái cổ tộc điểu. Lam Phong ánh mắt quét mọi người một chút, cũng không để ý tới mọi người ra sao ánh mắt, xoay người lại liền hướng về khách sạn ở ngoài đi ra ngoài, chỉ thời hắn tâm lý chỉ có Lâm Thu một người, hắn dĩ nhiên quyết định một hồi tự Lâm gia phủ đệ bên trong mang theo Lâm Thu liền đi, ai dám tương cản liền giết hắn. Các hạ là là ai cơ chứ? Ở ta trang giằm khách sạn cũng rối loạn liền muốn đi, coi nơi này là nơi nào? Lam Phong chưa đi ra chăng rằm khách sạn, một cái hừ lạnh âm thanh liền truyền hưởng, tiếp theo chỉ thấy khách sạn tầng thứ 2 chậm chậm giống như đi xuống ba cái người trẻ tuổi áo trắng. Trong đó nói chuyện chính là ba cái bạch đi nhân xa suốt ở chính giữa cái kia một cái, hiện nhiên người này là quản lý này khách sạn một cái trường quý, tu cũng là không thấp, hẳn là Lâm gia đệ tử nông cốt. Lam Phong đi ra ngoài bóng người một trận dừng lại, lúc này hắn đối với Lâm gia người một chút hảo cảm cũng không có. Nếu như các ngươi muốn chết, cũng có thể tới thử một lần, ta không ngại chém giết các ngươi những này Lâm gia chân chạy. Lam Phong nhìn lại mà nhìn, lạnh lùng mà nói rằng: Hay lắm, ở vọng nguyệt thành, ta xem cái nào dám đem ta ra sao, cho ta đánh, chết sống bất luận. Ba cái người trẻ tuổi lao trắng bên trong, trong đó cái kia trưởng quỷ, bị Lam Phong giật đến, hừ một tiếng, liền vùng chỉ vào bên cạnh hai cái hướng về Lam Phong nháo giết tới. Muốn chết. Lam Phong hiện tại tâm tình không một chút nào được, hừ một tiếng, hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, cùng bóng người một cái lay động, hóa một đạo tàn ảnh, hướng về hai người nháo tới, nhưng nghe ầm ầm hai tiếng, va chạm đến hai cái xung phong tới người trẻ tuổi trắng, liền đem bọn họ chấn động phải bay ngang ra ngoài chưa xong còn tiếp. Chương 334, trăng rằm khách sạn. Đồng thời đánh bay hai cái chết y người trẻ tuổi sau khi rời khỏi đây, cái kia đạo tàn ảnh vẫn không gặp dừng lại, lóe lên trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia trưởng quỹ trước người, không cho một thân né tránh cơ hội. Lam Phong duỗi bàn tay mà trước, liền bắt được trưởng quỹ cổ cho, huyết nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương xem. Trưởng quỹ kia bị Lam Phong một đôi huyết nhãn như vậy một nhìn chằm chằm, biết vậy nên thân hãm cừu ưu địa ngục, tứ phương tám từng trận tiếng khóc sói tru truyền đến, bay đầy trời đều yêu ma quỷ ảnh hướng mình náo dậy tới. Hắn hạ xuống Lam Phong trên tay, thân thể không ngừng run rẩy. Lăng Lạc không thể hàng ra một câu. Một tên giác rưởi thôi, giết ngươi ô uế ta tay, cút cho ta. Lam Phong hừ một tiếng, bàn tay lớn vung một cái liền đem cái kia trưởng quỹ cho suýt bay ra ngoài. Kỳ thực Lam Phong lúc này là phi thường muốn người, giờ khác này hắn trong nháy mắt đem trái tim nguyên nhân sâm kia khát máu giết chóc cho chân áp xuống, hoàn toàn là nhân bọn hắn đều là lâm thu tộc nhân. Lam Phong đem ba người đẩy ngã sau, hừ một tiếng, liền xoay người lại đi ra trang giằm khách sạn, hướng đông tây lâm gia phụ đệ chậm chậm giống như đi rồi đi. Lam Phong đi ra trang giằm khách sạn sau, toàn bộ khách sạn một mạch sôi vật lên. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng thấy mấy cái người nhà họ Lâm ở đây, bọn hắn nói đều rất nhỏ giọng, không dám quá làm cản, đều sợ đưa tới họa sát thân. Trưởng quỹ kia hoàn toàn không để ý tới những này thất thất bát bát người đang bàn luận gì đó, hắn tự trên đất bò sau, liền khẩn cấp khẩn cấp khiến cho một cái chuyên âm phủ, đánh bay đi, lúc này mới chạm, ở hai lần tay vãn phủ dưới đi lên lầu 2. Lâm gia phủ đệ bên trong, Lâm Nhất Phàm thu được trưởng quỹ kêu tin tức truyền đến sau, liền cùng Chu Lập Thành xin lỗi một tiếng. Luận đạo trong lương đình đi ra. Lúc này Lâm Nhất Phàm, cả người rơi vào một loại đáng sợ trong trầm mặt. Hắn bất luận làm sao cũng đoán không được là người phương nào dám to gan ở Vọng Nguyệt Thành bên trong cũng loạn. Đồng thời nghe trưởng quý kia nói như vậy, cái kia cũng là người, sửa tốt như không thấp dáng vẻ, có thể vừa ra tay liền đem trưởng quý ba người đẩy ngã. nói như vậy cái kia cũng loạn người cần phải là đỉnh cao vương hầu cảnh võ giả. Xem ra, ta phải đến khách sạn xem thử một chút, ngược lại muốn xem xem là cái nào không có mắt dám ở ta Vọng Nguyệt Thành bên trong cũng loạn. Lâm Nhất phàm nhẹ nhàng ngôn ngữ, nhưng lộ ra một luồng lạnh lẽo cốt sắc khí, này hoàn toàn là hắn nhiều năm qua, ở sống còn bên trong bồi dưỡng được đến một luồng lạnh lùng nghiêm nghị. Thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Ngay ở Lâm Nhất Phàm có ý định đi trang rằm khách sạn tìm tỏi thời gian. Lúc này một người tên là Hoán Thanh chuyên gia, Lâm Nhất Phàm ngẩng đầu vừa nhìn chỉ thấy mình quàng ra, tự viên cổng gòm xuyên tung qua, vội vội vàng vàng hướng mình chạy tới. Hổ bá. Nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Vội vàng như thế tới đây. Lâm Nhất Phàm tiến lên hai bước một cái nắm lấy hổ quàng ra, nghẹn giọng hỏi. Hổ bá khả năng chạy trốn quá mức gấp, thở hồn hển tức tức, thâm hút vài hơi khí mới mới nói ra được, "Thiếu tộc trưởng, không được, có người giết tới đến, đối phương rất mạnh mẽ." Liên tiếp đẩy ngã mười mấy người, không người nào là đối thủ. Nói cái gì muốn tiếp thu nhi đi? Thu nhi? Lâm Nhất Phàm đích thì thầm một tiếng, lông mày vi thấy nhíu vừa nhíu, đương nhiên, mặt mày hớn hở, quét qua vừa mới cái kia một bộ âm u dáng dấp, cũng một cái ở cất bước, thân có trong viện lóe lên ma thất. Lam Phong đi ra khách sạn sau, chậm rãi trở nên bình tĩnh lại, cũng không có trực tiếp giết tới Lâm gia phủ đệ, mà là một bộ đến bái phòng Lâm Thu Tiên tử. Nhưng Lâm gia hiển nhiên đều là một ít tiêu ngạo hàng người, hoàn toàn không để ý tới Lam Phong, càng không muốn thông báo, cũng lỡ lẽ vô tình nói một ít lời khó nghe nhất thời làm cho Lam Phong một trận căm thức. Một đôi mắt trong nháy mắt trở nên yêu diệm giống như huyết đỏ lên, bàn tay lớn vừa nhấc mà đánh ra, liền đem một đám sơ cấp vương hầu cảnh võ giả cho đập bay ra ngoài. Cho tới mặt sau đến mấy cái đại thành vương hầu cảnh võ giả, tương tự là kết cục này, tiếp mà đỉnh cao vương hầu cảnh võ giả, cũng là kết quả như thế. Lam Phong ở đầu chọc sơn ngọn núi Hàn trong ao bị ép phóe thể 2 năm lâu dài, thân thể trở nên càng hơn cùng hướng về, thậm chí tìm thấy một tia đạo niệm ngưỡng cửa, tâm tình bước vào chấn ngã tự tại, sức chiến đấu, cấp đến một bồi không để, dĩ nhiên không phải đỉnh cao vương hầu võ giả có thể so với. Thậm chí lúc này, bọn hắn dĩ nhiên bước ra đỉnh cao vương hầu cảnh, vô hạn tiếp cận chí tôn cảnh tồn tại, chỉ cuối cùng vô hạn bước ra bước cuối cùng, chứng đạo chí tôn cảnh tồn tại. Lam Phong đem đám người đánh đổ sau, lạnh lùng mà quét mọi người một chút, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, liền đem một cái lâm ra đệ tử cho bắt vào tay trên, lạnh lùng mà đạo gọi Thu Nhi đi ra, liền nói là Lam Phong đến tìm nàng. Nói xong, Lam Phong bàn tay lớn vung một cái liền đem người này cho suýt bay ra ngoài, có thế không sợ gì đứng ở nơi đó, lặng lặng đợi Lâm Thu đi ra, liền dẫn nàng lên người. "Thiếu, thiếu tộc trưởng, ta" Người kia bị Lam Phong cưỡng bức muốn đi gọi Hoán Lâm Thu đi ra, chỉ là hắn mới quay người lại, liền thấy Lâm Nhất Phàm bóng người bỗng nhiên mà ở trước mặt phù lộ ra. Lâm Nhất Phàm đối với người kia vung vung tay, ngẩng đầu chỉ thấy Lam Phong quanh thân tỏa ra một luồng nồng đậm sát khí ở tại thân, lạnh lùng đứng ở đó, sự cao to cùng thô bạo không có chút nào dưới ở tại Chu Lập Thành. Vọng này, Lâm Nhất Phàm không nhịn được tán em gái của chính mình một câu, thật tinh mắt, Lâm ra con gái chính là nên yêu thích như vậy nam tử. Có điều chút Lâm Nhất Phàm chỉ là ở bên trong tâm lý ngẫm lại, như bọn hắn những truyền thừa khác tự thái cổ hạ xuống cổ tộc. Bản thân vận mệnh lại dĩ nhiên không chiếm được kỷ. Những này thông ra cường cường liên thủ việc, từ xưa mà tồn tại, như hắn Lâm Nhất Phàm đón lấy người, cũng không phải hắn có khả năng định, chỉ là làm nam nhân, nhưng có thể khác lấy chi thứ hai, việc này so với nữ tử thật muốn lên một ít. Vì vậy đối với đem muội muội bức bách gả ở tại Chu Lập Thành, Lâm Nhất Phàm là không tình nguyện lắm, bởi vậy ở hôn nhân không định ra đến trước, Lâm Nhất Phàm liền có ý định để em gái của chính mình nhiều cùng Chu Lập Thành tiếp xúc, mục đích gì tự nhiên là bồi dưỡng cảm tình, không muốn để em gái của chính mình làm chút chính mình chuyện không muốn làm. Ta là Lam Phong đúng không? Ta chính là Lâm Thu muội muội, ta cũng từng ở muội muội trong miệng qua ngươi, dáng dấp không tệ, không trách muội muội ta sẽ thích ngươi." Lâm Nhất Phàm một đôi mắt nhi ở Lam Phong trên người quét lại quét, giống như là muốn nhìn thấu Lam Phong, muốn nhìn một chút Lam Phong tên tiểu tử này có đặc biệt gì, muội muội cái này tiêu ngạo cô gái nhỏ yêu thích ăn cái gì đây? Cho tới Lam Phong giáo hấn trong tộc đệ tử sự, Lâm Nhất Phàm cũng đều quên đi. Lam Phong đầy cõi lòng lửa giận mà đến, thấy Lâm Nhất Phàm như vậy hiền lành, ngược lại có chút phát không nổi cũng đến, ngẩn người, một bộ không biết cái gì sương hô Lâm Nhất Phàm dáng vẻ. "Nhưng là muội muội bằng hữu." Vậy thì như vậy tiểu bội giống như vậy, gọi ta một tiếng một phàm đại ca đi." Lâm Nhất Phàm như là nhìn ra Lam Phong lung túng, nhẹ nhàng mà nói, "Ta chỉ là tìm đến Tu Nhi, nàng có khỏe không?" Lam Phong thực sự không cách nào mở miệng gọi Lâm Nhất Phàm một đại ca. Thật không biết các ngươi những người trẻ tuổi này cái gì nghĩ tới, tiểu muội đã sớm ngươi ra chạy, lúc này nơi nào ngốc muốn trong nhà đây. Ta liền không để lại ngươi, mau mau đi thôi." Lâm Nhất Phàm bất đắc dĩ thở dài, một bộ thật giống chính mình dĩ nhiên thất lao 80 răng "Dấp, có điều hắn lời ấy ngược lại cũng đúng là cảm khái nói như vậy, xuất phát từ nội tâm." Lâm Minh, không tử tệ a, thu tiên tử đều không ở nhà ngươi còn khanh ta ở đây khổ sở chờ đợi. Đang lúc này, một thanh âm truyện hưởng, Chu Lập Thành toàn thân áo trắng trắng như tuyết, tay cầm một mặt nửa cung tròn cây quạt, phong độ phiên phiên tự nội viện đi ra. Không thể không nói, Chu Lập Thành nhưng là dung mạo rất tuấn, tu lại cao đến đáng sợ, đối với Lâm Nghiệp Thu nếu có thể gả cho người này, Lâm Nhất Phàm tự nhiên là một trăm tình nguyện, nhưng nhiên muội muội mình không muốn ở, ở trong tiềm thức, Lâm Nhất Phàm tự nhiên liền có một ít không thích người này. Thấy Chu Lập Thành đến, Lâm Nhất Phàm đau cả đầu, hắn ý mau mau phái Lam Phong đi. Miễn cho hai người đưa tới cái gì xung đột, xem ra lần này là miễn không được. Liền, Lâm Nhất Phàm nói nhỏ Lâm Mộ nào dám, chỉ là cảm khái ở tại Chu huynh tu luyện tâm đắc, không muốn quấy rầy hứng thú. Chu Lập Thành đại biểu chính là Chu ra Lâm Chu hai nhà đời đời giao hảo, ở điểm này, Lâm Nhất Phàm tất nhiên là không muốn ở ngôn ngữ đắc tội hắn. Chu Lập Thành cùng Lâm Nhất Phàm lên tiếng chào hỏi sau, ánh mắt quét qua mà hướng về Lam Phong nhìn chăm chú đi tới, vừa mới hắn cũng nghe được Lâm Nhất Phàm, biết Lâm Thu, nhưng lạ bởi vậy người mà ra trốn đi. Mà Lam Phong đây, Trong tầm mắt nguyệt khách sạn cũng là đồng dạng nghe nói Chu Lập Thành một chuyện, chỉ là không thấy một thân thôi. Hai người như vậy một nhìn chăm chăm, liên nhìn chăm chú đốm lửa đến, từng sợi sát cơ không hề che giấu chút nào tán phát ra, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ dáng vẻ. Tình cảnh nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm nghiêm lặng xuống, một tùng giết ở cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh lặng lẽ mà văn vọng. Chưa xong con tiếp. Chương 335: và chạm. Làm Phong tâm tình rất uy, hắn dĩ nhiên tự lâm nhất phàm Chu huynh xưng hô bên trong, đến ra cái này Chu huynh chính là Chu Lập Thành, cái kia Lâm Chu hai nhà thông gia đối tượng. Lam Phong không biết cái gì, rõ ràng nói không thích Lâm Thu, chỉ là coi nàng là muội muội đối xử, nhưng nghe đến người khác nói Lâm Thu phải lập gia đình, Lam Phong hay vẫn là cực kỳ tâm hoảng, khó chịu, hoặc là trong lúc vô tình Lam Phong dĩ nhiên yêu Lâm Thu, chỉ là liền hắn cũng không biết thôi. Lúc này Lam Phong không một chút nào thoải mái cái này Chu Lập Thành, cái gì xem đều cảm thấy Chu Lập Thành là muốn ăn đòn liêu, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương xem, rất nhiều giận dữ mà rút kiếm liền giễu tư thái. Ngươi chính là Chu Lập Thành. Dựa vào gia tộc thế lực mạnh hơn lấy thu nhi xuất giá Chu Lập Thành, ngươi cảm thấy chính ngươi xứng với thu nhi sao? Lam Phong trên mặt mang theo một phần một ngàn sắc cơ, đứng ở đó lạnh lùng mà nói rằng: "Chu Lập Thành sững sờ một chút, bỗng nhiên mà cười gượng hai tiếng, trong nháy mắt sắc mặt biến đến âm lạnh xuống, ngươi chính là dụ dỗ ta vị hôn thê Lam Phong, một tiểu nhân mà tôi, cũng dám cấp nữ nhân ta, coi là thật là đang tìm cái chết, ngày hôm nay ngươi đi không ra nơi này, ngươi đều có thể thử một lần." Lam Phong con mắt bá một hồi hướng về Chu Lập Thành quét nhìn qua đi, đồng thời ở hắn hai mắt quét nhìn chăm chú đến trên người đối phương một khắc đó, hắn con ngươi đen một cái hào quang đỏ ngầu lấp lóe, trong nháy mắt hai mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Lam Phong quanh thân khí thê rung động mà tỏa ra nồng đậm huyết quan sát khi đến, tình cảnh bao phủ lên từng trận tụng giết hàn khi đến. Chu Lập Thành ở Lam Phong một đôi huyết nhãn giới, cả người rõ ràng run lên, có điều không biết khiến cho bí pháp gì, trong nháy mắt liền lại khôi phục lại. Người không động thủ, vậy ta liền động giết người. Lam Phong tâm nguyên thâm nơi cái kia một đoàn giết chóc trở nên dục già dục dịch. Ở một chút ảnh hưởng Lam Phong ý chí, đối với này cỗ giết chóc, Lam Phong tuy không thích nhưng vào đúng lúc này, hắn nhưng không hề có một chút nào đem này cỗ cho khống chế ý tứ. Ngược lại hắn ở một chút xúc động trong cơ thể, hắn cần đấm ngoa xé giết. Lúc này Lam Phong dĩ nhiên đem trong cơ thể dết chóc cho hoàn toàn xúc động đi ra, nhưng không thấy Chu Lập Thành động thủ, lập tức quát một tiếng, to lớn tay vừa nhấc, tay trong nháy mắt mà lớn lên, loáng một cái liền hướng về Chu Lập Thành môn đập đánh xuống đi. Chu Lập Thành sửng sợ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong một lời không hợp giơ tay lên giết, không bất kỳ vãn chuyển chỗ trống, có điều hắn Chu Lập Thành ngược lại cũng không sợ. Nợ nụ cười, bàn tay lớn nhẹ nhàng vừa nhấc, tay liền lên mà đánh đi tới. Voay một tiếng, hai hai bàn tay ở giữa không trung trên va và chạm vào nhau. Trong nháy mắt phá nát mà đi. Thế lực ngang nhau dáng vẻ Hai người lần thứ nhất ra tay đều là tham dò tính động thủ, cũng không sử dụng cái gì khí thế như sấm vang chấp giật, kết quả như thế cũng cũng hợp tình hợp lý. Điểm ấy chính là ở Lam Phong trên người cũng thế, tuy nói Lam Phong chủ động xúc động trong cơ thể giết chóc, muốn đẫm máu làm một cuộc. Nhưng từ khi cùng huyết hải ma đế câu thông sau, huyết hải ma đế cũng không sẽ ở bên trong ao máu dở trò, Lam Phong tuy xúc động trong cơ thể nguyên thủy nhất dết chóc, nhưng không giống đã từng như vậy. Giết chóc quá mức, làm cho Lam Phong mất đi lý trí. Hoặc là nói đến lúc này, hai người đều không có muốn chém giết đối phương sát cơ, chỉ là thăm dò thôi. Hai người đều rất khát vọng có thể tham dò đối phương gấp gác, tái xuất khí thế như sấm vang chấp giật chém giết đối phương. Phá vỡ Lam Phong một trường sau, Chu Lập Thành cảm giác mình trước khí thế trên rơi xuống hạ phong, lập tức hừ một tiếng, trước một bước, bóng người một cái lay động liền hướng về Lam Phong nhạo giết tới, muốn đem tiên cơ cho chiếm trước trở lại. Lam Phong vừa nhìn mà thấy Chu Lập Thành không để bất kỳ linh quyết, hoặc cổ bảo, độc thân vũ giết qua, muốn thuần thân thể đánh với chính mình một trận, Lam Phong không nhịn được liền nợ nụ cười. Chu Lập Thành, ngươi không xứng đánh với ta một trận. Lam Phong ngửa mặt lên trời mà rống lên một tiếng. Hai tay hướng về hai bên một phần mà mở, Tha Thiên nhấp nháy, nhất, nhất thời quanh thân từng tia từng tia hôi mang ẩn hiện. Hắn đây là đang tìm cái chết, làm Chu Sư Minh không dám giết hắn sao? Ngỡ ngẩn như thế ra hỏa. Lâm ra con cháu thấy Lam Phong ngửa mặt lên trời mà hống, không làm bất kỳ được chặn, mặt lộ vẻ ra một phần cười trên sự đau khổ của người khác đến, Lam Phong đánh tới môn, bọn hắn nhưng là bị Lam Phong đánh ra một đoàn lửa giật đến, lúc này cực kỳ chi hy vọng Chu Lập Thành cho mình đem bãi cho phải quay về. Thiếu tộc trưởng từ nhỏ ở Lôi trì bên trong cái thể, thân thể mặc dù là truyền thuyết thú con trai cũng là có chỗ không bằng. Tiên tiểu tạp chủng này, làm hắn là ai, lại quần ngạo đến bầu trời, muốn thân thể chống đỡ thiếu tộc trưởng, coi là thật là đang tìm cái chết. Chu gia đệ tử cười gằn, bọn hắn đối với mình thiếu tộc trưởng thân thể có vẻ có tự tin, không có chút nào so với hung thú con trai nhược. Ở đây chỉ có Lâm Nhất Phàm cả người lâm vào trầm tư bên trong, hắn hơi nghi hoặc một chút hướng về Lam Phong nhìn sang, cái này hắn vẫn nhìn không thấu người trẻ tuổi. Lâm Nhất Phàm rất tin tưởng muội muội mình ánh mắt, hắn không tiếp thu mọi mọi mình yêu thích người là một cái loại nhắc gan, chỉ là Lâm Nhất Phàm thực sự không tin, Lam Phong thân thể có thể mạnh mẽ đến đâu, dám độc thân mà đứng. Mặc cho Chu Lập Thành đánh mà không sợ. Chu Lập Thành mạnh mẽ, Lâm Nhất Phàm giành rẽ nhất, bọn hắn Lâm Chu hai nhà là bạn tri kỷ, bình thường hai người bọn họ không ít đánh vào nhau, đối với thực lực của đối phương lại quá là rõ ràng. Chu Lập Thành vừa khiến không sử dụng linh quyết hoặc cổ bảo, ở thuần thân thể trên cũng là đáng sợ đến không còn một bên, Lâm Nhất Phàm tự hỏi tự thân thân thể đồng dạng mạnh mẽ, nhưng cùng Chu Lập Thành thân thể so sánh, nhưng có chỗ không bằng. Ai, nghĩ, Lâm Nhất Phàm đột nhiên thở dài, hắn có chút lam phong cản rỡ cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng muội muội yêu thích người, đồng thời từ nhỏ cùng muội muội sinh hoạt chung một chỗ. Lâm Nhất Phàm tuy không muốn làm phong em gái của mình thế, nhưng cũng không muốn để cho Chu Lập Thành đem Lam Phong chém giết ở đây. Lâm Nhất Phàm lúc này không thể không suy nghĩ làm sao đem Lam Phong tự Chu Lập Thành thủ hạ cứu lại, lại không cùng để Chu Lập Thành chờ người đối nghịch, gây nên hai nhà bạn chi kỷ quan hệ. Và anh, Chu Lập Thành bổ một cái mà đến, một quyền oanh kích đến Lam Phong trước ngực, cú đấm này tuy là thuần sức mạnh của thân thể, không mang theo bất kỳ linh quyết, cổ bảo ở trong đó, nhưng Chu Lập Thành thuần sức mạnh của thân thể nhưng đáng sợ đến không còn một bên, một đòn mà bên trong, trong nháy mắt đem không khí chung quanh chấn động phải ầm ầm vang vọng. Có điều ở Chu Lập Thành đại quyền một cái cáiynh kích đến Lam Phong trên người một khác đó, chỉ thấy Lam Phong quanh thân hôi mang rõ ràng sáng ngời, nhưng trong nháy mắt liền lại biến mất mà đi, mọi người cũng không chú ý tới. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nhìn hắn lúc này cái gì cái cái chết, dám khiêu chiến thiếu tộc trưởng Tôn Nghiêm, coi là thật là đang tìm cái chết. Chết rồi đáng đời, còn uổng muốn đem Lâm Thu muội muội mang đi, ngươi cho ngươi là ai? Mọi người thấy Lam Phong bên trong quyền, đều một bộ cười trên sự đau khổ của người khác, ý tưởng gì đều có một chút, nhưng chỉ có không có tiềm Lâm Phong nói chuyện. Liên ngươi điểm ấy sức mạnh, cho ta Trảo Dương cũng không xứng. Ngay ở Chu Lập Thành tự nhận Lam Phong ở chính mình mạnh mẽ thuần sức mạnh thân thể dưới, không chết cũng tàn phế, muốn đắc ý la hét thời gian, một cái thanh âm lạnh lùng chuyển vào trong thai của hắn. Nghe thấy lời ấy, Chu Lập Thành sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, mang theo vài phần thất kinh giống như hướng về Lam Phong nhìn đi, này chính thấy Lam Phong giơ tay hướng mình đập đánh xuống đến. Chu Lập Thành cuối cùng đỉnh cao vương hầu võ giả, cái gì sinh tử tình cảnh chưa từng thấy, tuy kinh hoàng nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại, hắn biết chạy không thoát, bàn tay lớn vừa nhấc liền tiến lên lên tiếp. Âm một tiếng vang thật lớn. Lam Phong bàn tay lớn một cái vỗ tới Chu Lập Thành bàn tay lớn trên, chít chít hai tiếng, liền đem Chu Lập Thành bàn tay lớn đánh lĩnh xuống, Lam Phong bản tay lớn một cái đánh đến Chu Lập Thành trên mặt, trực tiếp liền đem đối phương đánh đến bay ngang ra ngoài. Đây là chuyện gì? Chuyện gì? Ai có thể nói cho ta? Mọi người nhìn đến, miệng há thật to, trên mặt đều là vẻ mặt không thể tin được, chính là Lâm Nhất Phàm cũng là có chút giật mình hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Hắn đã đem Lam Phong thuần thân thể mạnh mẽ đánh giá đến mức rất cao, nhưng hắn nhưng cái gì đều không nghĩ tới, Lam Phong thân thể lại cường đại đến mức độ như vậy, ví ở hùng thú bên trên, vừa sa hung thú bên trên đáng sợ thân thể. Lâm Nhất Phàm sững sờ nghĩ, như bọn hắn những này cổ tộc đi ra thiên tài, tất nhiên là kết bạn xông vào trung thiên thế giới, những yêu ma này bách tộc thiên hạ, không ít cùng yêu ma bạch tộc các chiến, bọn hắn tự nhiên là biết hung thú con trai, thân thể đáng sợ. Nhưng Lâm Nhất Phàm cái gì cũng không nghĩ tới, Lam Phong thân thể lại cường đại như thế, ví ở hung thú con trai bên trên. Lúc này Lâm Nhất Phàm lại hướng về Lam Phong nhìn tới ánh mắt trở nên không giống, trước hắn nhân muội muội mình nguyên nhân, vẫn có một loại muốn che chở Lam Phong đạo tử ý nghĩ, lúc này lại chân chính coi Lam Phong là đối thủ đến xem cũng mặt lộ vẻ ra một trận chiến tâm ý. Hắn hiện tại trái lại có chút chờ mong, Lam Phong ở linh quyết cùng cổ bảo trên sức chiến đấu, có hay không cùng cơ thể hắn mạnh mẽ. Có điều bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, Lâm Nhất Phàm nhìn lại hướng về người nhà họ Chu quần nhìn qua đi, ánh mắt gắt gao chăm chú vào người nhà họ Chu trong đám, mấy cái sắc mặt âm u nhân thân trên. Chưa xong con tiếp. Chương 336, Tâm tỉnh Lâm Nhất Phàm hai mắt ở mấy người kia trên người nhìn lướt qua sau, nội tâm cái kia Phân nóng lòng muốn thử liền biến mất éo e rằng ảnh cũng hường, mặt lộ vẻ ra một phần có điều theo nhưng Lâm Nhất Phàm tự nghĩ tới điều gì? Sắc mặt trên liền lộ ra vẻ tươi cười đến, cả người trong nháy mắt khôi phục hắn đã từng cái kia phân phong dong bình tĩnh. Hay lắm, ngươi rất tốt, dám đả thương ta, ngươi ngày hôm nay đến chết. Chu Lập Thành miệng bị Lam Phong đánh cho rơi xuống mấy cái răng cửa, trong miệng một mảnh đẫm máu, hắn bàn tay lớn một vệt ngoài miệng dòng máu, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ cảm thấy trên mặt lộ ra một phần giữ tợn đến. Chu Lập Thành bị Lam Phong cho đánh ra một phần lửa giận đến, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong thân thể mạnh như thế lớn, chính mình có thể so với hung thú mạnh mẽ thân thể ở tại trên người dễ, cái chiếm không tới một phần một hào tiến nghi thậm chí bị đáng sợ thân thể cho đánh đến bay ngang ra ngoài. Cảnh này khiến Chu Lập Thành nộ hỏa đầu tiên, liền một con muốn nổi đóa lên mẫu hầu tử giống như vậy, mặt lộ vẻ xuất trận trận sát cơ đến, đến lúc này, hắn là thật sự muốn chém giết Lam Phong. Hắn hoàn toàn bị kỉu hận cho che lấp lý trí, một bộ muốn phát rồ dáng vẻ, ở một trận la hét sau, thân rung động, liền tỏa ra từng sợi ánh sáng đến, cũng bàn tay lớn một cái lay động, tay đột nhiên xuất hiện một cái kiền khôn xích cổ bảo đến. Kiền khôn xích cổ bảo lộ ra một luồng đại thế, một phương bị Chu Lập Thành lấy ra, trên liền tỏa ra từng sợi ánh sáng đến. Lúc này chỉ thấy Chu Lập Thành tay cầm tiền khôn xích hướng về giữa không trung ném đi, trong miệng lại một trận độc thẩm sau, bị quăng giữa không trung tiền khôn xích liền kịch liệt lắc chuyển động, thước thân như thổi khí cầu không ngừng phồng lớn, biến trưởng, ngang trời mà treo lơ lửng. Đợi đến càn khôn tận phòng lớn đến mức độ nhất định sau, Chu Lập Thành từ nhắm mắt độc thẩm bên trong đột nhiên mà mở hai mắt ra, cũng bấm chỉ hướng về kiện khôn xích trên một điểm, nhất thời kiện khôn xích trầm ầm lắc chuyển động, Lâm Không mà hướng về lại đi. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn mà không gặp vẻ mặt khất bàn tay lớn ngang trời vừa nhấc, ong long từng trận cuồng vọng. Bạn ở Cổ Phong bên trong từng sợi man hoang kiếm khí rung động mà ra, nam chuôi cổ kiếm tự trong cơ thể một xuyên mà ra, veo một cái liền tụ ở tại trên đỉnh đầu, ngưng tụ mà thành một thanh cự kiếm đến. Theo Lam Phong tu càng ngày càng cao thâm, xuất ra ngũ kiếm hợp nhất. Dĩ nhiên không lại giống như đã từng như vậy phiên phức, chỉ cần linh niệm vừa ra, ngũ kiếm liền có thể hợp nhất. Cự kiếm ở Lam Phong linh niệm dưới, loáng một cái mà chấn động đến mức toàn bộ hư không ầm ầm vang vọng, cự kiếm loáng một cái, kiếm Trần Chỉ nhất, nên không mà nhào tới. Dầm dầm, Kiền Khôn xích vồ hụt mà xuống. Cự kiếm đụng vào nhau. Hai hai ở giữa không trung trên va chạm trong nháy mắt, liền tỏa ra từng trận đáng sợ dư âm đến. Cuối cùng ở một cái nổ tung bên trong, cự kiếm loáng một cái, kiếm khí tối sầm lại mà phai nhạt xuống, bị chấn động đến mức lộ ra nguyên hình đến, hóa năm chuôi cổ kiếm, hóa ngũ vệ sáng vẻ một cái, bay ngược mà quay về. Đi vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, kiền khôn xích cũng là run lên một cái, chậm chậm xúc nhỏ xuống, bay ngược mà trở lại chu lập thành trên tay. Hai hai lần va chạm đầu tiên, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì, thế lực ngang nhau dáng vẻ. Cố Điều Chu lập thành tay cầm kiếm Khôn Xích vừa nhìn, chỉ thấy thức trên vi thấy lộ ra một cái bé nhỏ kẻ nứt đến, hiển nhiên ở trong độ trạng, hai hai sức mạnh tuy thế lực ngang nhau, nhưng Lam Phong tự kiếm có năm chuôi cổ kiếm ngưng tụ mà thành, quá mức sắc bén, trực tiếp ở kiếm Khôn Xích trên chém ra một vết nứt đến. Nhìn thấy Lam Phong lại một lần nữa chiếm thượng phong, tổn thương chính mình của bảo, Chu lập thành trên mặt bạo lộ ra một phần đáng sợ sát cơ đến, hắn hoàn toàn bị Lam Phong mấy lần chiếm thượng phong, chiếm tiện nghi phẫn nộ, hắn hai mắt bá một hồi hướng về Lam Phong quét nhìn qua đi, quanh thân liền dẫn một luồng đáng sợ đại thế, trực thấu tâm hồn người. Lam phong đối diện ở tại chu lập thành một chút liền cảm có một luồng không thể so với địch linh nghiệm ép thân mà đến khiến được bản thân trong nháy mắt không thở nổi dáng vẻ trí Tôn cảnh Lam Phong nói thầm hắn cảm giác được chu lập thành tàn mát ra này cố linh áp không phải một cái đỉnh cao vương hầu võ giả có thể tàn mắt ra đỉnh cao vương hầu cảnh bên trên sức mạnh cái kia chính là trí chí tôn cảnh lẽ nào chu lập thành cũng đã nhiên bước vào trí tôn cảnh tồn tại Lam phong cả người rơi vào một loại đáng sợ trong chấm tư có điều rất nhanh Lam phong đem đánh vợ ý nghĩa của chính mình trí chí Tônn cảnh võ giả ở trung thiên thế giới bản sơ trên Lam Phong từng trải qua cái kia một loại đại đạo, dơ tay trong lúc đó biến thành cho bụi. Chu Lập Thành tuy rằng đột nhiên bùng nổ ra một luồng đáng sợ linh áp đến, thậm chí ở đỉnh cao vương hầu bên trên, nhưng cũng không phải trí tôn cảnh linh áp. Nếu là trí tôn cảnh linh áp, Lam Phong căn bản không hề một trận chiến đấu khí, lúc này hắn chỉ là bị ngột ngạt tâm thần. Lẽ nào bước vào trí tôn cảnh trước, ở đỉnh cao vương hầu cảnh ngưỡng cửa này trên còn có cái gì là chính mình không nghĩ tới cảnh giới sao? Lam Phong nghĩ như vậy, hắn có thể cảm giác được đồng dạng đỉnh cao vương hầu cảnh giới bên trong có cái gì, nhưng chăm chú vừa nghĩ trong đầu cái kia một tia mơ hồ ấn tượng rồi lại tùy theo mà tan đi, chính mình dễ, cái không bắt được, không nghĩ ra. Ha ha. Ha ha. Chu Lập Thành khỏe miệng một nước mà lộ ra một cái cản rỡ nụ cười đến, đang ở tiếng cười của hắn bên trong, không gió mà trôi nổi, nửa đạp ở tại trên hư không, lạnh lùng mà nhìn xuống phía dưới lang phòng, liền như là ở xem một kẻ đã chết. Tới một trận chiến đi, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, ta ngược lại muốn xem xem, một mình ngươi trấn ngã tự tại tâm tình đỉnh, cao vương hầu có thể làm khó dễ được ta. Chu Lập Thành nhẹ nhàng mà đạo, âm đi nhỏ Nhưng lời ấy nhưng vừa ra, liền cảm giác toàn bộ hư không đâu đâu cũng có như vậy nói như vậy, mang theo một loại nào đó đại thế, lúc này hắn là hoàn toàn tỏa ra chính mình một thân sức chiến đấu đến, lại không cái gì giữ lại chút nào, hắn bị Lam Phong liên tiếp đà kích cho nội giận hỏa. Chân đã tự về tâm cảnh đỉnh cao vương hậu. Hẳn là muốn đem tâm cảnh lên tới một loại nào đó viên mãn, mới có thể bước vào trí tôn cảnh. Lam Phong nghĩ như vậy, nhưng đối với cái này cái gì tâm tình thăng, hắn nhưng không có chút nào hiểu rõ, cái gì cũng không nghĩ ra. Cái này chân ngã tự tại tâm cảnh là hắn ở đầu chọc sơn hàn trong ao trải qua hơn một năm toái thể tu luyện, trong lúc vô tình bay lên đến một loại tâm tình, hắn đều không tiếp thu đây là một loại tu luyện. Lúc này bị chu lập thành đi ra, Lam Phong biết trong này nhất định có cái gì liên hệ, nhưng hắn vẫn rồi lại không nghĩ ra. Ách, Lam Phong hít sâu một hơi, đem trong đầu những thứ hỗn ngang kia ý nghĩ cho ném ra sau đầu, linh nghiệm hơi động, trong cơ thể nghịch thiên tu thần quyết tâm pháp điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt cái kia cô áp bức linh áp đại thế, không hề có một tiếng động không tiếng bị Lam Phong hóa giải đi. Tâm tình tu luyện sao. Lam Phong ngẩng đầu lại hướng về Chu Lập Thành nhìn qua đi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. Hắn nghĩ tới rồi sử dụng siêu hồn thuật ở Chu Lập Thành trên người trộm lấy qua tu luyện tâm tình phương pháp, này thần bí siêu hồn thuật, tuy không phải cái gì mạnh mẽ sát chiêu linh quyết, nhưng cũng khả năng ở đối với trên người kẻ địch vô thanh vô tức trộm lấy đối phương mất linh quyết, thậm chí công pháp, cảnh này khiến này siêu hồn thuật trở nên thần bí khó lường. Lam Phong chân to vừa nhấc, âm một tiếng đạp dưới, dưới chân chính là từng trận hào quang đỏ ngầu lượng, huyết chi bị dùng tới, hạ xuống dưới chân đem mình tha, giữa không trung trên cùng Chu Lập Thành đối lập cùng nhau. Ô. Huyết trì một phương sau khi xuất hiện, toàn bộ thiên địa sát khí rung động mà rung chuyển động, cứu địa ngục cánh cửa vào đúng lúc này, bị Lam Phong đẩy một cái mà mở, lộ ra một cái, bên trong truyền đến từng trận tiếng quỷ khóc sói Chu. Haha! Ha. Chu lập thành sững sở, đồng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, quanh thân đảng ra một luồng vô hình linh nghiệm, này niệm vừa ra, Lam Phong trên người phát tán ra khí thế trong nháy mắt liền bị đối phương đánh lén mà đi. Cái này chẳng lẽ chính là tâm tình tu luyện tới mức độ nhất định sau, ngưng tụ ra đạo niệm sao? Lam Phong nhíu mày đến lợi hại Hắn cảm giác Chu Lập Thành có Kỳ Cương Minh cùng mình đều chỉ là đỉnh cao vương hầu cảnh tu, nhưng trên người nhưng mang theo một luồng như có như không đả ấn ra thân, giơ tay trong lúc đó, ngự trị ở vương hầu cảnh giới bên trên dáng vẻ. Lam Phong cảm giác trận chiến này cực kỳ chi ngột ngạt, trên khí thế đều là không không ra đây, như tại tâm linh chịu đến cái gì ngột ngạt, cái cảm giác này, Lam Phong rất là không thích. Ha ha. Ha ha. Lam Phong dōng nhiên trầm thấp chầm nọ nụ cười, hắn lại một lần nữa dẫn động tâm nguyên thâm nơi cái kia cố giết chốc đến, hắn cảm giác ở Chu Lập Thành tản mát ra đạo niệm bên trong. Tâm viên thâm nơi giết chóc lại một lần nữa ấy, trở nên dục dạp dục dịch. Đối với này cố giết chóc, Lam Phong không một chút nào hơn nửa không chế, hắn cảm giác được giết chóc muốn bao phủ ở tại phía sau, Chu Lập Thành cái kia cố vương hầu bên trên linh nghiệm liền có nhất định yếu bớt. Chu Lập Thành nhìn đến rõ ràng sững sở, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong chỉ là chân ngã tự tại tâm cảnh, lại ở chính mình sang ngự chỉ ở bên trên hắn tâm cảnh tu trên tàn mát ra linh uy mà thở ơ không động lòng. Chu Lập Thành hư một tiếng, trên mặt đột nhiên bùng nổ ra ngập trời chiến ý đến, hiển nhiên hắn không muốn ở đây cùng Lam Phong nét mực buôn ra khí thế như sấm vang chấp giật đem đối phương giết chết. Chưa xong con tiếp. Chương 337, truy sát. Ngay ở Lam Phong hai người ngọn lửa chiến tranh lại một lần nữa kéo dài, sẽ tiến vào không gặp sinh tử thế không ngớt tình cảnh thời gian, Lâm Nhất Phàm bóng người nhẹ nhàng bay tới, hạ xuống giữa hai người đem hai người cản lại. Lâm Nhất Phàm một thân áo xám đứng ở trên hư không, hắn một chút lạnh lùng quét nhìn Lam Phong hai người một chút, cuối cùng đưa ánh mắt định ở Lam Phong trên người, không vui nói Lam Phong, xem ở ngươi Thu Nhi trên mặt, ngày hôm nay ta tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, đưa ta không nhanh cho ta lui xuống đi. Hẳn là ta ra tay đuổi ngươi đi không thành." Lam Phong bỗng nhiên mà ngẩng đầu, huyết nhãn quét qua dán mắt vào Lâm Nhất Phàm, có điều không đợi nói chuyện, Chu Lập thành ánh mắt nhưng bá một hồi, quét đến Lâm Nhất Phàm trên người, tâm rất là khó chịu, trừng mắt Lâm Nhất Phàm, lạnh lùng mà đạo Lâm huynh ngươi đây là ý gì, hẳn là quay giáo đối mặt, muốn ra tay giúp chính mình em rể không thành. "Chu huynh, nơi này là Lâm ra địa bàn, vọng nguyệt thành lâm phủ, không phải các ngươi Chu ra lạc Dương thành giúp đỡ cho hắn." Ha, "Ha ta nghĩ Chu nói sai, ta Lâm Mộ chỉ là không muốn có người ở địa bàn của chính mình bên trong không nhìn sự tồn tại của chính mình." Ra tay hại người tôi, như Chu huynh có khương phục, chúng ta đều có thể về cổ tộc tìm trưởng đối nói lên nói chuyện, xem hai chiếm lý." Lâm Nhất Phàm cười khẽ mà đạo, không có chút nào nhượng cho. Chu Lập Thành ở chính mình phủ đệ bên trong không hỏi thị phi rút kiếm liền liền giết, tuy rằng giết không phải là mình người của Lâm ra, nhưng cũng không nhìn nơi này chủ nhân chân chính, dù sao cũng hơi để Lâm Nhất Phàm dám đến khó chịu. "Một Phạm đại ca, không cần phải người này nổi giận, chỉ bằng hắn còn giết không được ta, từng cái từng cái tiểu nhân và tôi, xem ta làm sao đem hắn chém giết ở tại này." Lam Phong Huyết nhãn quét qua dán mắt vào Chu Lập Thành. Trong mắt tất cả đều là từng sợi sắt cơ. Ngươi vẫn còn không đi? Là đợi ta ra tay đem ngươi đánh đổi sao? Xem ở Thu Nhi trên mặt, hôm nay ngươi xông vào phủ đệ việc ta có thể làm như không thấy, như có lần sau. Ta Lâm Mỗ ổn thỏa ra tay chém giết cho ngươi, hôm nay ta muốn cùng Chu huynh cùng ngồi đàm đạo, không muốn khiến người khác quấy rối, ngươi còn cút cho ta. Lâm Nhất Phàm đột nhiên thu tay, trừng Lam phong một chút, lạnh lùng mà nói. Hắn có một cái tắt đánh bay làm phong kích động, ngươi tiểu tử này không có chút nào trên nói. Rõ ràng như thế ám chỉ để hắn đi, hắn nhưng sững sờ ở phải làm anh hùng. Thật là đáng chết có ra hỏa. Lam Phong sắc mặt biến lại biến đổi. Cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, xuyên thấu qua Lâm Nhất Phàm, một cái chăm chú vào Chu Lập Thành trên người, hừ một tiếng. Liền xoay người lại chân to một bước liền đi thất ở trên hư không trên. Theo Lam Phong lạc đường ở trên hư không trên. Chu Lập Thành ánh mắt ở Lâm Nhất Phàm trên người quét quét qua, như ở ẩn nhẫn vô tận lửa giận, cuối cùng lại không phát phát ra, chỉ là hừ một tiếng, không đợi cùng với khách khí cái gì, xoay người lại liền tự giữa không chung trên đi xuống. Tình cảnh nhất thời trở nên cực kỳ chi yên tĩnh lại, Lâm Chu hai nhà ở hôm nay trước vẫn còn bên trong Lâm phủ vừa nói vừa cười. Cùng ngươi một nhà giống như, lúc này lại nhân Lam Phong đến, mà xuất hiện xa lạ. Lâm Nhất Phàm, việc này, ta Chu Lập Thành sẽ cùng trong tộc trưởng bối nói, nhìn thấy thời ngươi làm sao tự xử. Ngươi muốn thả Lam tiểu tử một con ngựa. Ta cũng nhìn, hắn làm sao ở trong tay ta chạy trốn mà đi, một cái chỉ có chân ngã tự tại tâm tình đỉnh cao vương hầu thôi, còn trốn không thoát ta người nhà họ Chu truy sát. Chu Lập Thành tự giữa không trung bên trên xuống tới, hạ xuống người nhà họ Chu trong đám, ngẩng đầu hướng về phía Lâm Nhất Phàm lạnh lùng mà nói rằng: Ngày hôm nay Lâm Nhất Phàm ra tay ngăn cản, để Chu Lập Thành phi thường khó chịu, nhưng Lâm Chu hai nhà là bạn chí kỷ, mấy chục ngàn năm đến vẫn luôn có thông gia tổ tại, Chu Lập Thành tuy đối với Lâm Nhất Phàm bất mãn, nhưng cũng không thể ra tay giết Lâm Nhất Phàm, nhiều nhất chỉ có thể chờ trở, trở lại trong cổ tộc, đem việc này nói lấy trưởng ối, để hai tộc trưởng bối ra tay trừng phạt ở tại Lâm Nhất Phàm. Có điều Lam Phong cũng không phải người nhà họ Lâm, Chu Lập Thành liền không nhiệt như vậy lo lắng, thậm chí hắn có một loại ngay ở vọng nguyệt thành bên trong, Lâm Nhất Phàm ngay dưới mắt đem Lam Phong cho chầm giết, để trong lòng hắn đối với Lâm Nhất Phàm cái kia một tia khó chịu, hừ. Ngươi coi mình là ta Chu Lập Thành yêu thích nữ nhân các ca, ca, ta phải đối với vây đôi cầu xin sao? Thực sự là chuyện cười. Lâm Phong, ngươi dám cùng vị hôn thê của mình cấu kết làm bậy, làm cho không minh bạch, ta Chu Lập Thành không chém giết cho ngươi, thể không người. Nghĩ như thế, Chu Lập Thành sắc trong nháy mắt biến trở nên âm trầm, xoay người lại hướng về phía sau Chu ra con cháu trên người quét qua, quất lên hắn chạy không được, đuổi theo cho ta, đem người này chạm cho ta giết. Chu Lập Thành tiếng quát rất lớn thanh, như là ở cố ý gọi cho Lâm Nhất Phàm nghe, Lâm Nhất Phàm nở nụ cười, nhưng không nói thêm gì nữa chỉ là nhìn chu ra con cháu ở chu lập thành rất tiếng sau, tung người một cái liền hóa từng đạo từng đạo ánh sáng phá không mà đi. Vọng nguyệt thành bên trong người rất nhiều, đám người lui tới bên trong, loại người gì cũng có, có người ở con đường nhỏ đạo bảng bảy triệu sụp diện, bán một ít tự vọng nguyệt xâm lâm bên trong tàn sát yêu thú chiếm được nội đan, cùng hái chiếm lấy linh dược. Đương nhiên cũng có bán linh phù, công pháp, hoặc là linh quyết, nhưng những thứ này đều là tương đối thấp giai pháp bảo, không vào đỉnh cao vương hầu cảnh võ giả pháp nhãn, chỉ có một ít cửa nhỏ môn phái nhỏ sơ cấp vương hầu võ giả, thực sự là cùng đến đinh đa hượng lại muốn tiến hành vọng nguyện xâm lâm bên trong cấp bậc yêu thú, ở sẽ giết bên trong thăng tu, vừa mới ở những này tiểu sụp trên mặt mua đồ. Lam Phong một cái mang theo vài phần chán trường giống như, kéo thân ảnh mệt mỏi đi ở trong đám người, hắn không phải cái gì cổ tộc người, thậm chí đều không phải cửa nhỏ tiểu phái ra người, chỉ có thể coi là một cái tán tu, nhưng xuất đạo tới nay hắn có mấy lần kỳ ngộ, đúng là đối với nhưng đối với những này sụp trên mặt đồ vật, không lọt nổi mắt xanh. Tùy ý đi dạo một vòng, cả người hắn liền tiến vào chấm tứ, hoặc là hắn ở trong đám người liền vẫn tiến vào một loại trong chấm lần này cùng Chu Lập Thành ngẩn va chạm làm cho nội tâm hắn lật lên ngập trời sóng lớn đến. Lam Phong dĩ nhiên là đỉnh cao vương hầu cảnh tu, chờ đem đan điền vừng sáng tân nuốt trường tiến vào hai đạo công pháp luyện hóa, triệt để dung hợp mà thành Lịch Thiên tu thần quyết một bộ phận thời gian, lại nuốt trưởng luyện hóa một hai đạo mạnh mẽ công pháp, liền có thể trực tiếp bước vào trí tôn cảnh tồn tại. Nhưng ở cùng chu lập thành một phen tranh đấu sau khi xuống tới, hắn rõ ràng cảm giác được trí tôn cảnh không dễ như vậy đột phá, tựa hồ tâm tình muốn đạt đến một loại nào đó viên mãn, mới có thể một lẫy bước vào chí tôn cảnh. Lam Phong cũng nghĩ đến muốn chí tôn cảnh hiển nhiên không đơn giản như vậy hoặc là toàn bộ đại thế giới đến hàng mấy chục ngàn võ giả, làm sao đến mức hiểu rõ một tiểu bộ phận người là trí tôn cảnh võ giả. Thậm chí ở hắn quen thuộc nhất Bắc Minh Thiên, cái này đối với tứ đại man hoang nơi là nhất lạc không địa phương, đến hiện tại chưa có một cái trí tôn tồn tại, nếu là lấy Lam Phong lúc này tu trở lại Bắc Minh Thiên, cái kia chính là vô địch ở tại Bắc Minh Thiên tồn tại. Như vậy có thể tưởng tượng, muốn đột phá tới tôn cảnh là khó khăn đến mức nào việc, thậm chí đến lúc này, Lam Phong cũng không biết, cái gọi là tâm cảnh thăng là cái gì một chuyện, càng không thể nói là tu luyện thăng tâm tình, chờ đạt đến viên mãn thời gian một lẫy bước vào chí tôn cảnh tồn tại. Lam Phong lúc này đè trong đầu đều là làm sao thăng tâm tình, một lấy bước vào trí tôn cảnh sự, còn Chu Lập Thành truy không truy sát mà đến, Lam Phong không có chút nào quan tâm, hoặc là nói Lam Phong đang chờ mong Chu Lập Thành đến, cũng may trên người người này trộm lấy đối phương tu luyện như thế nào thăng tâm tình khẩu quyết. Lại đi trong trượng như vậy, Lam Phong như là cảm giác được cái gì, đột nhiên thu tay, thấu qua đám người, một cái dán mắt vào một cái áo xám người trẻ tuổi trên người. Người trẻ tuổi kia một thân áo xám trường bào, nhìn qua mang theo vài phần bay lạ tà, dĩ nhiên đi theo Lam Phong có một lúc thời gian. Lam Phong từ lâu phát hiện nhưng cũng không chút biến sắc, bằng theo sau lưng, muốn nhìn người này là mục đích gì. Chờ Lam Phong quyết định đối phương không phải Chu ra người sau, Lam Phong liền trăm khẳng định người này là Lâm ra con cháu, đối với Lâm ra người, hoặc là Lâm Thu Nguyên nhân, Lam Phong dù sao cũng hơi hảo cảm. Đồng thời cũng là bởi vì này, ở đánh với Chu Lập Thành một trận thời gian, Lâm Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện, quát lui chính mình thời gian, Lam Phong lặng lẽ mà đi, không cho Lâm Nhất Phàm khó. Nếu là cùng Lam Như do tính cách, Lâm Nhất Phàm như vậy quát lui chính mình, chính là mình được, Lam Phong đồng dạng là không dành cho để ý tới, vẫn làm theo ý mình. Ra tay chậm giết, không chết không thôi. Người là người của Lâm ra. Lam Phong truyền âm ở tại cái kia áo xám người trẻ tuổi. Áo xám người trẻ tuổi nợ nụ cười, diện lẽ lên mà đổi hình, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục lại, Lam Phong sửng sở, một phạm đại ca. Nguyên lai like cái này áo xám người trẻ tuổi chính là Lâm Nhất Phàm, hắn ăn dịch dùng đàn cải hình đổi mạo tránh thoát người nhà họ Chu sau, Lặng Yên lạc đường ở trong phủ, đến tìm kiếm ở tại Lam Phong. Lâm Nhất Phàm chỉ là nợ nụ cười, cũng không trả lời Lam Phong, nhưng thấy Lam Phong nhận ra mình sau, Lâm Nhất Phàm nhưng không lại theo Lam Phong đi, mà là một cái nhìn lại Tuấn về trong đám người mà vào, "Đa qua, đi." Lam Phong đứng sờ sau, liền biết Lâm Nhất Phàm ý tứ, vì thấy trầm ngâm không ít, cuối cùng Lam Phong hay vẫn là bước chân hướng về Lâm Nhất Phàm đuổi theo. Hắn không cảm thấy vào lúc này, Lâm Nhất Phàm sẽ cùng Chu Lập Thành liên thủ đối phó chính mình, như Lâm Nhất Phàm muốn giết chính mình, ở chính mình phụ đệ bên trong liền có thể cùng Chu Lập Thành liên hợp đem mình trầm giết, không cần đợi được hiện tại, chơi những này không cần thiết ấm ưu. Chưa xong con tiếp. Chương 338: Tứ kiếm. Ở một cái tĩnh lặng không người trong hẻm nhỏ, Lâm Nhất Phàm bước chân vừa chậm ngừng lại, Lam Phong tiến lên hai bước. Chắp tay nói nhỏ một phàm đại ca, tìm Lam Phong nhưng là có chuyện gì không? Không nên gọi ta đại ca, ta không phải đại ca của ngươi. Lâm Nhất Phàm không thích gọi, thật giống đối với Lam Phong rất là khó chịu dáng vẻ. Lam Phong nhíu những mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh xuống, không biết các hạ tìm Lam nào đó có chuyện gì, hoặc là cùng Chu Lập Thành muốn chém giết cho ta, vậy ngươi đều có thể thử một lần. Lâm Nhất Phàm hư một tiếng, quay đầu qua một bên, không muốn cùng Lam Phong đối diện mà nhìn, một lát sau, Lâm Nhất Phàm tay một cái xoay chuyển, trên tay ánh sáng lóe lên, liền bỗng dưng hiện ra một thanh cổ kiếm đến. Kiếm này đen kịt như mực, mang theo một luồng kiểu u nơi sâu xa nồng đậm tà khí, cổ kiếm vừa hiện, toàn bộ thân kiếm liền phun trào một luồng tùng giết hàn khi đến. Lam Phong thấy này, con mắt quét qua hướng về Lâm Nhất Phàm nhìn chăm chú qua đi, mặt lộ vẻ mấy phần cảnh giác, Lâm Nhất Phàm hư một tiếng, nhưng không để ý tới ở tại Lam Phong, mà là khinh tay chạm đến đen như mực cổ kiếm một hồi, nhất thời mặc kiếm run lên một cái, thanh vang lên chuyển động. Tt. Mặc kiếm thanh minh mà vận động, Lam Phong thân thể liền không bị khống chế giống như vậy, tuôn ra từng đạo từng đạo man hoang kiếm khí đến, năm chuôi kiếm tự trong cơ thể một xuyên mà ra cuốn ở quanh thân không ngừng mà xoay tròn. Ẩm. Nam chuôi cổ kiếm một phương xuyên ra lam phong trong cơ thể, mặc kiếm run rẩy liền càng là lợi hại, muốn tự Lâm Nhất Phàm trên tay thoát ly mà đi dáng vẻ. Quả nhiên là Bắc Minh Tiên Quân hậu nhân. Lâm Nhất Phàm đích thì thầm một tiếng, liền không lại không chê trong tay mặc kiếm, bằng kiếm một trận hí dài sau, vẹo một cái rơi xuống lam phong quanh thân cạnh. Cùng lam phong năm chuôi cổ kiếm giống như vậy, quân ở lam phong quanh thân không ngừng xoay tròn. Thứ sáu chuôi cổ kiếm. Lam đến lúc này, vừa mới quyết định Lâm Nhất Phàm trong tay mặc kiếm, chính là chính mình phải tìm chín kiếm bên trong trong đó một thanh. Chỉ cần 9 kiếm tận tìm được, Lam Phong liền có thể bố thành Bát Hoang kiếm trận, bao phủ chín cái luyện tâm cự gai chân chính thúc sử dụng Bắc Minh Thiên Quân lưu lại truyền thừa bảo vật, kiểu gai kim kiều. Chính là Lam Phong chưa đặt chân luyện tâm kiểu gai, không cách nào thúc sử dụng kiểu gai kim kiều, đơn độc sử dụng Bát Hoang kiếm trận, cũng là cực kỳ đáng sợ. Hoàn toàn không phải cái kia không phải U Minh Quỷ Tông cái gọi là nghịch thiên đại trận, thập nhị đô thiên thần sắt trận có thể sánh được. Nghĩ như thế, Lam Phong đối với Lâm Nhất Phàm có thể còn cổ kiếm một chuyện. Trên mặt lộ ra mấy phần kích, đa tạ Lâm Hinh tứ còn cổ kiếm tình, này ân ngày khác báo. Chính là người làm ra đồ vật, vật quy nguyên chủ thôi." Lâm Nhất Phàm nhàn nhạt mà nói, "Này mặc kiếm có Lam Vân Thải dưới cấm chú, không phải Lam ra hậu nhân không thể dùng, lưu ở tại Lâm gia, chỉ là để Lâm gia ngày khác thanh kiếm còn với mình hậu nhân. Bởi vậy Lâm Nhất Phàm chính là yêu thích kiếm này, hắn cũng là dùng chi không được, còn nữa mặc kiếm chỉ là chín kiếm một trong, vẫn chưa lớn bao nhiêu đi năng, Lâm Nhất Phàm từ xưa tộc xuất thân, như thế một thành cổ kiếm, hắn còn không coi trọng mắt. Về phần hắn tứ kiếm mà còn, nhưng là gia tộc đời đời truyền xuống tổ quy. Tuy rằng đã là mấy chục ngàn năm hạ xuống, Cái này tộc quy cũng không có mấy người nhớ tới dáng vẻ, hoàn toàn không ai để ý tới. Nhưng Kim Lâm Nhất Phạm thấy Lam Phong sử dụng năm chôi cổ kiếm, nhưng bỗng nhiên mới ký, vừa vận chính mình có việc muốn cùng Lam Phong nói chuyện, liền thuận lợi lấy ra. "Lâm huynh, lần này đưa kiếm mà còn, nghĩ đến định còn có những chuyện khác đi, không bằng nói ra nghe một chút, nếu là Lam nào đó có thể làm được, ổn thỏa giúp đỡ ở tại Lâm huynh liền vâng." Lam Phong tất nhiên là biết Lâm Nhất Phạm không thể chuyên môn chính mình trả lại kiếm đến, hắn lần này tới tìm chính mình, ổn thỏa có chuyện gì, thấy đối phương một bộ muốn nói lại tôi dáng, giúp Thật giống rất khó mở miệng dáng vẻ, Lam Phong liền hỏi lên. "Lam Phong, không phải ta Lâm Nhất Phàm không muốn giúp đỡ cho người làm rầm ở hoang thời kỳ cổ, các người Lam gia đúng là Lâm gia chúng ta ân nhân, nếu là không có Bắc Minh Thiên quân tồn tại, nhưng là không có Lâm gia chúng ta cổ tộc này nói chuyện. Nhưng ở nhân yêu ma đại chiến sau, Lâm gia cũng làm ra trả giá rất nhiều, thậm chí mặt sau mấy chục ngàn năm hạ xuống, Lâm gia chúng ta cũng là Lam gia có thể có huyết thống truyền thừa tiếp, cùng ma gia thành quan hệ thủ địch." Lâm Nhất Phàm như là nhớ lại đã từng rất xa xưa sự, thầm thầm mà nói rằng: "Ma thị cổ tộc sao?" Lâm Minh có thể hay không lấy tại hạ nói một chút ma ra sự hoặc là nói ma ra cùng U Minh Quỷ tông có gì tất yếu liên hệ nghe được Ma ra Lam phong hai mắt lộ ra một tia sát cờ đến nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua cho Lam phong rất nhanh khôi phục như cũ bình đà luận hỏi có điều điểm ấy suck cơ vẫn không thể nào tránh được Lâm nhất Phàm con mắt Lâm nhất Phàm hơi trầm xuống từ đạo cái này một mộtàm cũng không phải hiểu rất rõ, có điều ngườii tốt nhất không cần đánh ma ra chủ ý ma thị cổ tộc đó là một cái liền Lâm ra chúng ta cũng không dám nhạ cổ tộc ta biết ta sẽ không đem chủ ý đánh tới ma ra trên người Chí ý ở thực lực ta chưa đạt đến chí tôn cảnh thời điểm. Lam Phong nhìn lại hướng về Lâm Nhất Phàm nhìn qua đi, ở Lâm Nhất Phàm trên người hắn có thể cảm giác được đối phương cái kia phân quan tâm, liền không đợi Lâm Nhất Phàm nói cái gì nữa, Lam Phong nhân tiện nói một phàm đại ca, không cần phải nói xuống, thời gian như nước chảy, lâm ra ở hoang thời kỳ cổ các ngươi lâm gia có thể bảo vệ chúng ta lâm ra không đến nỗi diệt tộc cũng đã nhiên là thiên đại ân đức, chúng ta đã sớm thanh toán xong, các ngươi không cần cái gì báo ân không báo ân làm. Một ít không muốn sự, bởi vậy chuyện ngày hôm nay, một phàm đại ca không cần để ở trong lòng. Nghe vậy Lâm Nhất Phàm nhất thời ngẩn người tại đó, không biết đang suy nghĩ gì, Lam Phong nở nụ cười, không có vấn đề nói một Phạm đại ca, Lam Phong đi rồi, ta còn chờ Chu Lập thành chờ người đến truy sát đây. Lam Phong, Tu Nhi ngươi mà ly ra, hy vọng ngươi có thể cố gắng đối xử cho hắn, ngươi mau mau đi thôi, đi tìm Thu Nhi quan trọng, mặc phải ở chỗ này cùng người nhà họ Chu quấn quýt lấy nhau, bọn hắn không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, lúc này ngươi dễ, cái liền không phải là đối thủ của bọn họ." Lâm Nhất Phàm nói rằng. Lâm Nhất Phàm là đồng ý để Lâm Thu gả vào Chu gia, để cầu đạt đến Lâm Chu hai nhà liên minh tâm bí. Có điều nếu Lâm Thu chết sống không muốn, Lâm Nhất Phàm cũng cũng không phải người gân bướng, đồng thời cũng rất yêu cái này từ nhỏ cùng mình thất tán nuôi muội, tự không bức bách cho nàng. Lâm Nhất Phàm nói như thế đi ra, chính là đồng ý Lam Phong cùng Thu Nhi quan hệ, nhưng cùng lúc cũng hy vọng Lam Phong có thể chạy đi, vậy cũng là là xứng đáng Lam gia đã từng ơn tình. Thật sao? Ta có thể không như thế nhận. Lam Phong mặt lộ vẻ ra một phần tự tin đến, nhẹ nhàng mà đạo, hoàn toàn không đem Chu Lập thành chờ người truy sát coi là chuyện đáng kể. Lam Phong, ngươi quá khinh thường cổ tộc, bọn hắn còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tuy rằng ở thân thể trên ta không biết ngươi cái gì tu luyện được đáng sợ như thế, thậm chí linh hồn dung hợp có thiên địa mùi lửa, nhưng những này lại có thể đại biểu cái gì? Lâm Nhất Phàm cười gần một tiếng, xem thường mà nói: Có điều được nghe lại Lâm Nhất Phàm đến thiên địa mùi lửa thời gian, Lam Phong trên mặt vì thấy lộ một tia sát khí đến, hiện nhiên bí mật này ở chính mình không xuất ra thời gian, có rất ít người biết, nhưng lúc này Lâm Nhất Phàm nhưng nói ra, này không thể không làm cho Lam Phong mặt lộ vẻ sát khí đến, Lâm Nhất Phàm ở ăn chính mình thiên địa mùi lửa sao? Lâm Nhất Phàm quét Lam Phong một chút, đối với Lam Phong tâm sự hiểu rõ một lượt. Đối với ngươi dung hợp ở tại Linh Hồn Thiên Địa Muồi Lửa, ta tuy có chiếm lấy chi tâm, nhưng nhưng sẽ không động thủ, Thiên Địa mùi Lửa vẫn là thiên địa tinh khiết nhất chi hỏa, ta chính là đoạt đến cũng là vô dụng, không, có thiên quân ý chí tồn tại, dễ, cái không cách nào luyện hóa, đến cuối cùng nhưng rơi vào bị ngọn lửa đốt người mà chết kết cục. Ta nói như thế đi ra, chỉ là nói cho ngươi, tâm tình của ta tu cao hơn ngươi vô cùng, cơ thể ngươi tuy mạnh mẽ, sức chiến đấu cũng không kém ta, nhưng ta đồng dạng có thể chém giết cho ngươi, này chính là tâm tình lên tới mức độ nhất định, ngưng tụ ra đạo niệm, đạo niệm tồn tại, chính là chí tôn cảnh một loại biểu hiện. Thần bí nhất khó lường thấy Lam phong mặt lộ vẻ cảm thấy lưng thú vẻ mặt Lâm nhất Phàm nở nợụ cười kế nhi nói tiếp tâm tình có 9 tiểu dai mỗi người than tâm cảnh cũng khác nhau như người trong lúc vô tình bước lên chân ngã tự tại tâm tình mà ta đệ nhất tiểu dai tâm tình nhưng là mình ta vô địch tâm tình tâm tình đại biểu chính là một loại tự mình đại đạo biểu hiện là cần chính mình ở từ từ con đường tu luyện trên cảm lộ đi ra người khác giáo chi không được chỉ có tâm tình đạt đến 9 tiểu dai tâm tình cửu cửu quy nhất thời mới có thể bước vào trí tôn cảnh tồn tại có thể nói trí tôn cảnh chính là võ đạo một cái ranh giới Đại bộ phận phân võ giả đều dừng lại ở tại này. Như cổ tộc ở ngoài cửa nhỏ muôn phái nhỏ, không có mấy người biết những này, những môn phái kia ngẫu nhiên xuất hiện tuôn giả, hoàn toàn là nhân gặp may đúng dịp, đột phá. Nhưng chúng ta cổ tộc nhưng không như thế, chúng ta từ nhỏ liền biết này tâm tình lời giải thích, bởi vậy ở lúc tu luyện, liền liền chú ý tâm tình tu luyện, bởi vậy ở đạt đến đỉnh cao vương hầu cảnh thời gian, tôi không sợ, cũng có thể đạt đến ba tiểu dai tâm tình, có thể ngưng tụ ra nhất định đạo niệm. Tương với bên ngoài tới nói, cổ tộc tứ nhỏ liền bắt đầu chú ý tâm tình tu luyện, vì lẽ đó bước lên chí tôn cảnh võ giả. Tự nhiên là nếu so với phía ngoài võ giả nhiều, chưa xong con tiếp. Chương 339, đạo hóa ngàn vạn. Lam Phong nửa đứng ở bên, nghe một trong lăng sững sờ, Lâm Nhất Phàm nói một đồng lớn, có thể cảm miệng khô cực kỳ, cũng không biết Lam Phong nghe chi lấy phủ, mặt lộ vẻ mấy phần buồn bực. Có điều tùy theo Lâm Nhất Phàm lại nghĩ tới điều gì, liền tự giễu nở nụ cười, có nghe hay không là người sự, dạng không nói nhưng là ta sự, liền kế mà nói rằng đi. Nương theo tâm tình chín tiểu dai không ngừng tăng lên, sức chiến đấu tăng lên tuy không nổi bật, nhưng cũng là có tăng lên, như là chu lập thành như vậy. Bên trong gia tộc nhân vật thiên tài, tu vi đến đỉnh cao vương hầu cảnh thời gian, tâm tình liền dĩ nhiên là ngũ tiểu dai, tâm tình tăng lên tuy nói rất khó khăn, nhưng ở đạt đến đỉnh cao vương hầu cảnh sau, toàn lực đi xung đột, không nói trong vòng 2 năm có thể phá tan một cái tiểu dai, nhưng đối với Chu Lập Thành tới nói nhưng cũng không phải rất khó, bởi vậy lúc này Chu Lập Thành liền dĩ nhiên là 6 tiểu dai vương hầu thực lực. Thân thể ngươi tuy mạnh mẽ, đồng thời tự thân công pháp cũng tuyệt vời, hơn nữa ngươi thể có một luồng sắc khí, những này tính gặp lại, tuy chỉ là một tiểu dai vương hầu, nhưng cũng có thể chiến Ba tiểu giai vương hầu mà bất bại, nhưng muốn đối mặt 6 tiểu giai vương hầu nhưng là không được, bởi vậy lúc này ngươi căn bản là không phải là đối thủ của Chu Lập Thành, huống chi Chu gia cũng không chỉ là Chu Lập Thành một người, bên cạnh hắn mấy cái mặt lạnh người trẻ tuổi, sức chiến đấu cũng không thể so Chu Lập Thành kém, thậm chí ở tại bên trên. Nói tới chỗ này, trở xuống hiển nhiên đều ở không nói bên trong, Lâm Nhất Phàm cũng liền không nói ra, nhìn lại lặng lặng hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Ngươi là nói như bị Chu gia người đổi tới, ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Lam Phong ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ chi sắp bén, hoặc là trên người ngươi có cái khác ta nhìn không thấu tồn tại, cái kia liền không nói được rồi." Lâm Nhất Phàm nhẹ nhàng mà nói, "Có vẻ một bộ vân đàm luận phong thanh dáng vẻ, cái này hẻo lại nghiên tính trong hẻm nhỏ." Theo Lâm Nhất Phàm dứt lời đôi sau, Lam Phong cả người rơi vào trong trầm tư. Người tự lo lấy, như thoát khỏi này, đụng tới Thu Nhi, liền đệ ta cái này làm ca ca chăm sóc thật tốt cho nàng, là ta Lâm Nhất Phàm không tận cùng làm ca, ca trách nhiệm." Lâm Nhất Phàm cuối cùng nhìn Lam Phong một chút, đi kèm tiếng nói của hắn dần dần biến nhỏ xuống. Lâm nhất và bóng người ở tại chỗ trên trở nên cực kỳ chi trở nên mờ ảo nhẹ nhàng hướng về xa xa bay ra ngoài biến mất theo ở vội vã trong đám người không thấy bóng dáng Lam Phong trầm tư một chút thời gian sau tự rêu giống như nợ nụ cười đông nhiên liền lần đầu hắn này vừa nhất thủ trong lúc đó như là nghị thông suốt cái gì dối bởi sự tình, cả người trong nháy mắt trở nên cực kỳ chi trở nên hoạt bát quét qua đã từng cái kia một bộ chán trường răng rớp hắn xuyên qua đám người bên trong từng bước từng bước hướng về vọng Nguệt thành ở ngoài đi rồi đi hắn cũng không Nội vã đối với chu gia có hay không truy sát mà đến Hắn hoàn toàn không để vào mắt dáng vẻ. Lam Phong là đợi tin ở tại Lâm Nhất Phàm đối với Chu Lập Thành mấy người thực lực phân tích, nhưng cũng không sợ, hắn đối với sức chiến đấu của chính mình hiển nhiên rất là tự tin, không tin Lâm Nhất Phàm như vậy bất phàm có thể một chút nhìn thấu toàn thân mình bí mật, liền tỷ như cái này vô thượng cổ đỉnh, Lam Phong tin tưởng. Lâm Nhất Phàm nhìn không thấu. Còn nữa, nghịch thiên tu thần quyết ở lần trước lại luyện hóa hai đạo mạnh mẽ công pháp sau, đan điền bừng sáng lại một lần nữa xung đột ra luyện tâm cựu giai cố, tự Lam Phong quanh phá đi ra, tự thành đan điền mã tại Nói cách khác, đan điền vầng sáng cùng Cựu giai Thiên Kiêu Đạo vật là đối lập mà tồn tại, làm Lam Phong bước lên luyện tâm Cựu giai được sức mạnh có đủ nhiều thời gian, kiểu dai Kim Tiều liền nghịch thiên mà chiến, đem đan điền vầng sáng phong ấn đến Lam Phong quanh thân bạch mạch bên trong, không đồng ý dẫn đan điền vầng sáng bao phủ mà ra, đem kiểu dai Kim Tiều trùng cực chiến hóa bất diệt chiến tuyến. Nhưng ở vết thành phần cuối, Lam Phong vì đem tu vi tăng lên tới, cưỡng ép nuốt chửng luyện hóa hai đạo công pháp hòa vào đan điền vầng sáng bên trong, làm cho tu quyết Uy năng lại một lần nữa tăng lên, đè lại qua Cựu giai Kim Tiều, tất nhiên là có thể từ quanh thân xung phá đi ra. Bởi vậy lúc này Lam Phong đem có thể lần thứ 2 thuốc khiến đan điền bừng sáng bao phủ kiểu giai kim tiểu cấp cực chiến hóa thành bất diệt chiến thuyền, này không thể nghi ngờ là một cái đáng sợ sức chiến đấu. Có bất diệt chiến thuyền, hơn nữa mang huyết tương lòng, cùng hoang thể thân thể cấp 3 mạnh mẽ thân pháp, Lam Phong tin tưởng, Chu Lập Thành không phải là đối thủ của chính mình, chính là bị bọn hắn vây giết, Lam Phong cũng chắc chắn thông dong mà đi. Quay về ba loại mạnh mẽ lá bài tẩy, Lam Phong tin tưởng Lâm Nhất Phàm nhìn không thấu, bởi vậy Lam Phong cho rằng Lâm Nhất Phàm hay vẫn là đánh giá thấp sức chiến đấu của chính mình, Lâm Nhất Phàm chỉ là xem ra trong cơ thể mình sát khí cùng linh hồn tôi. Coi như là không có trở lên cái kia ba loại mạnh mẽ sátêu bằng làm phong tính cách hắn cũng sẽ không vì một cái có cũng được mà không có cũng được sự mà dừng lại không trước muốn tới liền đấm máu một trận chiến chạy không thoát ta liền đấm máu chết trận chu lập thành cùng bên trong gia tộc mấy cái đỉnh cao vương hầu cảnh võ giả ẩn ngấp ở trong tầng mây chu lập thành lần này mang đến 5 người bọn hắn tâm tình đều đã nhiên đến ngũ tiểu dai sức chiến đấu không có chút nào so với chu lập thành kém đi nơi nào như bọn hắn loại này đem tâm cảnh tu luyện tới ngũ tiểu dai trở lên liền có thể ngương tụ ra tự thân đạo niệm Tâm tình tăng lên tuy rằng không thể khiến đến sức chiến đấu tăng lên tới bao nhiêu, nhưng đạo niệm nhưng có thể biến ảo ngàn vạn, đem toàn bộ vọng nguyệt thành đều bao phủ lại. Bởi vậy Lam Phong một phương bước ra Lâm Gia phủ đệ sau, Chu Lập Thành đạo niệm biến ảo ngàn thành dưới, liền dĩ nhiên phát hiện Lam Phong hình bóng. Có điều trong quá trình này, nhân có Lâm Nhất Phàm nhúng tay, Lam Phong bóng người từng ở Chu Lập Thành đạo niệm dưới lạc đường qua, nhưng rất nhanh Lâm Nhất Phàm sử dụng mê tung bí thuật, liền bị Chu Lập Thành chờ 6 người liên thủ phá vỡ. Lâm Nhất Phàm người hai mặt là người, muốn ở Lam Phong trên người giấu ấn mê tung bí thuật, khiến được đối phương tránh được ta đạo niệm bao phủ, chạy thoát. Nhưng ngươi cũng không biết, ta Chu Lập Thành người mang âm dương nhãn, có thể phá vạn vật hư viễn, trực thấu bản nguyên, ngươi mê tung bí thuật là không gạt được con mắt. Phá vỡ Lâm Nhất Phàm mê tung bí thuật, Chu Lập Thành hừ một tiếng. Thiếu tộc trưởng, này không trách Lâm huynh, ở hoang thời kỳ của Bắc Minh Thiên quân từng đã cứu Lâm lão tổ, Lâm lão tổ vì cảm ơn mà định ra tộc nhân không hại làm ra người quy định, lần này Lâm Nhất Phàm ra tay trợ làm phong chạy đi, không muốn để chúng ta ở tại bên trong phụ giết người, ngược lại cũng không tiếp thu qua. Cùng Chu Lập Thành đến năm người bên trong, một người tên là Chu Tử An người trẻ tuổi nói nhỏ: Hắn là cảm thấy Chu lập thành hơi quá rồi, muốn tới nhân ra muội muội, nhưng cũng ở nhân ra bên trong phụ chém giết chính mình nhân nhân, điều này có thể không làm cho đối phương phát hỏa sao? Chu Tử An tự hỏi mình không có lâm nhất phàm loại kia khí độ, khoan dung bằng hữu của chính mình không cô xúc phạm tới chính mình nhân nhân, mà chính mình còn phải hạ mình cầu toàn, trong bóng tôi giúp đỡ ở tại ân nhân, không muốn ở bạn chi kỷ bạn tốt trước mặt quá khuyết điểm thái, mà dẫn tới hai tộc không hợp. Ta tự nhiên là biết điểm ấy, hoặc là ở Lâm phủ thời, ngươi cho rằng bằng hắn lâm nhất phàm vài câu nói như vậy, có thể ngăn cản đạt được ta sao? Chu Lập Thành nói ra lời ấy thời gian, rõ ràng có chút chột dạ. Cùng đến Chu Tử An 5 người, tuy biết Chu Lập Thành có chút khẩu không đúng tâm, nhưng cái gì nói hắn cũng là con trai của tộc trưởng, bởi vậy ở đây sự trên cũng không dám nhiều lời hắn cái gì, chỉ là nhìn đối phương một chút, liền túi đầu hạ xuống, lặng lặng đợi đối phương hạ lệ. Chúng ta đến ngoài thành đi chém giết hắn. Chu Lập Thành mang theo vài phần hề bại giống như nói rằng, hắn chọn lựa như vậy, là ở một trình độ nào đó đối với Lâm Nhất Phạm một loại nhượng bộ. Lời ấy vừa dứt dưới, Chu Lập Thành liền có một loại không thể tự xử giống như, không đợi Chu Tử An năm người nói cái gì, Bóng người một cái lay động, liền đi thất ở tầng mây trên. Chu thử An năm người nhìn nhau, hiểu ý giống như nợ nụ cười, cũng không nói thêm cái gì, chân to một bước đi theo Chu Lập Thành sau đó, trước sau lạc đường ở tại tầng mây trên. Đối với Vây giết Lam Phong, như thế một cái một tiểu giai tâm tình vương hầu, không cách nào ngừng tụ ra đạo niệm võ giả tới nói, bọn hắn có vẻ tràn đầy tự tin, cũng không lo lắng hắn có thể thoát đi được. Ở trong thành ngoại thành chém giết người này, đối với bọn họ tới nói cũng không gấp, nhưng lúc này Chu Lập Thành có thể nghe chính mình quên nói, không cùng Lâm gia phát sinh ma sát, rồi hai tộc bạn tri kỷ quan hệ. Mà đến ngoài thành chém giết Lam Phong, bọn hắn tự nhiên là cao hứng rất nhiều. Lam Phong đạp lên mặt trời chiều ngã về tây, ở vọng nguyệt thành muôn lôi kéo cái bóng thật dài, một người xa xa mà đi đến. Hắn không hết sức khiến mặt nạ quỷ đem dung mạo của chính mình thay đổi mà đi tránh được Chu ra truy sát, đương nhiên hắn cũng sẽ không đi hết sức tìm kiếm người nhà họ Chu phiền phức. Ở lâm nhất phàm một phiên phía dưới, Lam Phong nhiều lần trầm tư, hoặc là mặc kiếm nguyên nhân, lúc này Lam Phong tâm cảnh rõ ràng xuất hiện nhất định thay đổi, thậm chí loại biến hóa này, Lam Phong đều không cảm giác ra được. Đối với đi ra vọng nguyệt thành sau, đi hướng về nơi nào? Lam Phong mang theo vài phần không đáng kể, ngược lại Chu Lộc thư viện, tăng cái thành trấn tám, cái cổ tộc chiếm lấy, đến cái kia một cái thành trấn đều là giống nhau. Cho tới Ma Thiên thành, Lam Phong mơ hồ cảm giác được này Ma thị cổ tộc cùng Vu Minh quỷ tông có nhất định liên hệ, thậm chí hắn cho rằng Vu Minh quỷ tông chính là Ma thị cổ tộc xây dựng lên đến môn phái. Chưa xong con tiếp. Chương 340, ngoài thành. Có điều những này chỉ là suy đoán, Lam Phong cũng không thể xác định, Lam Phong từng có đi tới Ma Thiên thành tìm tỏi Ma thị cổ tộc cùng Vu Minh quỷ tông quan hệ tâm ý, có điều cuối cùng lại bị hắn cho đầy ngã, hiển nhiên lâm nhất phạm. Để làm phong biết được thực lực mình không đủ, không nhẹ ý đặt chân hiểm địa. Lại chính là Ma Thải Yên việc, Ma Thải Yên nhất định ở Ma Thiên Thành bên trong, đối với nữ tử này, Lam Phong không muốn cùng hình ảnh thấy, về phần tại sao, thậm chí Lam Phong cũng không biết nguyên nhân. Mà cái khác 6 cái thành, 6 cái cổ tộc, Lam Phong là một cái cổ tộc đều không biết, càng không thể nói là lựa chọn cái nào thành trấn là chỗ cần đến. Bởi vậy ở bước ra Vọng Nguyệt Thành trước, Lam Phong cũng không có hỏi người nào, cái nào thành trấn cái gì đi, hoàn toàn là tùy ý mà đi, hạ xuống nơi nào dễ dàng cho nơi này mà bính, ngược lại là không thể ở lại Vọng Nguyệt Thành bên trong thậm chí nếu như đi tới chu thị cổ tộc khống chế lạc dương thành, Lam Phong cũng không đáng kể. Ha ha. Ha ha. Đợi đến Lam Phong một đường mà đi đến, bên đường lại không người, một thân một mình cất bước đến một chỗ tiểu trên sườn núi, xuyên thấu qua khắp nơi trong rừng rậm một cái trầm thấp trầm âm thanh chuyển hưởng. Âm thanh này khởi đầu rất nhỏ giọng, trầm thấp trầm như là tự dưới lòng đất chuyển đến, nhưng chỉ tiếp theo âm thanh tựa như nhảy ra dưới nền đất, rơi vào giữa không trung trên cản rỡ bắt đầu cười lớn. Rốt cục đuổi theo, Lam Phong đích thì thầm một tiếng, bóng người run lên, không gió mà trôi nổi rơi vào giữa không trung trên chờ đợi Chu Lập Thành một nhóm người đến. Hắn không nghĩ tới, Chu Lập Thành mấy người có thể ở vọng nguyệt thành, như vậy trong biển người mênh ngông tìm tới chính mình, cũng một đường lần theo đi, nhưng Lam Phong nhưng cũng không sợ, đến rồi liền chiến, hà sợ có. Nương theo Lam Phong tự trên đất trôi nổi mà lên, nửa đứng ở trên hư không, tiếng cười kêu bỗng nhiên rồi rừng, phía trước mấy vệ sáng vào đúng lúc này lóe lên mà lượng. Vèo một tiếng hướng về Lam Phong bay vụt lại đây, ở tại trước người ba trượng ở ngoài một trận mà ngừng lại, phô lộ ra Chu Lập Thành sáu người đến. "Lam tiểu tử, ngươi rất tốt." cũng không giống ta tưởng tượng như vậy liên tục lăn lộn chạy ra vọng nguyệt thành, hoặc là vây đuôi cầu xin nút ở bên trong lâm phụ không dám ra đây. Chu Lập Thành rất là đắc ý nói, hắn này xem Lam Phong liền như là nhìn thấy một kẻ tàn phế. Bằng do chính mình chửi bậy, mà đối phương không dám hoàn thủ. Xem nơi cũng là một cái có cốt khí người, cho một mình ngươi thể diện cái chết. Tự hôn. Chu Tử An lạnh lùng mà nói. Không không, ta đột nhiên không muốn để cho hắn chết, chỉ cần phế bỏ hắn là được, ta ngược lại muốn xem xem Lâm Thu cái này đàn bà như vậy yêu thích một người, mấy lần vì người nọ ly ra chỗ đi lại gặp lại thời gian nhưng là một cái chẳng là cái thá gì rắc rưởi thời điểm. Nàng làm sao kiêu ngạo? Chu Lập Thành vì chính mình đột nhiên nghĩ đến điểm quan trọng, giận mà Dương Dương tự đắc, cũng đang suy nghĩ cái gì phế bỏ làm phòng, làm cho hắn không chết, nhưng nhìn qua đáng thương nhất phương pháp. Thiếu tộc trưởng, như vậy. Chu tử An chờ năm người được nghe này, vội vàng gọi, muốn ngừng lại Chu Lập Thành này điên cuồng hành vi. Chu tử An chờ người rất muốn nhấc lên một đám côn liền đem Chu Lập Thành gõ hôn mê đối phương, Chu Lập Thành cái này ngoại trừ là con trai của tộc trưởng ở ngoài, có vẻ cái gì đầu óc đều không có. Nhưng cả ngày còn yêu thích giêu phiến trang phong nhã. Điều này làm cho Chu Tử An chờ một trận bắt đầu thấy buồn bực. Chu Lập thành động tác này không thể nghi ngờ vĩnh viễn đâm nhói Lâm thu, lại không khả năng cứ vãn. Thử hỏi ngươi chém phế bỏ tình nhân của người khác, nhưng ngược lại lại theo đuổi người khác, nhân ra sẽ đáp ứng ngươi sao? Thực sự là ngớ ngẩn một cái, đương nhiên những câu nói này, Chu Tử An chờ người là không dám nói ra, chỉ có thể khuyên can. Đều cốt qua một bên, đây là bổn thiếu gia sự, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Chu Lập Thành hiển nhiên sẽ không nghe bọn họ khuyên can, lạnh lùng lườm bọn họ một cái, tự mình việc. Các ngươi cùng tiến lên." Lam Phong nhìn Chu Lập Thành chờ người một chút, lạnh lùng mà nói rằng, cũng lại nói, quanh thân du lên, từng sợi man hoang sát khí phun trào mà ra, đem Lam Phong cả người cho bao phủ lại. Lam Phong long thân ở tại man hoang sát khí bên trong, hai tay hướng về hai bên một phần mà mở, lại tha thiên nhấp nhấp, nhất thời thân du lên, chậm chậm tăng lớn lên, cánh thành hoang thể thân thể. Chu Lập Thành chờ người ở Lam Phong sử dụng hoang thể thân thể, thân tản mát ra man hoang đại khí chấn động đến mức tỉnh táo lại. Chu Tử An chờ người nhìn thấy Lam Phong như vậy thân thể, đều ý thức được Lam Phong cái này kẻ địch không đơn giản như vậy theo một cái liền gọi về khinh địch tâm ý. Ngươi liền như vậy trở năng lực sao? Dựa vào thân thể mạnh mẽ còn lại sao không ta? Chu Lập Thành là bọn hắn 6 người bên trong duy nhất cái không đem Lam Phong hoàng thể thân thể để ở trong mắt, thậm chí hắn từng nghĩ tới đồng dạng sử dụng cự nhân thân thể đến cùng Lam Phong sẽ giết. Bằng Chu Lập Thành có thể so với Hung từng giống như mạnh mẽ thân thể, tương tự là có thể sử dụng cự nhân thân thể, chỉ là một phương nghĩ đến cơ thể chính mình xa không Lam Phong đến biến thái, Chu Lập Thành liền bỏ đi này niệm, quyết định dùng linh quyết hoặc cổ bảo đem đánh bại đối phương. Tứ tượng trưởng pháp. Đối với mình xuất thân từ cổ tộc nhà Từ nhỏ xâm dâm ở linh quyết, cổ bảo bên trong, Chu Lập Thành đối với chính mình linh quyết cổ bảo đều rất là tự tin. Hắn không đợi Chu Tử An 5 người nói cái gì, chân to liền một bước mà trước, hai tay ở bên hông xoay tròn mà vươn ra ngoài, lại hướng tiên vũ một cái, nhất thời quanh thân tạo nên từng trận ẩn lôi đến, hư không trong nháy mắt biến sắc, từng trận hắc vân che trời, hư không tứ phương, vang lên bốn hét lên điên cuồng, bốn con dị tượng hung thú hình ảnh, từ hắc vân bên trong một xuyên mà ra. Trong đó mặt đông trên hư không chính là thanh long bóng mờ, mặt nam là quanh thân bao phủ quần quật liệt diễm huyền điểu, mặt phía bắc một con đại ô quy, Phía tây một con mãnh hổ. Bốn con dị thú như buôn lôi giống như vậy, tự trên hư không đắp xuống, hướng về Lam Phong nhào rít tới, bốn con dị thú đoạt đẳng mà xuống, tản mát ra cảnh tượng kỳ dị có thể nói kinh thiên động địa. Lam Phong khổng lồ đầu lâu, vì thấy ngẩn đầu vừa nhìn, như đèn lồng to bằng mắt, huyết quang lóe lên trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Lam Phong hoang thể ở hai mắt trong nháy mắt trở nên huyết hồng sau, trên người chịu đến chu lập thành đạo niệm linh uy, liền từng cái bị Lam Phong hóa giải đi. Cảnh này khiến Lam Phong trên mặt vui vẻ, hoàn toàn là bất ngờ sự. Hắn không nghĩ tới là nhất để cho mình cảm thấy đau đầu đạo niệm linh uy việc, lại ở chính mình tỏa ra bên trong ao máu cái kia cố giết chóc sau, liền có thể hóa giải mà đi. Lúc đó vẫn còn còn ở Lâm phụ thời, Lam Phong đối tỉnh tâm nguyên thâm nơi giết chóc thời, còn vẫn còn cảm không quyết định, tự thân giết chóc có thể hóa giải kẻ địch đạo niệm linh áp, lúc này lại cực kỳ chi khẳng định đi. Lam Phong biến ảo ra hoang thể sau, giơ tay trong lúc đó liền có thể tự thành hoàng quyền chi đạo nghĩa, không cần lại hết sức đi diễn biến cái gì. Đối với bốn con dị thú vô giết mà đến, Lam Phong không có chút nào sợ, ở trung thiên thế giới hắn đối mặt yêu thú thực sự quá nhiều biết cái gì đánh, chính là những loài dị thú là chu lập thành linh quyết biến ảo ra đến, nhưng thần nhưng cùng yêu thú giống như vậy, tồn tại đồng nhất nhược điểm. Lam Phong bàn tay lớn 5 ngón tay trương đến đại đại, vừa nhấc tay vừa nhấc trong lúc đó chính là vô số trưởng lớn, chờ to lớn tay vỗ một cái mà xuống thời, quên thân hết thể trưởng ấn liền trùng điệp gom lại to lớn trên tay, làm cho Lam Phong bàn tay lớn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khoảng cách lớn lên, đem Thanh Long một cái cho chảo ở trên tay, sờ một cái liền bóp nát Thanh Long bóng mở thành từng đạo từng đạo ánh sáng, phá đi. Giờ tay đem mạnh nhất Thanh Long bóng mờ phá vỡ sau, Lam Phong khổng lồ đầu lâu một cái nhìn lại, liền hướng về liệt diễm cuốn quanh người Huyền Điểu nhìn qua đi. Đối với Chu Tức Huyền Điểu, Lam Phong có một loại không tên sự thù hận, cho dù con này Chu Tức Điểu là Chu Lập Thành linh quyết biến ảo ra đến, nhưng loại này sự thù hận cũng chưa từng yếu bất mảy may. Nhìn chằm chằm Chu Tức Huyền Điểu liếc mắt nhìn, Lam Phong miệng một tấm mà hấp, Chu Tức Huyền Điểu liền như là bị một cái cố cùng phong cuốn lên, một chút hư hóa, cuối cùng hóa thành một đạo liệt diễm bị Lam Phong hút vào trong cơ thể. Khiếu khiếu, mãnh hổ phụ không mà thế giải, mở ra đấm máu hồ khẩu, một cái nhào cắn được Lam Phong vai trái. Lam Phong nhìn lại nhìn mánh hổ một chút, tạm gác lại cho nó cắn mấy cái, nhưng Lam Phong vai ở mãnh hổ nhào cắn được trước sáng lên kia hơi mang, mãnh hổ nhào cắn ở tại trên, cái gì cũng cắn không phá nải hơi mang. Cuối cùng bị Lam Phong bàn tay lớn một cái xách, vỗ mấy lòng bàn tay sau, liền đem mãnh hổ cho đập đến huyễn tán mà đi. Đại ô quy phòng ngự mạnh nhất, nhưng động tác nhưng là chấm nhất, nó căn cứ phải cho ba con dị thú làm địa đỡ đạn, nhưng chưa ngăn trở Lam Phong bất kỳ một đòn, Lam Phong liền đã trước một bước đem ba con dị thú cho chém giết mà đi. Đại quy không chạy nổi, cuối cùng ở Lam Phong quanh ngấy đá sau, cũng đồng dạng phá nát mà đi. Chu Lập Thành sử dụng tứ tượng trưởng pháp thanh thế rất lớn, rất hoa lệ dáng vẻ, nhưng sau đó kính nhưng không đủ, căn bản là không đả thương được Lam Phong nửa phần. Hắn là của ta, các người ai cũng không cần nhúng tay, ta muốn đích thân chém giết hắn. Chu Lập Thành vốn tưởng rằng Lam Phong chỉ là thân thể biến thái một chút, cũng không có cái gì lợi hại linh quyết, chính mình cũng chỉ là sử dụng trong gia tộc không đủ tư cách linh quyết liền có thể đem đối phương đánh cho chật vật mà đi. Nhưng lúc này Lam Phong nhưng hờ hợt giống như phá vỡ chính mình tứ tượng trưởng pháp, cảnh này khiến Chu Lập Thành có chút mặt mũi không nhịn được, nộ hỏa đạo Chưa xong con tiếp. Chương 341 Tứ tượng thần tháp. Chu Lập Thành trong mắt tận đều là từng sợi sắc cơ, liên tiếp ở làm phong trên tay chịu thiệt, làm cho cái này từ nhỏ ở trong tộc có một loại cảm giác ưu việt thiếu ra giận dữ. Hắn một đôi mắt nhìn chòng trọc vào Lam Phong xem, như đang ấp ủ cái gì mạnh mẽ sắc chiêu, to lớn tay bông nhiên một cái xoay chuyển, ánh sáng lóe lên, trên lòng bàn tay bỗng dưng thêm ra một cái tháp đến, này tháp có bốn góc, mỗi góc trên đều điêu khắc có một con dị thú, chính là tứ tượng thần tháp. Tứ tượng thần tháp bị Chu Lập Thành tha ở trên tay, tỏa ra bốn đạo mênh mông khí tức. Lúc này chỉ thấy Chu Lập Thành cũng chỉ khép hở ở tại môi độc thẩm cái gì. Bản quyết lại hướng về tứ tượng thần tháp trên một điểm, nhất thời tứ tượng thần tháp, thứ tư giác bốn con dị thú tỏa ra từng sợi ánh sáng đến. Bốn góc tỏa ra ánh sáng đem thần tháp bao phủ một khắc đó, thần tháp một thiện một thiện lắc chuyển động, tự chu lập thành trên tay tránh thoát ra, nên không mà phòng lớn, cánh thành một cái phiên thiên tứ tháp. Tháp bốn góc bốn con dị thú như là sống lại giống như vậy, ngửa mặt lên trời hướng thiếu, thanh cùng dã, dùng trời động. Chấn. Chu lập thành sắc mặt lộ ra một phần âm trầm, hai tay không ngừng ở trước ngực lay động, như là ở kết phức tạp gì dấu tay, chờ dấu tay vừa thành, một thành liền hướng về tứ tượng thần tháp trên đành tới. Ầm Ẩm. Tứ tượng thần tháp rung động mấy lần, chấn động đến mức hư không ầm ẩm, ẩm vang vọng, như vậy một tòa núi cao cự tháp giống như tự trên 9 tầng trời vô vồ đi. Ngũ quyền hợp nhất, mãng hoang thần quyền. Lam Phong ngầm đầu, huyết nhãn lạnh lùng hướng về chấn cấp lại tứ tượng thần tháp nhìn đi, một đôi hoang thể bàn tay khổng lồ giao nhau để xuống trước ngực, lại nên không một lần, nhất thời toàn bộ hư không đều biến. Ngũ đại mãnh hoang sát khí quần quật động. Ầm. Lam Phong chân to vừa nhấc mà đạp dưới, cả người lăng không bay lên, thân rơi vào giữa không trung trên. Liên biến nào ra đầy trời quần ảnh. Dầm dầm Mãng Hoang Thần Quyền, Ngũ Quyền hợp nhất, một quyền động mà trăm quyền theo, từng cái từng cái quyền tình nện đến tứ tượng thần tháp trên, nhất thời lại đem tứ tượng thần tháp trấn áp xuống sức mạnh, cho đứng vững, thần tháp dừng lại giữa không trung trên. Lam tiểu tử, chết đi cho ta. Chu Lập Thành ánh mắt bá một hồi hướng về Lam Phong nhìn qua đi, trong mắt lộ ra một phần giận dữ, thậm chỉ thân ở tại trong miệng cắn phá mà tung ra sợi máu tươi. Máu tươi tung xuất phát từ Chu Lập Thành trước người tụ mà không tiêu tan, cùng hắn linh niệm khiến giận giới, hội thành một cái màu máu khuôn mặt tươi cười độ. Mồ hôi khuôn mặt tươi cười đổ một phương cánh thành, liền nhẹ nhàng bay qua, đi vào đến tứ tượng thần tháp trên. Thuấn thần tháp bốn góc bốn con dị thú ngựa mặt lên trời điên cuồng hét lên, tháp thân càng là ánh sáng tỏa sáng. Đây trời quên ảnh anh kích đến tháp thân, liền bị tháp tán mát ra ánh sáng hút một cái mà không, tạm biệt tứ tượng thần tháp một cái bỗng nhiên đập xuống, vang một tiếng, trực tiếp liền đem làm Phong Hoang thể thân thể cho chấn động ngang trời bay ngược ra ngoài. Khắc cục. Bị tứ tượng thần tháp oanh đến đánh bay ra, Lam Phong Hoang thể bị thương nặng, thân thể cao lớn chậm chậm thu nhỏ lại đi. Bị đánh bay cưỡng ép lui ra hoang thể thái độ Lam Phong vừa lên tiếng liền phun ra một cái đại huyết đến, sắc mặt trắng bệch đến không mang một chút hồng hào. Hiển nhiên đang cùng tứ tượng thần tháp trong đụng chạm chịu đến nhất định thương tổn. Có điều tùy theo Lam Phong vận ý xoay một cái, trong cơ thể nghịch thiên tu thần quyết điên cuồng vận chuyển, một đạo cổ vận hôi mang mơ hồ hiện ra ở thân, trong chốc lát Lam Phong liền khôi phục lại. Thật là lợi hại của bảo. Lam Phong một đôi huyết nhãn xuyên thấu qua vô tận hư không, một cái nhìn chằm chằm tứ tượng thần tháp, đối với này tháp đáng sợ, hắn không khỏi cảm thán một tiếng. Nhưng tùy tiện quanh thân tỏa ra ngập trời chiến ý đến, ngửa mặt lên trời mà hống nhưng ta làm sao sợ. Lam Phong quanh thân chiến y không ngừng ở kéo lên, chờ đạt đến mức độ nhất định thời, chỉ thấy Lam Phong hai tay luôn luôn hai phần mà mở, lại tha thiên nhất nhấc, cánh tay kia trong nháy mắt tỏa ra loè loẹt ánh sáng đến. Một tay cánh tay trở nên yêu diễm giống như huyết hồng, một tay cánh tay nhưng là mở mịt ánh sáng, chờ Lam Phong hai tay dơ cao khỏi nửa con trảo hợp lại cùng nhau, ở giữa liền bùng nổ ra khi thế đáng sợ đến. Hai loại không loại ánh sáng giao nhau dung hợp, lóe lên mà mở mịt lóe lên nhưng đốm máu huyết hồng, chờ một lát sau, hai tay trên hai loại ánh sáng dung hợp lại cùng nhau, mờ mịt ánh sáng bên trong mang theo điểm, điểm huyết điểm. Ha ha Lam Phong nhìn đến mà khỏe miệng uống nước, lộ ra một cái thị nụ cười màu đến, Lam Phong thân thể đang tiếng cười từng cái từng cái trở nên hư huyễn, tùy theo hóa thành một đạo ánh sáng một chút tràn vào đến cái kia mang huyết hôi mang bên trong. Gào gào. Lam Phong bóng người hoàn toàn đi vào đến cái kia mang huyết ánh sáng bên trong, một cái rồng gầm ở trên hư không chuyện trầm thấp trầm chuyện hưởng, tiếp theo chỉ thấy cái kia mang huyết hôi mang không ngừng lĩnhúc, tùy theo hóa thành một đầu mang huyết thương long. Mang huyết thương long khởi đầu rất nhỏ, nhưng ở sau khi tỉnh dậy, chu thiên linh lực bạo chuyển động, ong long làm động, một dũng mã gom lại thân rồng trên. Nhất thời toàn bộ Mang Huyết thương Long như thổi khí cầu giống như vậy, chậm chậm tăng lớn lên. Khổng lồ Mang Huyết thương Long bàn không mà đứng, ngửa mặt lên trời mà gào thét như sấm. Đây là cái gì linh quyết? Vẫn rơi vào Lam Phong Chu lập thành hai người ngọn lửa chiến tranh biên giới quan sát hai người một trận chiến tru tử an 5 người, lần thứ nhất lộ ra giật mình vẻ. Thân thể trong nháy mắt biến ảo mà thành thương Long sao? Như vậy linh quyết bọn hắn hiển nhiên chưa từng thấy, đồng thời ở Mang Huyết thương Long trên người, bọn hắn đều cảm giác được một luồng khí thế mạnh mẽ, ngang dọc cửu thiên thập địa thô bạo. Thường Long ngẩng đầu, Há Mồm trong lúc đó liền có thể đem toàn bộ thiên cho nuốt chửng xuống dáng vẻ, tuy rằng Chu Tử An chờ năm người đều biết đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng cái cảm giác này nhưng ở bên trong tâm lý chân thực giống như tồn tại, đây là một loại chưa chiến mà tâm trước tiên sợ tâm linh chiến. Thiếu tộc trưởng không phải là đối thủ của hắn, đại gia hợp lực đem người này cho chém giết. Chu Tử An cưỡng ép đem nội tâm cái kia phân bất an cho chân áp xuống, há mồm mà quát lên, cũng đang khi nói chuyện, Chu Tử An bàn tay lớn một cái hư không mà chảo, tay bông dương bắt được một cái trường tiên. Giòi này màu xám, nhìn qua không gặp có cái gì ra chỗ nhưng bị Chu Tử An chảo ở trên tay, vận ý xoay một cái, tiên pháp bảo liền tỏa ra từng sợi hôi mang đến. Thương Long thần tiên, một roi quét ngũ hành. Chu Tử An bàn tay lớn vung một cái, vốn chỉ có 5 thức trưởng Thương Long thần tiên, nhưng đông dưng mà biến trường lớn lên, phách đảo qua cửu tiên thập địa giống như vậy, lóe lên mà ẩn lóe lên mà hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở mang huyết thương long phía trên. Cái khác bốn người thấy Chu Tử An trong nháy mắt động thủ, cũng không dám thái chậm, bóng người một cái lay động, ở trên hư không trên không thấy bóng dáng, sau một khắc chỉ thấy mang huyết thương long bốn phía bốn vệ sáng một điểm mà lượng, tùy theo lộ ra bốn người bóng người đến. Đem mang huyết thương long gắt gao vì, mang huyết thương long khổng lồ hết nhãn, quét vọng tứ phương không gặp ý sợ hãi, ngửa mặt lên trời mà rít gạo, chờ mong đấm máu xé giết. Phiên Tiên thần ấn. Mặt Đông Chu gia đệ tử, mặt lộ vẻ một phần nghiêm nghị, tay chậm chậm giống như mà ở trước ngực lay động, ở tại kết phức tạp gì dấu ấn, mang hai tay một tha mà lên sau, quanh người hắn ánh sáng liền tụ tập tới mà hướng về hai tay phun trào lại đây, ở trước ngực kết thành một cái ánh sáng loè loẹt thần đến. Nay một ấn mà hiện, Thiên linh khí bị hút lại đây, Phiên thiên thần khắc ở Chu Thiên linh khí cho an bên trong một chút mà phòng lớn vào một cái nhào đánh tới. Nhật Nguyên Song Châu, Long Hổ Như Ý. Phía tây Chu gia con cháu, hai tay trầm chậm giống như đưa ra ngoài, bàn tay xuề ngón tay, tay phải hiện Song Châu, một ngày châu, một tháng châu, Song Châu một cái đại diện cho dương, một cái đại diện cho âm, Song Châu ở trên tay hắn không ngừng xoay tròn dây dưa, dung hợp lại cùng nhau chính là âm dương chi châu. Âm dương châu dung hợp lại cùng nhau sau, liền tự trên tay trôi nổi, lạc giữa không trùng diễn biến âm dương đại đạo. Cùng lúc đó, phía tây Chu gia con cháu tay trái bấm quyết một điểm, một cái nửa long thức nửa hổ hình ngọc Như Ý bông rừng mã phù lộ ra. Ở Long Hồ Ngọc Ý sau khi xuất hiện, chỉ thấy phía Tây Chu ra con cháu trong miệng một trận nói lẩm bẩm, nhất thời Long Hồ Ngọc Như Ý, long thức bản thủ, hổ đầu thế, giải, trầm chậm phùng lớn. Giữa không chung trên Âm Dương Châu bị một luồng lực vô hình cho thu lấy bay ra, hạ xuống Long Hồ Ngọc Ý bên trên, Long Hồ quấn ở Âm Dương Châu bốn phía, diễn biến Âm Dương đại đạo. Đợi đến Long Hồ Như Ý quấn ở Âm Dương Châu không ngừng xoay tròn, phía Tây Chu ra con cháu một cái giơ tay mà đập xuống, rơi vào Âm Dương Châu Long Hồ Như Ý trên, liền lộ sắc thành đại âm dương tay, một cái hướng về mang huyết thương long đập đánh xuống đi. Nam bắc hai phe hai cái chu ra con cháu, phương bắc một cái khiến chính là Ngũ Long thần đỉnh, đỉnh hiện Ngũ Long, một long nhất khí, một mạch một nhóm, ngũ hóa rồng ngũ hành, ngũ hành thần đỉnh vừa hiện, Chu Thiên Lôi Minh nổ vang, bị Ngũ Long thần đỉnh cho thu nạp lại đây, thần đỉnh xoay tròn mà hướng về Mang huyết thương long nhạo giết tới. Phía nam một cái khiến chính là một cái bạch như tuyết, trạch tự ngọc bạch ngọc hoàn của bảo, bạch ngọc hoàn bị quăng đi ra, hoàn lấy xoay tròn, ánh sáng phun trào, một khâu sinh hai hoàn, hai hoàn sinh ba hoàn, hoàn hoàn mà xoay tròn, trong nháy mắt đầy trời liền đều là bạch ngọc hoàng. Chưa xong con tiếp. Chương 342 Chí ý ngập trời. Đợi đến Bạch Ngọc Hoàn diễn hóa ra vô số Bạch Ngọc Hoàn sau, phía Nam Chu ra con cháu cũng chỉ khép hở ở tại môi, một trận nói lầm bấm sau, đầy trời Bạch Ngọc Hoàn tụ tập tới mà thành một cái Bạch Ngọc Thiên vong, bổ một cái mà thất, lóe lên tái hiện, vô thanh vô tức liền đem Mang Huyết Thương Long thân thể cao lớn cho bao phủ ở bên trong. Gào gào. Mang Huyết Thương Long khổng lồ huyết nhãn như hai cái màu máu đèn lồng giống như vậy, ở cái này mở mịt trong hư không, có vẻ đặc biệt khát máu. Đâm máu long hé miệng mà ngửa mặt lên trời gào thét như sấm, căn bản không sợ 6 người vây công tư thế. Thân rồng không ngừng tỏa ra từng luồng từng luồng ngập trời chiến ý, trong cơ thể rét tróc trại rộng toàn thân, chỉ nguyện đẫm máu xé giết. Rầm rầm, Mang huyết thương long thân rồng bay lên trời, cùng phía trên trấn áp mà xuống tứ tượng thần tháp va chạm đồng thời một khắc đó, chỉ thấy Mang huyết thương long thân rồng hôi mang tỏa sáng, tỏa ra sức mạnh đáng sợ, một cái bỗng nhiên, liền đem tứ tượng thần tháp cho rung ra mấy chỗ xa. Tt Mang huyết thương long bay lên không lên, đem thần tháp đánh bay sau, cần phải thuận này đem tứ tượng thần tháp bắn cho đánh nát, lúc này một đạo mênh mông thần tiên phá qua vô tận hư không, một cái quấn lấy đuôi rồng, cho kéo kéo xuống. Thương Long Thần Tiên do Hoang Thời Kỳ cổ đại năng giả đồ Thương Long, đánh long ngân luyện hóa mà thành Thương Long Tiên, nhận không ngừng, buộc chặt vạn vật trong vô hình. Mang Huyết Thương Long đuôi rồng vùng vẫy mấy lần, chung không thể đánh gây roi này, phá không mà đi. Gào gào mang Huyết Thương Long trầm ngâm hai tiếng, nhìn lại hướng phía dưới vừa nhìn, một đôi huyết nhãn bạo lộ ra một luồng yêu tà giống như khát máu ánh sáng, một phương dán mắt vào Thương Long Thần Tiên, nhất thời thân rồng hào quang đỏ ngầu tự hôi mang bên trong yêu tà ma thấp sáng. Tay cầm ở tại Thương Long Thần Tiên một mặt chu tử an, ở Ma Huyết Thương Long thân huyết quang yêu diễm mà trong suốt tới thời gian. Hắn cảm thấy một luồng nhiếp hồn nuốt chửng sát khí vào tới, đâm thẳng bản tâm. Cảnh này khiến Chu Tử mặt chữ sắc bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, vội vàng thu hồi thương long thần tiên, hướng về sau lùi lại mà đi, vận ý cố thể xoay tròn nội tâm pháp, lúc này mới đem tự mang huyết thương lòng thân thể dâng lên đến cái kia cổ nhiếp hồn nuốt chửng trì sát khí ép xuống. Thật là lợi hại Lam tiểu tử, chỉ một tiểu dai vương hầu, sức chiến đấu nhưng như vậy giống như đáng sợ, xem ra về mặt cảnh giới, hắn một cái đại thành vương hầu liền có thể vượt giai mà chiến đỉnh cao vương hầu nghịch thiên tồn tại. Nay tâm tình tiểu giai một chút tăng lên. Đối với hắn mà nói căn bản là không tính là gì, một thân một mình muốn chém giết người này. Xem ra chỉ có đến 8 tiểu giai, thậm chí 9 tiểu giai vương hầu mới có thể, bây giờ chỉ có thể cùng mà vây công. Chu tử An trên mặt mang theo mấy phần giật mình giống như hướng về Lam Phong biến ảo mà thành mang huyết thương long nhìn qua đi. Nghĩ như thế, Chu tử An liền ngửa mặt lên trời gọi đại gia cùng mà kích. Người này không giết, tất là đại địch. Chu tử còn đâu trong tộc thân phận tuy không bằng Chu Lập thành hiển hách như vậy, là tộc trưởng mấy con trai một trong, thậm chí hắn là chu thị cổ tộc người, chỉ là bị trưởng bối từ bên ngoài kiểm trở lại cô nhi cũng không bị mọi người tức đãi. Có điều trí tuệ nhưng là vượt qua người ta một bậc, điểm ấy chính là Chu Lập Thành cũng không thể không nhận, bởi vậy Chu Tử An thân phận tuy không được, nhưng thoại Chu Lập Thành chờ người lại nghe chi không lầm. Chu ra con cháu bốn người, được nghe ở đây, thúc khiến linh lực càng là phiên bồi tăng lên. Đồng thời bốn người gần như đồng thời ra tay, chỉ là khiến linh quyết hoặc cổ bảo hơi có tốc độ không giống thôi. Đông Phương Chu gia con cháu, Phiên thiên thần ấn hút Chu Thiên Chi linh lực, một ấn mà phá ngũ hành, đến thẳng mang huyết thương long đầu rồng. Mang huyết thương long liền phá tứ tượng thần tháp, cùng thương long thần tiên, thân chưa nhìn lại lại đây. Phiên Tiên thần ấn liền dĩ nhiên nhào tới, vang một tiếng, vang kích đến khủng lô đầu rồng trên, chấn động đến mức Mang Huyết thương Long bay ngược ra mấy trượng xa mới ngừng lại. Có điều Mang Huyết thương Long là Lam Phong dung hợp Đan Điền Vầng Sáng cùng huyết chỉ hai cái vô thượng cổ bảo mà thành thương Long, đặc biệt Đan Điền Vầng Sáng, ở lượng giới sơn huyết thành Cửu Trọng Thiên phần cuối, nhân Lam Phong cưỡng ép tăng cao tu vi, hấp hối mà nuốt chửng luyện hóa hai đạo công pháp vào trong đó, làm cho Đan Điền Vầng Sáng càng là cường ngứa lên, này lại dung hợp chỉ mã thành Mang Huyết Thường Long, càng là đáng sợ, Phiên thiên thần là chủ thị cổ nhất, Quán Linh Quyết, nhưng cũng không thể đem Mang Huyết thương Long như thế nào. Ra dậy tiểu tử, an ta một cái. Lúc này đại âm dương tay đánh xuống, vẫn là cùng phiên tiên thần ấn giống như vậy, đánh tới Mang Huyết thương Long đầu rồng trên, lúc này Mang Huyết thương Long toàn bộ thân thể chiến chuyển động, chịu đến không nhẹ đòn nghiêm trọng, thương Long thân thể lại thu nhỏ lại dưới một bồi không để. Gào gào. Mang Huyết thương Long bị hai đòn đại linh quyết cho bắn chúng, không cam lòng la hét, quanh thân hôi mang lờ mờ, có điều hào quang đỏ ngầu nhưng tỏa ra hào quang chói mắt đến, từng sợi sát khí phun trào mà ra, bao phủ toàn bộ hư không. Đem Mang Huyết Thường Long bao phủ bạch ngọc thiên võng. Một chút thu nhỏ lại đi, muốn đem Lam Phong biến ảo thành Mang Huyết thương Long cho vây nốt. Gào gào. Đan Điền bừng sáng hôi mang lờ mờ, huyết chỉ chiếm tự phòng, huyết chỉ đại diện cho giết chóc, tỏa ra khát máu ý vị. Hôi mang lờ mờ, thương Long trở nên đẫm máu đỏ lên, đầu rồng vừa nhấc mà huyết nhãn hướng về Bạch Ngọc Thiên Vọng nhìn đi. Gào thương Long than nhẹ một tiếng, đấm máu Long hé miệng, liền phun ra một đoàn màu máu yêu hỏa đến, màu máu yêu hỏa, thiên điểu chi mồi lửa, có thể nhiên vạn vật chi linh, một phương dính nhiệm đến Bạch Ngọc trên, liền đem Bạch Ngọc Thiên vong cho thiêu đốt ra một đại đến trong động. Mang Huyết Thường Long thân nhảy lên, liền hướng về cái kia thiêu đốt đi ra hang lớn khẩu, nhào tới, muốn trốn khỏi ra Bạch Hoàn Thiên Vong đây đốt. Dậm dậm. Phương Bắc Chu gia con cháu, thúc ra Ngũ Long Thần Đỉnh, tuy ở phía Nam Chu gia con cháu trước, nhưng bởi đỉnh này đáng sợ nhất, bởi vậy nhưng so với đối phương chậm hơn một bước. Ở Mang Huyết Thương Long màu máu yêu hỏa ở Bạch Ngọc Thiên Vong thiêu đốt ra một cái lôi thủng to khẩu, nhảy lên mà bay lên thời gian, Ngũ Long Thần Đỉnh thâm thẳng mà hiện, ở Bạch Ngọc Hoàn vòng chiến cửa động nổi lên lộ ra. Mang Huyết Thương Long thả người mà lên, liền cùng Ngũ Long Thần Đỉnh va chạm vào nhau, Ngũ Long Đỉnh, thứ năm long đại diện cho Ngũ hành chi khí. Ngũ hành tiên, chém tiên diệt. Mang huyết thương long vội vàng thả người mà lên, lại bị Ngũ Long thần đỉnh chấn động phải bay ngang ra ngoài, không được nhảy ra bạch ngọc thiên võng. Đồng thời ở mang huyết thương long bị Ngũ Long thần đỉnh đánh bay ra ngoài sau, được trọng thương không một chút nào dưới ở tại Đại Âm Dương tay cùng Phiên Thiên thần ấn hai đại linh quyết cùng đánh vết thương. Mang huyết thương long mấy lần bị thương nặng, đan điền bừng sáng cùng huyết chỉ cũng lại không chịu nổi, đều ánh sáng mờ đi, thương long thân thể co rút lại mà nhỏ đi hạ xuống, trong nháy mắt lộ ra Lam bóng người đến. Lam Phong bóng người một phương xuất hiện, liền vừa lên tiếng phun ra mấy cái đại huyết đến thân thể loán một cái loán một cái, lão đà lão đảo dáng vẻ. Ha ha. Ha ha. Lam Phong bị thương rất nặng, tuy rằng hắn sức chiến đấu ngập trời, chí tôn bên dưới vô địch tư thế, chính là đối mặt 8 tiểu dai, thậm chí 9 tiểu dai vương hầu cũng không sợ, nhưng lúc này đồng thời đối mặt 6 cao thủ vây giết, hắn cũng có không địch lại, liên tục bị trọng thương. Thậm chí bởi 6 người đều xuất từ cổ tộc, người mang mạnh mẽ linh quyết, nghịch thiên báo vật, hắn liền phá vi đi ra ngoài cũng khó khăn. Có điều Lam Phong lúc này lại không sợ ý, hắn hoàn toàn bị tức giận trong lòng che lớp trong lòng cái kia phân tâm sợ. Sau cái trên người tản mát ra đạo niệm linh huy, vào đúng lúc này ngược lại bị Lam Phong quanh thân đáng sợ giết chóc sát khí cho đè lại trở lại, làm cho 6 người ở vô hình đều có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác, như là thân rơi vào kiểu lũ địa ngục bên trong, đầy trời yêu ma quỷ quái. Nhưng 6 người cuối cùng ngũ tiểu dai vương hầu, tuy không thể như trí tôn như vậy đạo niệm thần hành vạn dặm ở ngoài, nhưng có thể ngưng tụ ra đạo niệm, đạo niệm gia thân, trong nháy mắt đem cái kia cố tâm sợ cho cứng ép trấn áp xuống. Lam Phong nhìn 6 người phân sáu mới mà đứng, khóe miệng một lộ ra một cái chầm thấp trầm nợ nụ cười, tiếng cười do tiểu mà lớn lên. Từ xa đến gần, trong nháy mắt hư không đâu đâu cũng có tiếng cười của hắn. Đều chết đi cho ta, các người đều phải chết. Lam Phong đống nhiên mở ra hai tay, tha thiên mà dơ cao khỏi nửa con, ngửa mặt lên trời mà điên cuồng hét lên. Hắn này hống một tiếng, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu run dậy, hư không biến sắc, tiếp theo chỉ thấy Lam Phong trô mi tâm, một đạo hoàng kim ánh sáng một xuyên mà ra. Cái kêu hoàng kim ánh sáng vô hạ trường, một chút rơi vào Lam Phong quanh thân, đem cả người hắn đều bao phủ lại, một lát sau, Lam Phong quanh thân liền bao phủ ở một mảnh hoàng kim ánh sáng bên ph Hoàng kim ánh sáng bên trong từng cái từng cái tách ra, thanh minh tiếng chuyển hưởng, âm thanh này là từ Lam Phong trong cơ thể chuyển đến, chờ nghe minh thanh sau, chỉ thấy Lam Phong quanh thân run lên, đông dưng mà phù lộ ra 6 cái kiểu dai chi thế đến. 6 tòa kiểu dai chi thế, chính là cương phong bước lên 6 cái luyện tâm kiểu dai tại tâm linh bên trong dấu ấn mà lên hình ảnh, đại diện cho Lam Vân thải lưu lại chuyển thừa bảo vật, kiểu dai kim tiểu, nguyên thủy nhất trạng thái. Vốn là Lam Phong chưa đặt chân 9 tòa luyện tâm kiểu dai, là không cách nào thuốc sử dụng luyện tâm cựu giai đến, chỉ vì Lam Phong trong cơ thể nghịch thiên tu thần quyết quá mức mạnh mẽ, thần khó lường. Đem luyện tâm cựu giai cho cưỡng FF đi ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 343, quyết đấu. Tề tề. Đợi đến thứ 6 tòa cựu giai chi thế tự làm Phong chỗ mi tầm một xuyên mà ra sau, hoàng kim ánh sáng bên trong một cái thanh minh kiếm tiếng vang chuyển động, 6 chôi cổ kiếm tự làm Phong trong cơ thể một xuyên mà ra, nhắm thẳng vào Vân Tiêu. Đem làm Phong bạch ngọc tiên vong ở 6 tòa cựu giai chi thế sau khi ra ngoài, liền kịch liệt lắp chuyển động, chờ lúc này đến 6 chôi cổ trôi lại lao ra thời gian, bạch ngọc tiên vong trung không chịu nổi, từng cái từng cái bạch ngọc hoàng ánh sáng mở đi. Hóa thành một sợi ánh sáng ở trên hư không trên tàn đi xuống, một lát sau, liền chỉ còn lại một cái bạch ngọc hoàn. Phương Bắc Chu ra con cháu nhìn đến mà sắc mặt bã một hồi trở nên trắng sắm đi, hắn không dám đại ý hơn nữa, vẩn quyết hướng về Duy Lưu lại bạch ngọc hoàn đánh, nhất thời bạch ngọc hoàn một thiện mà chầm chầm thu nhỏ lại đi, một chút hướng về sau bay ra ngoài. Có điều bạch ngọc hoàn chưa lưu ra, đầy trời hoàng kim ánh sáng nhưng bỗng nhiên dâng lên, ầm một tiếng, rơi xuống ngọc hoàn trên, bạch ngọc hoàng liền như thế bình hoa không chịu được trọng thương, hoàn trên người lộ ra từng đạo từng đạo vết rách, cuối cùng nghênh một tiếng phá nát mà đi. Phương Bắc Chu ra con cháu đạo niệm ra thân ở tại Bạch Ngọc Hoàn Pháp bảo trên, đạo niệm, thậm chí tâm thần bị trọng thương, tại chỗ thủ một cái đại viết, sắc mặt trắng bệnh đến không mang một chút hưng hào. Phía Nam Chu ra con cháu hướng về phương Bắc đệ tử một chút nhìn qua đi, thấy đối phương tuy bị trọng thương, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, vì thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại lại hướng về Lam Phong nhìn tới thời, sắc mặt biến e rằng so với nghiêm nghị, thậm chí có một tia tâm sợ, hắn hoàn toàn không biết Lam Phong đây là khiến cái gì đáng sợ linh huyết. Có điều hắn hiển nhiên sẽ không lui xuống đi, thậm chí vào đúng lúc này, hắn mặt lộ vẻ ra mấy phần dày đặc chiến ý. Muốn nắm ngũ Long Thần Đỉnh cùng làm Phong cựu dai kim tiểu so độ cao. TT. Phía Nam Chu gia con cháu cũng chỉ thân ở tại trong miệng một cắn tung ra bản thân máu tươi, cái kia một tia máu tươi lạc giữa không trùng tụ mà không tiêu tan. Ở phía Nam Chu gia con cháu huyết dẫn thuật dưới, hóa thành một đạo vừa nhỏ vừa dài tơ máu, hướng về hư không một xạ mà đi, hạ xuống bên trong chiếc thần đỉnh, liền một chút mà thất, đợi đến máu tươi hoàn toàn biến mất bên trong chiếc thần đỉnh thời gian, Ngũ Hành Thần Đỉnh liền bùng nổ ra năm màu dị quang đến. Ngũ Long Thần Đỉnh thâm thẳm mà xoay trọn. Cuối cùng năm cái đầu rồng lại ở trên đỉnh một thiện, sống quá giống như vậy dơ lên tiêu ngạo đầu lâu đến. Gào gào. 5 cái đầu rồng ngửa mặt lên trời mà ngâm. Năm cái không rống tiếng rồng ngâm, nương theo 5 cái rồng gầm ở trên hư không trên không ngừng vang vọng, đột nhiên hư không phong vân biến sắc. Chu Tiên Bát Phương ngũ hành chi khí tụ tập tới mà đến, đều trên chiếc thần đỉnh 5 cái đầu rồng cho từng cái hút. Nhất thời Ngũ Long thần đỉnh trở nên càng là lớn lên. Tỏa ra hào quang chói mắt. Cho ta đi. Phía Nam Chu ra con cháu vất vả bảy linh quyết hướng về hoàng kim ánh sáng bên trong chỉ tay, Ngũ Long thần đỉnh run lên một cái trầm trầm giống như hướng về hoàng kim ánh sáng bay qua. Ngũ Long thần đỉnh tung bay tốc rất chậm, nhưng cũng mua động đậy, toàn bộ hư không liền chấn động đến mức bắt đầu run rẩy, mang theo áp lực lớn lao. Dầm dầm. Ngũ Long thần đỉnh nhẹ nhàng mà rơi vào hoàng kim ánh sáng trên, liền chấn động đến mức hư không nổ vang vang vọng. Hoàng kim ánh sáng quần quật mã động, lay động đến cực kỳ kịch liệt, có điều Ngũ Long thần đỉnh, đỉnh ngũ hóa rồng ngũ hành, ngũ hành tương sinh tương khắc, mang theo uy thế lớn lao. Hoàng kim ánh sáng tuy mạnh mẽ, tự sáu cái cửu giai chi thê mát ra ánh sáng, nhưng vẫn không cách nào đỡ Ngũ Long thần đỉnh tần uy, bị thần đỉnh một chút nghiền ép hạ xuống. Bạn ở 6 tòa kiểu dai chi thê bên trong Lam Phong, tự có cảm giác, ngẩng đầu huyết nhãn xuyên thấu qua vô tận hư không một cái chăm chú vào Ngũ Long thần đỉnh. Lam Phong nhíu mày đến lợi hại, hắn lúc này bị thương nặng, thúc xuất ra 6 tòa kiểu dai chi thê cùng 6 chuôi cổ kiếm đã không dễ, như lại phân tâm đối phó hoành kích mà đến Ngũ Long thần đỉnh, đem không cách nào khống chế đan điền vầng sáng bao phủ 6 chuôi cổ kiếm cùng 6 tòa kiểu giai chi thê, biến ảo ra bất diệt chiến thuyền đến. Không có bất diệt thuyền, cỡ này đại pháp lực náo không tự tự lập thành 6 người vây đánh dưới phá vòng vây mà đi. Lam biết Ngũ Long thần đỉnh lợi hại, Nhưng hắn cái gì cũng không nghĩ tới Ngũ Long Thần đỉnh đáng sợ như thế, lại không sợ kiểu Gai chi thê tồn tại, phá không cùng với đụng vào nhau đến. Đến lúc này, Lam Phong tuy không muốn phân tâm làm cái khác, nhưng nhưng không xuất thủ không được. Ai, Lam Phong bất đắc dĩ thở dài, suy yếu giống như dơ lên hai tay ở trước ngực một cái vùng đậy, linh nghiệm phun trào mã ra, trải rộng toàn bộ hoàng kim ánh sáng mỗi một góc. Tt. Một trận thanh minh kiếm hưởng truyền ra, đi vào đến Cửu Gai chi thê bên trong sáu chuôi cổ kiếm, lại hiện ra phù lộ ở tại hoàng kim ánh sáng bên trong. Cho ta hợp. Lam Phong trong miệng một trận nói lẩm bẩm. Trờ mở hai mắt ra, quát một tiếng, cũng chỉ hướng về Ngũ Long Thần Đỉnh trên chỉ tay, sáu chuôi cổ kiếm phóng lên trời, trầm một tiếng hợp ở một chỗ, xoay tròn mấy lần, liền ngưng tụ mà thành một thanh tre trời cự kiếm. Này tre trời cự kiếm có mặc kiếm gia nhập sau, sáu kiếm hợp nhất, uy lực của nó so với Ngũ kiếm hợp nhất biến ảo ra đến tự kiếm còn đáng sợ hơn trên mấy bội không để, đồng thời bởi sáu chuôi cổ kiếm ở hoàng kim ánh sáng, này bản nguyên linh lực bên trong sắp nhập, uy so với ở bên ngoài đơn động sắp nhập càng là đáng sợ trên mấy bội có. Sáu chuôi cổ kiếm một phương sắp nhập mà thành chie trời cự kiếm. Một trong số đó lắc quanh thân hoàng kim ánh sáng đều chiến chuyển động, cuối cùng che trời cự kiếm mang theo một luồng vô địch tư thế hướng về Ngũ Long thần đỉnh nào tới. Dầm dầm, che trời cự kiếm cùng Ngũ Long thần đỉnh đụng vào nhau, tạo nên ngập trời sóng lớn. Có điều Ngũ Long thần đỉnh không hổ là thượng cổ cổ bảo, tuy không xếp hạng tới vô thượng cổ bảo tên, nhưng uy nhưng là đáng sợ. Ở che trời cự kiếm đáng sợ như thế một đoàn dưới, lại lạnh hẳn đi, mà không pha vỡ. Che trời cự kiếm thân kiếm không ngừng đang run dậy, ánh sáng lại bị Ngũ Long thần đỉnh cho một chút hút trở nên tối sầm xuống. Tuy rằng những này nhìn qua không phải rất rõ ràng, Nhưng cử kiếm ánh sáng đúng là bị Ngũ Long Thần Đỉnh cho hút. Thiên Nam ở Lạc cơm Hoang Sơn nơi sâu xa đến này của bảo, quả nhiên mạnh mẽ. Chu Lập Thành nửa đứng ở trên hư không, lầm bẩm một câu, khuôn mặt lộ vẻ ra một phần vẻ tham lam, có trận chiến này sau, trong bóng tối đem Chu Thiên Nam Ngũ Long Thần Đỉnh cho cấp tới dáng vẻ. Kỳ thực thiếu tộc trưởng trên người vô thượng cổ bảo không có chút nào so với Thiên Nam Ngũ Long Thần Đỉnh yếu, chỉ là thiếu tộc trưởng rất ít khi dùng đi ra thôi, hoặc là nơi nào đến phiên Ngũ Long Thần Đỉnh ở đây cần dỡ. Tử An nhìn ra Chu Lập Thành ý nghĩ, mang theo vài phần khát vọng giống như tham thảm mà đả. Thật kỳ chi sủng bái Chu Lập Thành có thể người mang vô thượng cổ bảo dáng vẻ. Chu Lập Thành sững sờ, nhíu mày vừa nhíu, trong nháy mắt nghị thông suốt cái gì, mặt lộ vẻ vui mừng đến, tự ăn, chính là chi kỷ. Cho tới cái khác ba cái Chu ra con cháu, trong đó Đông Phương Chu ra con cháu cùng Phương Bắc Chu ra con cháu thân thiết, thấy đối phương bị thường, liền đem hắn phủ lại đây, cho ăn chi đang dược, vận chuyển linh lực giúp đỡ luyện hóa dược lực. Cho tới Phương Tây Chu ra con cháu thì lại cùng Chu Lập Thành giống như vậy, chờ thời mà động, bất cứ lúc nào cho làm phong một đòn. Ong ong. Hoàng kim ánh sáng bên trong đống niên của Vân Dũng. Sáu tòa cự giai chi thê xoay tròn ở tại Lam Phong quanh thân, đột nhiên lắc chuyển động. Sáu tỏa kiểu dai chi thê này hơi động, từ từ hoàng kim ánh sáng liền gió nổi lên vân cuốn lên, ông ong tụ tập cùng một chỗ, đi vào đến kiểu dai chi thê bên trong, làm cho kiểu dai chi thê trong nháy mắt phóng lớn. Chết tiệt thần đỉnh, người chết đi cho ta. Lam Phong như là liệu mạng hết toàn lực, bạn ở kiểu dai chi thê bên trong bay lên trời cao, hắn vừa tung người, sáu tỏa kiểu dai chi thê liền lăng không vụt giết đi tới. Mà ở kiểu dai chi thê nhào tới một khắc đó, che trời cự kiếm chịu đến một loại nào đó cự lực lôi kéo giống như vậy. Trong nháy mắt biến ảo là sáu chuôi cổ kiếm đến, đồng thời vèo một cái bay ngược mà quay về, đi vào đến sáu tòa kiểu dai chi thê bên trong, không thấy bóng dáng. Dầm dầm. Sáu tòa kiểu dai chi thê là Lam Vân Thải lưu lại bảo vật, đỉnh cao thời kỳ vưu ở vô thượng cổ bảo bên trên, lúc này mặc dù chỉ tụ có sáu tòa kiểu dai chi thê, sáu chuôi cổ kiếm, nhưng bộ phát ra một khác, nhưng là cực kỳ đáng sợ, kinh thiên động địa. Sáu tòa kiểu dai chi thê một phương và chạm đến Ngũ Long thần đỉnh trên, thân đỉnh tựa như một khối đậu hũ giống như vậy, bị đụng phải bốn nát mà đi, trong nháy mắt hủy hoại. Chu Thiên Nam vào đúng lúc này, Thân thể run lên, há mồm liền phun ra mấy cái đại huyết đến, sắc mặt thương đến không mang một chút hồng hào, đồng thời thân loáng một cái loáng một cái, trực tiếp liền từ trên hư không rơi xuống. Bị Chu Thiên Nam quấy rối, Lam Phong không cách nào sử dụng đan điền vầng sáng bao phủ 6 tỏa kiểu dai chi thê, trung cực diễn biến thành bất diệt chiến thuyền. 6 tỏa kiểu dai chi thê ở cuối cùng bùng nổ ra đáng sợ sát chiêu, chỉ là trong náy mắt, lóe lên liền hóa thành một đạo vệ sáng đi vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Không có đan điền vầng sáng bao phủ, đem 6 tòa cửu giai chi thê cùng 6 chôi cổ kiếm biến ảo là bất diệt chiến thuyền. Thứ chín giai chi thê căn bản là không cách nào ở lâu ở tại ở ngoài. Chưa xong con tiếp. Chương 344, Âm Dương Nhãn. Khắc cục. Lam Phong thân thể cường hãn vưu ở hung thú bên trên, nhưng liên tiếp trọng thương, lần này lại nhân sử dụng bất diệt chiến giống như này bão vật, mà trên đường bị người đánh gãy, linh lực phản vệ, thân thể cuối cùng không chịu nổi, há mồm liền phun ra mấy cái đại huyết đến, màu máu trắng xám đến cùng một kẻ đã chết. Thân thể hắn không ngừng đang lay động, lảo đảo lảo đảo, muốn rơi không mà xuống. Cho ta định. Lam ở trong lòng uống nộ chính mình, hắn dựa vào một luồng ý chí lực Cưỡng ép chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống. Ngươi tất cả lên, tất cả lên chịu chết. Lam Phong huyết nhãn lộ ra yêu diễm đỏ như máu, mặt lộ vẻ trên đều là máu tanh giết chóc sát khí, chỉ nguyện đấm máu sẽ giết. Ta muốn giết người, đấm máu sẽ giết, giết giết. Ha ha. Lam Phong cùng tiếu lên, hắn một bên cười một bên phun ra máu tươi dòng máu, nhiễm được bản thân quanh thân đấm máu một mảnh, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Hoặc là đến lúc này, Lam Phong dĩ nhiên ý thức được chính mình lại không cách nào từ chu lập thành 6 người vây đánh bên trong thoát đi mà đi, liền đạp huyết từng bước từng bước hướng về đối phương đi tới, hắn chỉ nguyện đẫm máu chết trợ. Chu lập thành 6 người ngoại trừ bị thương nặng chu thiên Nam nhất trực xếp bằng ở không tu luyện khôi phục linh lực những người khác đều mang theo mấy khiếp sợ giống như hướng về làm phong nhìn qua đi không thể nghi ngờ bọn hắn đều bị làm phong này cô đáng sợ chiến ý cho kinh đến chết cũng muốn đấm máu chết trận chết trận đây là ra sao chiến ý nội tâm chỉ để lại dết chóc là giết mà sinh là giết mà sống đấm máu chết trận thiếu tộc trưởng hắn không có sức chiến đấu chỉ là chỉ có một luồng đáng sợ chiến ý thấy chu lập thành mặt lộ vẽ mấy phần tâm sợu tử an đối với hắn nhẹ dọng mà nói giết hắn chu lập thành xứ sở Tiếp theo như là vì che lấp qua vừa nãy chính mình cái kia phân tâm sợ, hắn cảm dú, có điều hắn lại không xung phong đi tới, mà là chỉ vào cái khác bốn cái còn có sức chiến đấu người xung phong đi tới. Chu Lập Thành thấy Lam Phong như vậy giữ tợn khủng bố một mặt, tuy biết Cương Phong đã không sức chiến đấu, nhưng Chu Lập Thành vẫn có một ít sợ hãi. Cái khác 4 người cũng như Chu Lập Thành tâm thái, nhưng Chu Tử An nhưng không như thế, hắn hừ một tiếng, Thương Long Thần Tiên vung một cái, tiên thản nhiên mà biến trưởng. Đập tới trời cao đem quét qua đến Lam Phong thân thể, liền đem buộc chặt, hướng về sau lôi kéo. Khắc cục. Bị Thương Long Thần Tiên trói chặt, Lam Phong lay động hai lần, liền có khạc ra mấy búng máu, thân thể bị Chu Tử An một chút lôi kéo qua đi. Đông nhiên, Lam Phong ngẩng đầu, huyết nhãn hướng về Chu Tử An vừa nhìn mà đi. Hắn huyết nhãn như thế vừa nhìn liền phun trào ra quần cuộn sắc khí. Chu Tử An bị này vừa nhìn, tâm thần run lên, thương Long thần tiên lại bùng lòng, sau đó bị Lam Phong giãy rùa đi ra ngoài. Giết hắn. Đối phương rõ ràng không có sức chiến đấu, nhưng đem mình bị dọa cho phát sợ, cảnh này khiến Chu Tử An một trận hỏa lớn lên, như là vì yểm trong lòng cái kia bất an cùng phẫn nộ. Hắn đương nhiên mà điên lên, Thả người nhào dết tới. Giết hắn. Chu Lập Thành thấy Chu Tử An thả người nhào tới, như là một hồi nhắc lên dũng khí, giống lên một tiếng, cũng hướng về Lam Phong nhào dết tới. Cái khác ba cái vẫn còn có sức chiến đấu người, thấy Chu Lập Thành người thiếu tộc trưởng này đều nhào giết tới, bọn hắn tuy tâm sợ nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt theo nhào giết tới. Nói đến bọn hắn cũng có chút kỳ quái, ở bắt đầu thời gian, Lam Phong sức chiến đấu ngất trời, giết người ở tại dã, bọn hắn nhưng không sợ, lúc này Lam Phong không còn sức chiến đấu, bọn hắn nhưng đều tâm sợ đối phương. Ha, ha. tất cả lên, cùng tiếng lên đến. Ra Lam Phong hả sợ. Lam Phong tuy không sức chiến đấu, nhưng chiến ý ngập trời, càn rỡ mà cười. Ngay ở Chu Lập Thành 5 người vô giết mà đến thời gian, trên hư không một ánh hào quang lóe lên mà lượng, tia sáng kia tốc độ cực nhanh cực kỳ, một phương rơi xuống Lam Phong trên người, Lam Phong bị quét qua liền bỗng dưng mà biến mất, không thấy bóng dáng. Chu Lập Thành chờ người vội vàng vô giết mà đến, nhưng vô hụt, sắc mặt bám một hồi trở nên cực kỳ chi phẫn nộ. Phương nào bối, dám to gan ở đây quấy rầy ra đại sự, mau chóng đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Chu Lập Thành há mồm, trùng thiên liền gọi hống, hắn cực kỳ chi phẫn nộ. Lúc này hắn cực kỳ chi khắc vọng đem Lam Phong cho chém giết mà chết. Một trận chiến hạ xuống, Chu Lập Thành dĩ nhiên sâu sắc ý thức được, mình cùng Lam Phong chính là không có lâm thu quan hệ, cũng đã nhiên là không chết không tôi đại địch. Giữ lại Lam Phong đáng sợ như thế đại địch, Chu Lập Thành xâm thực bất an, hắn phải đem Lam Phong cho chém giết, này về công về tư, hắn đều đến làm như thế. Nhưng này lại đột nhiên có người xuất thủ cứu rút, ở vọng nguyệt thành bên trong, có gì người có đáng sợ như thế sức chiến đấu, Lâm Nhất Phàm. Nghĩ như vậy, Chu Lập Thành dương miệng to, tùy theo sắc mặt biến đến trở nên ông chậm, nhưng hắn lại không gọi ra mà là hướng về Chu Tử An nhìn qua đi, đụng tới khó khăn gì, Chu Lập Thành đều theo thói quen hướng về Chu Tử An hỏi, lúc này cũng không ngoại lệ. Ha ha, có điều Chu Lập Thành chưa hỏi lên, một cái tiếng cười quyến rũ liền ở trên hư không trên chuyển hưởng, cái này giọng nữ nói cho Chu Lập Thành người đến không phải Lâm Nhất Phàm, mà là có một người khác. Ngươi là người phương nào, dám can đảm đến Vọng Nguyệt Thành cũng loạn, còn không mau mau đem làm Tiểu Tử bừng ra, ta có thể tha chết cho ngươi. Chu Lập Thành thấy không phải Lâm Nhất Phàm rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, này không phải là bởi vì hai tộc bọn họ bạn tri kỳ quan hệ. Mà là Lâm Nhất Phàm nhân vật đáng sợ, ở 2 năm trước Chu Lập Thành tự hỏi có thể cùng Lâm Nhất Phàm đánh nửa tay, nhưng ở 2 năm trước Lâm Nhất Phàm một lần ra ngoài sau khi trở lại, nhưng trở nên sâu không lường được. Hắn Chu Lập Thành tuy cùng với đánh qua, nhưng Chu Lập Thành đều nhìn ra được Lâm Nhất Phàm đang nhường, không muốn đem toàn bộ thực lực triển lộ ra. Thấy không phải Lâm Nhất Phàm ra tay, Chu Lập Thành thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai hoàn toàn tự tin, chúng thiên liền gầm rú. Thật không biết xấu hổ Chu ra, mấy cái cổ tộc đi ra người, lại ở vây đánh cùng cấp võ giả. Nơi này là Lâm gia địa bàn, không phải ngươi Chu gia lạc Dương Thành. Xem ngươi làm sao lưu lại ta. Một cái lạnh lùng giọng nữ truyền hưởng, có điều đi gặp người, chỉ nghe âm, hiển nhiên người đến khiến cho cái gì ẩn thân ly quyết, đem bóng người hòa vào vân. Thiếu tộc trưởng không được thả hổ về rừng, ngày sau chờ tu vi phá tan chí tôn đem không hoạn vô cùng, cho gia tộc mang đến không thể xóa nhòa tổn thất. Chu Tử An nhìn phía Chu Lập Thành, nghiêm nghị nói rằng, hắn biết Chu Lập Thành có âm dương nhãn có thể phá vạn phá giả lập, nhìn thẳng bản nguyên, hắn này vừa nói ra, liền để cho nhắc nhở Chu Lập Thành đem này lại ẩn nặc thuật cho phá vỡ, đại gia cùng mà chi, không sợ nàng thoát đi mà đi muộn chi đem không kịp. Ta biết. Chu Lập Thành nói một tiếng, liền cũng chỉ vừa nhấc mà điểm đến cùng bộ hai nơi Việt Thái Dương bên trên, nhất thời Chu Lập Thành chỗ mi tâm ra thịt run lên một cái, hướng về hai một phần, lại lộ ra con mắt thứ ba đến. Này mắt là hắn ông lão khiến đại pháp lực cho chi trồng chọt vào thể, xem như là một cái hậu thiên âm dương nhãn. Chu Lập Thành con mắt thứ ba, âm dương nhãn mở ra sau, trong mắt liền lộ ra một thế giới đến, chờ âm dương nhãn ánh sáng lóe lên, một ánh hào quang tự trong mắt một xuyên mà ra, hướng về trên hư không bay đi, rơi vào giữa không trung trên một trận màn nổ vang ra đến. Đầy trời ánh sáng chiếu sáng cả hư không. Một người dáng dấp yếu điệu cô gái mặc áo đen, nhỏ và dài cánh tay ngọc mang theo Lam Phong ở tại chợ dưới, hướng về hư không bay đi, xem tốc độ kia, chuyển liền muốn trốn khỏi mà đi. Thiếu tốc trưởng, nàng muốn trốn khỏi mà đi, nhanh khiến vô thượng cổ bảo, đem nữ tử này đỡ được, chỉ chi không kịp. Chu Tử An nhìn đến, không lo được cái khác, suốt ruột gọi. Chu Lập Thành hay vẫn là lần thứ nhất thấy Chu Tử An thất thố như thế một mặt, biết vậy nên tình thế nghiêm trọng, không dám chậm, bàn tay lớn một cái xoay chuyển, trong lòng bàn tay trên bỗng dưng mà thêm ra một cái nho nhỏ kim đấu đến. Đây là Chu lập thành ông lão dành cho vô thượng cổ bảo, Hỗn độn kim đấu, Hỗn độn kim đấu lấy thiên địa tự sơ sinh thời hỗn độn linh vật luyện hóa mà thành, lưu ở tại mấy chục ngàn năm lâu dài, ở thời kỳ thượng cổ xuất thế, bị ông tổ nhà họ Chu đoạt được, chuyển tới này đã có mấy vạn lâu dài. Này hôn độn kim đấu, ở Chu gia loại này tự thái cổ liền chuyển thừa xuống cổ tộc, này vô thượng cổ bảo tuy không thể nói được cỡ nào đáng quý, nhưng cũng là độc nhất vô nhị, thần thông ngập trời, một phương tốc sứ, có thể nhiếp vạn vật nhân thần ma ở tại pháp bảo bên trong. Hỗn độn kim đấu bị Chu lập thành tế đi ra, nên không mà phùng lớn. Toả ra hào quang chói mắt đến, mang theo Lam Phong ở tại chợ mà chạy bay ra ngoài cô gái mặc áo đen ở hốn độn kim đấu qua một chiếu, cả người liền một trận mà ngừng lại, lại không cách nào nhảy lên trời mà đi. Lam Phong ở đây vừa mới thản nhiên mà chuyển tỉnh lại, người cũng khôi phục đã từng cái kia phân lý trí, hắn ngẩng đầu hướng về hắc Hí nữ hài nhìn qua đi, muốn thấy rõ là người phương nào xuất thủ cứu rút. Chưa xong con tiếp. Chương 345, Thải Yên. Lam Phong ngẩng đầu mà nhìn, chờ thấy rõ đến cứu giúp người khuôn mặt thời, sửng sốt một chút, có điều tùy theo ý thức được cái gì, liền một mặt đạm cái Thả Yên ngươi cái gì đến rồi, mau mau bước ra rời đi, chỉ chi không kịp, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lam Phong cái gì cũng không nghĩ đến, tới cứu mình người nhưng là tiểu ma nữ này, này khiến cho hắn vừa khiếp sợ, vừa cảm động, nhưng càng nhiều, nhưng là đàm cái nhiễu, Chu Lập thành 6 người mạnh mẽ, Lam Phong rảnh rẽ nhất có điều, ma Thả Yên dễ, cái liền không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Lam Phong. Ma Thải Yên không gặp động tác, hỏi ngược lại, cũng lại nói, nàng nhìn lại hướng về trên hư không tỏa ra loẻ loẻ ánh sáng hỗn độn kim đấu nhìn qua đi, tay ngọc nhỏ dài một cái vẫy tay một cái. Thiên địa biến sắc, một cây phiên bị dùng tới, hút hết thiên địa sát khí mà tăng lớn lên. Nguyên Lai like ở đầu chọc sơn cùng Lam Phong tách ra sau, Ma Thải Yên cũng không rời đi luôn, mà lặng lẽ cùng sau lưng Lam Phong đi tới vọng nguyệt thành, nặng kỳ thực chính là muốn biết Lam Phong cùng Lâm Thu gặp mặt thời gian sẽ nói cái gì. Mặc dù biết Lam Phong hai người bọn họ thanh mai chúc mã gặp lại thời gian, nhất định một phen thân thiết, này sẽ làm Ma Thải Yên rất là khó chịu. Nàng mơ hồ cảm giác được Lam Phong ở Lâm gia phủ đệ bên trong nhất định có một trận chiến, Lâm Thu là Chu gia người vợ, đồng thời Chu Lập Thành rất là yêu thích cái này Lâm Thu. Lâm Phong vội vã tới cửa muốn gặp lại, Lâm ra lợi ích của gia tộc, nhất định ra tay tương cản, không vào thấy mà gặp lại, đưa tới chu ra nghi kỵ. Nhưng ma Thải Yên không nghĩ tới chính là, Lâm Nhất Phàm lại không ra tay chém giết Lâm Phong, thậm chí còn ra tay để Lâm Phong tự chu lập thành trên tay chạy ra ngoài. Cảnh này khiến ma Thải Yên vi thấy vui vẻ, liền một đường theo Lâm Phong mà tới. Nàng biết người nhà họ chu chu lập thành người này, thiên phú tu luyện có chi, nhưng người nhưng là có xuẩn. Ngài cứu tất báo. Có điều ở vọng Nguyệt Thành, ở tại Lâm Nhất phàm xuất hiện lần nữa cũng ở Lam Phong trên người rơi xuống mê tung bí thuật, ý là để Lam Phong tránh được người nhà họ Chu truy sát, nhưng cùng lúc cũng tránh được Ma ThẢ Yên lần theo. Ở Vọng Nguyệt Thành bên trong mắt Lam Phong hình bóng, Ma ThẢ Yên một trận sốt ruột, nàng thậm chí cảm giác được lần này lần theo chi thất bại có thể là theo người nhà họ Chu có quan hệ. Nhất định là người nhà họ Chu dĩ nhiên lần theo đến Lam Phong, khiến cái gì linh quyết đem cảm nhận của chính mình che đậy. Ma ThẢ Yên ở Vọng Nguyệt Thành hoảng làm một đoạn, cuối cùng mấy lần ở Vọng Nguyệt Thành trong ngoài ra vào. Rốt nàng cảm giác được ngoài thành bên ngoài ngàn rặng ngọn lửa chiến tranh, lặng lẽ mà bắt đầu rừng rực, liền xung phong liều chết tới. Nhưng nàng cuối cùng chậm một bước, trở lại đến thời gian. Lam Phong cũng đã nhiên trọng thương vô lực, bằng chu ra 5 người cùng mà kích. Lúc lâm nguy, Ma Thả Yên sử dụng ẩn nặc thuật, lặng yên đem Lam Phong tự chu lập thành 5 người ngọn lửa chiến tranh bên trong tú ra. Ma ra người, Chu lập thành sắc mặt bã một hồi trở nên cực kỳ chi âm lãnh, hư một tiếng, cũng chỉ bấm quyết độc thầm cái gì, lại đánh linh quyết hướng về hỗn độn kim đấu chiến đánh, nhất thời, hỗn độn kim đấu càng là ánh sáng tỏa sáng. Phiên một phương bị Ma Thả Yên dùng tới, chưa có bất kỳ công kích, liền bị hỗn độn kim đấu thả phát ra ánh sáng cho một lồng mà hút đi biến mất ở kim đấu bên trong, không thấy bóng dáng. Chu ra vô thượng của bảo thu lấy vạn vật trong vô hình hỗn độn kim đấu. Ma Thải Yên mặt lộ vẻ kinh sắc, nàng tuy có ý thức đến Chu Lập Thành là chủ nhà họ Chu nhi tử, thân nhất định có pháp bảo gì lợi hại, nhưng cũng cái gì cũng không nghĩ tới là một cái vô thượng của bảo. Cảnh này khiến Ma Thải Yên xử liệu chưa kịp, lộ ra mấy phần vẻ khiếp sợ. "Ma Thải Yên ngươi có nghe hay không? Ta nói để ngươi đi, ta Lam Phong sinh tử có liên quan gì tới ngươi, cần phải một mình ngươi ma nữ đến cứu giúp, đi mau, ngươi lưu ở tại này nhìn đệ ta lúc mắt, lân a." Lam Phong có chút tức giận nói. Hắn vì thực là nghĩ đến Ma Thải Yên cho khí đi, hắn sâu sắc ý thức được chu lập thành 6 người mạnh mẽ, Ma Thải Yên dễ, cái liền không phải là đối thủ, lưu ở tại này chỉ có thể cùng mình táng mệnh ở tại này. "Ngươi, ngươi nói?" Ma Thải Yên một trận hỏa lớn lên, có điều rất nhanh nàng ý thức được cái gì, liền quyến rũ nợ nụ cười, dáng dấp rất là cao hứng. "Lam Phong, ngươi đây là muốn khí ta đi thôi, ta thiên không. Ma Thải Yên nở nụ cười, lại ngầm đầu, trên mặt lộ ra một bức ăn chắc Lam Phong giằng, "Lam Phong, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, ta muốn dẫn đến Ma thiên Thành." Ngươi không phải không thích Ma Thiên thành sao? Ta càng muốn ma ngươi đi, đợi này ngươi Hưu muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Cũng đang khi nói chuyện, Ma Thải Yên tay ngọc nhỏ dài một cái khẽ run, lấy ra hai kiện pháp bảo, một cái là Càn Khôn Khê Ngọc, một cái là Lạc Thần Càn bút, pháp bảo này làm Phong đều gặp, uy năng rất lớn. Trong đó Càn Khôn Khê Ngọc chính là ở làm Phong đánh với Ma Thải Yên một trận thời gian, nữ tử này sử dụng pháp bảo này chạy trốn ra bản thân vạn dặm lên Vân Yên Linh quyết. Cho tới Lạc Thần cười cái càng là mệ mẽ, Hỏa Phong Mã Thành Vân, dẫn tiên điệu chi lôi mình, càng quan trọng chính là Lạc Thần cán bút cứng rắn cực kỳ, chính là đối mặt làm Phong sử dụng che trời cự kiếm cũng chưa từng nhường cho. Bất quá đối với vô thượng của bảo, hỗn độn kim đấu nhưng phải kém hơn cấp 1, dễ, cái không cách nào ở hỗn độn kim đấu trên chiếm được tiện nghi gì, còn nữa Chu Lập Thành bên người vẫn còn có Chu Tử An chờ người, Ma Thả Yên nữ tử này mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng chỉ là cùng Chu Tử An chờ người ở sản sản với nhau thôi. Thả Yên, xem như là ta cầu ngươi, đi được không? Ở trên tay bọn họ ngươi dễ, cái liền chiếm không tới một điểm tiện nghi, chỉ bằng ngươi cái kia bán điếu tử tu, chỉ có thể đem mình bồi đi vào. Mục tiêu của bọn họ là ta, người lúc này bất ra mà đi vẫn còn tới kịp, nghe lời đi nhanh đi." Lam Phong giấy rủa muốn tự Ma Thải Yên trong lồng ngực đi ra, nhưng hắn bị thương quá nặng, không có một tia khí lực, dễ, cái không cách nào tránh ra, cuối cùng chỉ có thể nói chi lấy động tình lý lẽ, để Ma Thải Yên biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ma Thải Yên nhìn Lam Phong một chút, nhưng không dành cho để ý tới, hừ một tiếng, liền nhìn lại mà qua, thúc khiến chính mình Lạc Thần cán bút, cùng Càn Khôn khuyên ngọc, muốn ở nguy hiểm cho bước loạn sông ra ngoài. Ân. Chu Lập Thành thấy trên hư không Ma Thải Yên sử dụng một cái tự bút phát bảo lại chính mình hôn độn kim đấu đối lập cùng nhau, nhất thời không cách nào bị thu lấy đi vào, mặt lộ vẻ rất nghi hoặc. Nay không phải là mình cổ bảo không bằng đối phương, mà là chính hắn tu không đủ, không thể hoàn toàn đem hỗn độn kim đấu uy năng dùng tới. Chu Lập Thành như vậy nói thầm, hắn đối với pháp bảo của chính mình có vẻ rất là tự tin. Nghĩ như thế Chu mặt chính sắc một hận, nhưng muốn sử dụng huyết dẫn thuật, đem hôn độn kim đấu uy năng tiến một bước phát huy được, có điều tùy theo hắn lại một trận mà dừng lại, cảm thấy không cần thiết làm như thế, hiện tại chính mình không phải đang nhiều mạng, không cần thiết một kẻ hấp hối sắp chết hao tổn linh lực, làm một ít không có ý nghĩa việc. Liên Nhìn lại hướng về Chu Tử An chờ người nhìn qua đi, Chu Tử An bốn người ở Chu Lập Thành sử dụng Hỗn Độn Kim Đấu đem Ma Thải Yên đạo tẩu con đường cản lại sau, liền dĩ nhiên đang yên lặng thúc khiến tự thân pháp, chuẩn bị một đòn. Chỉ là bọn hắn thấy Chu Lập Thành Hỗn Độn Kim Đấu mạnh mẽ, đủ để đè xuống Ma Thải Yên nữ tử này mà đứng ở thế bất bại, liền không dám chiếm thiếu tộc trưởng danh tiếng, liền không có ra tay. Lúc này thấy thiếu tộc nhìn sang, bọn hắn liền tỏa ra nồng đậm chiến ý đến, mang theo tự thân pháp bảo hướng về Ma Thải Yên sùng phong đi tới. Bọn hắn vào đúng lúc này, giống như là muốn đem tự Lam phong trên tay chịu đến thương. Ở nữ nhân này trên người tìm bài ý tứ. Ai, nhìn Chu Tử An bốn người vô giết tới, Ma Thải Yên không hề có một tiếng động thở dài, nàng biết lúc này đã đến chưa đường thời gian, chịu đến hỗn độn kim đấu tương triển nàng dễ, cái không cách nào bước ra mà đi. Lúc này Chu Tử An chờ người lại chém giết mà đến, chính mình căn bản không hề sức lực chống đỡ lại. "Xin lỗi, là Thải Yên thực lực không đủ, không cách nào phá vòng vây mà đi, xem ra chúng ta là thật sự phải chết ở chỗ này." Ma Thải Yên nhẹ nhàng mà nói rằng, "Lam Phong, theo ta ma già mà nữ này chết cùng một chỗ, ngươi nhưng là hối hận không?" Lam Phong thân thể run dậy không ngừng, hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ma Thải Yên xem, một câu nói cũng không nói, đồng nhiên hắn hai mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. "Xin lỗi." Ma Thải Yên lấy Lam Phong tức rồi, tức giận đến nói không ra lời, càng là thương cảm. Dịu ta." Lam Phong lạnh lùng mà đạo, trong giọng nói mang theo vài phần bá đạo, không cho nghi vấn, một cái nho nhỏ Chu Lập Thành liền muốn giết ta, hắn còn chưa sướng. Ma Thải Yên sững sở, tiếp mà lại nở nụ cười, mang theo vài phần lờ mờ, rồi lại có mấy phần thỏa mãn cười, đối với Lam Phong nghe nóng cũng hỏi, "Ngươi này nữ nhân đáng chết." Ta tên ngươi đem ta nâng dậy đến, người muốn chết, ra ta vẫn chưa muốn chết đâu." Lam Phong la hét, hắn như là dùng hết khí lực mới có thể như vậy gầm rú, hoặc là nhân hắn này hống một tiếng, động linh lực, lại ho ra một cái miệng lửa đến. Chưa xong con tiếp. Chương 346: Người bí ẩn. "Lam Phong, ngươi thật sự có phá hỗn độn kim đấu pháp bảo vô thượng cổ bảo sao?" Ma Thải Yên thấy Lam Phong không giống như là đùa giỡn, nghi ngờ hỏi. "Tự nhiên là có, ngươi nghĩ ta ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì nói của ngươi, mau đưa ta hướng về hỗn độn kim đấu đem tới." Ta cái kia cổ bảo chính mình cũng là thuốc không sử dụng ra được, chỉ có đụng tới vô tận nguy hiểm hoặc là đối mặt cái khác vô thượng cổ bảo thời gian mới có thể tự chủ nổi lên đối địch. Lam Phong liều mạng toàn lực, một hơi đem thoại nói ra. Lam Phong nói chính là cổ đỉnh, cái này tự trung thiên thế giới thần đảo bí chiếm được thần bí cổ đỉnh, cái này cổ đỉnh tự Lam Phong được thời gian, hắn không cảm giác được có cái gì ra chỗ. Nhưng ở huyết thành cự trọng thiên phần cuối, nhưng đối mặt Thái Dương thần trung mà ra ngập trời ma quy đến, lại đem Thái Dương thần trung bắn cho đánh trúng nát tan, thậm chí để trong cơ thể mình huyết hải ma thèm nhỏ dãi ba thước, cùng với giao dịch Chỉ nguyện được này của đỉnh. Lam Phong rất khẳng định này cổ đỉnh nhất định là lai lịch bí ẩn, cường đại đến không còn một bên, chỉ là hiện tại cùng hắn tu vi vẫn còn căn bản là không biết tác dụng. Lúc này rơi vào nguy hiểm cho một khắc, Lam Phong nghĩ đến bức bách ra cổ đỉnh đến hội chủ, hỗn độn kim đấu không phải vô thượng cổ bảo sao? Cùng Thái Dương thần trung giống như một cấp bậc, liền Lam Phong nghĩ đến như vậy bức ra cổ đỉnh đến đối địch. Đồng thời này cũng là hắn biện pháp duy nhất, đến lúc này, hắn lại không cái gì có thể tưởng tượng phương pháp. Người này tên đang chết, lại đang gạt ta, mỗi ngày đều ở lửa gạt, mỗi ngày đều trong biên chế cố sự lửa người. Đây là ta sẽ không tiếp tục nghe ngươi, muốn chết sao? Cái kia thì cũng chết, chúng ta sinh không thể đồng thời, chết nhưng nhất định phải cùng nhau, ai cũng không thể tách rời." Ma Thải Yên thất tâm giống như gọi, thậm chí mang theo một luồng phẫn nộ. Nàng thực sự rất hỏa, rất tức giận, "Lâm Phong, chính mình đối với hắn tốt như vậy, hắn lại không có chút nào cảm kích, thậm chí tình nguyện đi chịu chết, cũng không muốn nợ chính mình tình. "Lâm Phong, cái này tỉnh, ngươi là nhất định phải nợ ta Ma Thải Yên, đồng lứa cũng chả không hết. Hiện tại ta liền mang ngươi xông lên, không xông ra được chúng ta liền đồng thời chôn vùi ở đây, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận." Không hối hận. Ma Thải Yên xé tâm giống như gầm rú, nàng thẳng tắp đối diện Lam Phong cặp kia huyết hồng mắt, liền như vậy nhìn chằm chằm xem, không có chút nào sợ, thậm chí mang theo vài phần thỏa mãn. "Hiện tại chúng ta liền đi." "Đi." Ma Thải Yên bỗng nhiên mà ngẩng đầu, bấm quyết bản chân nhỏ giẫm một cái, mang theo Lam Phong liền lẳng không mà bay đi tới. Lam Phong ở Ma Thải Yên trong lồng ngực không ngừng giãy giụa, hắn tức điên méo miệng phải gọi hống, nhưng một cái miệng nhưng phun ra huyết đến, hắn bị thương quá nặng, vừa nãy một phiên động khí nói chuyện sau, lúc này càng là hư nhục rồi. "Cái này nữ nhân đáng chết." Nữ nhân đáng chết. Làm phong cái gì cũng không cách nào dễ rủa ra ma thả yên ma chảo tay chỉ có thể chăm chú cầm lấy đối phương góc áo nhưng cái gì cũng không thể làm dầm dầm lạc thần cười cái họa ra một cơn gió lôi đi sau cơn mưa vẫn không cách nào địch đỡ hấn độn kim đấu khả năng liền ma thả yên đưa tay ở tại bờ môi một cắn mà tung xuống một vòi máu tươi dùng huyết dẫn thuật đem lạc thần cán bút phát huy đến to lớn nhất khả năng lạc thần cán bút vô hạn mà lớn vô hụt mà hướng về hố độn kim đấu đông đến dầm dầm hai, hai độ vào nhau nhất thời chạm ra một mảnh nổ vang dung trời đến Cố điều lạc thần cán bút chung không phải hỗn độn kim đấu đối thủ, mấy lần dễ rủ sau liền bị kim đấu cho một chút thu lấy vào đấu bên trong, một khác, Lạc thần cán bút liền biến mất ở giữa không trung trên, hoàn toàn bị hỗn độn kim đấu cho thu lấy đi. Giết bọn hắn, một cái cũng không được để cho chạy, giết giết. Chu tử An bốn người vào lúc này nhào giết tới, Chu tử An tay cầm thương lòng Tiên vùng một cái mà ra, giữa không trung chính là thương Long ngâm sướng, Long Tiên vô hạn mà trưởng, hướng về Lam Phong Ma thả Yên hai người cuốn qua đi. Đông Vương chu ra con cháu khiến Phiên Tiên thần ấn, này ấn thiên, khai thiên diệt. Phương Tây Chu ra con cháu khiến chính là Đại Âm Dương Tay, Âm Dương xoay tròn. Trên hư không phong vân cùng nổi lên, bảo lòng lánh, chiến ý ngập trời vang lên chuyển động. Ma Thải Yên không dám ở thêm, một tay ôm Lam Phong ở tại trong lòng, một tay chấp nhất cản Khôn Khê Ngọc lăng không mà nhào tới. Này Càn Khôn Khê Ngọc mang theo một loại nào đó na di khả năng, có thể trong nháy mắt hành vận dặm, tuy rằng lúc này chịu đến hỗn độn kim đấu liên lụy nhất thời không thuận, nhưng Ma Thải Yên hay vẫn là liều mạng sử dụng vật ấy, chính là muốn rượt vào vật ấy thoát đi mà đi. Dầm dầm, Càn Khôn Ngọc bảo lóng lánh mà động. Ma Thải Yên Liễu Mạn pháp bảo lạc thần cản bút hủy hoại mà đem hốn độn kim đấu đỡ chốc lát, chính là muốn mượn cản khôn khay ngọc đạo tẩu. Nhưng nàng không nghĩ tới Chu Tử An mấy người làm đến nhanh như vậy, mấy người liên hợp ra tay, lại một lần nữa đem mình cho cả lại. Chết tiệt người nhà họ Chu, lão nương cùng người Liễu mạng, liều mạng. Ma Thải Yên la hét, khiến đem hết toàn lực, gắt gao đem ba người hành kích cho cả lại, có điều chặn lại dưới, nàng lại bị chấn động đến mức bay ngược ra mấy chỗ xa, lấy Ma Thải Yên tu làm căn bản không phải Chu Tử An mấy người đối thủ. Ầm ngọc. Đang lúc này, toàn bộ hư không nhưng đột nhiên phong vân dũng động, Thiên lại biến một màu, từ điện Lôi Minh nổ vang. Dầm dầm. Quân quân sấm sét ở trên hư không chiến tụ tập tới mà thành một đạo che trời từ điện ầm ầm đi, trực tiếp liền đem Chu Tử An chờ người lệnh đến bay ngang ra ngoài. "Là ai? là ai dám đảm ngăn trở ta Chu ra làm việc, đây là đang tìm cái chết, muốn chết?" Chu Lập Thành la hét, hắn khống chế Hỗn Độn Kim Đấu thu lấy lạc thần cắn bút sau, lại một lần nữa thúc khiến Hỗn Độn Kim Đấu hướng về từ điện Lôi Minh bên trong nhào dế tới. Hắn có thể cảm giác được người đến mạnh mẽ, nay từ điện Lôi Minh lại bị đối phương xúc động mà đến, thiên uy lượn lẹo có điều Chu lập thành trượng trong tay mình có hốn độn kim đấu cỡ này vô thượng của bảo, nhưng cũng không sợ, trực tiếp vô dết đi tới. Đi! Ma Thải Yên nhớ mày vừa nhớ, nàng không nghĩ ra ai đáng sợ như thế, không lộ diện liền có thể đưa tới này như thần lôi, thiên uy cái thế, đem Chu Tử An ba người hoành kích đến hoành bay ra ngoài. Tuy nói là đối phương đột nhiên ra tay, Chu Tử An chờ người vẫn còn kỳ phục hồi tinh thần lại, có chút đánh lén hiểm nghi ngược lại cũng có thể thông cảm được, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói người này không cường đại. Ma Thải Yên ở đây đã tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu Có thể hay không thông qua họ tên ngày sau Ma Thải Yên tất tới cửa báo ân. Ma Thải Yên nhắc theo giọng gọi, nhưng trên hư không vẫn quần quận lôi minh, từ điện giao nhau, Ma Thải Yên nói như vậy một phương chuyển đến ra, liền tràn vào đến quần quật lôi minh bên trong không thấy bóng dáng, không ai trả lời nàng. Ma Thải Yên chậm đợi chốc lát, không gặp trả lời, biết người đến không muốn khiến người ta biết kỳ danh, liền không hỏi thêm nữa, ống bên trong lam phong ở tại trong lồng ngực, thúc khiến càn khôn thê ngọc, hóa thành một đạo ánh sáng lăng không mà đi. Chu Lập Thành chấp nhất hỗn độn kim đấu vô zét mà đến, chưa cùng quần quật lôi minh, từ điện thần lôiynh kích cùng nhau. Nhưng thấy Ma Thải Yên vừa đi, hư không lôi minh tự điện tựa như một cơn gió giống như vậy, một chui mà tản đi, căn bản là bất hòa chu lập thành thuốc khiến tới được hỗn độn kim đấu đụng vào nhau. Ma Thải Yên Cản Khôn Khai Ngọc, trong nháy mắt có thể được vạn dặm ở ngoài, so với Lam Phong Ma niệm chín vạn dặm linh quyết không có chút nào kém. Lúc này có thần bí người ra tay đỡ chu lập thành anh kích sau, Ma Thải Yên sử dụng Cản Khôn Khai Ngọc, ngang trời bay qua mênh ngông trời cao, ở vạn dặm ở ngoài một mảnh quần đảo bên trong một ngọn núi nhỏ nổi lên lộ ra. Đây là một mảnh đảo, bách bộ một hồ, ngàn bộ một núi nhỏ. Linh khí khô héo mà mang theo vài phần đầm lấy đất hoang giống như hoang dã. Giống như vậy quần đảo nơi, rất ít người sẽ xuất hiện ở đây, Ma Thải Yên lựa chọn ở đây đặt chân, nhưng là coi trọng nơi đây, người hoang dã đòi, không cũng đụng tới võ giả chi nhân. Ma Thải Yên một phương ở quần đảo Cô Sơn nổi lên lộ ra, thần kinh bùng lòng, vừa lên tiếng liền phun ra một cái đại huyết đến, sắc mặt trắng bệnh đến không mang một chút hưng hào. Ở chu lập thành mấy người trong đụng trạng, nàng chịu nhất định thường, thân thể cực kỳ chi suy yếu. Lam ở tại Ma Thải Yên trong lòng lực, nhân bị thương quá nặng dĩ nhiên mất đi, hấp hối dáng vẻ. Ma Thải Yên thấy này một trận sốt ruột, cũng không quản lý mình vết thương trên người, tay ngọc nhỏ dài một cái xoay chuyển, liền vào trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ, ngược lại cũng một hạt đan dược dành cho cho ăn dưới, cũng đỡ Lam Phong ở mặt đất trên, vận chuyển linh lực giúp đỡ luyện hóa trong cơ thể dự lực. Qua non nửa dạ sau, Lam Phong hơi mở hai mắt ra, chuyển tỉnh lại, có điều bị thương thực sự quá mức trùng, Ma Thải Yên dành cho cho ăn dưới linh đan, tuy là thiên địa linh đan, nhưng cũng không cách nào giúp dỡ hoàn toàn khôi phục như cũ. Lam Phong, người tỉnh rồi. Ở Lam Phong chuyển sau khi tỉnh lại, Ma Thả Yên suy yếu âm thanh chuyển vào Lam Phong trong tai, đồng thời không đợi Lam Phong há mồm nói cái gì, Ma Thả Yên liền hai mắt một đen, hôn mê nga xuống. Nàng bị thương tuy không Lam Phong làm đến nghiêm trọng, nhưng tương tự không nhẹ, sau đó lại một đường tốc khiến Càn Khôn Khê Ngọc thoát đi mà đi tới này vẫn còn không phải nghỉ ngơi, liền lại vận chuyển linh lực cho Lam Phong luyện hóa trong cơ thể dự lực, chúng không chịu nổi ngất đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 347: Huyết hải tâm cơ. Thế này, Lam Phong đốn hoàng hồn, không lo được thương thế mà cưỡng ép xoay người lại lại đây, một cái dở lấy Ma Thả Yên. Công khiên linh nệ tẩm Ma Thả Yên trên người quét qua, thấy trên người đối phương vết thương tuy trùng nhưng không trí tử, chỉ vì một đường mệt nhọc chưa từng nghỉ ngơi, mới làm cho tự thân mệt nhọc quá độ mà ngất đi. Như vậy, Lam Phong liền một cái khí, mắt mang theo vài phần vẻ phức tạp hướng về trong lồng ngực Ma Thả Yên nhìn đi. Ma Thả Yên quả thật rất đẹp, chính là lúc này nhân bị thương quá nặng mà sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng vẫn không che giấu được nàng cái kia phân vẻ đẹp, sở sở có thể người. Thả Yên kỳ thực ta cũng không để ý cái gì mà khư ma, ta một sư tôn chính là người trong ma đạo, chỉ là các ngươi ma gia cùng U Minh Quỷ Tông có ngàn vạn tia quan hệ. Này nhưng là ta không thể tiếp thu, ai, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Lam Phong bàn tay lớn nhẹ nhàng mà làm tán loạn đến ma thải yên Mỹ lệ khuôn mặt trên tóc đen, một mình nói thầm. Có thể nhìn ra được Lam Phong bị ma thải yên cái này quật cường mạnh hơn nữ hài cho cảm di chuyển, không muốn cùng là địch, mà phất tay chém giết đối phương. U minh quỷ tông là Lam Phong tâm lý một cái trầm trọng bao quần áo, hắn một đường sẽ giết mà đến, là chính là đem U minh ngay cả dễ bỏ lên, từ đó thế gian lại không có U minh quỷ tông tồn tại. Nhưng là ở vọng nguyệt xâm lâm bên trong tự diệp linh vân trong miệng, Lam Phong nhưng ý thức được u minh quỷ tông có thể chỉ là ma gia loại này ngàn cổ thế ra giơ dưới cờ một cái ở trong nhân thế bên trong làm như một cái chấp hành giả tác dụng thôi, này liền làm cho Lam Phong tâm lý nặng trĩu. Có điều Lam Phong nhưng sẽ không lợi hại, hoặc là ở trong mắt hắn bản sẽ không có sợ sệt hai chữ này, chỉ có sẽ giết, đẫm máu sẽ giết. Nhưng ở vọng nguyệt Sâm lâm bên trong nhưng tiên ý trêu người để Lam Phong cùng Ma ThẢ Yên cái này ma gia nữ hài gặp lại, cũng nhân cốn ở tại đầu trọc sơn hàng trong ao. Mà cùng Ma thải Yên quen biết hiểu nhau, có một phần chân thành nhất hữu nghị. Nay chân thành hữu nghị làm cho Lam Phong tình thế khó xử. Vốn là một cơ hội, Lam Phong có thể mượn thân phận của Ma Thả Yên mà tham vào đến ma trong nhà, nhưng hắn cũng không phải người như thế, hắn không muốn để một phần chân thành hữu nghị tạp trên phàm cốc lợi ích việc, làm bận phần ân tình này. Bởi vậy ở bước ra đầu Trọc Sơn Hàn Chỉ sau, Lam Phong liền cùng Ma Thả Yên đoạn tuyệt quan hệ, mà một thân một mình đi ra Vọng Nguyệt Sâm Lâm. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở Vọng Nguyệt Thành bên trong, ai? Nghĩ đến đây, Lam Phong không hề có một tiếng động mà thán nội tâm rối bời một mảnh. Ha, ha Nhưng vào lúc này, một cái là lướt ma âm bỗng nhiên ở Lam Phong trong đầu chuyển hưởng. Huyết Hải lão Ma. Lam Phong mang theo vài phần thâm trầm nói rằng, đối với Huyết Hải Ma đế, hắn một chút hảo cảm cũng không có, ông lão này ký sinh với mình bản mệnh pháp bảo bên trong ao máu, nhưng không hề có một chút ở với nhân gia trong nhà ý thức. Cùng một cái đại gia giống như vậy, chỉ có thể đòi lấy mà không từ không giúp đỡ. Có chuyện gì mau nói đi, hoặc là cút cho ta." Lam Phong lạnh lùng mà đạo, một bộ mặt cũng không cho Huyết Hải Ma đế, cái này đã từng thiên quân cảnh giả. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi hỏa khí rất lớn." Hẳn là ngươi cho là mình tu vi đến một tiểu giai vương hầu liền không đem bản tọa ở để ở trong mắt, tùy ý làm loạn. Lam Phong trong đầu chuyển đến Huyết Hải Ma Đế hừ lạnh. Từ trong giọng nói không khó nghe ra, lúc này Huyết Hải Ma Đế một độ nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể một cái tắt đánh bay Lam Phong, cái này nhân loại yếu đối. Lam Phong sắc mặt bá một hồi trở nên cực kỳ tri âm lạnh xuống, "Lão ma, ngươi hẳn là bắt nạt ta trọng thương thân, mà không dám sử dụng bất diệt thần hồn vào bên trong ao máu là vậy đều có thể lại nói trên một câu thử một lần, xem ta dám lấy phủ." đi kèm Lam Phong lời ấy lấy một loại linh nghiệm giống như chuyển vào bên trong ao máu, Huyết Chỉ vi thấy lộ ra từng kia một huyết sắc đến, này cô huyết sắc đi kèm thời gian lắng động càng lâu càng là trở nên nồng đậm. Có điều tiếp một trong cái hư lạnh chuyển hưởng, tùy theo cái kia cô huyết sắc liền một tán mà đi, một hồi trở nên lặng lẽ đi. Tiểu bối, chờ bản tọa đi ra ngoài cái thứ nhất chém giết người. Huyết Chỉ tính xuống sau, bên trong ao máu chuyển ra một luồng đáng sợ ý thức, này cô ý thức mang theo từng sợi sắc cơ. hiển nhiên là Huyết Hải Ma Đế đối với Lam Phong động sắc cơ. muốn chém giết Lam Phong mà yên tâm. Ta cũng như vậy Đợi ta làm phong phá tan trí tôn cảnh chính là người huyết hải lão ma táng mệnh thời gian, chờ bị chém giết. Lam Phong không có chút nào sợ huyết hải ma đế, tương tự lộ chính mình rất chóc ra tính đến. Hay lắm. Không hổ là bác Minh Thiên Quân hậu nhân, người có gan, ta chờ người bước lên trí tôn cảnh. Trong mặt mấy phần sau, huyết hải ma đế bỗng nhiên kêu vài tiếng được rồi đến, chỉ là không biết hắn bị tức cực như vậy, hay vẫn là đối với Lam Phong lộ ra một phần tưởng thức. Lam Phong xem thường hư một tiếng, nếu như không có những chuyện khác, người lão ma liền lăn tới huyết trì nơi sâu sang ngủ say, ta chỗ này không nhọc ngươi đại giá. Tự nhiên là có việc, ngươi làm bản tọa hiểm kẻ nhạn, hoặc là thấy tiểu tử ngươi bị thương mà Lương Tâm phát hiện ra cứu ngươi không thành, tiểu bối, không bằng chúng ta làm một nhóm giao dịch, cho ngươi cho ta đều là có chuyện lợi, ngươi có dám? Huyết Hải Ma Đế cũng không vì Lam Phong bất kính mà tức giận, hoặc là ở hắn bị Bắc Minh Tiên Quân đánh kích mà chỉ để lại nửa tàn linh hồn thái độ thời, tính tình của hắn liền dĩ nhiên không trước đây như vậy hỏng rồi, hắn này đến chính là vì tự Lam Phong trên người được vật mình muốn, do đó chữa trị tự thân thể linh hồn, mục đích này chưa đạt đến hắn tự sẽ không bé ngoan lui ra. Nghe được giao dịch hai chữ, Lam Phong khinh nhừ một tiếng, cả người liền hám một loại đáng sợ trong trầm mặc. Đang cùng Huyết Hải Ma Đế giao dịch bên trong, có thể nói Lam Phong chiếm món hời lớn, mỗi một lần giao dịch, Lam Phong thật giống đều cảm giác được Huyết Hải Ma Đế như là có nguyện để chính mình, tổng đưa ra một ít không quan hệ chỉ muốn độ vận, chính mình căn bản cũng không cần. Lam Phong cảm giác Huyết Hải Ma Đế mỗi một lần giao dịch đều mang theo một loại không có ý tốt, làm như có ý định đang tăng lên Lam Phong hắn tu vi của chính mình, nhưng hắn lại không nói ra được đối phương ở phương diện nào ám hại chính mình. Liên như cái này thần bí cổ đỉnh, Huyết Hải Ma Đế chỉ cần mình một cái lời hứa. Còn chính mình cho hắn lấy phụ, hắn nhưng hoàn toàn không để ý tới. Đây là vì sao mà không phải là mình vương bát khí chấn động mà làm cho Huyết Hải Ma Đế sâu sắc coi trọng chính mình, bất quá đối với trời ý tưởng này, mới một ở Lam Phong trong đầu nhớ tới, liền bị hắn cho vô tình vượt qua một bên, này hoàn toàn là chém gió. Người không dám sao? Bác Minh tiên quân hậu nhân. Huyết Hải Ma Đế thăm trầm ma âm ở Lam Phong trong đầu truyền hưởng. Lam Phong ở Huyết Hải Ma Đế giọng nói bên trong phục hồi tinh thần lại, vì thấy sững sờ sau, đặng nói ra ngươi đổi vật gì, nếu là vì giúp ta chữa thương, vậy xin lỗi. Điểm ấy thương đối với ta mà nói cũng không tính là gì, ngươi cũng có thể lui xuống đi, thời gian của ta rất quý giá, không muốn ở ngươi một ông lão trên người lắm phí. Tự nhiên là ngươi tu vi trên chuyện, ngươi không phải luôn luôn ham muốn xung đột chí tôn cảnh sao? Ngươi lúc này nên cũng hiểu rõ đến, tâm tình trên vấn đề tu luyện, bản tọa có thể giúp được ngươi, chỉ cần không ra thời gian 2 năm bản tọa liền đem tâm tình của ngươi tu luyện nhắc tới 9 tiểu dai tâm tình, do đó xung đột chí tôn cảnh tồn tại. Huyết Hải Ma Đế Ma Âm thẳng nhiên chuyển hưởng. Huyết Hải Ma Đế tiếng nói rất uy nghe, Lam Phong Phi thường không ý nghe. Hắn tình nguyện đi nghe một cái nữ hài ở bên thai mình liễu ra liễu dĩu run cầm cập nửa ngày mà không nguyện ý nghe Huyết Hải Ma Đế ông lão này nói câu nói trước, có điều Huyết Hải Ma Đế lần này đi ra nhưng không thể nghi ngờ sâu sắc hấp dẫn lấy Lam Phong. Thực lực, không thể nghi ngờ là lúc này Lam Phong không thể chờ đợi được nữa muốn chiếm được đồ vật, cũng vì này hắn đồng ý trả bất cứ giá nào, hắn chỉ là vì được thực lực đáng sợ mà tay nhận kẻ thủ. Lam Phong thậm chí cảm giác được chính mình ở Huyết Hải Ma Đế lời này vừa nói ra sau, tâm trí động bắt đầu run rẩy lên, cái cảm giác này làm cho hắn ý thức được chính mình kích động, liền vận chuyển tâm pháp. Cương ép đem này động lòng chấn nắp xuống, người mới khôi phục đã từng cái kia phân bình tĩnh. Nói ra người muốn đồ vật." Lam Phong lạnh nhạt nói, hắn không có hỏi Huyết Hải Ma Đế tâm tình phương pháp tu luyện, mà là ngược lại hỏi hắn mong muốn đồ vật. Đối với Huyết Hải Ma Đế loại này đã từng thiên quân cảnh tồn tại đáng sợ lão quái, Lam Phong không cho là một ít nho nhỏ tâm cảnh tu luyện có thể hiếm thấy cũng đối phương, ngược lại Lam Phong càng cấp bách muốn biết Huyết Hải Ma Đế như vậy giúp đỡ với mình, muốn yêu cầu vật gì. "Ta muốn ngươi tu luyện đạo kia tâm pháp." Huyết Hải Ma Đế hầu như là mỗi một chữ mỗi một chữ đọc lên đến diệu cái cuối cùng tự thời chính là một luồng đáng sợ ý niệm rơi xuống Lam Phong trong đầu, làm cho Lam Phong cả kinh. Việc này không thương lượng, ngươi có thể lăn. Lam Phong căn bản cũng không có bất kỳ cân nhắc liền rống lên, nghịch thiên tu thần quyết không thể nghi ngờ là hắn buồn mập nhất, bí mật nhất sự, hoặc là nhân, có này tâm pháp, hắn Lam Phong mới có thể từ một người người gọi đánh rác rưởi đi tới đây, càng không thể nói là cái gì có báo thủ hay không. Chưa xong con tiếp. Chương 348, đố chiến. Người trẻ tuổi, người là không dám sao? Người là sợ là, hẳn là sợ bản tọa không thành. Này không giống như là Bắc Minh Thiên Quân hậu nhân, ngươi không xứng làm Bắc Minh Thiên Quân hậu nhân, hoặc là ngươi dám chờ bản tọa nói hết lời sao? Ngươi không dám, Bắc Minh Thiên Quân hậu nhân cũng có sợ thời điểm, ha ha ha. Bên trong ao máu chuyển đến Huyết Hải Ma Đế cực kỳ tiếng cười càng rỡ, hắn như cực kỳ lâu không cười qua, lúc này cũng không nhịn được nữa càng rỡ cười to, hắn muốn đem đã từng những cái kia lẽ ra nên cười thời điểm đều bù đắp lại, hắn cười đến xích không sợ đảm, ma uy loè loẹt. Huyết Hải lão ma ngươi thành công, ngươi thành công làm tức giận ta, nhưng ta Lam Phong chính là làm phong chưa bao giờ được bất luận người nào ảnh hưởng. Ngươi muốn cái tiêm Lịch Thiên Tu thần quyết sao? Đây là không bất kỳ chỗ thương lượng, ngươi muốn cũng không cần nghĩ, nhưng ta có thể chờ ngươi đem nói chuyện xong, nói xong ngươi liền tiếp thu lửa giận của ta, bất luận thắng bại, ngươi đều sẽ muốn tiếp thu một hồi đấm máu ngọn lửa chiến tranh, tiếp thu ta ngọn lửa chiến tranh. Làm Phong nộ hỏa đạo tiên, hắn đúng là bị Huyết Hải Ma Đế làm tức giận, một luồng lửa giận vô danh ở hắn tâm viên lặng lẽ mà bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp thu lửa giận của ngươi sao? Người trẻ tuổi, mày sướng à? Ngươi không sướng, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ một tiểu giai vương hầu, cho bản tọa sách giày cũng không sướng tiếp thu lựa giận của ngươi coi là thật là chuyện cười, chuyện cười. Huyết Hải Ma Đế âm thanh lại một lần nữa lạnh lùng truyền hưởng. hắn không một chút nào muốn buông tha lần này Trảo Phúng Lam Phong cơ hội, mỗi giờ mỗi khắc không lại Trảo Phúng Lam Phong, muốn làm tức giận Lam Phong tâm huyên bên trong cái kia phân thú huyết. Mau mau đem ngươi muốn nói, nói rồi, hoặc là ngươi cảm thấy không có thoại, vậy thì một trận chiến. Biện ý thức bên trong, Lam Phong bất diệt linh hồn tự cuồn cuộn trong nước biển phù lộ ra, lặng lẽ mà rơi vào trên ao máu, chuẩn bị bất cứ lúc nào xông vào trong đó. Làm một vô lớn. Rất càn rỡ đứa bé. Ngươi không phải rất tự tin sao? Ngươi không phải rất muốn bước vào trí tôn cảnh sau nhìn lại đem bản tọa cho diệt sao? Do đó thủ tiêu ngươi và ta những cái kia đã từng giao dịch qua sự, nói thực sự đã từng những cái được gọi là giao dịch, bản tọa còn chưa nhìn ở trong mắt. Ngươi trẻ tuổi ngươi hoài nghi không sai, bản tọa đã từng những cái kia giao dịch xác thực chỉ là muốn để ngươi tốc độ tu luyện càng nhanh hơn trên một ít, sớm một bước đạt đến trí tôn cảnh, như vậy ta mới có thể đoạt xác. Chỉ có trí tôn cảnh tồn tại mới có thể chứa đựng bản tọa loại này tiên quân cảnh sức mạnh khủng lồ, ngươi chí tôn chính là ngươi trên máy. Ngươi dám bước lên chí tôn sao? Người trẻ tuổi, ngươi dám không? nhu nhược nhân loại ngươi không dám, ngươi không dám, không dám. Huyết Hải Ma Đế trở nên càng ngày càng là kích động. Cùng Lam Phong đối thoại bên trong làm cho hắn nhiều năm chưa từng tản mát ra cái kia cô ma tính. Vào đúng lúc này hoàn toàn tán phát ra, lại như là một hồ nước bá, tồn đến quá lâu, thủy quá hơn nhiều, một phương trùng cũng đập lớn liền không bị không chế chạy trồn mà chạy, ai cũng không cản được. Bản tọa ngược lại muốn xem xem một mình ngươi con kiến giống như tồn tại làm sao diệt bản tọa, ngươi muốn bước vào chí tôn cảnh sao? Bản tọa trợ ngươi bước vào chí tôn cảnh, dám chí tôn sao? Ngươi dám không? Ngươi dám? Bản tọa liền truyền cho ngươi tâm tình phương pháp tu luyện, trợ ngươi hai năm sau, thậm chí càng thời gian bước vào Chí Tôn, khi đó chúng ta liền đẫm máu một trận chiến, không phải ngươi xóa bỏ bản tọa, chính là bản tọa đoạt xác ngươi mà sống qua đến, ngươi trẻ tuổi ngươi dám không? Ngươi không dám, con kiến giống như nhân loại, nhu nhược là các ngươi bản tính, nhu nhược nhân loại, ngươi không dám. Ha ha ha. Được nghe Huyết Hải Ma đến nói như vậy, Lam Phong sững tiếp mà tùy Hải Ma đế giống như vậy, cũng là can giỡ bắt đầu cởi lớn, hắn cười đến cực kỳ chi thông thuận, cười đến cực kỳ điên cuồng. Lam Phong này nở nụ cười hoàn toàn là phát phế phủ cười to. Không thể nghi ngờ Huyết Hải Ma Đế mấy lần thần bí giống như giao dịch, để Lam Phong cực kỳ nghi hoặc, này một lần đối phương nói ra, thì ra là như vậy, ngược lại làm cho Lam Phong thông thuận, không cần ở suy nghĩ nhiều, hoàn toàn là trợ chính mình đạt đến đỉnh cao tồn tại, Lam Phong không được đến cười. Có gì không dám, Huyết La Ma, ta Lam Phong đáp ứng người, 2 năm sau tiến vào đỉnh cao một trận chiến, xem ta tỷ đệ hai như vậy chém giết ngươi, chém giết ngươi. Không thể không nói, Huyết Hải Ma Đế ngủ đông ở Lam Phong trong cơ thể nhiều năm, so với làm việc thiện tâm ma hai lão giả vẫn còn phải thấu hiểu Lam Phong tính cách. Hắn lúc này nói xảy ra chuyện lý do, xem là hắn không nhịn được, không chịu được Lam Phong tính cách, nhẫn không chịu được Lam Phong cả nửa, kỳ thực đại khí, xem người bản chất, một chút nhìn thấu thấu Lam Phong suy nghĩ, ở cái này mặt trên hắn thành công. Huyết Hải Ma đế vốn là không muốn đem thật tình nói ra, này không thể nghi ngờ quá mạo hiểm, hắn thậm chí sợ Lam Phong liều lĩnh mà bước ra Chu lộc tự viện, tìm một cái mạnh mẽ trí tôn đến chừng trị chính mình. Hắn nói muốn tu luyện Lam Phong lịch thiên tu thần quyết, xác thực cũng là thèm nhỏ dãi này tâm kết hồi lâu, ở Lam Phong trong cơ thể mấy năm qua, Hắn sắc thực nhìn thấy Lam Phong này đạo tâm pháp thần bí khó lường, nhưng cũng chỉ là thần bí khó lường thôi. Ở Hán huyết hải ma đế trong mắt, chỉ là một đạo công pháp thôi, một cái vật chết để làm gì? Hắn muốn nghịch thiên tu thần quyết, thực là nhìn ra này tâm quyết luyện chi có thể ẩn mắt thân. Dựa theo hắn ý nghĩ truyền thụ Lam Phong tâm tình phương pháp tu luyện, kỳ thực liền để cho Lam Phong đang không ngừng hấp thu huyết chỉ cái kia cổ nhiếp hồn nuốt chừng huyết sát. ở mấy năm qua bên trong hắn dĩ nhiên nhìn ra Lam Phong không giống, Lam Phong tâm cảnh có thể nói cùng huyết chỉ cái kia huyết sắt giống như vậy. Hắn có thể mượn huyết chỉ cái kia phân huyết sát khí hóa giải người khác đạo niệm ra thân, linh uy gây nên, kỳ thực cũng là bởi vì Lam Phong tâm cảnh giống như vậy, huyết chỉ sát khí chính là hắn Lam Phong tâm cảnh biểu hiện, chỉ là cái kia phân tâm tình bây giờ chưa bị Lam Phong hấp thu thôi, khác loại mà tồn tại. Chỉ cần Lam Phong hấp thu huyết chỉ sát khí tu luyện tâm tình, ao máu kia tất sẽ thật sự hòa vào thể, không nữa phân ngươi và ta, mà lúc này huyết hải ma đế cũng bị bạo lộ ra, liền không thể không đoạt xác Lam Phong mà sống lại, đây là hắn không muốn. Hắn phải đợi chính là Lam Phong chí tôn, đủ mạnh thời điểm mới có thể đoạt xác Như vậy hắn Thiên Quân cảnh tu vi mới có thể to lớn nhất khôi phục như cũ, mà không phải như đã từng như vậy đoạn xác một cái tu luyện bất diệt ma quyết tiểu tử, chỉ có thể khôi phục lại vương hầu cảnh tu vi, do đó bị Bắc Minh Thiên Quân một kia tàn niệm chém giết. Bởi vì phải đem huyết chỉ khai ra, chính mình lại nếu không bạo lộ ra, Huyết Hải Ma Đế nhìn chằm chằm Lịch Tiên Tu thần quyết, này thần quyết xác thực thần bí khó lường, tu chi Huyết Hải Ma Đế có thể ở Lam Phong trong cơ thể ẩn ẩn. Nhưng Huyết Hải Ma Đế không nghĩ tới, Lam Phong không đáp ứng, không muốn đổi Giang Lịch Tiên Tu thần quyết đến, cảnh này khiến một đời Ma Đế biển máu nộ hỏa đạo tiên hắn không muốn trở làm phong chậm rãi tu luyện, mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm mới có thể tu đến chí tôn, còn nữa thế sự nhấp nhô, tổng có một ít không tưởng tượng nổi sự, Bác Minh Thiên Quân cái này đàn bà tuy chết rồi, nhưng cũng không có chút nào an phận, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể bộc lên một cái ý niệm đi ra chém. Giết chính mình. Nghĩ như thế, Huyết Hải Ma Đế liền đem sự tình nói ra, hắn giải Lam Phong, đồng thời cũng biết Lam Phong khát vọng được thực lực, phải làm gì? Bởi vậy hắn cản dỡ đem sự tình nói ra, nhìn như ngốc nghếch ký tực Hữu Tâm. Vậy chúng ta hiện tại trước hết nắm người, ta cũng cực kỳ lâu không bước vào huyết trì. Ta rất khát vọng lại một lần nữa bước vào trong đó, ta khát vọng cái tia từng luồn từng luồn sóng máu ngập trời, chúng ta chiến. Làm Phong bất diệt thần hồn vào đúng lúc này, không bị huyết chỉ ảnh hưởng, hai mắt liền trong nháy mắt trở nên tiểu diễm giống như huyết đỏ lên, hắn túi đầu vừa nhìn, liền như là xuyên thấu qua vô tận sóng máu một cái nhìn chằm chằm bên trong ngao máu huyết hải ma đế. Được, bản tọa phụ hồi, cũng vì để cho ngươi an tâm, bản tọa trợ ngươi đem trọng thương thân thể khôi phục như cũ. Nói bên trong ngao máu huyết sát quần quần ma động, từng sợi hào quang đỏ ngầu cháo đi ra, rũ đi ở tại Lam Phong trong góc, tùy theo tràn vào Lam Phong quanh thân bức mạch, một lát sau Lam Phong trọng thương thân thể liền lấy mắt trần có thể thấy giống như khôi phục lại. Vậy xin cảm ơn, một trận chiến, huyết hải lão ma. Lam Phong giống lên một tiếng, thả người nhảy một cái, bịch một tiếng liền đi vào đến quần quật bên trong ao máu, một lát sau, huyết trì nổi biển ý thức trên, kịch liệt lắc chuyển động, phi thiên đẳng, chấn động tới ngập trời sóng lớn, hiển nhiên bên trong ao máu Lam Phong bất diệt thần hồn đang cùng huyết hải ma đế đánh nhau. Thần hồn giao chiến là nguy hiểm nhất, đồng thời cùng đáng sợ nhất một loại chiến đấu, tuy rằng chỉ là trong cơ thể chính mình, có điều phạm vi mở rộng, nhưng ở tâm thần bên trong đi là vô biên vô hạn một cái đại thế giới. Bên trong ao máu đâu đâu cũng có quần quần mà động dòng máu, huyết trì chấn động tới phiêu ở tại không, làm Phong Chi bất diệt thần hồn bao phủ quần quần dòng máu bên trong dỗng nhiên mà mở lấy thiên nhất sát huyết nhãn, quần thân liền tỏa ra phá tan cả ngày huyết sát khí đến. A ha ha ngập trời dòng máu bên trong, không ngừng vang vọng huyết hải ma đế, một đời ma đế tiếng cười càn rỡ. Chưa xong con tiếp. Chương 349, Bạch Ý tiến tử. Ma Thiên Thành là Chu Lộc Thượng viện tám thành ma thị cổ tộc địa bàn, hoặc là bởi vì ma gia thiên cổ truyền thừa xuống nguyên nhân, làm cho cái thành phố này thời khắc bao phủ máu tanh ý vị. Trong thành võ giả không giống cái khác thành võ giả có bất kỳ ràng buộc, hoàn toàn có thể tùy tính mà là, tùy ý giết người, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, không ai sẽ để ý tới cho ngươi, đã từng qua lại có hay không sẽ sẽ. Hoặc chính là bởi vậy, đấm máu quy tắc đế làm ra ma ra vô số khác máu quỷ đồ, nhưng những này quần đồ không thể nghi ngờ đều phi thường mạnh mẽ, bọn hắn hoàn toàn là từ trong đống người chết đứng ra quỷ đồ, tất cả chỉ vì đấm máu sẽ giết. Ầm ầm, rầm dầm. Ở cái này hoàng hôn thiên lý, ma thiên thành bao phủ ở một mảnh mỹ lệ hào quang bên trong. Từng trận sẽ giết tranh đấu âm thanh liền lặng lẽ mà tự ngoài thành chuyện hưởng, âm thanh này từ xa đến gần, không ngừng trở nên lớn lên. Trong thành đám người lưu tới, không gặp lộ ra cuốn quýt vẻ mặt, phản lộ ra mấy phần mong đợi, thậm chí có mấy người trực tiếp lắc lắc đầu, phẫn nộ mà đi ra, chuyện như vậy bọn hắn hiển nhiên thấy hơn nhiều, không cảm thấy kinh ngạc, căn bản sẽ không để ý tới người khác chết sống. Cho chết, cho ta đánh cho chết. Đánh cho chết. Nương theo từng trận tiếng đánh nhau sau, một cái thanh âm thô bạo chuyển đến, tiếp theo tiếng đánh nhau liền càng lúc lớn lên. Các ngươi này đám cùng đồ, ta ta cùng ngươi liều mạng, giết giết Một cái xe tông giống như tiếng quát tháo, chầm thấp chầm chuyện hưởng. Theo tiếng đánh nhau càng lúc gần, trên đường phố đám người tránh ra ra một con đường đến, tự trong đám người mười mấy người trẻ tuổi một đường xe giết tới, bảo loang lánh. Đầm máu xe giết, dòng máu nhuộm đỏ toàn bộ đường phố. Giết rít. Một cái bạn mặc áo trắng trường bảo người trẻ tuổi, lúc này quần áo cũng đã nhiên trở nên vết máu lo lổ. Thành chân chính huyết ý, ý hắn tay cầm một thanh hàn băng bắn ra bốn phía bảo kiếm ở tại tay, lăng không ném đi, liền hóa thành vô số kiếm ảnh, kiếm ảnh trời cao mà đâm thẳng vào người. Cứu ta. Cá ca nhanh cứu Tú Thuần. Nhuồn máu trên đường phố, một cái đấm máu người ngã vào trong vũng máu. Hắn gây tay gãy chân, chỉ có một tấm mang huyết trong miệng đang không ngừng hô hoán. Chết đi cho ta, đi chết. Một cái ông chầm âm trầm ấm thanh, như ma âm giống như chuyển vào cái kia đấm máu người trong thai, tiếp theo chỉ thấy một tên tráng hán từng bước một hướng về cái kia huyết người đi tới, hắn mang theo một thành đấm máu đại đao, vừa nhấc mà rơi liền đệm cái kia huyết nhân đầu chọm đi. Dòng máu phiêu lên nửa ngày. Ân. Một cái khinh nhân xa xưa giống như truyền hưởng. Nay vốn chỉ là một cái đơn giản cau mày khinh nhân, nhưng cũng mang theo một luồng ma lực giống như Trở nên xa xưa mà chạy trường. Âm thanh này như là mang theo một luồng để người không thể chống cự ma lực, tuy chỉ là nhẹ nhàng ngân một tiếng, nhưng đem ánh mắt của mọi người cho thu hút tới. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, một cái bạch tí tung bay nữ hài, như cựu thiên tiên tiên nữ giống như vậy, mang theo một luồng không thực người ở hóa ý vị. Nàng liên như vậy đồng bình mà đứng nhuốm máu đầu đường trên, liền đem toàn bộ thiên đô cho hạ thấp xuống. Đẹp quá y hình dáng. Không biết trong đám người, cái nào không nhịn được nhẹ nhàng mà oán, nhưng theo âm thanh lại lặng lẽ mà trở nên yên lặng, như là bọn hắn đều đồng ý quá ý nhiều đến cái này cô gái xinh đẹp. A ha. Mỹ nhân. Vắng lặng bên trong một lát sau, một cái không êm tai ầm thanh đều to. Tiếp theo chỉ thấy đầu đường trên chừng 10 cái võ giả, từng đao từng đao đem kẻ địch đầu cho chém đi sau, nhìn lại ánh mắt bá một hồi hướng về cô gái mặc áo trắng quét nhìn qua đi. Cho lão tử đoạt tới. Đề đẫm máu chiến đao trắng hãn, nhìn chầm chằm cô gái mặc áo trắng, hoán hận chạy một trận ngụm nước sau, liền nhấc theo giọng la hét. 10 cái một thân nhuốm máu võ giả, được nghe lão đại, không nói hai lời, liền xung phong đi tới, muốn đem mỹ lệ cô gái mặc áo trắng cho tóm lấy. Ai? Trong đám người từng trận tiếng thở dài lạng yên không một tiếng động chuyển ra, hiển nhiên mọi người đều đang vì cô gái mặc áo trắng mà cảm thấy khổ sở, nhưng cũng không cái nào dám ra tay. Cô gái mặc áo trắng mỹ lệ nhíu mày vừa nhíu, cặp tiết như khóc mà không phải khóc hàm mang theo nhàn nhạt yêu thương con mắt minh hiển lộ ra một tia không thích. Mọi người ở đây đều cho rằng cô gái mặc áo trắng sẽ bị Tráng Hán cho tóm lấy, rỡ bẩn thời gian, cô gái mặc áo trắng điệu điệu bóng người, nhưng bỗng nhiên trở nên cực kỳ chi trở nên mờ ảo, không gặp bước chân, nhưng vẻ phía trước nhẹ nhàng đi, như tiên tử hạ phàm trấn kinh, nhẹ nhàng đi dáng vẻ. Ầm ầm. A a. Chừng 10 cái võ giả xung phong tới, chưa tới gần đến cô gái mặc áo trắng bên cạnh liền bị một nguồn sức mạnh vô hình chấn động phải bay ngang ra ngoài. Tiếp theo chỉ thấy cô gái mặc áo trắng bóng người, hóa thành một đạo bạch quang giống như lưu lại thật dài vĩ ảnh, người cũng đã nhiên lạc đường ở đầu đường trên. Tiên nữ a, tiên nữ hạ phàm. Trong đám người một chàng tốt lên, đều ngẩng đầu hướng về lạc đường ở cuối con đường, lưu lại nhàn nhạt bóng người bạch quang trên, lộ làm ra một bộ không thể vẻ mặt của chính mình đến. Chừng 10 cái giết người người, biết đây là chính mình đụng tới cao nhân, chỉ vì cao nhân kia xem thường ở tại chém giết mình. Bởi vậy cũng không dám lại dừng lại, sợ chọc giận đối thủ, liền ảo náo liền lết người. Nàng là Lâm ra Lâm Thu, quả nhiên là một đời giai nhân, ta thấy vưu thương, chẳng trách Chu Lập Thành cái kia Vương Bát như vậy không thể tự kiềm chế, không phải nữ tử này không cưới. Trong đám người ba cái một thân phổ thông quần áo người tập hợp cùng nhau xem thường mà khi nói chuyện, bọn hắn lạc ở trong đám người, một chút mà nhìn, rất khó khiến người ta nhìn ra bọn hắn chỗ bất động. Bất quá bọn hắn ba người như vậy một đứng ở nơi đó, dối bởi đám người dựa vào chi, liền bị một luồng mềm nhũn sức mạnh cho đưa ra ngoài, không thể tới gần người thậm chí lòng đất bụi trần đều không thể nhiễm thân, mang theo một luồng ngạo nghệ đại khí chất. Trường Tôn huynh, người nói Lâm ra có phải là cũng phát hiện cái gì không đúng, cố ý phái Lâm Thu lại đây, chuyện đó nhưng là phiền phức. Trong ba người áo xám người trẻ tuổi, con mắt tùy ý ở trong đám người quét qua, tiếp mà trên mặt mang theo mấy phần nghiêm nghị nói rằng: "Trưởng huynh lo xa rồi, Lâm Thu tu vi tuy cao, không ở tại huynh bên dưới dáng vẻ, nhưng cũng là một cái cảm tính người, nàng này xuất hiện ở Ma Thiên Thành hoàn toàn là vì tránh thoát gia tộc bức hôn, chúng ta tám đại cổ tộc tiên tử, rỗi dụng hồng trần, nàng yêu cái trước thế gian nam tử." Trưởng Tôn không khói trên mặt mang theo mấy phần ý cười nói rằng: "Hả? Thật sao? Vậy ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, cái này thế gian nam tử là là ai cơ chứ, lại có thể đem Lâm ra tiên tử cho thu đi rồi." Tương đối nhỏ gầy người trẻ tuổi tâm tình không tệ, xem thường mà đạo, theo cười khẽ. Mà đi kèm cái kia xấu thanh niên người nhẹ nhàng nở nụ cười, Trưởng Tôn không khói trương tử lẳng cũng theo nở nụ cười, cười đến rất là âm trầm dáng vẻ. Đương nhiên, bọn hắn nhìn lại mà tự trong đám người một bước, bóng người ẩn hiện ánh sáng, bóng người lấp loé ở tại trong đám người liền biến mất không còn hơi. Như những ngày cổ tộc Trong đó minh tranh ám đấu, Hợp Tung Liên Minh không có chút nào so với bên ngoài nơi phồn hoa ít, Trưởng Tôn thị cổ tộc cùng Trương thị cổ tộc hậu bối đệ tử cùng nhau ngược lại cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là bọn hắn là hợp mà đi tới Ma Thiên Thành, nơi này cũng không phải địa bàn của bọn họ. Quan trọng nhất đó là, cái kia nhỏ gầy người trẻ tuổi, cũng không phải Trưởng Tôn gia, hoặc là Trương gia bên trong người, hắn hiển nhiên cũng là đại diện cho cổ tộc một nhà, đồng thời này gia tộc ổn thỏa ở Trưởng Tôn gia Trương gia bất kỳ một nhà bên trên, hoặc là Trưởng Tôn không khói Trương Tử Lăng hai người cũng sẽ không đối với người này như vậy tôn kính thậm chí đem cung thành đại ra giống như tồn tại. Lâm Thu có chút thở phì phò liền lui môn, tiến vào biệt tự của chính mình tiểu lâu các, Lâm tiểu tú thấy tiểu thư nhà mình khí thành bộ dáng này, biết điều không nói một câu, nhìn lại mà cho Lâm Thu rót một chén trà thủy, để Lâm Thu giải hạ giận. Tiểu thư nhưng là bởi vì những ngày gần đây, mấy nhà cổ tộc người lục tục đi tới Ma Thiên thành sự, mà cha ra cái gì không nhanh sự sao? Chờ qua bán hứa, thấy Lâm Thu vi thấy bình tĩnh lại, Lâm tiểu tú nghẹn giọng hỏi, nàng dĩ nhiên ở Lâm Thu bên cạnh đến mấy năm, nhiên là hiểu rất rõ chính mình tiểu thư cá tính là người chỉ là bị ven đường mấy tên côn đồ rối loạn tâm thần, không đề cập tới cũng được." Lâm Thu vung vung tay, nhẹ nhàng mà nói, trong giọng nói mang theo một phần đề bài. Lâm Thu ở một năm trước liền dĩ nhiên đi tới Ma Thiên Thành, nhưng nàng tự cẩn thận mà Thiệt Lương, thực sự là không thích hợp vào thời khắc này bao phủ mùi máu tanh, đến nơi đều sẽ giết ma thiên thành nội sinh hoạt. Lâm Tiểu Tú được nghe ở đây, nhân tiện nói tiểu thư, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nơi này là Ma Thiên Thành, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, xem cái nào không hợp mắt vùng kiếm chém giết chính là, xem sau đó còn có cái nào không, có mắt dám nữa chọc giận ngươi. Chưa xong con tiếp. Chương 350, tiểu ma nữ. Lâm Thu không lên tiếng, lặng lặng mà ngồi, không biết nghĩ cái gì, cả người sức sở, rồi lại thỉnh thoảng hé miệng nợ nụ cười. "Tiểu thương, nếu không chúng ta về Vọng Nguyệt thành, Tiểu Tú cũng cảm thấy nơi này thật loạn, còn nữa Tiểu Tú cũng muốn Vọng Nguyệt thành bên trong người." Tiểu Tú nhìn Lâm Thu mô dạng, nhíu mày vừa nhíu, nhỏ giọng nói: "Ta sẽ không trở lại, phải đi chính ngươi đi, không cần kéo lên ta." Lâm Thu đột nhiên không cao hứng gọi, cũng một cái nhìn lại liền ngồi vào không xa ở ngoài trên lửng tháp, chu một cái miệng sinh hờn "Hay lắm." không trở về đi, không trở về đi. Thấy này, Tiểu Tú phun nổ ra đáng yêu đầu lưỡi, vội vàng đi tới giường sụp một bên nhì, tay nhỏ lắc Lâm Thu tay lấy lòng giống như nói. Có điều đổi đề tài, Tiểu Tú lại nói, nhưng là tiểu thư, tiểu mái tóc hiện này chút thời gian ma thiên thành thật sự không đúng lúc, thật giống muốn phát sinh. Đình đinh. Thấy Lâm Tiểu Tú lại muốn kéo tới gia tộc trên những chuyện kia, Lâm Thu liền ngừng lại nàng, "Tiểu Tú, ta đi tới nơi này chỉ là muốn cảm thụ ma thiên thành, cái kia phân xé giết, cảm ngộ tâm tình tu luyện, mau chóng xung đột đến chí tôn, cái khác nếu không là quan hệ đến gia tộc sống còn sự, ngươi không muốn nghe." Lâm Tiểu Tú nghe Lâm Thu, manh mắt trợn trắng, Tiểu Tú biết Lâm Thu đi tới Ma Thiên Thành thứ nhất là vì tránh thoát gia tộc bức hôn áp lực, đệ nhị nhưng là vì ở đống máu xé giết bên trong chứng đạo chí tôn. Bất quá đối với Lâm Thu đống máu xé giết cảm ngộ, Lâm Tiểu Tú nhưng là không dám gật bừa, Lâm Thu tâm địa quá t lương, nàng, cái gọi là cảm ngộ xé giết, chính là người khác giết người phóng hòa sau, nàng một người thản nhiên tự đắc theo ở phía sau, cảm thụ loại kia bầu không khí. Chính mình nhưng vĩnh viễn sẽ không vông tay giết người. Ai Lâm Tiểu Tú tay nhỏ kéo cảm, một bộ bị Lâm Thu đánh bại dáng dấp, bại đến trên giường như lại lười biếng nói tiểu thư ngày hôm nay lén lút lưu đi ra ngoài, không phải lại đi cảm thụ cái tia xé rứt bầu không khí. Đi ngươi, cái gì gọi là lén lút chạy ra ngoài, thật giống ta làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài dáng vẻ. Lâm Thu tay ngọc nhỏ dài trực tiếp cho Lâm Tiểu Tú nhất trường, tức giận nói ta là đến xem Tích Đồng, nàng là hai tháng đến đây đến Ma Thiên Thành. Nhắc tới Lâm Tích Đồng, Lâm Thu nhíu mày một cái. Nàng trong bóng tối cùng qua Lâm Tích Đồng, thấy cái này cùng chính mình quan hệ không tệ em họ. Có điều Lâm Tích Đồng nhưng thay đổi, Lâm Thu cảm giác Lâm Tích Đồng hoàn toàn biến thành người khác. Không đã từng cái kia phân hồn nhiên, nàng hiện tại khát máu dễ giết, nếu như không phải là bởi vì Lâm Thu cùng Lâm Tích Đồng quen thuộc, nàng đều không dám khẳng định này chính là mình em họ Lâm Tích Đồng. Lâm Thu không biết ở Lâm Tích Đồng trên người phát sinh cái gì, nhưng Lâm Thu có thể cảm giác được tiếc Đồng trên người cái kia phân phẫn nộ. A Tích Đồng tiểu thư cũng tới Ma Thiên Thành, vậy khẳng định là tới đón chúng ta. Lâm Tiểu Tú cao hứng gọi, có điều thấy Lâm Thu giết người giống như ánh mắt nhìn chăm chú lại đây, Lâm Tiểu Tú biết điều im lặng, không dám nói tiếp nữa. Lâm Thu không biết Lâm Tích Đồng này đến, có hay không là phụ mệnh đến mang chính mình trở lại. Bởi vậy nàng không có mạo muội mà đi ra cùng chính hắn một em họ quen biết nhau, chỉ trong bóng tối theo. Như Lâm Tích Đồng xuất hiện nguy hiểm gì? Nàng liên xuất thủ cứu rút hoặc là chờ rõ ràng Lâm Tích Đồng này đến không phải vì mang chính mình trở lại. Lâm Thu cũng là sẽ hiện thân mà ra, kỳ thực Lâm Thu rất nhớ tự mình Lâm Tích Đồng đây. Lúc này Lâm Tiểu Tú kêu lên, Lâm Thu tất nhiên là không cáo hứng, có điều Lâm Tiểu Tú hiển nhiên cũng không phải không có lý, liền Lâm Thu toàn bộ rơi vào một loại đáng sợ trong trầm mặc. Ma Thiên Thành ở ngoài, vào đêm khuya ấy lộ ra đến mức rất là yên tĩnh, hoang tàn vắng vẻ dáng vẻ chỉ có Ma Thiên Thành thỉnh thoảng lung qua một tia sợ hai sắc khí, một trận xé r찢 âm thanh, vừa mới khiến người ta cảm thấy nơi này có một cái đại thành. Tiểu Phong Phong, ở cái này liên tỉnh ngoài thành, một cái ngân linh giống như âm thanh ở trong màn đêm lặng lẽ truyền hưởng, hai cái nam nữ trẻ tuổi bao phủ ở tại dưới bầu trời đêm, từng bước một hướng về Ma Thiên Thành đi rồi đi. Nữ hài dung mạo rất đẹp, kiều diệu, cười tựa như một đóa hoa giống như cảm động, dọc theo con đường này nàng đều là hạnh phúc cười, rất là ý lại bên cạnh nam tử này dáng vẻ. Tiểu Phong Phong, ta mệt mỏi, không lúc ních, ngươi cùng ta vào thành. Nữ Hải dịu dàng tay nhỏ cầm lấy nam Hải tay, chu một cái miệng làm nũng. Bọn hắn chính là Lam Phong Ma Thải Yên hai người, Lam Phong ở quần đảo Cô Sơn trên cùng huyết hải ma đế làm một hồi đánh từ sau, cái này đã từng tiền quân cảnh cường giả, hào phóng đem Lam Phong trọng thương thân thể ở một cái nháy mắt trong lúc đó liền chữa trị lại đây. Cho tới Ma Thải Yên thương, tuy trùng nhưng cũng không thương về căn bản, có linh đan, hơn nữa Lam Phong vận chuyển linh lực cho chữa thương, tự nhiên là rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Đối với Ma Thiên Thành, Lam Phong thể ở phải làm, hắn nhất định phải ở Ma Thiên Thành bên trong điều tra rõ U Minh Quỷ Tông cùng Ma thị cổ tộc quan hệ. Này dĩ nhiên không phải là bởi vì Ma Thải Yên vấn đề, còn quan hệ đến Lam Phong phức tạp trả thù bố cục vấn đề, hắn không thể không cẩn thận làm việc. Ma Thải Yên đối với Lam Phong có thể cùng chính mình đi tới Ma Thiên Thành tự nhiên là cao hứng một cái, một đường đều cười hì hì, một bộ không đầu không đôi dáng vẻ, cái này vui đùa một chút cái kia chơi, cũng không vội chạy đi. Lam Phong cũng bằng do nàng làm loạn, cũng Lam Phong vừa vặn theo cơ hội này, một chút hấp thu trong cơ thể huyết trì huyết sát khí đem tâm tình của chính mình cho tăng lên tới. Huyết huyết chỉ huyết sát khí tâm cảnh phương pháp tu luyện, là huyết hải ma đến nói ra. Phương pháp kia xác thực có thể rất nhanh đem tâm cảnh cảnh giới tăng lên, ở cái này thời gian nửa tháng bên trong, Lam Phong tâm cảnh nhảy một cái mà bước lên 3 tiểu dai tâm tình. Đối với như vậy tiến triển cực nhanh tâm cảnh tốc độ tu luyện, Lam Phong tuy có chút cảm giác không đúng, nhưng đến lúc này, hắn cũng đã nhiên lại không cách nào địch chống đỡ được cái này tốc độ tu luyện mê hoặc, hắn muốn chứng đạo chí tôn, cấp bách cần chứng đạo chí tôn. "Tiểu Phong Phong." Ma Thải Yên lại gọi, âm thanh kéo đến thật dài, dáng vẻ nhìn qua có chút tức giận tiểu dáng dấp. "Cái gì cùng cái đứa nhỏ tự?" Lam Phong trực tiếp phiên cái mắt to, lĩnh thì thầm một tiếng. Có điều hay vẫn là thuận Ma Thải Yên, đem nàng vắc đến trên lưng đến. Ta liền biết Tiểu Phong phong đối với Thải Yên tốt nhất. Ma Thải Yên cùng cái đứa nhỏ ở Lam Phong trên lưng lộ làm ra một bộ nụ cười hạnh phúc đến. Ai, Lam Phong lại là thở dài, hắn cảm giác mình cùng với Ma Thải Yên, dọc theo đường đi đều ở thở dài, luôn cảm giác có chút xin lỗi đối phương. Cái gì lại thở dài, có phải là không vui con ta, ngươi nói, nói mau, cẩn thận ta đánh ngươi nha. Ma Thải Yên mất hứng nói, có điều lại không đưa ra Lâm Thu người này đến. Ta tự nhiên là rất tình nguyện vác Thải Yên. Lam Phong rất muốn tìm một ít ngọt ngào đến Hống Ma Thải Yên, nhưng hắn người này thực sự là không biết cái gì hống nữ hải, nói chuyện cứng rắn. Có điều Ma Thải Yên nghe xong hắn, cả người nhưng một trận ngọt xỉ xì, xì, khỏi nói có bao nhiêu mỹ. "Tiểu Phong Phong, Thải Yên rất nhớ để như người vậy vẫn có người ta." Ma Thải Yên thăm thẳm nói một câu, liền oa đầu ở Lam Phong trên lưng, một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. "Cái kia không được mệt chết ta rồi, không làm." Lam Phong thuận miệng nói rằng, hắn nói xong câu đó sau, liền ai một trận phấn quyền đánh kích. Bước vào trong thành sau, Ma Thải Yên liền không dám oa ở Lam Phong trên lưng vô lại. Có điều người hay vẫn là rất không thành thật, tổng tiện đường người không chú ý thời điểm, lén lút gõ Lam Phong một trận. Lam Phong cũng không dám đem nàng ra sao, chỉ có thể bằng do nàng làm loạn, còn nhắc tới tiến vào ma ra phủ để sự, Lam Phong là chết sống không muốn theo Ma Thải Yên đi. Lam Phong không đi, Ma Thải Yên cũng lưu nhăn nhó năm bắt không tình mà đi, cùng Lam Phong qua ở trong khách sạn qua đêm, nói là nghỉ ngơi mấy ngày sau lại nói. Ma Thiên Thành là Ma Thải Yên địa bàn, nàng ở trong thành lăn lộn mấy năm lâu dài, trong thành người tất nhiên là nhận thức Ma thị cổ tộc cái này tiểu công chúa. Bởi vậy Lam Phong ở vào đến Ma Nguyên khách sạn cũng không cần đạo linh thạch. Khách sạn trưởng quỹ liền hùng hộp cho hai người sắp xếp phòng hào hạng. đối với khách sạn trưởng quỹ sắp xếp phòng khách ma Thải Yên có vẻ rất là thỏa mãn cảm thấy trưởng quỹ rất biết là người thêm vào ma Th thả yên tâm tình không tệ liền cùng trưởng quỵ hí vài câu nhưng không nghĩ tới trưởng quỹ lao nhân ra kéo cán lên giá cho rằng ma ra tiểu công chúa Dê nói chuyện muốn thuận cơ hội này kéo lên ma không cây to này liền xỉ bên trong 8 sách nói một đống lớn tự nhận là em emthai nhi không muốn liền như vậy đi ra ma Thải Yên ở một bên hận đến một bộghi r nhưng nhưng bởi vì muốn ở làm phong trước mặt biểu hiện chính mình làm sao làm sao phụ nữ Liên Cố Nén không bạo đánh Trưởng quỹ lao nhân ra một trận. Chờ Ma Thả Yên như đưa quỷ giống như gấp thông gấp thông đem Trưởng quỹ cái này run cầm cập lao nhân ra đuổi ra ngoài sau, nàng liền không thể chờ đợi được nữa nhìn lại lại đây muốn cùng Lam Phong trò chuyện, kỳ thực cũng chính là kéo Lam Phong vào chính mình ma ra những chuyện kia. Chưa xong con tiếp. Chương 351, ma ra người đến. Ma Thả Yên này chút thời gian đến vẫn ở đánh lưu ma trước quỷ, muốn đem Lam Phong kéo vào đến ma ra tục dưới, có điều Lam Phong cái này chết ra hỏa tính khí xú đến cùng hố phân bên trong tảng đá giống như, vừa thối vừa cứng, cái gì nói hắn đều không muốn gia nhập. Ma Thải Yên liền quyết định chủ ý, không phải ở đêm nay đem Lam Phong cho giải quyết tại chỗ, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nghĩ như thế, Ma Thải Yên liền cười xấu xa xấu nở nụ cười, nhìn lại liền muốn chấp hành chính mình phương án, có điều chờ nhìn lại lại đây thấy Lam Phong ở thật lòng đả tọa tu luyện thời, một bộ chăm chú không muốn bị người quấy rối răng rắp, Ma Thải Yên lại tâm mềm luôn ra, không nỡ lòng bỏ ra tay. Trải qua không giống người một trận tâm thần tranh đấu sau, Ma Thải Yên cuối cùng chính là một bước bị chính mình đánh bại giống như, kéo cằm nhìn chằm chằm Phong tu luyện dáng dấp mà không muốn quấy rối, mãi đến tận Ma Thải Yên bất tri bất giác híp lại mắt chầm ngủ tiếp đi sau, Lam Phong mới lặng lẽ mở hai mắt ra, khinh phủ Ma thả Yên đến trên giường tháp an an ổn ngủ. Nhìn Ma thả Yên ngủ cũng không bình yên tru một tấm không biết ở nhắc tới cái gì, Lam Phong tâm thần một trận rối bời, hắn thực sự không đành lòng đi thương tổn trước mắt cô bé này. Ai, Lam Phong bất đắc dĩ thở dài, vận chuyển trong cơ thể tâm pháp cưỡng ép đem dối bời tâm thần ép xuống, lúc này mới ngồi vào lớp trên ngồi xếp bằng tu luyện. Này chút thời gian, chỉ cần một có thời gian, Lam Phong liền không ngày không đêm hấp thu trong cơ thể trì huyết, huyết sắc khí, đem tâm cảnh trò tăng lên tới. Lam Phong hấp thu cái kia cố huyết sắc khí cực kỳ bá đạo, giống như một cái sống sở sở huyết chỉ giống như vậy, khắt máu dễ giết, nếu không là Nhân Lam Phong thần hồn bất diệt, linh hồn đã sớm bị vết sát khí chôn vùi, Vĩnh Truy Ma nói, bị trở thành một cái cỗ máy giết người. Bởi vậy đang hấp thu vết sát khí tăng lên tâm tình thời, Lam Phong liền giống như rơi vào kiểu lũ địa ngục giống như vậy, nhận hết xé tâm giống như thống khổ. Thậm chí ở nhiều lần, hắn suýt nữa Vĩnh Truy Ma đã nguy hiểm, có điều mỗi khi vào lúc này hắn cũng có động nhiên mà nhớ tới Bắc Minh Thiên đã từng tất cả, liền lại chiến ý ngập trời lại đây. Cho tới hải ma đế Cái này một đời ma trụ ở bên trong ao máu một trận cuồng đánh Lam Phong sau, liền biến mất không còn tâm hơi ở Lam Phong trong cơ thể giống như lại không động tĩnh. Đi kèm Lam Phong tiến vào không giống người thời gian tu luyện bên trong, bên trong gian phòng liền thỉnh phảng sáng lên một đạo huyết sát ánh sáng cùng Lam Phong thống khổ tiếng rên rỉ. Đợi đến trời u ám lượng sau, Ma thả Yên ở trên giường tháp lười biếng chậm rãi xoay người. Lúc này mới không tin đánh thủy. Cái này đáng ghét chết ra hỏa, lại đang liều mạng tu luyện. Ma thả Yên sau khi rời giường thấy Lam Phong ở giường sụp không xa ở ngoài, mạng tu luyện sức lực, liền chu miệng nhỏ không vui. Nhưng theo nàng đột nhiên phát hiện cái gì, liền lại đắc ý nở nụ cười, nguyên lai hắn ở quan tâm ta đây. Thấy ta nằm ở bàn bên cạnh ngủ đến không đẹp liền ôm ta đi tới ngủ trên giường, chỉ là cái này quật cường tiểu tử. Cái gì cũng không muốn đối với buồn cô nương thẳng thắn yêu thích buồn cô nương chuyện như thế đây. Ra mặt mỏng ra hỏa, Ma Thải Yên mang theo vài phần cười mang giống như hừ một câu. Lúc này mới thỏa mãn đứng lên đến, đi ra khỏi phòng. Ma Thải Yên có thể lại, đều không cái gì đồng ý khổ quyết tâm trí đến cố gắng tu luyện, nếu không là thiên phú tu luyện quá mức tốt. Hơn nữa có ma gian này cái núi rửa lớn cung cấp tiền đan linh dược dành cho tu luyện, nữ tử này căn bản là không cách nào đạt đến độ cao như thế. Mỗi ngày thiên không hắc liền lọt vào trong chăn ngủ nướng, thiên mới trong suốt liền rời rường đặt mưu đồ đi dạo phố chơi náo, này vẫn luôn là nàng sinh hoạt toàn bộ. Hoàn toàn là một cái không có tim không có phởi ra hỏa. Chít chít hai tiếng, cửa phòng bị ma thải yên một đôi tay khéo đánh mà mở. Bàn chân nhỏ một bước mà hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. a đồng nhiên, ma thải yên kêu lên sợ hãi. Hoàn Hồn sững sờ nhìn hai cái môn thần, nàng đang muốn một hồi làm sao câu dẫn Lam Phong ra ngoài chơi, vẫn không chú ý tới ngoài cửa có hai người tồn tại. Hai người các ngươi chết ra hỏa cái gì ở đây, nhanh nói đúng không là các ngươi vẫn theo dõi buồn tiểu thư. Ma Thải Yên một phương thấy rõ hai người, hóa ra là chính mình người sau, sắc mặt bá một hồi liền trở nên âm lạnh xuống. Thuộc hạ không dám, thực là thiếu tộc trưởng dặn dò chúng ta tới đây mang tiểu thư trở lại. Hai người thấy Ma Thải Yên phát hỏa, vội vàng quỳ phục ở, không dám ngẩn đầu nhìn về phía Ma Thải Yên, đồng thời thân thể rừng không ngừng run dậy. Hiển nhiên là sợ ma Thải Yên một cái khó chịu đem mình cho giết. Vẫn ngồi xếp bằng Lam Phong, vào lúc này đông nhiên mà mở hai mắt ra, kỳ thực hắn đã sớm phát hiện có ma ra người đến, chỉ là không muốn nói ra thôi. Lúc này chính thấy ma Thải Yên một trận cỡ trách ma ra hai cái nô tài, cũng muốn phái sau khi hai người đi, Lam Phong lông mảy vi thấy vừa nhữ, liền kế thượng tâm đầu, tự trong tu luyện trạng. Thải Yên, đây là người ma ra người sao? Có thể đều là đến tìm cho người đây. Cái gì không mời hai người đi vào ngồi xuống, Lam nào đó muốn sớm muốn cùng ma ra người tiếp xúc Lam Phong hướng về phía cửa nhẹ nhàng mà hoán một câu. Ma Thải Yên a một tiếng, nàng không nghĩ tới Lam Phong lúc này vừa vặn tỉnh lại, nàng chính trăm phương ngàn kế muốn cản hai người này đi. "Ân, đúng đấy, đều là ta ma ra người đâu." Tiểu Phong Phong ta chính cùng bọn họ nói, "Thải Yên muốn ở bên ngoài ở lâu thêm chút thiên lại về ra." Ma Thải Yên vừa nói một bên chân đá hai người để bọn hắn chạm. Có điều hai người hiển nhiên đều không rõ ý nghĩa, một trận dung đùi lắc ý, không biết làm sao dáng vẻ, Ma Thải Yên một hỏa liền gọi, "Đứng lên đến a." Có điều này hống một tiếng, nàng liền hối hận rồi. "Thải Yên cái gì?" Làm phong linh nghiệm quét qua, biết rõ bên ngoài tất cả, nhưng hay vẫn là dương giả không biết, khẽ hỏi một tiếng, liền đi ra đến, thấy ma ra hai cái ra tay quỷ phục ở mặt đất, không vui vẻ nói thả Yên, ngươi cái gì với người nhà như vậy đây? Hai vị huynh đài mau mau, này một buổi sáng sớm như vậy quỷ nhiều không tốt. Cái này cái này. Ma Thả Yên sững sở không biết giải thích như thế nào, lúc này hai cái ma ra, ra tay, nhưng như là nhìn ra gì đó, trận lại nói đây là tu luyện cần, tiểu thư ở thí tắc chúng ta đây. Là chúng ta không tức giận, tu vi quá yếu. a Đúng đúng Ta vừa mới chính là ở thí tác bọn hắn, này hai tiểu tử, bình thường không ít lười biếng, ta là xem bọn họ có phải là theo ta không ở thời gian lười biếng, không tu luyện, hừ, bình thường buồn cô nương không ngày đêm tu luyện, chính là sợ tu vi rơi xuống. Ma Thải Yên một hồi tìm được cớ, mặt lộ vẻ đắc ý giáo huấn người đến, thật giống mình bình thường có bao nhiêu nỗ lực dáng vẻ. Lam Phong ở một bên manh mắt trợn trắng, thầm mắng Ma Thải Yên cái này tiểu nương thật hồ diễn, đương nhiên những câu nói này hắn là không dám nói ra, lúc này Lam Phong vừa vặn cần hai người này, nói cái gì hắn cũng đến luôn cái chú ý đem hai người lưu lại. Thải Yên Vừa vận ta mới vừa tới Ma Thiên Thành, nhân sinh không quen, có thể hay không lưu lại hai người cho ta làm cái dẫn dắt đây. Lam Phong nhẹ nhàng mà nói. Ai nha, Tiểu Phong Phong, Ma Thiên Thành lại như là nhà ta, ta thuộc đến hận đây. Ta ma ngươi cũng là tốt rồi, vừa vận ta cũng muốn đi ra ngoài chơi. Muốn hai người bọn họ nhìn cái gì, sẽ chỉ ở ca ca trước mặt nói ta nói xấu, không làm. Ma Thải Yên không vui gọi. Thải Yên, không phải ta nói ngươi, lén lút chạy ra tốt hơn một chút ngày, bây giờ trở lại ngươi làn nên trở lại cùng ngươi trưởng huynh báo thanh bình an. Lâm Phong một trận tận tình khuyên nhủ nói tới đạo lý lớn đến. Ma Thải Yên nghe ngóng liền đánh tới vô lại đến, "Vậy ngươi đi theo ta, ta liền trở về, người nào không biết người muốn suý nhân ra, một người lén lút lưu đây. Ta đây có thể không làm?" Ma ra hai người thủ hạ, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Ma Thải Yên như vậy tiểu nữ tử thái, con mắt trận lớn lên, sau đó nhìn lại lại một trận sùng bái nhìn Lâm Phong, lại như là nhìn thấy như thần, "Ca, ngươi quá mạnh mẽ, lại đem ta ra tiểu ma nữ cho giáo huấn đến oan oan." Nếu như lúc này, Lâm Phong biết hai người ý nghĩ, khả năng coi như chẳng nổ lên một trận quần đánh. Ngươi, nói chính là tiếng người sao? Đối với Ma Thải Yên chơi xấu, Lam Phong không còn gì để nói, thực sự bắt nàng biện pháp, vì vậy nói vậy thì lưu lại hai người bọn họ, như vậy ta có lời cũng thuận tiện hỏi một ít, liền ngươi một người không được. Nay có cái gì mới không tiện, ngươi có việc hỏi ta là được, nói thực sự, ta Ma Thải Yên khả năng ít ít ít. Ma Thải Yên quyết định chủ ý, nhất định phải đem hai người đánh đuổi, nàng lúc này là cực kỳ hối hận, vào thành trước không dịch dung một hồi, khiến người ta nhận ra. Người đàn ông này trong lúc đó đều là có chút không tiện. Cái này Thải Yên, ngươi cũng biết Lam Phong rất về và nói rằng, cũng hung hăng đối với ma gia hai người thủ hạ khiến mắt kính, ý kia rất rõ ràng. Đúng đấy, tiểu thư, người đàn ông này đều là. Ma gia hai người bị thiếu tộc trưởng khiến phái gia muốn dẫn tiểu thư trở lại, như vậy như vậy hảo nào trở lại, nhất định là bị đánh. Lúc này thấy Lam Phong nói lời ấy, tất nhiên là 100 đồng ý đứng Lam Phong bên này. Ma Thải Yên khó chịu hừ một tiếng tiểu phong phong, ngược lại ngươi một ngày không theo ta tiến vào ma gia, ta. Ta liền lại ngươi cả đời, ta mới mặc kệ đây. Chưa xong con tiếp. chương 352, Máu thanh. nói Ma Thải Yên liền khó chịu chạy đến giường sụt một bên Nhi lười biếng nằm xuống, có điều đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng lại gọi, "Hai người các ngươi yêu lưu liền lưu, ngày hôm nay buồn cô nương tâm tình không đẹp, không ra đi đi dạo, còn có Tiểu Phong Phong, ngươi không cho phép ra ngoài." Nói xong Ma Thải Yên lại hừ một tiếng, lúc này mới yên tâm chết cái thân ngủ đi đi. Ma ra hai người thấy này, ánh mắt bá một hồi hướng về Lam Phong nhìn qua đi, Lam Phong một bức bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu thị chính mình đối với này cũng rất bất đắc dĩ. Ma ra hai người thấy này, cuối cùng cũng coi như là ngộ lại đây, một bộ đồng tình giống như nhìn Lam Phong một chút. Hận đến Lam Phong muốn đi tới bạo đánh bọn hắn một trận, không các ngươi nghĩ tới tà ác như vậy. Ba nam nhân liền như vậy ở tại bên trong phòng phòng khách ngồi hàn huyên thật nhỏ nửa ngày thời gian đến, mà trong này Ma ThẢ Yên lăng là không chen vào một câu thoại, chỉ là thỉnh thoảng hư một tiếng. Ở này tiểu trong nửa ngày, Lam Phong có ý định gây ra, từ trong hai người hỏi tham được một chút ma ra hữu dụng sự, dĩ nhiên, Lam Phong liền trạm, nói nhỏ hai vị nhân huynh, ngươi và ta thực sự là gặp lại hận muộn, hữu duyên hữu duyên. Hai vị không để phòng ở tại bên ngoài chờ chốc lát, ta cùng ThẢ Yên nói một chút, bọn hắn cũng đi ra ngoài uống trên một cuống. Đến rồi Ma Thiên Thành ta cũng không biết cái thành phố này là dạng gì. Ma ra hai người đều sững sở, nhưng theo nhưng liền hiểu rõ ra, gật gù, cười nói Lam huynh, quả thực có ngươi. Nói liền đứng dậy đi ra ngoài, cũng ra ngoài trước đem cửa phòng quan, một bộ Lam huynh ngươi tùy ý, chúng ta sẽ không nói ra đi. Liệu đó, Lam Phong không nhịn được ở trong lòng mắng một câu, có điều không dám mắng lên tiếng đến, hay vẫn là một bộ cười hì hì rằng, dốc. Ai, chờ hai người đi ra sau. Lam Phong không hề có một tiếng động hít một mạch, nhìn Ma Thải Yên vừa mới chính nghe trộn, lúc này Ma gia hai người đi ra ngoài. Liên đội vàng dạ bộ buồn ngủ, lộ ra nghịch ngậm rắn rắp, Lam Phong liền một trận không đành lòng. Lam Phong ngẩn người tại đó có tới nửa khắc đồng hồ giống như, cả người tiến vào một loại tâm thần thiên nhân giao chiến, lúc này mới làm cho hắn hạ quyết tâm đến. Thải Yên. Tuy rằng quyết định muốn làm như thế, nhưng khi kêu gọi Ma Thải Yên tên thời, Lam Phong hay vẫn là một trận tâm bắt đầu thấy đau. Mãi đến tận hắn cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể tâm pháp, lúc này mới đem những này rối bởi tâm thần cho chân áp xuống, khinh bước tới Ma Thải Yên đi tới. Hẹn. Ta không nghe. Ma Thải Yên thấy Lam Phong đi tới, hư một tiếng truyền qua đi sang đò bên, không muốn để ý tới Lam Phong. Vừa mới Lam Phong ba người bọn họ nàng đều nghe thấy. Nhưng qua chốc lát, vẫn không gặp Lam Phong nói chuyện, chỉ là sững sờ ngồi trên trên giường tháp, Ma Thải Yên cảm giác là lạ, trở về thủ nhìn Lam Phong dáng dấp có chút cẩn thận thống, nhưng ngoài miệng vẫn khó chịu kêu lên ngươi đi một chút, thích chơi liền đi chơi, ta không theo ngươi. Lam Phong tâm thần lại một trận rối bời, sững sờ ngồi. Nửa hứa mới mới mở miệng nói Thải Yên, ta nói cho ngươi biết cố sự, rất lâu đều không cùng ngươi kể chuyện xưa. Ta không có nghe hay không, ngươi ra ngoài chơi, đi ra ngoài. Ma Thải Yên lại gọi. Lam Phong cũng không để ý tới cái khác, tự mình tự đem cố sự nói ra, Lam Phong giảng chính là kiếp trước thê lương liêu trai quỷ cố sự, cố sự rất ngắn, nhưng mang theo một luồng không thể tự kiềm chế thêm mỹ, làm hại Ma Thải Yên nước mắt lại không nhịn được tí tí tách tách chảy xuống. Đều là ngươi cái này yêu tinh hại người, lại trêu đến ta khóc nhẹ. Ma Thải Yên một bên chảy nước mắt, một bên phấn quyển gõ lên Lam Phong. Lam Phong bằng do Ma Thải Yên gõ một trận, sau đó một cái lâu nàng đến trong lồng ngực, Ma Thải Yên tính chất tượng trưng rẽ rửa hai lần liền yên tĩnh lại. Thải Yên Lam Phong nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vừa nhấc mà rơi liền đem Ma Thả Yên cho gõ hôn mê bất tỉnh, phụ nằm ở trên giường tháp. Nhìn Yên tĩnh nằm ở trên giường tháp, trên mặt vẫn còn có chưa khô vết nước mắt Ma Thả Yên, cái kia phó sở sở có thể ngươi sắc, Lam Phong đơn nhiên mà thần thương. "Thả Yên, xin lỗi, nếu như chúng ta hữu duyên, ai?" Lam Phong bàn tay lớn nhẹ nhàng sát tí đi Ma Thả Yên nước mắt nhị, khinh kêu một tiếng, liền ép buộc chính mình xoay người lại lại đây, không để cho mình lại quay đầu đến xem Ma Thả Yên khuôn mặt, hắn sợ chính mình lại quay đầu, liền lại quyết định, nhưng chuyện này, hắn Lam Phong lại không thể không làm, bởi vậy hắn chỉ có thể như vậy. Chít chít hai tiếng hưởng, Lam Phong bàn tay lớn một cái kéo cửa phòng ra đi ra, trước mặt chính là ma tinh ma vân hai người. Ma tinh ma vân hai người đều không phải ma gia bản thân, chỉ là nhân chính mình trưởng đối từng ở ma gia từng góp sức, được ban cho tên ở tại ma họ. Như người như bọn họ, ở ma thị trong cổ tộc có không ít, tu vi không cao cũng không cái gì được ma người nhà có trọng. Nhưng không thể nghi ngờ người như vậy, đối với ma gia rất trung tâm, đồng thời bọn hắn vẫn coi chính mình là thành ma người nhà mà tự xưng. Chúng ta đi, thả yên nghe xong ta giảng cố sự sau, liền ngủ tiếp đi. Lam phong nhẹ nhàng mà nói cái này Martin sững sờ một chút, đạm như vậy Lam Hình, do cho chúng ta là phụng thiếu tộc trưởng chi mệnh mà đến, có chút không yên lòng, không bằng để Ma Vân đi theo ngươi là được, ta hay vẫn là lưu lại nhìn tiểu thư, sợ một hồi nàng lại muốn ồn nào. Như vậy cũng được, ngược lại ta cũng tùy ý đi dạo, có Ma Vân huynh là được, lần sau có cơ hội chúng ta lại tán gấu. Lam Phong biết đây là hai người thương lượng kết quả, ngược lại không ảnh hưởng kế hoạch của hắn, liền không ở đây sự trên nói thêm cái gì. Lam Hình yên tâm, Ma Vân ở Ma Thiên Thành bên trong ở lại, sững sờ đến mấy năm lâu dài, đối với này hiểu rất rõ. Ổ tòa mang Lam huynh đến chỗ tốt nhất chơi, bảo đảm để Lam huynh tận hứng. Ma Vân Ma Tinh hai người là khẳng định Lam Phong cùng Ma thải Yên quan hệ không bình thường, thậm chí có thể là cô gia tồn tại, hai người bọn họ là nhất định cần nhờ trên Lam Phong cây to này, sau đó cũng may ma già tranh đến một vị trí, bởi vậy đối với Lam Phong là tốt đến không thể tốt hơn. Như vậy rất tốt như vậy rất tốt. Lam Phong cười nói, sóng vai cùng Ma Vân đi đi xuống lầu, lọt vào trong đám, đi dạo chi cái Ma Thiên Thành. Cái thành phố này, cho Lam Phong đầu tiên nhìn chính là máu tanh, tùy ý vừa nhìn liền nhìn thấy xẻo giết. Lâm Phong cảm giác được lần thứ hai trở lại trung thiên thế giới lượng giới sơn huyết thành giống như cảm giác. Có điều những người này tuy càn rỡ, coi trời bằng vung nhưng thấy ma vân xuyên chấp trang phục sau, biết là ma ra người, liền lận đi rất xa, không dám tới gần. Thế này, Lâm Phong bản đối với ma ra chỉ có một tia hảo cảm, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Ma ra hiển nhiên là ma thiên thành thẳng chột làm vua sứ mù, nhưng như vậy coi thường sinh mệnh, không để ý tới nhân sinh chết. Thậm chí ở trên đường phố đi dạo hai vòng, Lam Phong liền nhìn thấy ma người nhà cấp trắng trận cướp đoạt tình cảnh, nhưng ma vân thấy phản vui cười hớn hở nói rằng đây không coi là chuyện to tát gì, điều này làm cho Lam Phong cảm thấy, ma ra dập tắt nhiên tính. Đến lúc này, Lam Phong liền có mấy phần khẳng định, Ngũ Minh Quỷ Tông ổn thỏa là ma ra thủ hạ ở trong nhân thế một cái chấp pháp giả giống như thân phận. Thậm chí ở mấy lần, Lam Phong phải về thủ mà qua, không muốn xem thêm xoay người liền đi, nhưng nghĩ đến Ma Thả Yên rằng, dốc, Lam Phong hay vẫn là nhịn xuống. Ma Vân một bộ cười hì hì, hoàn toàn không phát hiện, Lam Phong lúc này chính đang một loại thiên nhân trong khi giao chiến, có mấy lần chính mình liền muốn bị Lam Phong chém giết mà chết. Ma Vân vẫn lấy nhìn thấy loại này sẽ giết máu tanh làm mình Mang theo Lam Phong đến mấy cái đấm máu sinh tử võ đài, trên võ đài, phàm là đi tới người, chỉ có một người có thể đi xuống. Thậm chí mặt sau ma vân mang Lam Phong đến một cái tàn sát nơi, trong nơi thả có chút tay không tất sắc võ giả, lấy đúng hạn thần tính toán linh thạch, để võ giả ra trận săn giết những cái kia tay không vũ thiết người. Nhìn trong nơi, từng cái từng cái tay không tất sắc người bị người dùng là nhất đấm máu thủ pháp từng khối từng khối xé xuống, một cái ném ở bên cạnh, Lam Phong nội tâm dâng lên từng trận lửa giận. Lam Phong cũng từng giết người, đồng thời giết đến rất nhiều. Thậm chí này trong thời gian 2 năm hắn sẽ giết người so với bất cứ người nào đều muốn nhiều hơn. Nhưng những người kia hiển nhiên đều là ở công bằng trên chiến trường, không phải ngươi chính là ta vong mà bị ép mà sẽ giết, giống như vậy tàn sát, đối mặt một cái tay không vũ thiết người, múa đao chém giết, Lam Phong nhưng chưa từng có. Đối với như vậy tay không tất sát người, Lam Phong không hạ thủ được, mà ma ra như vậy xích không sợ đám chém giết, lại làm cho Lam Phong từ sâu trong tâm linh căm ghét lên cái này cổ tộc đến. Hoặc là ở chưa quan sát cái này mà thiên thành trước. Lam Phong chỉ là nhân ma gia có thể cùng U Minh Quỷ Tông có một loại nào đó quan hệ mà lộ ra một tia cảnh giác, cùng phản cảm, nhưng lúc này Lam Phong nhưng là chân chính căm ghét ma gia cái này cổ tộc. Chính là ma gia không có cùng U Minh Quỷ Tông có bất kỳ quan hệ gì, Lam Phong cũng không thể cùng ma gia trở thành bằng hữu, gia tộc này vốn là một cái khác của U Minh Quỷ Tông, coi thường mạng người. Lam Phong cảm giác cùng ma gia người đứng chung một chỗ, liền cảm giác mình bên cạnh đứng một cái đống máu ma quỷ, cực kỳ khó chịu, buồn nôn. Nhìn nhìn, Lam Phong cảm giác mình càng ngày càng là khó chịu, nội tâm lặng yên mà dấy lên nồng đậm lửa giận, hắn muốn giết người. Đem những này ma quỷ từng cái từng cái chém giết mà chết, các người đều phải chết. Chưa xong con tiếp. Chương 353, chém giết. Lam Phong cảm giác mình nhanh không chịu nổi, tâm linh như là bị một đám lửa cho bắt đầu cháy rừng rực, rắc, giết chóc phun trào, hắn hai mắt ở một chút trở nên huyết đỏ lên. Không được, ta nhất định khống chế lại chính mình, khống chế lại, vì Lam Phong ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, không thể động thủ, hắn bỗng nhiên thu tay hướng về ma vân nhìn qua đi, hắn thật giống như là muốn ở ma vân trên người tìm được cái gì chấn áp lại trong cơ thể mùi lửa. Ha ha. Haha. Ha. Ma Vân nhìn trong nơi đẫm máu tàn sát, diễn nhi lộ ra thị nụ cười màu đến, cực kỳ niềm vui hoan loại này máu tanh ý vị giáng vẻ. A Lam Phong ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, nhìn chòng trọc vào Ma Vân xem, trong mắt tận đều là khát máu sắc khí, cả người không ngừng mà đang run rẩy, hiển nhiên Lam Phong đang cực lực khống chế chính mình. Lam Vinh, ngươi đây là cái gì? Ma Vân bị Lam Phong một đôi huyết nhãn vừa nhìn, biết vậy nên thân hãm cựu u địa ngục, đầy trời đều là yêu ma quỷ quái, thậm chí hắn cảm giác được vô số yêu ma hướng mình sẽ giết tới. Có điều theo nhưng Ma Vân liền lại khôi phục như cũ, hắn tử nhỏ ở ma ra loại này đống máu gia tộc lớn lên, lần lượt từ trong đống người chết bỏ ra ngoài, mới vừa có ngày hôm nay tu vi, tâm trí không phải võ giả có thể sánh được. Ta, Lam Phong rất muốn một cái tát đập chết Ma Vân, nhưng hắn biết lúc này không được, không thể để cho người thấy mình giết ma ra người, hắn giở vào hiếm hoi còn sót lại một tia lý trí khổ sở chống đỡ lấy, dáng vẻ nhìn qua cực kỳ nỗi đau khổ dáng vẻ, thậm chí không nói được thoại. Lam huynh, có phải là công pháp phản vệ? Ta phải như thế nào mới có thể giúp đến ngươi? Ma Vân lúc này cũng tự loại kia hoảng hốt bên trong khôi phục như cũ, toàn bộ trở nên tỉnh táo lại, có điều hắn lúc này lại so với chức càng lã sốt ruột. Ở Ma Nguyên khách sạn, Ma Vân nhưng là nhìn ra Ma Thải Yên đối với Lam Phong ý lại, điều này hiển nhiên không phải quan hệ. Hắn thậm chí nhìn thấy Lam Phong chết rồi, mình bị Ma Thải Yên cho một chiêu kiếm cho chém giết, tuy rằng hắn chưa từng nghe nói Ma Thải Yên từng giết người, nhưng nàng cái kia cô điêu hoa sức lực, chính là bất nhất kiếm giết mình, cũng sẽ một chút dằn vật đến chết chính mình. Ta muốn giết, ta muốn cái một cái chỗ yên tĩnh, nhanh, ta muốn một, một chỗ yên tĩnh. Ta muốn tu luyện. Nhanh a. Lam Phong vốn là muốn nói ta muốn ngươi, có điều lý trí nhưng làm cho hắn sửa lại khẩu, cả người hắn ở run rẩy không ngừng, hắn đang cực lực khống chế nội tâm cái kia phân dữ tróc. Lam Phong nói nói, cuối cùng không nhịn được liền hống. Hắn này hống một tiếng, làm cho mọi người nhìn lại mà hướng về bọn hắn nơi này nhìn sang, có điều thấy là ma ra người, mọi người liền đều vội vàng quay đầu lại, sợ làm tức giận bọn hắn, mang đến họa sát thân. Hay lắm. Lam huynh, ngươi muốn chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Ta vậy thì mang ngươi đi, lập tức liên tốt. Mà Vân cũng hoảng Hắn cảm giác Lam Phong bị công pháp phản vệ không bình thường, hắn tuy nghe nói qua công pháp phản vệ khủng bố, nhưng hắn không nghĩ tới như vậy giống như khủng bố, đáng sợ. Cũng làm cho mở, tránh ra, đều cút qua một bên. Lam Ma Vân mang theo Lam Phong lao ra tàn sát nơi, thấy có người chặn đường đi của chính mình, Ma Vân liền hống têu cái gì, thậm chí vung giết đem mấy cái trốn chi không nhanh người. Một phương chạy ra nơi Phạm Vi bao phủ sau, không còn cấm không trận phát sau, Ma Vân liền dẫn Lam Phong hóa thành một đạo ánh sáng giao phi mà đi. Cuối cùng ở một cái thành thị đuôi nát địa phương, ánh sáng một trận, Lam Phong Ma Vân hai người phù lộ ra. Lam Minh, ngươi mau đánh tọa tu luyện đem trong cơ thể linh khí cho trấn áp xuống. Một phương xuất hiện ở đây, Ma Vân liền sốt ruột gọi, so với Lam Phong bản thân đều muốn tâm dáng dấp gấp gáp. Ha ha. Ha ha. Một cái khát mau tiếng cười bỗng nhiên ở cái này Hoang Tàn vắng vẻ đuôi nát lâu trầm thấp trầm chuyển hưởng, âm thanh này như là từ cựu u địa ngục giống như chuyển đến, nhảy một cái lại từ địa ngục nơi nhảy ra ngoài, trở nên càng rỡ, khát mau bắt đầu cười lớn. Từng trận âm trầm sát khí, bỗng nhiên mà đãng, làm cho cái này Hoang Tàn vắng vẻ đuôi nát lâu nơi trở nên càng là âm trầm, sát khí cuồn cuộn. cuộn. Ma Vân cảm giác mình tựa như thân hãm ở cựu lũ địa ngục bên trong, yêu ma quỷ quái tụ tập tới mà hướng mình nhào dết tới. Hắn không khỏi nhìn lại hướng về Lam Phong nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện nguyên lai like cái này tiếng cười là Lam Phong bật cười, cảnh này khiến hắn càng là hoảng sợ. "Lam Lam, Lam huynh." Ma Vân thất kinh kêu to, bản năng lui về phía sau. Lam Phong một đôi huyết nhãn trở nên so với trước càng là yêu diễm giống như huyết hồng, hắn không lại ngột ngạt tâm nguyên bên trong cái kia phân dữ tróc, hắn một mặt khác máu cười, tiếng cười cực kỳ chi càng rợ, máu tanh, nội tâm hắn đều là đẫm máu xé Ngươi chết đi cho ta." Lam Phong há mồm từng chữ từng chữ hoán đi ra, đợi đến cái cuối cùng chữ tử vang lên sau, toàn bộ bầu trời phong vân biến sắc. Lam Phong bàn tay lớn vừa nhấc mà đưa tay về phía trước, quanh thân quần quật huyết sắc khí, liền hóa thành một song đấm máu bàn tay lớn hướng về Ma Vân bắt được xuống. Ma Vân ở Lam Phong nồng đậm sát cơ bên trong, lấy hắn đại thành vương hầu cảnh tu vi, căn bản là trốn không mở ra được, thậm chí bị dọa đến mất đi năng lực hoạt động, trong miệng chỉ có sợ hãi kêu to, "Xin tha." Nhưng Lam Phong lúc này không thể nghi ngờ là một cái điên cuồng giết người ma, coi thường tất cả, Ma Vân tha tiếng Hắn căn bản là không dành cho để ý tới, đâm máu bàn tay lớn vụ một cái đến ma vân bột kính liền đem đầu cho Ninh gai xuống. Chém giết ma vân sau, Lam Phong tâm lý tự được gan uỷ, huyết sát vi thấy một yếu, Lam Phong liền cưỡng ép đem giết chóc cho trấn đè ép xuống. Đợi đến một lát sau, quanh thân huyết sát khí một điểm không dư thừa xuống sau, Lam Phong vừa mới thản nhiên ngẩng đầu. Đồng thời ở Lam Phong ngẩng đầu cái kia trong mấy mắt, khuôn mặt hắn, thân thể đều đang không ngừng linh khúc ma biến ảo, tùy theo khánh thành ma vân dáng dấp đến. Hóa thành ma vân dáng dấp sau, Lam Phong xấu xa nở cười, bóng người một cái lay động. Tuy theo ở tại chỗ trên biến mất không còn tăng hơi. Đợi đến Lam Phong lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, nhưng ở Ma Huyền khách sạn không xa ở ngoài một góc bên trong. Ở nơi đó Lam Phong đem dối bởi tâm thái thu dọn một hồi sau, liền bước ra lùi bước hướng về Ma Huyền bên trong khách sạn đi rồi đi. Chết tiệt nô tài, chết tiệt thủ hạn, ai bảo ngươi cho Lam Phong đi ra ngoài, là ai? Chết tiệt, khí sát lao nương, cầu nô tài, đi ra ngoài đi ra ngoài. Cút ra ngoài, không tìm được Lam Phong trở lại, ta muốn ngươi chết, đều phải chết. Lam Phong rất xa liền nghe được phòng hảo hạng bên trong truyền đến, Ma Thả Yên la hét thanh. Hắn nhíu mày vừa nhíu, thử một tiếng, liền đi về phía trước. Lúc này Lam Phong đối với Ma Thải Yên có rất lớn ý kiến, hoặc là hắn ở Ma Thiên Thành bên trong hiểu biết, làm cho Lam Phong trên bản chất đối với Ma Thả Yên lộ ra một tia nồng nặng phản cảm, đã không còn cái kia một phần thương tiết tình. Nang đáng yêu, nghịch ngợm đều là giả ra đến, đều là giả ra đến, Lam Phong ở bên trong tâm hờ hét, âm trầm gương mặt, nội tâm hắn lý mang theo một luồng lửa giận vô danh. Rầm rầm, cửa phòng bị cương ép mà nổ ra, Ma Tinh hôi đầu hôi tự bên trong đi ra, đồng thời hắn trên mặt thanh một khối hồng một khối, hiển nhiên đều là Ma Thả Yên lưu lại. Ma Vân, Làm! Ngừng đầu thấy Lam Phong, Ma Tinh gọi, có điều thoại chưa nói xong, Ma Thải Yên liền hấp tốc chạy ra. Chờ ở Ma Vân bên cạnh không thấy được Lam Phong thời, Ma Thải Yên liền âm trầm gương mặt, thời khắc này, nàng như là ở ngột ngạt một đoàn lửa giận, âm trầm hỏi Lam Phong đây. Thấy Ma Thải Yên trước, Lam Phong không ngừng đang suy nghĩ Ma Thải Yên xấu, thậm chí đem nàng nghĩ đến làm sao làm sao không có thể muốn trở thành cùng Ma Vân giống như vậy, khát máu, giết lung tung người cùng độ. Có điều khi nhìn thấy Ma Thải Yên thở phì phò xuất hiện ở trước mặt mình thời, Lam Phong phát hiện mình lại vừa cứng không tâm đến không đành lòng đối với cái này hiểu điệu nữ hài phát hỏa, đối với làm chuyện xấu gì, chính là biết nàng chính là một cái ma nữ, một cái trăm phần trăm không hơn không kém ma nữ, cả ngày liền chỉ biết là giết người phóng hỏa, nhưng Lam Phong hay vẫn là không đành lòng thương tổn nàng. "Ta đang hỏi ngươi thoại, nói mau Lam Phong đây." Thấy Ma Vân không nói lời nào, Ma Thải Yên cũng không nhịn được nữa la hét lớn tiếng, lớn đến mức toàn bộ khách sạn người đều nghe thấy. Mọi người dồn dập đi ra, muốn xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Ma Tinh Ma Vân trang điểm sau, nhưng bị dọa đến vội vàng trở lại. "Ta Lam Phong không nhịn được đã nghĩ nói mình chính là Lam Phong, đồng thời loại này khát vọng hết sức mánh liệt, đối với cái cảm giác này Lam Phong lại là yêu thích lại là căm ghét, có điều nhưng đều bị hắn cho cưỡng ép chân áp xuống, toàn bộ trở nên bình tĩnh lại, hắn nhất định kiểm tra ma ra cùng U Minh Quỷ Tông có quan hệ gì, này dĩ nhiên không còn là vì ma thả yên, mà là chân chính vì bảo thủ. Chưa xong con tiếp. chương 354, ôm lấy đến. Hắn đi rồi. Lam Phong lạnh lùng mà nói đạo, ma tinh thấy ma vẫn nói như thế sợ hết hồn, có điều ở ma thả yên trước mặt hắn nhưng không dám nói gì. Đi rồi. Ma Thải Yên nói thầm hai chữ này thời gian, cả người trở nên cực kỳ chi yêu thương. "Là ngươi thả hắn đi, nhất định là như vậy, ta giữ ngươi." Đồng nhiên, Ma Thải Yên cả người trở nên nộ hỏa đạo tiên, ngẩng đầu hướng về Lam Phong vừa nhìn, trong mắt liền lộ ra nồng đậm sát cơ đến. Cũng lại nói, Ma Thải Yên dịu dàng tay nhỏ vừa nhấc, toàn bộ thiên nhi đều biến, chờ tiểu tay khẽ vung mà đập xuống thời gian, toàn bộ thiên sông khí liền tụ tập tới, ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một hai bàn tay hướng về Lam Phong vô xuống đi. Ma Thải Yên ôm nỗi hận mà ra tay, sức mạnh lớn đến không còn một bên thậm chí ma tinh lạc ở một bên đều cho chấn động lùi ra, nếu là lấy trước ma vân ở ma thả yên một trường này bên dưới, nhất định chắc chắn phải chết, vậy cũng là bốn tiểu giai vương hầu ôm nỗi hận một trường, sức mạnh chi lại có thể tưởng tượng được. Có điều lúc này làm phong, nhưng không đem để ở trong mắt, thậm chí hắn ở ngày hôm qua hấp hấp huyết chỉ huyết sắc dưới, lại bước lên một tiểu giai, lúc này dĩ nhiên cùng ma thả yên giống như vậy, là bốn tiểu giai vương hầu tồn tại. Tâm tình tăng lên tuy rằng không thể cho sức chiến đấu mang đến bao lớn tăng lên, nhưng cũng là có một ít, ở vọng nguyện lâm lâm bên trong. Lam Phong lấy đỉnh cao vương hầu cảnh liền có thể khinh ý đánh bại Ma Thả Yên, lúc này càng là điều chắc chắn, thậm chí lúc này, chính là đối mặt một cái tám tiểu giai vương hầu, Lam Phong cũng dám một trận chiến, chỉ là thắng bại nhưng rất khó nói. Lam Phong khẽ hừ một tiếng, tay giương lên, quanh thân quần quật sát khí liền ngập trời mà lên, ầm ẩm, ẩm. Mấy lần liền đem Ma Thả Yên ngưng tụ ra bàn tay lớn cho đánh tan mà đi, người lạnh lùng đứng ở nơi đó. Bốn tiểu giai vương hầu. Ma Thả Yên cả kinh. Có điều rất nhanh vừa giận, bốn tiểu giai vương hầu lại ra sao? Ta ngày hôm nay chính là muốn giết ngươi. Ngươi lại dám để cho chạy ta Lam Phong. Này! Cái này! Ma Vân lại ẩn giấu đến sâu như thế, nếu không là hôm nay tiểu thư phát hỏa muốn giết cho hắn, xem ra hắn là không dự định chém lộ ra thực lực của chính mình đến. Ma Tinh sững sờ một chút, nghĩ như vậy. Tiểu thư, ngươi nên trở về nhà, chính là ở vừa mới Ma Vân Hải thiếu tục trưởng liền đã nói chính là chào. Cũng phải đem ngươi tóm lại. Lam Phong thấy Ma Thải Yên lại muốn nổi bá lên, lông mày vi thấy vừa nhữ, theo thân ảnh ở tại chỗ lưu lại một nhàn nhạt, nhạt bóng mở. Sau một khắc cũng đã nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở Ma Thải Yên bên cạnh, cũng bàn tay lớn cũng chỉ hướng về Ma Thải Yên trên người một điểm, một tia linh quang lóe lên mà ra, đi vào đến Ma Thải Yên trong cơ thể. Cưỡng ép đem Ma Thải Yên linh lực cho phong ấn. Cầu nô tải, ngươi dám đánh ta, ngươi thả ra ta, vừa nãy là ta khinh địch, ngươi thả ra ta thả ra ta, chúng ta lại đánh qua, ta nhất định giết ngươi. Ma Thải Yên bị phong ấn linh lực, liền kêu gạo, thậm chí cho Lam Phong một trận quyền đấm cứng đá. Có điều nàng lúc này không có linh lực, bất luận không bao lâu đều là không đả thương được Lam Phong. Bởi vậy Lam Phong liền bất kỳ nạng gõ dành cho Hà Dận. Ngươi có nghe hay không? Đáng ghét tiểu tử, đáng ghét thủ hạ, mở ra phong ấn, mở ra ta phong ấn, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Ta phải nói cho Kaka ka ta, Kaka. Ka. Ma Thải Yên la hét, người trở nên nói năng lộn sột. Tiểu thương, chúng ta đang chết về nhà, ngươi đi ra ngoài đến quá lâu, thiếu tộc trưởng quái nhớ nhớ ngươi. Lam Phong nhẹ nhàng mà nói, không trở về đi, chết đều không trở về đi. Ma Thải Yên đánh tới vô lại đến, thẳng thắn một cái ngồi dưới đất, không có chút nào cố thủ nữ hình tượng, một bộ lao nương chính là không trở về đi. Ngươi có thể đem ta dạng gì?" Lam Phong nhìn Ma Thả Yên như vậy, Nội Tâm Vi thấy đau sót, mặt lộ vẻ mấy phần thần thương, có điều thấy Ma Tinh ánh mắt lệch xoạch đặt ở trên người mình, Lam Phong sững sở, vội vàng đem tâm thần cho chân áp xuống, người lại bình tĩnh lại. Lam Phong Vi thấy lắc lắc đầu, giơ tay một cái liền hướng về Ma Thả Yên bắt được đi, Ma Thả Yên linh lực bị phong ấn, tuy không muốn bị tóm, luôn nghe tránh, nhưng Lam Phong tay như là ở khắp mọi nơi, nàng căn bản là không thể chạy đi, trong nháy mắt bị Lam Phong cho ôm đổm eo cho ôm. "A, ngươi này chết tiệt nô tài, ngươi dám ôm ta, ngươi chết chắc rồi, ta giết ngươi giết ngươi!" Ma Thải Yên liều mạng rãy rựa, quyền đấm cực đá, tuy nhiên làm sao tránh thoát không ra làm phong ma chảo. Bỗng nhiên Lam Phong cảm giác được trên bả vai đau sót, nhìn lại mới thấy Ma Thải Yên gắt gao cắn bờ vai của chính mình, Ma Thải Yên cắn đến mức rất dùng sức, cắn đến mức rất hầm, đồng thời ở Lam Phong không kịp khiến linh lực hộ thể tình huống, đau đến hắn nghe răng liền muốn gọi ra. Hắn thậm chí có trực tiếp khiến linh lực đem Ma Thải Yên miệng đánh văng ra, nhưng nghĩ tới như khả năng này thường tổn được đối phương, Lam Phong liền không dùng tới, bằng do đối phương cắn. Thấy Lam Phong bất động, Ma Thải Yên bỗng nhiên kỳ quái, ngẩng đầu hướng về Lam Phong mặt nhìn đi. Thấy đối phương nhíu mày đến lợi hại, như là đau đến. Ma Thải Yên không tên một trận đau lòng, Thiểu Phong Phong." Nàng nói thầm, ở một đường trở lại Ma Tiên Thành, nàng thấy rõ nhiều nhất chính là Lam Phong cau mày, lúc này tạm biệt Ma Vân cau mày, nàng cảm giác trên người đối phương có một tia quen thuộc ý vị. Tuy rằng Ma Thải Yên biết cái này Ma Vân là nhà mình người, không phải Lam Phong, nhưng lúc này Ma Thải Yên không đành lòng lại đánh Lam Phong, người đột nhiên yên tĩnh lại. "Có thể đi rồi chưa?" Lam Phong nhẹ nhàng mà đạo, có chút không đành lòng đối với Ma Thải Yên nói chuyện lớn tiếng dáng vẻ. Ấn Ma Thải Yên ngoan, ngoan gật gật đầu. Thậm chí đối với cái gật đầu này, Ma Thả Yên chính mình cũng có chút kỳ quái, nhưng nàng lại không nói cái gì nữa. Có điều Lam Phong sắc mặt nhưng báo một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, tim đập đến lợi hại, hẳn là bị Ma Thả Yên nhận ra. Nghĩ như thế, Lam Phong tay không cảm thấy sờ một chút mặt của mình, thấy dung mạo không khôi phục như cũ, yên tâm một chút, có điều hắn hay vẫn là cảnh giác nhìn Ma Thả Yên, muốn quyết định đối phương có hay không đem mình nhận ra, cố ý lừa gạt chính mình tiến vào ma ra. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận đem ngươi con ngươi cho đảo hạ xuống. Ma Thả Yên lạnh lùng téo lên buông ta xuống. Lam Phong theo thói quen muốn đem Ma Thải Yên bu ra, nhưng bỗng nhiên sửng sợ, người sẽ không lại chạy. Có điều nói xong câu đó sau, Lam Phong liền có một cái tắt đánh bay chính mình kích động, Ma Thải Yên lúc này không có linh lực có thể chạy được không? Nghĩ như thế, Lam Phong liền đem đối phương cho để xuống, Ma Thải Yên chừng làm Phong một chút, lại rên một tiếng, liền nhấc chân đi đi xuống lầu. Ma Thải Yên lúc này cũng coi như là bình tĩnh lại, bởi vậy không làm tiếp một ít quá mức sự, còn nữa, hắn cũng muốn về nhà bên trong nhìn. Lam Phong có một trận trột dạ cảm giác, sửng sợ sửng sợ đứng ở nơi đó. Ma Tinh bàn tay lớn một cái vỗ hắn. Ma Vân, thật sự có người, lại bốn tiểu dai vương hầu, còn dám từ nhỏ thì đây. Nàng muốn giết ta." Lam Phong nói, hắn lúc này đang muốn Ma Thải Yên cái gì đột nhiên biến ngoan, người nhìn qua sướng sở sướng sở, nhưng rơi vào ma tinh trong mắt nhưng là không thể bình thường hơn được. "Đi, sẽ không sao, thiếu tộc trưởng không phải cũng dặn dò chúng ta nhất định mang tiểu thư trở về sao?" Ma Tinh nhỏ giọng nói rằng, sợ Ma Thải Yên nghe được. Lam Phong dạ, ừ nhẹ một tiếng, cũng bước chân đi đi xuống lầu. Ma ra phủ đệ là lấy pháo đài cổ thâm trang thức dựng thành, hạ xuống Ma Thiên thành mặt đông một mảnh lâm manh Này lẽ ra là hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von tiên cảnh giới, nhưng cái này pháo đài cổ thơm trong trang nhưng thường xuyên bao phủ một phần sợ hãi sát nghiệm, làm cho chim nhỏ tinh linh môn đều rất xa né tránh, bỏ không dưới một phần mỹ lệ mùi hoa. Ma Thả Yên háo sắc vội vã liền hướng về trong nhà chạy, làm Phong theo sau lưng luôn có một loại thấp thỏm cảm giác bất an, đang suy nghĩ một chút sự tình. Ma Tinh Lạc ở phía sau cùng, thậm chí không dám cùng bình thường thân thiết Ma Vân đến gần nói chuyện, Ma Vân lần này đem thiên phú tu luyện cho biểu diễn đi ra, tuổi còn trẻ chính là bốn tiểu giai vương hầu, ở ma gia tất nhiên là lần được nên, địa vị phong thanh thủy lên. Ma ma tinh lại có vẻ chẳng là cái thá gì. Kaka, kaka. Một phương bước vào cổ bảo đạm thâm bên trong trang, Ma Thải Yên liền nhấc theo giọng kêu gạo, một đường hốt chờ đi vào, thật giống muốn tìm ca ca của mình mà báo. Làm Phong tóc mày, hắn tuy không sợ ma ra thiếu tộc trưởng Ma Vân Hải, nhưng bây giờ bước vào trong đó, Lam Phong cảm giác có một luồng thâm nhập hang hồ cảm giác, người bản năng đến biến đến cẩn thận từng ly từng tí một. Thải Yên, cái gì xá về được xem ca ca ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi bị tiểu tử kia câu dẫn hồn, cũng không muốn ngươi cái này ma người kaka. Nên không trong phòng truyền tới một âm thanh. Tiếp theo chính là Ma Thải Yên làm nũng giống như âm thanh, "Ka ka." "Thả Yên nào có?" Thải Yên nhớ ngươi." Lam Phong rơi vào nên không cửa sảnh trước, hơi dừng bước, Ma Tinh Như là nhìn ra Ma Vân thấp phẩm bất an, cười nói "Ma Vân huynh, chúng ta đi, ngươi không phải cũng hiểu rất rõ thiếu tộc trường sao?" "Sẽ không sao." "Chưa xong còn tiếp." "Chương 355: Ma Điên Các." Lam Phong gật gật đầu, ôm dư nở nụ cười, hắn tự nhiên biết Ma Tinh vì sao như vậy lấy lòng với Ma Vân, chỉ là lúc này hắn vừa vặn cần như vậy, nhưng cũng sẽ không nói ra. Nên bên trong phòng khách Ma thả Yên chính không ngừng mà đối với ca ca của chính mình đùa giỡn làm nũng đây. Hiển nhiên nàng cũng rất là ý lại ca ca của chính mình. Lam Phong ánh mắt tùy ý ở Ma Vân Hải trên người quét một vòng, có ý định ở Ma Vân Hải trên người tìm ra cái nguyên cớ đến, thậm chí nắm đối phương cùng Chu Lập Thành so với. Ma Vân Hải tuy nói là ma ra người, nhưng ở hai người bọn họ trong lúc đó, Ma Vân Hải nhưng càng nhiều cho Lam Phong một tia từ mi thiên mục, rất là yêu chính hắn một muội muội, điểm ấy ngược lại là có chút cùng Lâm Nhất Phàm gần uý. Đương nhiên, Ma Vân Hải khinhừ một tiếng, theo nhưng đột nhiên giận dữ là cái nào không có mắt dám phong ấn muội muội ta linh lực. Ma Vân Hải như vậy giận dữ, nhất thời toàn bộ phòng khách liền bao phủ lên một luồng ngông cùng tử giết, ánh mắt quét qua phóng tới Ma Vân Ma Tinh trên người của hai người. Lam Phong ở trong lòng yên lặng vận chuyển tâm pháp, này cũng không phải hắn ở Ma Vân Hải sát nghiệm dưới chịu ảnh hưởng, mà là Lam Phong có chút chuẩn dạng đang bí ẩn cảnh giác, chuẩn bị đối mặt Ma Vân Hải lôi đình vạn quân giống như sát chiêu. Ca ca, Ma Thải Yên vội vàng một cái lôi kéo Ma Vân Hải tay, làm gọi, lúc này mới làm cho Ma Vân Hải sắc mặt đẹp đẽ một chút, nói nhỏ muội không cần nóng, ruột chờ làm ca ca cho ngươi mở ra phong ấn, lại cho ngươi tìm về bãi, ta ngược lại muốn xem xem là cái nào không có mắt dám bắt nạt ta hiểu điệu muội muội, sống được chán ngán không thành. Thiếu tộc trưởng, vẫn để cho Ma Vân đến. Lam Phong một bước mà trước, ngẩng đầu hướng về Ma Thải Yên hai huynh muội nhìn qua đi. Ma Thải Yên có chút không dám nhìn thẳng vào Lam Phong con mắt, liền cúi đầu, có điều Ma Vân hải, nhưng có chút không vui vẻ nói Ma Vân, các ngươi việc này mang tiểu thư trở lại có công, đều sắp chút xuống. Thải. Tiểu thư trên người phòng ân là ta dưới. Lam Phong theo thói quen muốn hoán Thải Yên Có điều lập tức liền ý thức được không đúng, vội vàng đổi giọng lại đây. Cũng lại nói, Lam Phong rũi bàn tay, liền đem Ma Thả Yên kéo tới, này toàn bộ quá trình, Ma Thả Yên đều có vẻ sợ sở, lại đã quên phản kháng. Lam Phong đem Ma Thả Yên kéo qua sau, cũng không hỏi nàng đồng ý lấy phụ, liền cũng chỉ bấm quyết hướng về thân một điểm. Nhất thời một cái phức tạp dấu tay bị Lam Phong cũng chỉ khinh kéo đi ra, hướng về Ma Thả Yên chô mi tâm điểm xuống đi. Ma Vân Hải nhíu mày vừa nhíu, hắn hiển nhiên cảm giác được cái này Ma Vân trên người có cái gì không giống, nhưng lúc này thấy Ma Vân chính thật lòng cho muội muội mở ra phương ứng cũng không dám làm bựa. Chỉ lo thương tổn được em gái của chính mình. Đông nhiên, Ma Vân Hải như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt bám một hồi hướng về Ma Tinh nhìn qua đi, mang theo một luồng kẻ bề trên tư thái, hỏi Ma Tinh, đây là chuyện gì? Cái này. Ma Tinh ở Ma Vân Hải ánh mắt quét qua dưới, cả người cả kinh, vội vàng túi đầu hạ xuống. Không đúng, nhất thời lại không biết nói cái gì. Đem các người tiếp tiểu thư trở lại việc. Đầu đôi nói ra. Ma Vân Hải lời nói trở nên cực kỳ chi âm trầm, cũng lại nói quanh thân ẩn hiện từng sợi sắc khí Ba phủ ở Ma Vân Hải quần quận sát nghiệm bên trong, Ma Tinh biết vậy nên hãm sâu cựu nơi, toàn thân bá một hồi, lệnh chiến chiến phát bắt đầu run rẩy, vội vàng sự tỉnh rõ ràng mười mươi nói ra. Ma Vân Hải nghe chi, lông mày chăm chú cao lên đến, Lam Phong. Đây là là ai cơ chứ? Ma Vân. Cái này Ma Vân ngược lại không sai, đột nhiên Ma Vân Hải mặt lộ vẻ ra chút ý cười đến. Cùng lúc đó, hắn bàn tay lớn nhẹ nhàng vừa nhấc, toàn bộ bên trong phòng khách dần tản đi sát khí càng là bao nhiêu bội mấy ra tăng rồi, cũng ngưng tụ mà thành hình, hướng về Lam Phong nhào dưới tới. Thiếu tộc trưởng, muốn giết Ma Vân sao? tinh không thể tin được há to mồm, một mặt không tin vẻ mặt. Là tiểu nhân, nhỏ bé, không nên đắc tội tiểu thư, vạn mong tiểu thư lưng giải, thực là tình cần phải lấy." Lam Phong đem Ma thả Yên trên người phong ấn một giải mà về phía sau, một bộ nô tải giống như túi đầu nhận sai răng rốp. Đang lúc này, Lam Phong cảm giác được toàn bộ đón khách bên trong đột nhiên trở nên ồn trầm, phong vân biến sắc, một luồng tình khí tự kiểu u địa ngục phun trào mà đến giống như từ phía sau chính mình đánh tới. "Muốn giết ta?" Lam Phong sắc mặt một hồi trở nên cực kỳ chi trợn nên ồn trầm, cũng một cái nhìn lại trong lúc đó Hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Dầm dầm, Lam Phong nhìn lại trong lúc đó, trên người tản mát ra huyết sắt liền hóa một đạo hào quang đỏ ngầu vọt một cái mà ra, trực tiếp liền Ma Vân Hải công kích cho phá đi. Ma Vân Hải sắc mặt cả kinh, theo nhưng hừ một tiếng, bóng người liền một cái lay động, tùy theo hướng về Lam Phong nhạo giết tới. Người đang tìm cái chết. Lam Phong huyết nhãn bạo lộ ra ngập trời chiến ý đến, nếu bị phát hiện, vậy ta liền giết ngươi. Lam Phong bàn tay lớn lần thứ hai nhấc, này vừa nhấc tay liền trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, quanh thân sát khí cuồn cuộn mà động. Huệ Nhãn bên trong tất cả đều là từng sợi sắc khí. Dầm dầm. Ma Vân Hải bàn tay lớn tay cùng Lam Phong huyết tay đụng vào nhau trong nháy mắt, cả người hắn liền bị chấn động đến mức bay ngược về đằng sau ra chừng 10 xa, mới ngừng lại. Ma Vân Hải đứng ở nơi đó, có chút ngộp nạp giống như chầm chậm ngẩng đầu đến, vừa nhìn tựa như xem quái vật giống như nhìn làng phong, nhưng bỗng nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, lại ha ha bắt đầu cười lớn. Ma Vân thật sự có ngươi, lại âm thầm liền đem tu vi tăng lên cao như thế, không có chút nào để ta cái này làm đại ca biết. Ma Vân Hải nói rằng một bộ đàm luận thanh phong thanh dáng vẻ, như là vừa mới làm đều không có làm dáng vẻ. Lam Phong vốn là muốn liều mạng, cái này Ma Vân Hải rất đáng sợ, sức chiến đấu ví ở Chu Lập thành bên trên, chính là mình thân thể cường đại đến không còn một bên, cũng chỉ có thể đem chấn động lui ra, căn bản không đả thương được đối phương. Được nghe đối phương nói như vậy, Lam Phong biết là chính mình quá mức căng thẳng, đối phương cũng không có phát hiện mình, chỉ là chính mình dọa chính mình thôi, liền vận chuyển tâm pháp cương ép đem trong cơ thể huyết sát khí cho chân áp xuống, cả người trong chốc lát khôi phục lại. "Kaka, ngươi đang làm gì đó?" Ma Thải Yên một hồi lưu chạy tới. Dịu dàng tay nhỏ chăm chú cầm lấy Ma Vân Hải, trách cứ: Cà "Ca ca ngươi ta chỉ là muốn thí tác một hồi ngươi Ma Vân đại ca thực lực, không lục sự không lục sự." Ma Vân Hải nói rằng, lúc này hắn đối với Lam Phong có thể coi là khác một phen cái nhìn, liền xưng hô đều sửa đổi đến đến rồi, mà ra thêm ra một người tuổi còn trẻ thiên tài tự nhiên để hắn rất cao hứng. Thiếu tộc trưởng, mới vừa rồi là Ma Vân trùng di chuyển, xin mời Thiếu tộc trưởng trách phạt." Lam Phong vài bước bước ra, đi tới Ma Vân Hải trước người, liền một cái quỳ phục mà xuống. Ma Vân Hải thấy này, vội vàng một cái đỡ lấy Lam Phong không để cho phục quỳ xuống. Đại gia đều là ma gia huynh đệ, đánh lộn không phải chuyện từ sao? Ma Vân không cần treo ở mang thai, là vừa mới ta kích động mới là, sau đó người ta gọi nhau huynh đệ liền vâng. Ma Vân Hải chủng ma này ra con em lầm cốt, minh tranh ám đấu đáng sợ nhất, như hắn Ma Vân Hải người như vậy ở ma gia rất nhiều rất nhiều, mọi người đều lén lút bồi dưỡng sức mạnh của chính mình. Lúc này Ma Vân Hải là cái gì nhìn cái gì cảm thấy Lam Phong hận mắt, hắn cảm giác mình một hồi đào được bảo, nhất định muốn đem Ma Vân kéo đến hắn trên thuyền đến, như vậy hắn ở trong gia tộc thế lực liền lớn lên. Thiếu tộc trưởng, tiểu nhân, nhỏ bé không dám Lâm Phong Lộ làm ra một bộ được bằng như kinh sợ đến mức dáng dấp đến. Ma Vân, không cần cùng vi huynh khách khí, đều là huynh đệ trong nhà, huynh đệ trong nhà. Ma Vân hại bàn tay lớn một cái cản qua Ma Vân, một bộ anh em ruột thân mật trò chuyện với nhau dáng vẻ, hoàn toàn đem Ma Vân đem Ma Thải Yên cho cưỡng ép bắt được trở lại sự, quên đi qua một bên đi. Ta đi rồi. Ma Thải Yên thấy này, bĩu môi hừ một tiếng, liền nhìn lại chạy ra đón khách tính, nàng có chút tiểu dáng dấp gấp gáp. Ma Thải Yên tâm loạn từng đám, nàng lúc này cực kỳ chi chán ghét chính mình, nàng cảm giác mình có chút nho nhỏ thích Ma Vân tên tiểu tử này. Này cái gì có thể, chính mình là Lam Phong người, không thể thích những người khác, không thể không thể. Ma Thải Yên vội vã chạy ra, nàng cảm giác mình như lại ở lại trong phòng, xem thêm Ma Vân một chút, chính mình sẽ nhạ không được thích người này. Lẽ nào ta Ma Thải Yên là một cái có mới nuối cũng người, tiểu Phong Phong đi còn không bao lâu, ta liền thích người khác. Ma Thải Yên cảm giác mình ở xem Ma Vân thời điểm, lại đem Lam Phong tồn tại quên đi đến không còn một mống, cảnh này khiến nàng cực kỳ này căm ghét chính mình. Bên trong phòng khách Lam Phong cùng Ma Vân Hải tán gẫu đến rất huyên, kỳ thực đều là Ma Vân Hải đang nói sự Lam Phong ở một bên mặt lộ vẻ ra cảm kích giáng dốc. Ma Tinh cảm giác mình rất may mắn, mang theo Ma Vân quan hệ, Ma Vân Hải thiếu tộc trưởng, lại đem một món pháp bảo đưa cho mình, pháp bảo này ở Ma Vân Hải trên tay hay là không tính là gì, nhưng đối với hắn Ma Tinh tới nói nhưng ý nghĩa rất lớn. Chưa xong con tiếp. chương 356, Huyết sát. Ma Vân Hải ngày hôm nay nói rất nhiều, cái gì Thiên Nam Địa Bắc đều đem ra nói, đồng thời còn cảm giác không đủ dáng vẻ. Rốt cuộc ở non nửa ngày sau, Ma Vân Hải khẳng định Lam Phong không phải là mình mấy cái huynh đệ Hoặc là cái khác hoạch tâm ma già con cháu sắp xếp đến bên cạnh mình nằm vùng sau liền đem câu chuyện cho kết thúc thiếu tộc trưởng như vậy chúng ta đi nói một tiếng Lam phong liền đứng dậy phải đi ma Vân Hải cũng đi theo đến một bộ nóng bỏng đạo ma Vân hìnhnh sau đó không cần như vậy thiếu tộc trưởng thiếu tộc trưởng Hon ta người thiếu tộc trưởng này không biết ma ra có bao nhiêu cái đây trực tiếp hoán ta Vân Hải đại ca là được Vâng ít Vân Hải đại ca Lam Phong nói nhìn lại hướng về trong phòng đi ra ma tinh cũng đi theo sau đóỗ nhiên ma Vân Hải như là nhớ ra cái gì đó lại nói ma Vân Nơi này bên trong trang vừa vặn có một cái không lâu các, ta xem ngươi liền chuyển tới đó ở đi. Được rồi, Ma Vân hết thảy đều nghe đại ca. Lam Phong biết như chính mình không thu, nói không chắc Ma Vân Hải lại muốn hoài nghi gì, hoặc là lại đến cầu nhỏ một trận. Cho tới U Minh Quỷ Tông Sự, Lam Phong từng mấy lần muốn ra khẩu hỏi Ma Vân Hải, nhưng đều không hỏi ra đến, hắn cảm giác Ma Vân Hải tự còn đang hoài nghi mình có phải là bọn hắn hay không ra tộc mặt khác một ít đệ tử nòng cốt phái tới người. Muốn này, không khỏi để Lam Phong cảm thấy có chút buồn cười, đối phương đông hoài nghi tây Hoài nghi. Nhưng một mực không hoài nghi mình là từ ma ra ở ngoài người trà trộn vào đến. Bất quá nghĩ đến ma ra máu tanh, giết chóc, coi thường sinh mệnh, ma ra ở ngoài người còn thật không dám mạo muội xuống tới, như vậy Lam Phong ngược lại cũng hiểu rõ. Ma Vân đại ca. Một phương đi ra đón khách thính sau, Ma Tinh liền gọi lại Lam Phong. Hắn nhìn qua thấp phẩm bất an dáng vẻ. Lam Phong biết ý nghĩa, liền cười nói Ma Tinh, chúng ta là anh em. Gặp sinh tử, cộng qua hoạn quá khó, người mãi mãi cũng là ta Ma Vân huynh đệ. Vậy sau này Ma Tinh hãy cùng Ma Vân đại ca la lộ. Ma Tinh trở nên cao hứng. Có Ma Tinh cái này ma ra biết sự thông ở, sau đó Lam Phong ở ma trong nhà hỏi cái gì sẽ thuận tiện rất nhiều, lúc này Ma Tinh hướng mình dựa vào lại đây, hắn tự sẽ không nói cái gì, có điều hắn cũng không dám cùng Ma Tinh áp sát quá gần thủ. Sợ Ma Tinh phát hiện mình không đúng. "Ma Tinh, ngươi có biết U Minh Quỷ Tông như vậy một cái tồn tại?" Cùng Ma Tinh cái cọ vài câu sau, Lam Phong không nhẹ ý hỏi. "Được nghe." Ma Tinh sững sờ, một mặt mở mịt dáng vẻ, hẳn là một ít môn phái loại hình đi, chưa từng nghe nói cổ tộc có cách nói này. "Ân." "Ma Vân Đại ca cái gì đột nhiên nhớ tới hỏi việc này đây?" Là như vậy, nghe Lam Huynh nói ở vọng nguyệt sâm lâm bên trong, hắn liền cùng tiểu thư bị u minh quỷ tông truy sắc qua, vì lẽ đó có câu hỏi này. Lam Phong xem thường mà đạo, biểu hiện rất là tùy ý ráng vẻ. Hả, như vậy a Ma Tinh có chút không có thể giúp đến Ma Vân Việc, mà trở nên túi đầu đủ rũ, thật không tiện à Ma Vân Đại ca. Ma Tinh thực sự là rất ít đi ra ngoài, với bên ngoài một chuyện rất không biết. Có điều thiếu tộc trưởng bọn hắn loại này người, có thể đi ra ngoài cổ tộc, người có thể đi hỏi bọn họ một chút. Ma Tinh không biết việc này, Lam Phong ngược lại cũng không kỳ quái Nếu là ma ra bồi dưỡng coi U Minh Quỷ Tông như vậy tộc ở ngoài thế lực, hiển nhiên cũng không phải ma tinh loại này tiểu vật có thể biết. Hơn, xem ra ở trong thời gian ngắn đến ở ma trong nhà ở lại. Nghĩ như thế, Lam Phong liền có chút tiểu phiền muộn, hắn thực sự không muốn ở ma ra bên trong phủ ở lâu thêm, tổng sợ nhã đã xảy ra chuyện gì đến, chủ yếu nhất chính là ma thải yên nữ tử này đều là là lạ, thật giống chính mình biến hóa thành ma vân dáng rất sau, nàng hay vẫn là quấn quýt lấy chính mình. Nếu như còn tiếp tục như vậy, Lam Phong một ngày nào đó sẽ bị ma thải yên phát hiện ra, ở những phương diện này trên, những này mưu mô nữ nhân Mẫn cảm nhất. Cho tới vừa mới Ma Vân Hải cùng mình nói, mấy ngày nay sẽ có người trọng yếu đi tới Ma gia làm khách sự, Lam Phong nhưng không có chút nào quan tâm, giống Ma gia như vậy tà ác gia tộc, khách mời có thể tốt hơn chỗ nào. Nghĩ sau này việc, Lam Phong có chút cẩn thận từng ly từng tí một, nhìn lại cùng Ma Tinh nói một tiếng như vậy, ta liền đi về trước, một hồi ta khả năng còn muốn đến Ma Yên các nơi đó nhìn, sau này liền đều ở nơi đâu. Nói liền hướng về Ma Diễm các đi rồi đi. Ma Tinh thấy này kêu lên Ma Vân đại ca, ngươi không trở về đi tu tập một chút không? Không cần. Lam Phong vung vung tay liền cũng không quay đầu lại hướng về Ma Yên cấp đi đến, Ma Tinh ngấm lại cũng hở hứng, bây giờ Ma Vân đều là bốn tiểu dai vương hầu, cái gì khả năng còn cùng mình ở ở ở một cái nóc nhà dưới, còn thu thập sao? Lúc này Ma Vân tất nhiên là sẽ không ở coi trọng chính hắn lưu lại những cái tia đồng nát sát vụt. Ma Tinh tự rêu giống như nở nụ cười, nhìn lại liền hướng về chính mình lầu nhỏ đi đến, nơi đó ở đều là bọn hắn những này chỉ có đại thành vương hầu trở xuống ma ra con cháu, có điều lầu các nhưng cũng là rất lớn, không phải gia tộc có thể sánh được. Ma Tinh cảm giác mình bây giờ toàn thân tràn ngập nhiệt khát vọng có một ngày có thể thông qua chính mình nỗ lực, có thể ma vân đại ca sóng vai mà đứng chung một chỗ. Bởi vậy ở Lam Phong xoay người bước đi sau, ma tinh xoay người lại liền hướng mình ở lầu cắt chạy đi, hắn muốn đầy đủ lợi dụng thời gian của chính mình tu luyện, phá tan đỉnh, cao vương hậu cảnh. Ma yên các là ma ra pháo đài cổ là nhất tráng lệ địa phương, Lam Phong một phương bước vào viện này bên trong, liền cảm giác như tiến vào một cái hoàng cung đại nội giống như, cao lầu thủy đỉnh, sân yên yên liễu, mùi hoa từng sợi, chim nhỏ ngọn cây đỉnh, ở đây Lam Phong không cảm giác được mảy may ma gia cái kia cổ âm trầm sợ hãi sát niệm. Lam Phong tuy nghe Ma Tình đã nói ma yến cát, nhưng lúc này chính mình đi vào sát vừa nhìn, liền có một loại phân không ra phương hướng, bốn phía thăm viếng, muốn tìm cá nhân tới hỏi hỏi, lúc này vừa vặn thấy đỉnh một bên một cô bé vác đối với mình phụ ở đỉnh Lan một bên nhi, đang suy nghĩ cái gì tâm sự nhi, không núc đích. Thế này, Lam Phong hơi thu dọn một hồi dung nhan dáng vẻ, liền nhấc bước tới tiểu đỉnh đi rồi đi. Vì tới gần đỉnh một bên, Lam Phong liền nghe được bé gái ở nói thầm chửi bới cái gì đáng ghét. Đáng ghét? Liền không cảm thấy buồn cười, thực sự là bé gái. Có điều chờ Lam Phong thấy nữ hài sau liền lại sợ hết hồn, vội vàng quay người lại, vội vã muốn đi ra. Ma Vân. Ma Thải Yên lúc này lại dĩ nhiên quay đầu lại, hướng về phía Lam Phong sau lưng kêu một tiếng. "Tiểu thư, Ma Vân là đến tìm chính mình nơi ở, không biết tiểu thư ở đây, quấy nhiễu." Lam Phong sững số nửa khắc sau, đem dối bời tâm thần đẻ xuống sau, lúc này mới quay đầu lại, có lễ phép nói rằng: "Ngươi nơi ở ở nơi đó." Ma Thải Yên tự nhiên biết đạo, Ma Vân bị ca ca của chính mình sắp xếp ở tại Ma Yên các sự, đứng một đôi tay khéo, chỉ về không xa ở ngoài một cái tiểu lầu các nói rằng: "Như vậy" Ma Vân đi trước, Lam Phong cũng không quay đầu lại liền đi, hắn có thể không dám ở nơi này trêu chọc Ma Thả Yên cô nãi nãi này. Ma Thải Yên nhìn Ma Vân đi xa bối cảnh, mấy thi muốn mở miệng, nhưng cũng đều không có kêu to đi ra, nàng cảm giác mình mỗi một lần nhìn thấy Ma Vân, trái tim của chính mình liền nhảy đến càng là lợi hại, có một loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, không thể tự Ma Vân hải trong miệng biết được U Minh Quỷ Tông sự tình, nhưng việc này lại không được tùy ý ở Ma trong nhà hỏi thăm, loạn hỏi, gây nên đến cần phải phiền phức. Lam Phong biết mình đến ở Ma gia bên trong phụ trợ ở. Thậm chí đến nghe Ma Vân Hải mà làm một ít chính mình chuyện không muốn làm, Lam Phong Tâm liền dối bời. Có điều vừa nghĩ tới chuyện báo thủ, Lam Phong rồi lại không thể không nhịn xuống, chậm dái đạt được Ma Vân Hải tin nhận, chờ thời cơ thành thục liền đem đám người dết chính là. Lam Phong cưỡng ép đè xuống nội tâm dối bời tâm cảnh, một người đi tới đệm trên ngồi xếp bằng mã tu luyện, hắn phát hiện ở chính mình tâm tình dối bời thời điểm, chỉ có không ngừng liệu mạng tu luyện vừa mới khiến được bản thân lại nhặt phong phú cảm giác. Đương nhiên, lúc này Lam Phong không hấp thu nữa huyết sắc khí, mà vọt mạnh đánh thẳng thăng tâm tình. Hắn sâu sắc ý thức được huyết chỉ bị chính mình một chút sau khi hấp thu, huyết chỉ cái kia cỗ sát khí thay đổi dần đến được. Đây là chuyện tốt, nhưng Lam Phong ở sau lưng bên trong nhưng ý thức được một tia không được, nhân môi hấp thu một phần huyết sát sau, tâm thần của hắn sẽ biến chất một ít, hoặc là nói huyết chỉ đang bị chính mình một chút luyện hóa, cuối cùng chính mình hấp thu bên trong ao máu huyết sát khí bước vào 9 tiểu dai tâm tình sau, huyết chỉ đem cùng mình hòa vào một thể, không phân người và ta. Đây là Lam Phong không muốn nhìn thấy, bởi vậy hiện tại hắn cực kỳ nặng coi tâm thần của chính mình lý lập, duy trì tỉnh táo, không để cho mình bị lợi ích làm mê muội khiến được bản thân đang hấp thu huyết chỉ sát khí đồng thời, bị huyết chỉ đã khống chế tâm trí, từ đây luân điên cuồng giết người ma. Chưa xong con tiếp. Chương 357, Thánh Nguyên. Hừ, cái này chết tiệt lắm ma, lại muốn lợi dụng ta trong thời gian ngắn muốn được sức mạnh to lớn, mà ăn chắc cho ta, ta Lam Phong tuy cực muốn báo thủ, nhưng lại há có thể cho người thực hiện được. Lam Phong hừ một tiếng, cả người liền chậm chậm tiến vào vật ta hai vật bên trong tu luyện, từng bước một cố bản núi nguyên, đem trong cơ thể hấp thu đến huyết sắc khí, lãng động lại lãng động, khiến đến tâm trí của chính mình ở quần quần huyết sắc không gặp phiêu du không chỉ không bị huyết sát ảnh hưởng, ngược lại càng là cứng cỏi. Tiêu bối, coi như ngươi gặp may mắn, bản tọa liền để ngươi sống thêm chút thời gian, chờ ngày nào đó ngươi rốt cục không nhịn được muốn chứng đạo trí tôn thời, chính là giờ chết của ngươi. Bên trong giao máu huyết hải ma đế thấy Lam Phong toàn bộ tâm thần của người ta rơi vào vật ngã lưu vong, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, liền biết chính mình hy vọng Lam Phong trong thời gian ngắn điên cuồng hấp thu huyết sát khí mà khiến huyết chỉ quần quẫn sát lục đạo niệm ảnh hưởng Lam Phong tâm trí, làm cho cả người hắn rơi vào điên cuồng, vĩnh bị trở thành ma đạo, giết chóc cuồng nhân hy vọng thất bại. Có điều ngược lại nghĩ Huyết Hải Cung cũng cảm thấy việc này ở tình lý bên trong, hắn vốn là không hy vọng ở đây sự trên cho Lam Phong một đòn, chỉ là những ngày qua thấy Lam Phong đang điên cuồng hấp thu sắc khí, làm cho Huyết Hải hạ xuống hy vọng lại lần nữa nhanh lửa. Nhưng lại có hy vọng, Lam Phong rồi lại tự tay đem hắn hy vọng cho vô tình ôm nổ giết, lúc này mới làm cho Huyết Hải một trận nộ hỏa đạo thiên. Lam Phong này vừa đạt tọa tu luyện chính là mấy ngày trôi qua, Ma Vân Hải từng sang đây xem qua hắn một lần, nhưng thấy đang liều mạng tu luyện, ngược lại cũng không quấy rầy cho hắn. Ma Thải Yên mỗi ngày đều ở Ma Yên Các trong viện tiểu đỉnh một bên chơi. Có điều mỗi một lần đi ra đều là tâm sự chúng chúng, nàng như là biến thành người khác. Trước đây nàng đi ra chơi, chung quy phải trả mấy cái ra tay đến sái, chơi đến không có tim không có phổi, chơi đến không muốn nhạt tự. Nàng tâm lý đang chờ mong cái gì, thậm chí vào đúng lúc này, nàng cảm giác mình hoàn toàn đem Lam Phong người này quên đi, một lòng chờ mong ma vân tự các bên trong đi ra. Nhưng Lam Phong đều là không ra, một người rủ rụt cổ ở trong đó, làm phản mà làm cho Ma Thải Yên ngồi không yên, mấy lần đi tới ma vân ngoài phòng. Nhưng thấy đối phương đang liệu mạng tu luyện sức lực, Ma Thải Yên liền lại nghĩ tới Lam Phong đến. Liền lại ép buộc chính mình. Đi ra. Mấy ngày nay nàng hầu như đều ở loại này tâm linh mâu thuẫn bên trong vượt qua, cả người một hồi gầy gò đi. Lại quá hai ngày một buổi tối, vẫn cửa phòng đóng chặt, chít chít hai tiếng. Bị Lam Phong đánh mà mở. Hắn tự bên trong phòng đi ra. Lam Phong nhìn qua tâm tình không tệ, rất phóng phú, lần này hắn là bị Ma Vân Hải truyền âm phụ tự chiều sâu trong tu luyện hoán tỉnh lại, nói là khách nhân trọng yếu đến đến rồi. Lam Phong biết Ma Vân Hải nói khách nhân trọng yếu nên chính là cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời gian. Hắn nói với tự mình Ma ra mấy ngày sau sẽ có khách nhân trọng yếu tới chơi khách mời. Cho tới khách nhân nào, lúc đó Lam Phong một chút hứng thú đều không có, đúng là lúc này tìm hiểu tình hình, biết muốn tự Ma Vân Hải trong miệng biết U Minh Quỷ Tông sự, liền phải lấy đến tín nhiệm của đối phương. Ma Vân Hải ở mấy cái khách nhân trọng yếu trên người có vẻ lao sư động chúng, bởi vậy liền có thể biết. Những khách nhân này đối với Ma Vân Hải trọng yếu, liền Lam Phong liền có đem việc này cho Ma Vân Hải làm được, câu đến thật xinh đẹp, do đó hoàn toàn lấy đến tín nhiệm của đối phương, mau chóng hỏi tham gia U Minh Quỷ Tông sự tình. Đi ra lầu cấp đi tới sân tiểu đình một bên thời, Lam Phong không nhịn được ở nơi đó tặc miểu tặc ngắm một hồi lâu, thấy Ma thải Yên không ở, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng tùy theo lại cảm thấy tâm lý vấn vẻ, hắn đều không làm rõ được tâm lý của chính mình đến cùng là cái gì nghĩ tới. Cuối cùng hắn tự giễu giống như nợ nụ cười, liền bước chân hướng về đón khách thính đi rồi đi. Nên bên trong phòng khách, theo để khách và chủ song phương mà ngồi, Ma Vân Hải tọa ở phòng khách chủ vị trên ghế thái sư, hai bên mấy cái bên bàn trà nhị, phân biệt ngồi chừng 10 cá nhân, đều là ma gia người, tối bên ngoài chính là ba cái người trẻ tuổi, gắn bó mà lẫn tỏa. Ba người này hiển nhiên chính là đêm nay tới được khách mời. Không biết bọn hắn đều ở đàm luận gì đó, có vẻ rất không vui, Ma Vân Hải chờ chừng 10 cá nhân đều âm trầm một khuôn mặt, từ một bên quay đầu qua một bên đi. Trường Tôn Không Khói, nơi này là Ma Thiên Thành, không phải các người lục liễu thành, ngươi lại đi tới địa bàn của chúng ta, liền cho ta thành thật một chút, nếu không không các ngươi khỏe trái cây ăn. Ma Vân Hải ngồi xuống tả ra tay một bên, một người trẻ tuổi hai mắt lạnh lùng giống như ở trường Tôn Không Khói trên người quét một vòng, lạnh lùng mà nói: "Thật sao? Chẳng lẽ nơi này chính là ngươi mặc ra, mặc thành sao?" Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Mạc huynh muốn cho ta quả gì ăn. Trưởng Tôn không khói không gặp trả lời, đúng là bên cạnh hắn Trương Tử lăng lạnh nở đủ cười, một điểm cũng không có sợ Mạc lá mầm dáng vẻ. Ba vị khách nhân, hiển nhiên đều là ở nửa tháng trước, liền dĩ nhiên đi tới Ma Thiên Thành, nhưng là Trưởng Tôn không khói, Trương Tử lăng cùng cái kia xấu thanh niên người. Cái kia xấu thanh niên người có vẻ rất thần bí, lai lịch bất phàm dáng vẻ, ở đi tới hiện tại, liền vẫn không có ngồi, không nói câu nào, cả người như là đang suy tư điều gì, mất tập trung dáng vẻ. Lần này bọn hắn Trương Trưởng Tôn hai nhà ở, ở bề ngoài vốn là không thích. Ma gia loại này âm trầm ma đạo gia tộc, không muốn bước vào như vậy một cái gia tộc, nhưng bọn họ có không chiếm được. Bọn hắn đi tới Ma Thiên thành vốn là muốn lần theo một cái thánh vật, nhưng cũng ở cuối cùng nhưng biết được vật ấy hạ xuống ma người nhà trên tay, này liền khiến đến ba người bọn họ không thể không bước vào ma gia, muốn đem vật ấy thảo trở lại. Thậm chí bọn hắn đem vật ấy lai lịch nói ra, là một chỗ bí chìa khóa, ở Chu Lộc Thượng viện một phương lộ ra đều chấn động đến mức toàn bộ thái cổ chiến trường chiến trên hai chiến bí mật. Này bí chính là tám đại cổ tộc đã từng thiên quân cường giả ở Chu Lộc Thượng viện phân ra thánh địa, là hoàng thời kỳ cổ. Phật ra cổ đà cùng yêu ma hai tộc một yêu vương một ma đế rơi dụng trên trường nghe nói cái kia cổ đà ở ngay lúc đó hoang thời kỳ cổ khả năng không thấp hơn người số một Bắc Minh thiên quân tồn tại một người mà độc lập đối mặt yêu ma hai tộc một vương một đế có điều Tuy nói chém giết yêu vương ma đế nhưng cổ đà nhưng cũng nhân bị thương quá nặng đi ra không phải bước liền theo tọa mà đi cổ đà bỏ mình hắn kim cương Phật thân biến thành Xá Lợi từ đêm này một mảnh khu chấn động phải ở mẩm sụp đổ lại đi chôn giấu vô số c giả vô số yêu thuật ma tộc linh quyết thậm chí cổ đà đạo của chính mình chi chuyển thừa Truy thuyết được cổ đà xá lợi tử người liền có thể có thể đến cổ đà truyền thừa, hay là này chính là bởi vậy, phàm là đi tới Chu Lộc thượng viện người, đều ở đánh tác này thánh địa sự. Tại thượng cổ thời, truyền thuyết có thiên tài tuyệt thế, lấy 9 tiểu giai vương hầu tu vi từng ở lòng đất mấy vạn dặm tìm kiếm cổ đà xá lợi tử, nhưng tìm mà không còn hình bóng. Thậm chí ở cái kia thiên tài tuyệt thế sau khi ra ngoài, liền nói, chính mình chưa đánh thánh nguyên nơi sâu xa, liền bị giuễn nền đất đáng sợ yêu ma, cho truy sát đi ra. Đến trung cổ thời gian, kinh quá thượng cổ thời kỳ Cường thịnh, đại thế giới võ đạo phát triển đạt đến cao nhất tồn tại. Đạo môn săn sát, võ giả đầy trời mà bay, trí tôn khắp nơi đều có, thiên quân một môn có mấy cái. Cũng là ở thời kỳ đó, tám đại hoang cổ chuyển thừa xuống cổ tộc, có 4, năm gia bị đại năng giả ngay cả dễ bỏ lên, lúc này chân chính tự thái cổ chuyển thừa xuống cổ tộc, kỳ thực cũng chỉ có 1-2 gia mà thôi. Ở trung cổ thời kỳ, Chu Lộc Thượng viện chúng cường săn sát, ba tiểu giai vương hầu vốn là tối lót đấy tồn tại, lúc đó ở cái này trong thánh địa, liền chen trúc đến rồi thành ngàn hơn trăm võ giả đánh vào thành uyên. ở chúng cường giả đánh vào bên trong sau, liên tiếp mấy tháng, toàn bộ Chu Lộc Thượng viện đều đang run rẩy. Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ mà xuống dáng vẻ. Ma khí cũng vào thời khắc ấy, từng sợi tự thánh nguyên tản mắt ra, thậm chí bởi Chu Lộc học viện là đại thế giới ở chính giữa nơi, được ảnh hưởng, toàn bộ đại thế giới đều lay động, ma quang yêu khí ở khắp mọi nơi, toàn bộ đại thế giới người tâm hoảng hoàng. Lúc này tiên quân mọi người ra tay bá đạo, mấy chục thiên quân quân lâm thiên hạ, phá trải qua viện kết giới, cưỡng ép mà đi tới Chu Lộc tự viện, đặt chân thánh nguyên. Có điều duy năm thời gian mấy năm, toàn bộ đại thế giới yên tĩnh lại, lúc này thánh trùng mới mở ra, mấy chục thiên quân đặt chân nguyên cũng chỉ có hiểu rõ chừng 10 cái thiên quân có thể tự thánh nguyên bên trong đi ra, cũng vừa ra tới sau, bọn hắn liền liên thủ đem nơi đây phong ấn, phong ấn thánh vật chia làm 8 cái cổ bảo thánh vật, phân phát cho 8 gia cổ tộc thủ hộ. Đồng thời những thiên quân này đi không lâu sau, liền có nhắn lại, bọn hắn đều gắn bó mà chết đi, từ nay về sau đại thế giới liền lại không thiên quân đi ra cất bước qua, còn trong cổ tộc là còn có hay không người tu luyện tới thiên quân cảnh nhưng xưa nay không ai biết qua. Cũng từ lúc ấy, đại thế giới võ đạo linh quyết dần dần thất tán, võ đạo lạc hậu lại đi, vô tận 5 tháng sau, việc này trở nên phai nhạt đi. Người bên ngoài cũng không biết Thánh Nguyên sự, nhưng tám đại cổ tộc nhưng đều nhớ tanh tanh sở sợ, đồng thời mỗi cái cổ tộc đều sẽ để gia tộc của chính mình thiên tài tuyệt thế, mang theo trong tộc thánh vật đi tới Thánh Nguyên, vào trong đó tu luyện. Cho tới vì sao một cái để thiên quân đều tán mệnh địa phương, cổ tộc nhưng còn để gia tộc kia thiên tài tuyệt thế lục tục vào trong đó tu luyện liên luyến, nhưng chỉ có thể nói, có mệnh trở lại thiên quân cùng gia tộc nói cái gì, vừa mới khiến cho bọn họ tranh nhau chen lấn đem trong tộc thiên tài tuyệt thế đưa vào trong đó tu luyện, luyện. Mà lần này, trưởng tôn chương hai nhà ba người đi tới Ma gia, Nhưng lạ vì đòi lại chính mình trong tộc Phong Ấn Thánh Vật, con nhà bọn họ thánh vật làm sao rơi xuống Ma ra Ma Vân Hải trong tay nhưng không được biết rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 358: Thiên Tài Tuyệt Thế. Lam Phong ở đón khách tính ở ngoài đem trong phòng đám người nói đều nghe được rõ rõ ràng ràng, nghe được này chút bí ẩn, làm cho cả người hắn rơi vào một loại đáng sợ trong trầm mặc. Hắn vốn là đem cổ tộc đoán chừng phải rất cao rất cao, nhưng không đến lúc đó cổ tộc tiên cổ chuyển thừa xuống, còn có chút chờ bí mật lớn, Thiên Quân San sắt dáng vẻ, này so với hoang thời kỳ cổ càng là nhân vật đáng sợ ý nói hiện tại đại thế giới cũng không có võ dạng nghịch thiên mà bước lên thiên quân cảnh truyền thuyết, nhưng ai có thể xác định trong cổ tộc không có một ít lao bất tử thiên quân tồn tại, chỉ là hắn ở bế quan tu luyện, không muốn vào lúc này đứng ra, chỉ là đang chờ đợi thời cơ đến. Ngược lại nghĩ, chính là hiện tại trong cổ tộc không có thiên quân, nhưng ở vô số 5 tháng trước nhưng mỗi cái cổ tộc đều có mười mấy cái thiên quân, ai có thể nói ở tại bọn hắn cổ tộc tiểu thiên thế giới bên trong, những thiên quân này vì gia tộc không lưu lại hậu chiêu, người khác căn bản đánh không lên cổ tộc. Ở này vô tận 5 tháng bên trong, cổ tộc tích lũy thực sự là quá thâm hậu. Lúc này Lam Phong cảm giác mình đã từng cái kia phân hùng tâm trang trí, vào đúng lúc này có vẻ cỡ nào nhỏ bé. Lam Phong nghĩ tới chứng đạo trí tôn sau, nếu là ma ra cùng U Minh Quỷ Tông có quan hệ, liền trực tiếp đánh vào ma ra cổ giới, lúc này lại nghĩ lên việc này đến, Lam Phong liền mang theo vài phần tự rêu giống như nợ nụ cười, cảm giác mình thực sự là quá ngây thơ. Nửa khắc sau, Lam Phong mới tự chính mình trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, đem trong đầu hôn loạn tâm sự, vượt qua một bên mà đi, nhấc chân lên liền hướng về trong phòng đi vào. Lam Phong này vừa đi vào đi Không thể nghi ngờ đánh vỡ trong phòng cái kia cố khiến người ta không thở nổi bầu không khí, ánh mắt của mọi người báo một hồi hướng về Lam Phong qua đi. Ma Vân, người đến rồi. Mau tới vi huynh bên cạnh toạn. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, Ma Vân hải mang theo vài phần nóng bỏng giống như trùng Lam Phong gọi. Một đám ma già con cháu tuy nghi thân phận của Ma Vân, nhưng thấy chính mình thiếu tộc trưởng đều nói như thế. liền cũng không nói thêm cái gì. Có điều vẫn tính tọa ở tại bên bàn trà gây yếu người trẻ tuổi ở Lam Phong bước vào bên trong phòng khách sau, nhưng đúng nhiên ch Hắn lúc này hai mắt tựa như mãnh hổ hạ sơn giống như, như vậy cái kia cấu ngông của ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Bị đối phương như vậy một nhìn chăm chú, Lam Phong biết vậy nên bốn phía không khí nhất thời điên cuồng lăn, lại hóa thành một cô vô hình thần lực, trực kích chính mình bản tâm. Lam Phong vi thấy nhíu trong mày, đồng nhiên mà ngừng bước chân. Ngẩng đầu liền hướng về cái kia gầy yếu người trẻ tuổi quét nhìn qua đi, đồng thời hắn này một nhìn sang trong nháy mắt, hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Ẩ ầm. Bên trong phòng khách bầu không khí ngột ngạt bên trong, bỗng nhiên vang lên vài tiếng vang trầm. Tiếp mà Lam Phong cùng gầy yếu người trẻ tuổi đều đồng thời lùi về phía sau mấy bước, vừa mới ổn rơi xuống thân hình. Lam Phong hừ một tiếng. Một trong số đó song huyết nhãn chậm lại chậm trở nên mở đi. Cái này gầy yếu người trẻ tuổi thật là đáng sợ linh huy, tâm cảnh tu vi ổn thỏa ở 8 tiểu dai, thậm chí 9 tiểu dai tâm cảnh. Lam Phong nếu như không có huyết chỉ sát khí tồn tại, chỉ dựa vào chính mình 4 tiểu dai tâm tình linh huy ở trước mặt của hắn căn bản là không đáng nhắc tới, đồng thời ở trên người người này, Lam Phong có thể cảm giác được đối phương sức chiến đấu ngập trời, chính mình ở trước mặt đối phương lại không lên được một trận chiến dũng khí. Người này hiển nhiên chính là cổ tộc đi ra thiên tài tuyệt thế, cũng chỉ có nhân vật như vậy vừa mới có thể được Thánh Nguyên phong ấn thánh vật bước vào Thánh Nguyên nơi sâu xa tu luyện tư cách. Lam Phong ở trong lòng nói thầm như vậy một câu, liền không nhiều hơn nữa nhìn về phía cái kia gầy yếu người trẻ tuổi một chút, nhìn lại mà hướng về Ma Vân Hải đi rồi đi. Lam Phong bây giờ muốn làm chính là đạt được Ma Vân Hải tín nhiệm. Từ ngoài miệng rụ ra U Minh Quỷ Tông cùng Ma ra quan hệ, mà tranh thủ cái này độ tín nhiệm, Lam Phong cảm thấy ngày hôm nay chính là một cái cơ hội rất tốt, chỉ cần đem gầy yếu người trẻ tuổi chấn động lui xuống đi liền có thể Tuy rằng Lam Phong biết mình ở về mặt chiến lực hoặc là tâm tình trên đều không phải gây yếu người trẻ tuổi đối thủ, nhưng hắn tin tưởng ở vừa mới chính mình huyết chỉ sát khí giới, đối phương khẳng định cũng đoán không ra chính mình sâu cạn, lúc này chỉ cần mình biểu hiện bá đạo một ít, không cần động thủ liền có thể. Nếu là động thủ thật, Lam Phong tuy cảm thấy không phải gây yếu người trẻ tuổi đối thủ, nhưng đối với mới muốn chém giết chính mình nhưng cũng không dễ như vậy. "Người trẻ tuổi, người rất tốt." Trêu đến chương mộ tay ngướng ấy, không nhịn được phải ở chỗ này là một vô lớn. Gây yếu người trẻ tuổi nhẹ nhàng mà đạo, như là khi theo ý nói một chuyện, một bộ vân đạm phong thanh dáng vẻ Có điều trưởng Tôn không khói, Trương Tử Lăng nghe được Trương nửa từ, cái này ở trong tộc nắm giữ vô thượng địa vị người, như vậy nói chuyện, bọn hắn nhưng trở nên cực kỳ sự khiếp sợ. Lại nhìn về phía Lam Phong ánh mắt nhưng đều thay đổi, trở nên nghi hoặc, trở nên không rõ, hẳn là cái này Ma Vân cũng là Ma gia thiên tài tuyệt thế. Thiếu tộc trưởng, là Ma Vân tới chậm, nhưng là ba người bọn họ muốn ở chúng ta Ma gia khiêu khích. Ta Ma Vân tuy không, Lam Phong không để ý tới gầy yếu lời của người tuổi trẻ, mà là đi thẳng tới Ma Vân hải tọa thủ dưới chắp tay mà nói nhỏ, cũng không đem Trương nửa từ ba người để ở trong mắt dáng vẻ. Ai, Ma Vân, mau mau ngồi xuống, lần này một hồi chúng ta lại luận. Ma Vân Hải thấy Ma Vân như vậy nói chuyện, vội vàng ngừng lại hắn giảng xuống, Ma Vân Hải có vẻ rất e ngại cái này Trương Nhĩ Tư, có điều quay đầu lại ngược lại cũng hiểu rõ, Trương nửa Tư là Trương gia thiên tài tuyệt thế, Ma Vân Hải ở Ma gia tuy rằng địa vị rất cao, nhưng cũng không thể cùng người như vậy so với, điểm ấy bất luận ở địa vị trên, hoặc là về mặt chiến lược. Ma Vân Hải, xem ra ngươi là không muốn đem bộ tộc ta thánh vật giao ra đây. Trương nửa Tư sắc mặt bá một hồi chợt nên âm trầm chìm xuống, đây là hắn đi tới Ma gia sao? Lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, lời nói mang theo một phần không cho nghi vấn. Ma Tiêu Chương nửa tư lời ấy vừa rơi xuống, Trưởng Tôn Không Khói Chương Tử Lăng hai người liền bỗng nhiên mà ngẩng đầu, quanh thân tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, chuẩn bị một trận chiến dáng vẻ. "Trương huynh, sao lại nói như vậy? Đó là ngươi Trưởng gia thánh vật, ta Ma Vân Hải tự nhiên là sẽ còn cho ngươi, chỉ là ngươi cũng biết được đến đó thánh vật thời gian, chúng ta tổn thất đi tới mấy người, ta cái này làm thiếu tộc trưởng tự nhiên là phải cho mấy cái huynh đệ một câu trả lời hợp lý, ngươi nói không phải sao?" Ma Vân Hải nhẹ nhàng mà đạo, biểu hiện đúng mức Hắn cho rằng nơi đây là ma già, bên cạnh hắn có chừng 10 ngũ tiểu dai vương hầu tồn tại, hắn tuy biết Trương nửa tư mạnh mẽ, nhưng hắn không tin, đối phương có thể đem mình này một đám võ giả giết chết, thông dong mà đi. Đồng thời Ma Vân Hải cảm giác được, Trương nửa tư có một tia e ngại làm phòng, này liền nói rõ làm phong sức chiến đấu cũng không kém chính mình, này liền dễ làm đến hơn nhiều. Có điều Ma Vân Hải cũng không dám đem Trương nửa tư chân chính đắc tội rồi, cái kia nhưng là một cái thiên tài tuyệt thế, đối phương nếu là điên cuồng, muốn đem mình đám người đều chém giết cũng không phải một điểm khả năng đều có. Đem thứ ngươi muốn nói ra, Ta cũng không có quá nhiều thời gian cùng người ở đây phí lời." Trương Ngự Tư âm trầm gương mặt, lúc này quanh người hắn trên tàn mát ra sát nghiệm càng là cường lớn lên, rất nhiều một lời không hợp, rút kiếm liền giết dáng vẻ. Bên trong phòng khách bầu không khí lại một lần nữa trở nên ngột ngạt, thậm chí lúc này mang theo từng sợi từng sợi sát cơ, mà ở Trương Ngự Tư này một tia sát nghiệm tôn ra sau, ở đây chỉ có Lam Phong một người như không có chuyện gì xảy ra, những người khác ở Trương Ngự Tư sát nghiệm dưới đều lộ ra một tia tâm sợ đến. Ầm ầm. Đột nhiên một cái tiếng đánh nhau ở trong trời đêm lặng lẽ mà truyền hưởng, âm thanh này càng lúc trở nên lớn thanh. Từ xa đến gần theo lại lộ ra hai bóng người đến. Cái này tiếng đánh nhau đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây, Lam Phong Vi vận lên huyết nhãn duyên thấu qua vô tận hư không một cái nhìn chằm chằm rũi bầu trời đêm hai người. Ma Thải Yên, Lâm Tích Đồng. Lam Phong một phương thấy rõ hai cô bé dung nhan sau, liền cả kinh, đích thì thầm một tiếng. Chẳng trách Ma Thải Yên không tới tham gia trọng yếu như vậy tiếp khách chi lễ, nhưng nguyên lai like bị người của lấy. Nhưng là Lâm Tích Đồng làm sao xuất hiện ở đây đây? Lam Phong Vi thấy tiến vào trong chấm tư, Lâm Tích Đồng cùng Lam Phong ở vọng Nguyệt sâm lâm bên trong từng kể vai chiến đấu qua không thể nói là cái gì giao tình, nhưng cũng cảm thấy cô bé này không sai, còn nàng được Thiên Ma tông đáo vật không biết trả lại dư diệp linh vân, chính mình người tiểu sư mội này không có. Ma Thải Yên, ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi, ngươi lại đem Lam Đại Ca cho giết, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Lâm Tích Đồng lúc này hoàn toàn tiến vào một loại chiến ý điên cuồng bên trong, nàng vô tận lửa giận đều vào đúng lúc này cho bạo phát ra. Lam Phong chính là ta giết, ngươi có thể đem ta ra sao? Chỉ bằng ngươi cái này tu vi, còn chưa xứng làm ta đối thủ không xứng. Ha, ha. Nói Ma Thải Yên môi một nứt lộ ra một cái nụ cười quyến rũ đến. Phong Dĩ vãng nàng cái kia cô xinh đẹp, yêu mị chúng sinh. Chưa xong con tiếp. Chương 359, thời buổi rối loạn. Lâm Tích Đồng có vẻ rất điên cuồng chưa bao giờ qua điên cuồng, Ma ThẢ Yên xuất hiện, không thể nghi ngờ xúc động Lâm Tích Đồng đoàn kia lửa giận, đặc biệt nàng nghe được Ma ThẢ Yên nói Lam Phong Dĩ nhiên chết trên tay mình thời, Lâm Tích Đồng trong lòng cái kia phân lửa giận liền cũng lại không khống chế được, nồng đậm bắt đầu cháy rừng rực. Trong mắt nàng tận đều là từng sợi sắc khí, là sẽ giết mà đi tới nơi này, không để ý tự thân thân thế, nàng đang mạng, khiến cho tự thân hết thảy sức mạnh to lớn chỉ là vì đem trước mắt cái này nữ nhân đáng chết cho chém giết. Lâm Tích Đồng phát hiện mình chưa bao giờ qua như vậy khát vọng chém giết một người. A a. Lâm Tích Đồng nửa đứng ở hư không, ngửa mặt lên trời mà điên cuồng hét lên, nàng này hống một tiếng thiên địa cũng vì đó biến sắc, Quên thân tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, hai mắt đều bị nội tâm của nàng nồng đậm lửa giận cho hôn đến đỏ chót, quét qua mà hướng về Ma thải Yên nhìn sang. Ha ha. ha, ha, ha. Ma thải Yên nhìn đến mà không sợ, đương nhiên quyến rũ nở nụ cười, nàng cảm giác mình hồi lâu không có như vậy sích không sợ dám cười lại đây. Nay nợ nụ cười nàng cảm giác mình lại một lần nữa trở lại đã từng năm tháng, xinh đẹp bạn chúng sinh, nợ nụ cười khuynh người thành, lại cười đem thiên mà đều cho hạ thấp xuống. Ma Thải Yên dịu dàng ngọc thủ nhi, nhẹ nhàng một làm thiên, nhất thời Luyện Yêu Hồ bị sai khiến đi ra, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên hư không trên, thong thả mà xoay tròn. Đợi đến Luyện Yêu Hồ phồng lớn đến mức độ nhất định thời điểm, ấm một trận mà ngừng lại, từng sợi Luyện Ngây thơ ý tán phát ra. Haha, ha. ta chính là chết cũng phải kéo ngươi theo cái này chịu tội thay, kéo lên ngươi cái này chịu tội thay. Lâm Tích đồng không nghĩ tới, lần thứ 2 đụng tới Ma Thải Yên lại một lần bị thua ở đối phương luyện yêu hồ pháp bảo. Ba phủ luyện yêu hồ cái kia một tia luyện thiên luyện vô địch chân ý bên trong, Lâm Tích Đồng dĩ nhiên nhớ tới Lam Phong đến, lần đó chính là Lam Phong tự luyện yêu hồ bên dưới đem bản thân nàng cứu ra. Nàng mang theo vài phần khát vọng. Có điều nàng lại biết Lam Phong dĩ nhiên không ở, hắn chết rồi, chính là chết ở cái này trong tay của ma nữ, ta không cam lòng không cam lòng, ta muốn báo thủ, tuy chết còn sinh, giết giết. Trong một ý nghĩ, Lâm Tích Đồng quanh thân tỏa ra một luồng đáng sợ chiến ý đến, cuốn phong long long lên, nàng cặp hận lửa giận hun đỏ chót mắt. Mang theo vô tận sát niệm hướng về Ma Thải Yên nhìn đi. Thậm chí nàng nhìn thấy Ma Thải Yên vi thấy lộ ra một tia vẻ sợ hãi, lâm tức đồng khỏe miệng liền một nước lộ ra một cái thị nụ cười máu đến. Nàng mang trong lòng chất trí, ngày hôm nay bất tử không kết cuộc, giết giết. Gào gào. Đột nhiên từng cái từng cái rồng gầm chuyện hưởng. Tiếp theo chỉ thấy Ma Thải Yên hai nữ trên đỉnh đầu. Đột nhiên thắp sáng lên một tia đèn đuốc đến. Đèn đuốc tuy không phải rất sáng, nhưng cũng mang theo một luồng đại đạo chi nghĩa, đem mỗi người nội tâm cho thắp sáng. Chủ yếu nhất chính là, đèn đuốc thâm mà lựa sau, liền thấy đèn đuốc chao nổi lên lộ ra cựu đầu lang đến, cựu long hống một tiếng mà tự đèn đuốc cháo trên tránh thoát ra, hóa thành chín cái bóng mở, ngạo thủ mà Dít gào trời cao. Một cái cô gái mặc áo trắng ở đèn đuốc chao sau khi xuất hiện, ở trong trời đêm lộ ra nàng tiên tử giống như bóng người, nàng đạp không nhẹ nhàng mà tới. Đi tới đều bị một luồng trên chín tầng trời nữ nữ mới vừa có thần vận. Lâm Thu, người của Lâm ra coi là thật là thật là to gan. Ma Vân Hải một phương nhìn thấy cái này Bạch Tí tung bay nữ tử, nhất thời đột nhiên giận dữ. Thiếu tộc trưởng, đợi ta đi chém giết bọn hắn. Lam Phong bỗng nhiên gọi, âm thanh dị thường hướng lượng, đồng thời ở hắn không sống trước, bóng người liền dĩ nhiên ở tại chỗ chầm chậm trở nên cực kỳ chi trở nên mờ ảo, ở giữa không chúng trên lưu lại một đạo thật dài vĩ ảnh, sau một khắc cũng đã nhiên xuất hiện trong ba người. Lam Phong không dám cùng Lâm Thu nhìn nhau, hắn sợ bị Lâm Thu nhận ra, ở ba người phụ nữ bên trong, Lam Phong không thể nghi ngờ cùng Lâm Thu quen thuộc nhất, từ nhỏ liền hôn cùng nhau. Hắn lúc này vội vã mà chạy tới cơ công, chính là sợ Ma Vân Hải tự mình ra tay, mang tới đám người giết tới, khi đó Lâm Thu các nàng là thật sự nguy hiểm. Lâm Thu không hổ là tiên chi tiểu nữ. Sức chiến đấu chính là Ma Vân Hải đều có chỗ không bằng dáng vẻ, nàng một phương xuất hiện, liền sử dụng Cửu Long đèn đuốc cháo phá vỡ ma thải yên luyện yêu hồ, đem Lâm Tích đồng cấp cứu đi ra ngoài, cũng đồng thời khiến Cửu Long ngập trời vũ làm, đem ma thả yên cho khốn. Làm Phong một phương xuất hiện ở bên ngoài vòng chiến vi, ý nghĩa một niệm, nhất thời hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Hắn bàn tay lớn vừa nhấc mà toàn bộ chu thiên đại địa sát khí đều cho hút một cái mà đến, hóa thành một song mênh mông bàn tay lớn, đưa qua Cửu Long phạm vi công kích, đem ma thả yên cưỡng ép lôi lại đây. Lâm Thu. Lâm Thu Nàng chính là Lâm Thu. Ma Thải Yên được nghe cô gái mặc áo trắng là Lâm Thu sau, liền điên cuồng, nội tâm như là bị cái gì đâm tới, nộ hỏa đầu tiên chính là cái này Bạch Tí Tung bay nữ tử, đem ta Lam Phong hồn đều cho câu đi rồi chứ. Chết tiệt, chết tiệt, ta muốn giết nàng, giết nàng. Ma Thải Yên không ngừng ở bên trong tâm gầm thét lên, mắt lộ ra từng sợi sát khi đến. Ma Vân, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, đưa cái này chết tiệt Lâm Thu cho chém giết, chém giết. Ma Thải Yên tuy điên cuồng, nhưng cũng ý thức được chính mình căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thu, liền nhìn lại hướng về phía Lam Phong Gạo hoàn toàn cùng một cá bà ngữ tự. Lam Phong bỗng nhiên mà ngẩng đầu, huyết nhãn xuyên thấu qua vô tận hư không một cái nhìn chằm chằm Lâm Thu, nhìn Lâm Thu cái kia vi thấy tức gầy đi khuôn mặt, Lam Phong tâm bỗng nhiên đau xót. A a. Lam Phong không biết làm sao động thủ, nội tâm hắn dối bời, bỗng nhiên, hắn ngửa mặt lên trời mà điên cuồng hét lên, quanh thân tỏa ra ngập trời huyết sắc khí, cũng một đôi huyết nhãn một cái quét nhìn đến, thủy đầu bóng mở long lại đều bắt đầu run rẩy. Lâm Thu thâm thẳm mà nhìn, nàng cảm giác cái này Ma Vân, quanh thân có một luồng cảm giác quen thuộc, nhưng nàng thật lòng nhìn chầm chầm Ma Vân khuôn mặt xa lạ kia, rồi lại chưa từng gặp. Lâm Thu tỷ tỷ. Lâm Tích Đồng khinh khêu một tiếng, nàng cũng không có thể khiến ra cùng quy nhất tận sát chiêu liền bị Lâm Thu cưỡng ép cắt đứt, bởi vậy trên người cũng không cái gì thương. Lâm Thu bị Lâm Tích Đồng như thế một hoán cho tỉnh táo lại, nàng không gặp trả lời Lâm Tích Đồng, mà là tay ngọc nhỏ dài hướng về hư không dịu dàng một chảo, liền đem cựu long đèn đuốc trao cho Thu lại rồi. Chúng ta đi mau, người này rất đáng sợ, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thu ngọc thủ cầm lấy Lâm Tích Đồng liền muốn bay lên không. Tỷ tỷ, ta muốn giết nàng. Giết nàng? Lâm Tích cường không muốn đi. Mặt lộ vẻ nồng đậm sát ý nói rằng: "Tiết Đồng, này đều lúc nào, ngươi còn chỉ biết là giết, ngươi những ngày qua giết người còn thiếu sao? Đi theo ta." Lâm Thu nhìn lại ánh mắt quét qua dán mắt vào Lâm Tích Đồng, quanh người hắn tỏa ra một luồng tiên nhân giống như khí chất, ở sự phong độ này trên Lâm Tích Đồng lại không cách nào phản kháng, nói một câu khống tự: "Ta xem các ngươi ngày hôm nay ai có thể đi ra nơi này, đều đứng lại cho ta đến." Ma Vân Hải âm thanh chuyện vang lên toàn bộ hư không, mang theo đám người ngút trời mà đến. Hắn ngày hôm nay nhưng là bị Trương Lửa Tư làm cho phiền muộn nửa ngày. Lúc này vừa vận tìm được một cái nút chí đối tượng, bọn hắn ma gia cùng Lâm gia từ trước đến giờ đối địch, thấy chi rút kiếm liền liền giết, không có nhu cầu gì lo lắng, bởi vậy Ma Vân Hải cũng không sợ giết Lâm Thu đối với ma gia mang đến phiền phức gì. Các người đều phải chết. Lam Phong Điên cùng hét lên một tiếng, ngập trời huyết sát khí chen chúc mà ra, hướng về Lâm Thu ngập trời mà đi, đồng thời cũng đem Ma Vân Hải chờ người cho ngăn lại. Mà Lam Phong thì lại bao phủ ở huyết sát khí, hướng về Lâm Thu nhào tới, muốn cùng đối phương một quyết sinh tử dáng vẻ. Lâm Thu nhíu mày đến lợi hại, nàng có chút nhìn không thấu Ma Vân người này dáng vẻ. Bởi vì nàng ở như vậy quần quần huyết sát khí bên trong, lại một chút cũng không cảm giác được nguy hiểm, thậm chí hết thể sát nghiệm, sát cơ đều là thấu ở bên ngoài, ngược lại tụ hộ chính mình ở trong đó. Chúng ta đi." Lâm Thu thấy Lâm Tích đồng lại muốn dây rủa, chạy đi chịu chết, liền không nhiều hơn nỡ nghĩ, sử dụng chính mình bí thuật, hóa thành một đạo bóng người ở quần cuộn sát khí bên trong lạng yên mà đi. Lam Phong vô giết mà đến, nào không, phát điên phát hống giống như ở trên hư không nơi đó đánh mấy cái đấm máu bàn tay lớn sau, lúc này mới không cam lòng giống như dừng lại đánh giết. Thiếu tộc trưởng là thuộc hạ rất vô năng. Để Lâm Thu cái này đàn bà trốn thoát. Thấy Ma Vân Hải đồng bề mà tới, Lam Phong nhìn lại không Lương Thỉnh tội nói: "Ma Vân Hải nhìn ngó Lâm Thu đi xa lưu lại nhàn nhạt bóng mờ, lại quay đầu nhìn một chút Lam Phong một chút, vì thấy trầm tư mà đạo Ma Vân huynh không cần như vậy, Lâm Thu vẫn là Lâm gia quý giá nhất công chúa, trên người tự nhiên có vài món thoát thân của bảo, lại há lại là ngươi và ta liền có thể đem căn đến hạ xuống. Chúng ta xuống, trước mắt hay vẫn là trương nửa tư người này phiền to nhất. Chưa xong con tiếp. Chương 360, tiên tử lựa giận. Nói Ma Vân Hải đem Ma Thả Yên cho kéo tới liền tự giữa không trúng trên bổng bệnh mã đi xuống. Lam Phong con mắt liếc trộm Ma Thải Yên một chút, thấy đối phương chính nhìn mình chằm chằm, Lam Phong liền một trận trột dạ đem đầu chuyển qua đi sang một bên. "Ma Vân, ngươi có phải là thấy Lâm Thu cái kia đàn bà đẹp để cố ý đem để cho chạy?" Ma Thải Yên bỗng nhiên gọi, nàng này hoàn toàn là dựa vào cảm giác nói ra, ngược lại nàng liền cảm giác, cái này Ma Vân đối với Lâm Thu có một chân. La Ma Vân vô năng, không thể chém giết tiểu thư kẻ thù, thuộc hạ về vân hỗn tạp lính tội. Lam Phong vàng khom lưng tỉnh tội. "Thải Yên không nên náo, ngươi cho rằng người ta Lâm Thu như ngươi như vậy?" chỉ biết là chơi nháo, không mấy phần bản lãnh thật sự sao?" Ma đi Hải cợt trách Ma Thải Yên một câu, nhìn lại trùng Lam Phong đạo Ma Vân, "Tiểu muội chính là như vậy, ngươi không lấy làm phiền lòng?" "Hừ, ca ca có phải là cũng coi trọng Lâm Thu cái này đàn bà, nàng nơi nào có Thải Yên mỹ, các ngươi cái gì đều yêu thích nàng, chán ghét, ta không để ý tới." Ma Thải Yên thở phì phò tự Ma Vân Hải trong tay giấy rùa đi ra ngoài. Ma Vân Hải bất đắc dĩ thở dài, nhìn Ma Thải Yên thở phì phò đi xa lưu lại bối cảnh, lắc lắc đầu, nhưng bước chân hướng phía dưới không đi xuống. "Thú vị, thú vị." Trương Lửa Tư nhìn lại hướng về giữa không trung trên đi xuống lam phòng, không tên kỳ quái nói thầm mấy câu, chêu đến trưởng tôn không khói Trương Tử Lăng nhất trận không tìm được manh mối. Lâm Thu mang Lâm Tích Đồng sau khi trở lại phòng của mình, liền đem ném ở một bên, chính mình bản gương mặt ngồi ở trên ghế, tiếp Đồng, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi từ đâu tới lớn như vậy hoàn khí, cũng nơi khát máu xé giết, này không giống như là ngươi. Nếu như không phải ta mấy lần xuất thủ cứu giúp, ngươi từ lâu bỏ mình mà thiên thành, ngươi gọi ta làm sao trở lại cùng thúc thúc cá gi bản dao. Chị họ Lâm Tích Đồng hiển nhiên chưa từng thấy Lâm Thu chính hắn một chị họ nổi giận. Nhất thời một trận chột dạ, "A ha đúng, một hồi lâu, lại còn nói không ra một câu", đồng thời dáng vẻ nhìn qua cực kỳ hoắc lư. "Không cần ở trước mặt ta giả dạng làm dáng vẻ ấy, nói mau chuyện gì." Lâm Thu âm thanh bỗng nhiên trở lên lớn thanh, chấn động đến mức Lâm Tích Đồng cả kinh. "Bọn hắn giết ta ân nhân, vì lẽ đó bọn hắn đều đang chết, chỉ cần ta Lâm Tích Đồng sống sót một ngày, bọn hắn ma ra liền không được an bình." Lâm Tích Đồng một phương nhớ tới, Lam Phong bị trấn áp, tang chết ở vọng Nguyệt sâm lâm đầu chọc trên núi tinh ảnh. Diện liên lộ ra từng sợi sát cơ đến, hai mắt Nhi đều thông đỏ lên. "Em gái ngoan." Lâm Thu có thể cảm giác được Lâm Tích Đồng trong lòng cái kia phân yêu thương. Một cái ôm đồm nàng đến trong lòng ngực đến, nhẹ giọng an ủi. "Tỉ tỉ, làm Phong thiếu hiệp bị chết thật thê thảm thật thê thảm." Hắn bị chấn. Lâm Tích Đồng phụ ở Lâm Thu trong lòng ngực mang theo gào khóc giống như một chút đem vọng nguyên sâm lâm sự nói ra, nàng cảm giác được việc này ép được bản thân không thở nổi, ở Lâm Thu cái này chỉ em tốt ấm áp trong lòng ngực, nàng cũng không nhịn được nữa, nhẹ giọng mà nói ra. "Có điều ở Lâm Tích Đồng lời còn chưa nói hết." Nàng liền cảm giác được, Lâm Thu chính hắn một chị họ tỷ hiển nhiên giun lên. Tiếp mà Lâm Thu liền đem bản thân nàng cho ôm đi ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng xem. Người mới vừa nói cái gì? người lặp lại lần nữa, ta tên người nói." Lâm Thu tay ngọc nhỏ dài hơi mang theo vài phần run rẩy giống như, chăm chú cầm lấy Lâm Tích Đồng góc áo, mang theo một phần cảm tình mất khống chế giống như gọi. "Chị họ." Lâm Tích Đồng bị Lâm Thu cho dọa sợ, nàng chưa từng cái nào một khắc gặp chính hắn một Đông Tuyết Ngọc Khiết, giống như tiên tử tỷ tỷ như vậy qua. Nàng bị Lâm Thu bị dọa đến ngừng cắp cắp, qua cũng lo lắng lên Lâm Thu tình hình đến. Ta tên ngươi nói, ngươi ân nhân tên gọi là gì, lại nếu không nói ta sẽ giết ngươi." Lâm Thu quanh thân rung động, dâng lên ngập trời sát khí đến, cả phòng lại vào đúng lúc này trở nên cực kỳ chi ngột ngạt. Ầm ầm. Hết thể cái bàn vào đúng lúc này bị bị này một luồng sát khí chấn động phải phá nát mà lên, bên trong gian phòng hôi yên cuộn. "Chị họ, ngươi cái gì, không cần hù dọa tiếp đồng mới tốt." Lâm Tích đồng mặt lộ vẻ ra vẻ lo lắng. "Chết tiệt đàn bà, ngươi có nói hay không, ta giết ngươi." Lâm Thu mỹ lệ khuôn mặt vào đúng lúc này, không ngừng nhíu lộ ra mấy phần dữ đến. Tay ngọc nhỏ dài một cái dùng thước, lại truyền đến uy thế lớn lao đến, Lâm Tích Đồng bị chấn động đến mức có chút chuyển có điều khí đến dáng vẻ. "Lạc Lam Phong, Lạc Lam Phong, chị họ, người mau thả ta ra." "Thả ra?" Lâm Tích Đồng cảm giác mình sắp bị chính mình chị họ cho bóp chết. "Phong ca ca." Lâm Thu đỗng nhiên mặt như này chỉ hồi đến, vô lực giống như buông xuống tay, suy yếu giống như lùi vài bước xuất vân, liền ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng chỉ là không ngừng ở nói thầm. "Chị họ, chị họ, Người cái gì? Người cái gì? Ngươi không cần dọa tiếp đồng có được hay không?" Tiếp Đồng nhắc gan. Lâm Tích Đồng một phương thoát ra Lâm Thu tay, liền nhìn lại qua diệm ôm lấy chính hắn một chị họ, lo lắng nói: "Nàng không biết chị họ đây là cái gì, cái này Lam Phong đến cùng là cái gì một chuyện, có điều nàng có thể cảm giác được Lâm Thu cái kia phân thất lạc." Tâm Linh một hồi trở nên trống rông cảm giác. "Ngươi đi ra." Lâm Thu đẩy ra Lâm Tích Đồng, dông nhiên mà chạm, "Ma thả yên, người đáng chết, là người đáng chết. Ngươi phải chết, đều phải chết." Lâm Thu vào đúng lúc này, điên cuồng, quanh thân tỏa ra ngập trời chiến ý đến, sát khí cuồn cuộn ma động, toàn bộ thiên ở lửa giận của nàng bên trong. Như một hồi đều trở nên ơ mu. Lâm Thu hống xong vài chữ sau, ngẩng đầu trong lúc đó, toàn bộ bóng người liền hóa thành một đạo vật trắng, một làm mà bay lên trời, ầm một tiếng, liền đem cả phòng nóc nhà cho đụng phải phá ra một cái lôi thủng to đến, đàng phi mà đi. Chị họ, chị họ, chị họ tỷ. Lâm Tích đồng rơi vào quần cuộn hôi yên bên trong, ngẩng đầu hướng về phía Lâm Thu đi xa bối cảnh không ngừng đang kêu gọi, bỗng nhiên liền đàng phi mà lên, hướng về Lâm Thu đuổi theo. Nàng có thể cảm giác được, Lâm Thu không đúng, nàng có thể cảm giác được Lâm Thu cái kia phân lửa giận, cái kia phân chưa từng có giết ra tính. Chị họ Lúc này Lâm Tích Đồng cực kỳ sau khi hối, chính mình cái gì liền đem vọng nguyên sâm lâm sự cho nàng đi ra đây. "Chị họ, ngươi cũng không nên có chuyện mới được, nếu không." Lâm Tích Đồng nói thầm, nàng đang liều mạng phi, nhưng cũng cái gì cũng đuổi không kịp Lâm Thu bóng người. Ma ra lên bên trong phòng khách, chưng nửa tư sử dụng đáng sợ sức chiến đấu, đem Ma Vân Hải đám người kiêu ngạo cho chân áp xuống, thành công đem thánh vật vật tới. "Nơi này là vài món cổ bảo, ngươi cầm chính là, như có khống phục, đều có thể gọi ngươi đại ca túng mà tìm đến cho ta." Chưng lửa tư tiện tay đem một cái túi đựng đồ vứt trên mặt đất. Nhìn lại lạnh lùng nhìn chăm chú Ma Vân Hải một chút, nhìn lại bàn tay lớn giương lên, một luồng vô hình sóng khí liền rung động mà ra, đem Trương Tử Lăng trưởng tôn không khói bao phủ ở bên trong, hóa thành một đạo ánh sáng phá không mà đi. "Trương nửa Tư, ngươi khinh người quá đáng." Ma Vân Hải bàn tay lớn bao quát đem trên đất túi chứa vật bắt được trong tay, liền đem đoán hận đập ra ngoài, sắc mặt bám một hồi trở nên ông trầm. "Đều là rắc rưởi, một đám rắc rưởi, ta nuôi các ngươi có gì ý nghĩa, một đám rắc rưởi." Trước đó Tịnh nói mạnh miệng, khen chốt thời gian một chút tác dụng đều không có, một đám rắc rưởi, rắc rưởi. Ma Vân Hải âm chầm gương mặt, có thể bốc lên hỏa mắt ở đám người trên người quét tới quét lui, hắn lúc này có thể nói lửa giận mút trời, hận không thể chém giết tất cả mọi người. "Ma Vân, ngươi chuyện gì, ngươi chuyện gì, ngươi tại sao không ra tay, tại sao, ngươi không phải rất cản rỡ sao? Ngươi tại sao không ra tay?" Ma Vân Hải ánh mắt quét qua nhìn trầm trầm Lam Phong, hắn cảm giác cái này Lam Phong vốn là đứng chướng nửa tư phía bên kia, hắn như là đang cùng chướng nửa tư có chân, ngược lại hám hại chính mình. Thuộc hạ không phải chướng nửa tư đối thủ, ra tay cũng là không có ý nghĩa việc. Lam Phong đúng mực nói rằng: Không phải trương nửa tư đối thủ, không phải trương nửa tư đối thủ, này không phải cớ. Người đánh qua sao, đây là cớ. Ma Vân Hải hoàn toàn mất đi lý trí, hắn bị trương nửa tư dọa đến hoàn toàn mất đi lý trí, không ngừng gào thét. Ma Thải Yên, người cho ta mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết. Đang lúc này, một thanh âm truyện hưởng, này âm như trên 9 tầng trời phá không mà đến, mang theo nồng đậm sát nghiệm trực tấu là người, đặc biệt nhận lấy cái chết hai chữ, mang theo một luồng ma âm giống như không ngừng ở trên hư không lần trước đãng. Nương theo ma âm ở trên hư không trên từng sợi mã vang vọng. Một thanh bảo kiếm phá qua cựu thiên ơi, lóe lên mà lộ ở mọi người mi mắt bên trong. Chưa xong con tiếp. Chương 361, Chiêu Diêu Phiên. Ma Vân Hải ngẩng đầu mà vừa nhìn, trong mắt tận đều là cuồng cuộn sắc cơ, hắn mới bị trương nửa tư bắt nạt đến một thân bá khí, chính cần một cái phát tiết đối tượng, lúc này người đến vừa vận đụng vào trên lưới thương. Muốn chết. Ma Vân Hải quát một tiếng, bóng người ở tại chỗ một cái lay động, liền hóa thành một đạo vị quang, xông thẳng vấn tiêu. Dầm dầm. Ma Vân Hải phá không mà đi, to lớn tay nhấc liền đánh đến cái kia bảo kiếm trên, hắn ôm nỗi hận một đòn quên toàn thân lực lượng lượng ở tại trên tay. Bảo kiếm tuy thế tới vội vã, bá đạo đến không còn một bên, nhưng ở Ma Vân Hải bàn tay lớn vỗ một cái dưới, lại bị oanh kích đến bay ngang ra ngoài. Ngọc nữ kiếm ở trên hư không trên mấy phần xoay tròn, vết trắng thăm thẳm mà tán, tùy theo lộ ra Lâm Thu tiên tử giống như bóng người đến, chỉ là nàng lúc này trên người nhưng lại không dị vãng bất kỳ tiên linh khí tức, quanh thân tỏa ra một luồng sắc khí. "Lâm Thu, là ngươi cái này đàn bà, ngươi coi là thật ta Ma Vân Hải không dám giết ngươi sao?" Ma Vân Hải âm trầm gương mặt, nhìn chằm ở trên hư không nổi lên lộ ra Lâm Thu, lạnh lùng mà nói rằng cũng đang khi nói chuyện, Ma Vân Hải duỗi bàn tay mà hướng về trên hư không một chảo, nhất thời toàn bộ hư không phong vân rung động, chu thiên sát khí tụ tập tới mà tới. Lúc này chỉ thấy Ma Vân Hải lấy ra đi tay, lòng bàn tay không ngừng lập lòe sáng lên từng kia một ánh sáng, tùy theo trên tay bông rưng mà bắt được cái đen tủi lùi yêu phiến đến. Ô ô. A a. Cơ này chiêu yêu phiền, một phiên hiện mà cựu thiên cấp, trên hư không từng trận gào khóc thảm thiết, thật giống cựu địa ngục cánh cửa, bị Ma Vân Hải nhẹ nhàng mà đẩy ra một góc, bên trong điêu ma quỷ quái, tự bên trong vọt một cái mà ra. Trong chốc lát, Trên hư không liền đâu đâu cũng có từng con giữ tợn yêu ma bóng mở, yêu ma ngửa mặt lên trời mà la lên, thanh như là ở rên rỉ gào khóc. Vừa giống như là ngửa mặt lên trời mà rít gào, coi là thật là kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần. Lâm Thu vừa nhìn mà không sợ, lúc này tâm lý của nàng chỉ có báo thủ, là báo thù mà đến, nàng nửa đứng ở trên hư không, tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng một làm. Một cái ngọc nha cầm bị nàng lấy ra, lẳng lặng mà trôi nổi giữa không trung trên. Lâm Thu nửa lập mà phụ cầm, một khúc vang lên. Thanh thảm truyện hưởng ở tại trên hư không, tiếng đàn nghe hiểu rõ. Cùng Ma Vân Hải xuất ra Chiêu Yêu Phiên các phân một phương, xa xa mà tương chỉ. Giết nàng. Ma Vân Hải tay cầm Chiêu Yêu Phiên, lăng không mà hướng về Lâm Thu chỉ tay. Vạn Yêu vào đúng lúc này, đồng nhiên mà mở ngủ say cực kỳ vạn nằm con mắt, gấp lạch xoạch hướng về Lâm Thu cái này mỹ lệ y hình dáng nhìn qua đi. Đồng thời trong nháy mắt hóa thành một đạo ma đạo quang, trực hướng về Lâm Thu nhỏ tới, này bổ một cái giết tới đi, liền như thế kiểu ưu nơi, quần quận ma quang phóng lên trời, dùng trời động. Chết tiệt đàn bà, xem ngươi sau đó còn cái gì quyến rũ ta tiểu phong phòng, chết rồi đáng đời. Ma Thải Yên không biết khi nào cũng xuất hiện ở đây. Nang hẳn là nghe được người khác điểm danh muốn chính mình chết, mà phẫn nộ chạy đến. Có điều thấy là Lâm Thu cái này mạnh mẽ nữ nhân, Ma Thải Yên biết chính mình không phải là đối thủ, chỉ có một thân lửa giận nhưng cũng không dám không muốn sống xung phong đi tới, chỉ có thể lạc ở phía dưới, chu một cái miệng mắng. Lam Phong ngẩng đầu mà nhìn giữa không chung trên xa xa đối lập cùng nhau hai người, nội tâm cực kỳ chi căng thẳng, hắn ở Khẩn Thu. Đối với Lâm Thu thực lực, Lam Phong lại hiểu rõ có điều, thực lực đó căn bản là không phải là đối thủ của Ma Vân Hải. Quả nhiên ở Ma Vân Hải lấy ra chiêu yêu phiên sau, vạn yêu bay lên không, không cần liều mạng vô zét đi tới, Lâm Thu một khúc vang lên, tản mát ra sóng âm, ở trận loại kém nhất ba yêu ma sau, làn sóng thứ hai yêu ma lại sùng phong đi tới sau, sóng âm nhưng trở nên hoàn tán, lão đà lão đạo dáng vẻ. Lam Phong không biết, lấy bình tĩnh mà sương Lâm Thu, đây là cái gì, vì chuyện gì mà qué dầy trong lòng, ở vừa mới hắn còn thấy đối phương một bộ lạnh như băng, trong nháy mắt lại tới ma ra phụ đệ, nhưng nộ hỏa đạo tiên. Hẳn là Lâm Tích đồng chết rồi, cái này không thể nào. Lâm Tích đồng cùng Ma Thả Yên mấy lần giao chiến tuy rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng không được đến bất kỳ thương tổn. Lam Phong tâm loạn từng đám, không ngừng đang suy nghĩ Lâm Thu đây rốt cuộc là cái gì. Ma Vân, đây là đang làm gì? Hẳn là người coi là thật yêu Lâm Thu cái này đàn bà, không trả nổi giết nàng. Ma Thải Yên không biết lúc nào xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh, một đôi mắt nhi chính đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Phong xem. Người cút cho ta. Lam Phong dông nhiên mà điên cuồng hét lên, ở hắn này hướng một tiếng sau, quanh thân liền tạo nên đẩy trời huyết sát khí đến. Lam Phong bóng người bao phủ ở huyết sát khí bên trong không ngừng linh cuộn. Trên mặt lộ ra vô tận thống cổ đến hai mắt của hắn ám một hồi trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên gào gào. một cái rồng gầm thanh âm Đỗc nhiên ở Lam phong trong cơ thể chuyển hưởng tùy theo Lam phong bóng người bao phủ ở huyết sắt bên trong huyên hóa thành một đầu màu máu thương Long đến bây giờ Lam phong dĩ nhiên một chút đem huyết hếtì huyết xác khí luyện hóa mà nuốt chừng không cần lại thuốc khiến huyết trì đi ra liền có thể hóa thân làm màu máu thương Long màu máu thương long ngửa mặt lên trời mà gạo thép như sấm lúc này màu máu thương Long vừa đau khổầm âm đấmg máu long lân một chút mà lui xuống trở nên mở mịt Màu máu chỉ là dính treo ở bên trên, tinh điểm mà lộ. A! Ma Thải Yên sợ hết hồn, bản năng hướng về sau lùi lại mà đi, nàng một tiếng kêu sợ hãi hưởng, đốn dẫn tới ánh mắt mọi người quét qua hướng về nơi này nhìn sang. Gào gào. Mang huyết thương long ở ánh mắt của mọi người dưới, tung người một cái mà lên, lắp người hướng về Lâm Thu Ma Vân Hải hai người vòng chiến vọt tới. Lam Phong! Chết tiệt, chết tiệt, hắn chính là Lam Phong, đáng ghét đáng ghét, ngươi cái này chết tiệt Lam Phong, ngươi lại gạt ta. Ma Thải Yên sững sờ nhìn con này phóng lên trời mang huyết thương long nàng cảm giác con này mang huyết thương long như là ở nơi nào từng thấy, nàng vi thấy chấm tư, đột nhiên liền nghĩ ra đến. Này không phải ở Vọng Uyển Sâm Lâm bên trong, chính mình lần thứ nhất cùng Lam Phong đánh nhau thời, hắn xuất ra linh quyết sao? Như vậy một khẳng định, Ma Thả Yên liền gọi hống, "Này tên đáng chết, hắn ẩn giấu ta, hóa thành ma vân dáng dấp lẫn vào ma gia, nàng không biết Lam Phong vì cái gì mà lẫn vào ma gia, nàng cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ Lam Phong nhưng bởi vì Lâm Thu cái này đàn bà mà bạo lộ ra, chết tiệt, tên đáng chết, Lâm Thu cái kia đàn bà có cái gì tốt, ngươi cần như vậy" Mà Thả Yên cảm giác mình tâm lại không cách nào bình tĩnh lại, giận dữ bay lên trời cao, nàng muốn sung lên, đêm này tên đang chết cho bỏ rơi đến. Mang huyết thương long bay lên không, phá hơn vạn yêu tùng bên trong, nhảy một cái mà đi tới Lâm Thu trên đỉnh đầu, một trận mà ngừng lại. Mang huyết thương long như Hạo Đại huyết nhãn, hàm mang yêu thương giống như yên lặng nhìn Lâm Thu một chút, liền lại ngẩn đầu hướng về xung phong tới vạn yêu quét nhìn qua đi. Gào gào. Một tiếng rồng gầm chuyển hưởng, mang huyết thương long đẫm máu long hé miệng mà hấp, nhất thời toàn bộ hư không phong vân động. Mang huyết thương long này hút một cái, Giống như là muốn đem toàn bộ hư không đều cho bắt đầu hút, đầy trời yêu ma ở Mang Huyết Thương Long này hút một cái, liền hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, bị Mang Huyết Thương Long hút vào khẩu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngươi là người phương nào, dám đến quản ta ma ra việc? Vạn yêu bị Mang Huyết Thương Long vừa lên tiếng ma hút cạn sạch, Ma Vân Hải tay cầm chiêu yêu phiên nhảy một cái mà đến, xuất hiện ở Mang Huyết Thương Long cùng Lâm Thu đối diện, có điều hắn vọng cũng chỉ có Mang Huyết Thương Long, bởi vì hắn từ con này Mang Huyết Thương Long cảm giác được đủ để uy hiếp đến chính mình nguy hiểm khí tức. Ta là người phương nào? Mang Huyết Thương Long thâm thẳm mà lung lay đầu rồng một bộ trầm ngâm dáng dấp. Lâm Thu ở mang Huyết Thương Long sau khi xuất hiện, cả người cả người trở nên cực kỳ tri an bình lại, sự tình kiểu này, chính là Lâm Thu chính mình cũng cảm giác là lạ. Đối với Ma Vân Hải hỏi lên, Lâm Thu cũng vô cùng chi cảm thấy hứng thú, tuy rằng nàng cảm giác được làm Phong trên người có một luồng quen thuộc ý vị, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi, chính mình ở đâu tỉnh, gặp qua như vậy một cái mạnh mẽ bằng hữu. Ta là ai sao? Ta chính là Lam Phong. Mang Huyết Thương Long đẫm máu miệng rồng, một tấm mà càn rỡ la hét, đồng thời hắn này một tiếng trong lúc đó, khổng lồ thân rồng bắt đầu xoay tròn mà động. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu vèo một cái rơi vào Lâm Thu trước người, phù lộ ra Lam Phong vốn là dung mạo đến. Phong Ca Ca, Lâm Thu thất thính gọi, bàn chân nhỏ một bước, liền mất khống chế giống như một cái chạy ra, ôm Lam Phong gào khóc. Thu Nhi, Phong Ca Ca sẽ không để cho bất luận người nào thương ngươi, không biết. Lam Phong bàn tay lớn nhẹ nhàng kéo qua Lâm Thu, mang theo một luồng yêu thương giống như nhẹ nhàng mà nói. Ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ, ngươi không nên ôm tà tiểu Phong Phong. Ma thải Yên một phương xuất hiện, liền nhấc theo giọng la hét, nàng tức giận đến không nhẹ. Khí thân thể mệt mỏi không ngừng đang run rẩy làm phong, ngươi cái này không lương tâm, ngươi lại dám biến thành ma vân giáng dấp đến lửa dối tình cảm của ta, ngươi xứng đáng ta sao? Chưa xong con tiếp. Chương 362, lục tiên trận. Lâm Thu nhìn Ma Thải Yên một chút, ngẩng đầu hướng về Lam Phong nhìn đi, bị Lâm Thu này vừa nhìn, Lam Phong liền cảm một trận bất an, vội la lên tu nhị, ta ta không có quan hệ gì với nàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này chết không lương tâm Lam Phong, ngươi ngươi. Được nghe Lam Phong nói như vậy, Ma Thải Yên sắc mặt bã một hồi là đến âm lạnh xuống, thở phi phò liền muốn bước chân hướng về Lam Phong sùng phong liễu chết tới. Người nháo đủ chưa? Ma Vân Hải nghe nói Lam Phong chính là Ma Vân sau, tức giận đến mặt đều lục, lúc này thấy em gái của chính mình lại muốn xung phong đi tới, tay liền giỗi một cái, đem Ma Thải Yên qua đi. "Không, ca ca, ta muốn đi đem Lam Phong từ cái này đàn bà cho đoạt lại." Ma Thải Yên kêu to, giấy rủa không muốn rời đi. Ma Vân Hải lông mày vì thấy vừa nhíu, bàn tay lớn vừa nhấc mà rơi liền đem Ma Thải Yên gõ hôn mê bất tỉnh, lúc này Ma gia đám người, nhìn ra giữa không trùng trên tình huống, đều đi lên. Ma Vân Hải đánh em gái của chính mình gõ ngất sau, lại dưới một tia phong ấn, lúc này mới nàng giao cho một cái thủ hạ, mau dẫn tiểu thư dưới đi nghỉ ngơi, những người khác cho ta đem hai người kia cho ta vi. Thu Nhi, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích, ta. Thấy Lâm Thu không nói lời nào, Lam Phong nhất thời liên gấp, thậm chí hắn cũng không biết, chính mình lúc nào như vậy nóng ruột Lâm Thu. Thu Nhi tin tưởng Phong ca ca. Lâm Thu đột nhiên hạnh phúc hoán, một con liền phù ở làm phong trong lồng ngực, rất là ý lại Lam Phong dáng vẻ. Kỳ thực Lâm Thu vừa mới như vậy thất lạc, mang theo vài phần đau sốt giống như nhìn làm vòng. Nàng là sợ Lam Phong vừa giống như là ở Bắc Minh học viện như vậy. Vì một cái nam tình mà ra một chút làm cho nàng đau đến không muốn sống đến. Nguyên lai like hắn tâm lý vẫn có ta, ta chính là biết. Lâm Thu ở nói nhỏ, đầy mặt đều là vẻ hạnh phúc. Thu nhi thu nhi. Lam Phong thấy Ma Vân Hải khiến mọi người đem mình đi. Chiến sự nguy cơ, cả lung lay trong lồng ngực Lâm Thu một hồi, hoán nàng vài tiếng. Làm, làm gì? Lâm Thu có chút sững sở, cảm giác như là bị người đánh cắp quy tâm sự giống như, tiểu mặt tiến đỏ lên. Thấy Lâm Thu như vậy, Lam Phong một trận mắt trợn trắng. Cảm tình cô gái nhỏ này không đem chiến trường này coi là chuyện đáng kể. Còn giống như ở nhà mình giống như vậy, hai người ở ngoài phòng lén lút xem chính mình tiểu tỷ tỷ Lam Ngọc Phượng đang tu luyện đây. Người có thể hay không trước tiên thả ra ta, ta không sử dụng ra được linh quyết đến đối địch. Sợ cái này Lâm Thu một hồi lại thần kinh quá nhạy cảm. Lam Phong nhỏ giọng nói rằng, "A." Lâm Thu đột nhiên theo lên sợ hãi, này mới cảm giác được mình bị kẻ địch vây nốt lại, trái phải trước sau không phải đường. Thu nhi yên tâm, bọn hắn còn không ngăn được ta. Lam Phong cho Lâm Thu quang dư một ánh mắt tự tin. Đương nhiên biểu hiện nhất định, trên mi tâm từng sợi hoàng kim ánh sáng xuyên ra ngoài. Trong chốc lát, Lam Phong hai người tựa như thân hám ở bên trong Hoàng Kim Hải Dương bên trong, ông Long một trận tiếng vang truyền ra, sáu tòa luyện tâm cự dai tự Hoàng Kim Hải Dương bên trong phụ lộ ra, ở ánh vàng bên trong không ngừng quấn quýt lấy nhau. TT. Tiếp theo Lam Phong tay dương lên, thanh minh kiếm thanh chuyển hưởng. Sáu chuôi cổ kiếm phá không vô tận hư không giống như vậy, rơi vào Hoàng Kim Hải Dương bên trên. Tu tập tới ma bố thành trận, một chút dung nhập vào sáu tòa luyện tâm cự giai bên trong. Thấy 6 chuôi cổ kiếm dung nhập vào 6 tòa luyện tâm cự dai bên trong sau, Lam Phong thỏa mãn nở nụ cười, cũng chỉ hướng về bên trên một điểm, trên đầu ngón tay một cái mở mịt điểm sáng phủ lộ ra. Cái kia mở mịt điểm sáng chính là Lam Phong đan điền vầng sáng, đan điền vầng sáng bị Lam Phong một điểm mà ra, cuốn ở luyện tâm cự dai trên, liền chậm chậm tăng lớn lên, đem 6 tòa luyện tâm cự dai đều cho bao phủ lại. Luyện tâm cự dai lạc ở đan điền vầng sáng bên trong không ngừng linh khúc mà biến hóa, tùy theo hóa thành một cái tham thảm bất diệt chiến đến. Bất diệt chiến thuyền vừa hiện lại giô lên, đem chu thiên linh khí đều cho tụ lại lại đây. Thân thuyền không ngừng lớn lên, trôi nổi giữa không trung trên, tựa như một cái thần châu núi cao. Chúng ta đi." Lam Phong không đợi Lâm Thu nói cái gì, bàn tay lớn liền vô một cái nàng tay ngọc nhỏ dài, chân to một bước liền xuất hiện ở chiến thuyền đầu thuyền trên, đón gió mà hướng về Ma Vân Hải nhìn qua đi. "Lam Phong, ta không biết ngươi là người phương nào, vì sao mà lẫn vào ta Ma gia, nhưng ngươi lại dám đánh ta Ma ra chủ ý, vậy ngươi phải chết." Ma Vân Hải hướng về phía chiến thuyền đầu thuyền trên Lam Phong nhìn qua đi, lạnh lùng mà nói. Ở Lam Phong vừa mới sử dụng bất diệt chiến thuyền thời gian, hắn Ma Vân Hải cũng không nhàn rỗi. Tương tự hoán một đám ma ra con cháu ở trên hư không trên bãi lên lục tiên thứ 7 sát trận. đến. Lục tiên thần trận là bọn hắn ma ra ở thời kỳ thượng cổ liền chuyển thừa xuống sát trận, trận này một khi bố thành, có thể lục chém trí tôn, vây chết thiên quân tồn tại. Tuy rằng lúc này Ma Vân Hải trong lúc vội vàng, chỉ có thể bày xuống lục tiên thần trận 7 trong trận thứ 7 sát trận, nhưng hắn vẫn cực kỳ tin tưởng trận này có thể đem làm Phong cho chém giết. Vốn là cái này lục tiên thứ 7 sát trận, Ma Vân Hải là là trương nửa tư chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới nửa tư như vậy chi đáng sợ chính mình chưa thúc sử dụng lục tiên thứ bảy sát trận, hắn dĩ nhiên sử dụng khí thế như sấm vang chớp giật đem trong tay mình thánh vật đoạt qua đi. Thứ bảy sát trận. Lâm Thu đôi mắt đẹp quét bốn phía một chút, nhất thời mặt lộ vẻ kinh sắc, cầm lấy Lam Phong tay sốt ruột gọi. Nàng làm Như lâm ra con cháu, vẫn cùng ma ra tồn tại đời đời ân oán, thấy chim mà sẽ giết, đối với ma Vân Hải ở bốn phía bố cục, một chút liền nhận ra đối phương ở bốn phía bày xuống thứ 7 sát trận. Thứ bảy sát trận sao? Lam Phong trầm ngâm mấy phần, diễn nhi tùy theo lộ ra một phần tự tin đến, vậy hôm nay ta liền phá vỡ trận này, thậm chí chém giết bọn hắn đáng người. Lam Phong tự tin bắt nguồn từ bất diệt chiến thuyền, trận chiến này thuyền do 6 tòa luyện tâm cựu giai cùng 6 chôi cổ kiếm làm chủ, thần bí khó lường đan điền bừng sáng bao phủ hòa tan mã thành. 6 chôi cổ kiếm, tuy nhân khuyết 3 kiếm mà không cách nào bố thành bắt hoang đại trận, nhưng cũng ý linh đồng dạng không nhỏ, mà 6 tòa luyện tâm cửu dai thần bí mạnh mẽ càng ở 6 chôi cổ kiếm trên, lại về trên đan điền bừng sáng tồn tại, tích lũy chính là cùng với Lam Vân thải chính hắn 1 tỷ tỷ cựu dai kim, tiểu cũng là chưa từng nhiều để. Như vậy đều phá không đi, cái này thứ bại sát trận, vậy mình chết ở chỗ này, không một chút nào an. Thu Nhi Người mau chóng đến khoang thuyền bên trong, xem ta làm sao đưa cái này thứ bảy sát trận cho phá đi. Lam Phong nhìn lại hướng về phía xứng sờ sững sờ Lâm Thu nhìn qua đi. Nhưng là, nhưng là. Lâm Thu mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nàng sợ Lam Phong vì mình lại muốn làm chút không muốn sống sự, đây là nàng không muốn nhìn thấy. Thu Nhi, ngươi nhất định tin tưởng ta, ngươi ở lại chỗ này sẽ làm cho ta phân nộ. Lam Phong nhẹ nhàng mà nói, tốt lắm, có điều Phong ca ca, có thể nhất định phải đáp ứng Thu Nhi không cần làm chút nguy hiểm việc mới tốt. Lâm Thu nhìn Lam Phong khuôn mặt, nói, "Ừ, đều nghe Thu Nhi" Lâm Phong bàn tay lớn thương yêu giống như gõ Lâm Thu một hồi nói rằng, Lâm Thu giận Lâm Phong một hồi, lúc này mới an tâm hướng về khoang thuyền bên trong đi rồi đi. Chờ Lâm Thu đi rồi, Lâm Phong hai mắt bá một hồi trở nên yêu diệm giống như huyết đỏ lên, cũng rỗi bàn tay mà ra, đống dưng một chảo, nhất thời trên hư không phong vân biến sắc. Ông ông! Cùng phong đông nhiên mà đã hưởng, lúc này chỉ thấy Lâm Phong thân ra tay, trên bàn tay ma quang lấp lẻ, tùy theo một cây đen tuổi lùi trên kỷ, đống dưng mà ra trên tay hắn. Này kỳ chính là Lam Phong đem U Minh Quỷ Tông Đô Thiên Thần Sắt Kỷ cùng Vạn Ma Thiên Thư dung hợp lại cùng nhau mà luyện hóa đi ra khác loại Đô Thiên chiến kỳ. Cũng chính là bởi vậy, trận chiến này kỳ khả năng cách xa ở thập nhị Đô Thiên Thần sát kỳ bên trên. Thập nhị Đô Thiên Thần sát kỳ. Ma Vân Hải xa xa mà nhìn Lam Phong trong tay thập nhị Đô Thiên Thần Sắt Kỷ, liền đem nhận ra được, thốt ra mà nói: "Chính là U Minh Quỷ Tông thập nhị Đô Thiên Thần Sắt Kỷ, ngươi làm sao biết được? Hẳn là các người ma gia chính là U Minh Quỷ Tông hợp tác đồng bọn." Lam Phong hướng về phía không xa ở ngoài Ma Vân Hải hỏi: "Được nghe Lam Phong nói như vậy, Ma Vân Hải hừ lạnh một tiếng, cười nói một cái nho nhỏ U Minh Quỷ Tông thôi, cũng xứng làm sự hợp tác của chúng ta đồng bọn, coi là thật là chuyện cười. Hả, thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra kỳ quái, ở vọng nguyệt sâm lâm bên trong, các người cao cao tại thượng ma gia tự cùng U Minh Quỷ Tông cho hôn cùng nhau, này là không phải có thể nói các người ma gia có phân. Lam Phong lối rẽ mà hỏi. Hỏi thăm ma thị cổ tộc cùng U Minh Quỷ Tông việc, chính là lần này hắn lẫn vào ma gia mục đích, này có cơ hội vừa hỏi, Lam Phong đương nhiên sẽ không cứ như thế mà bùng tha. Xem ra ngươi lần này lẫn vào ma ra là vì hỏi thăm U Minh Quỷ Tông chuyện, có điều nói cho ngươi làm sao phóng, chỉ là một cái chó săn tông môn thôi, ngươi nói chúng ta ma ra ra ngoài nắm một con chó theo ở phía sau có cái gì không đúng sao? Ma Vân Hải một hồi hiểu rõ ra, trên mặt ngược lại bừng lòng, hiển nhiên từng cái từng cái U Minh Quỷ Tông, hắn căn bản là không để vào mắt, thuận miệng liền nói ra, không bất kỳ gánh nặng. Chưa xong con tiếp. Chương 363, tỉnh lại. Có điều Lam Phong ngửi nghe đến lời này sau, quanh thân run lên liền tỏa ra một luồng đáng sợ sát khí đến, đến lúc này, hắn cũng chân chính nghĩ thông suốt là người nào dám lớn mật như thế, đem chủ ý đánh tới ở Hoang Thời Kỳ cổ đối với nhân tộc có cống hiến lớn Lam gia trên người. Xem ra cũng chỉ có ma gia loại này là mạnh mẽ mà không chọn tay nhân gia tộc mới có loại này quyết đoán, bọn hắn không phải tự Hoang Thời Kỳ cổ chuyển thừa xuống, mà là tại thượng cổ cái này võ đạo ngang dọc, cường giả san sắt thời kỳ, cường đoạt hào lấy mà thành lập thành ngàn cổ thế ra đến. Lúc đó nghe nói rất nhiều người nói rồi thái cổ việc, tuy rằng 10 cái thiên quân 7 cái hướng mình Lam Vân Thải tỷ tỷ ra tay, nhưng Lam Vân Thải chết rồi, nhưng nhân lâm gia tồn tại, mà để Lam thị xoay tròn đến dư kéo dài lại đi. Cái khác Thiên quân tuy có công kích Lam Vân Thải việc, nhưng khi đó cũng là Lam Vân Thải quá mức hung hăng, không đem bất luận người nào để vào trong mắt, thập đại thiên quân đều là từ trong đống người chết đi ra người, tu vi đến bọn hắn bước đi này, không thể bằng do người khác uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Đồng thời lúc đó yêu ma bách tộc mới bị đánh đuổi, phong ấn, chính là nhân tộc hưng thịnh mấu chốt nhất thời kỳ, thập đại thiên quân tự nhiên đều có chính mình kế hoạch lớn đại nghiệp, đem gia tộc của chính mình cho phụ. Mà ở lúc đó, bác Minh thiên quân quá mức mạnh mẽ, bọn hắn thập đại thiên quân tuy là liên thủ cũng đánh không lại nàng đỉnh cao thời kỳ. Bắc Minh Thiên Quân cùng yêu ma bách tộc va chạm bị thường, tự nhiên là tốt nhất động thủ thời khắc, bọn hắn không thể bằng do một người chiếm lấy toàn bộ đại thế giới mà độc lập tồn tại. Ở tình huống như vậy, chính là ông tổ nhà họ Lâm biết cũng có chút ngẩm thừa nhận việc này phát sinh, quan hệ này đến mỗi người, mỗi một cái lợi ích của gia tộc quan hệ. Bởi vậy Bắc Minh Thiên Quân lúc đó bị chúng Thiên Quân liên thủ mà giết chết. Là tất nhiên việc. Có điều chém giết Bắc Minh Thiên Quân sau, chúng Thiên Quân tự nhiên có chút cảm thán, lúc này vừa vận ống tổ nhà họ Lâm đi ra làm người hòa giải. Bọn hắn tất nhiên là tình nguyện thu tay lại, không muốn đem người tộc công thần hậu nhân hết mức chém giết. Bởi vậy có thể nói, ở phía sau đến, Thập Đại Thiên Quân hậu nhân liền không có ai ở đánh Lam gia sự, bọn hắn đều cảm giác ở đây sự trên có lỗi với Lâm gia, nhưng bọn họ lại không được không làm như vậy. Hoang thời kỳ cổ vượt qua đến Thái cổ, nhân tộc trải qua vô số năm tháng. Đến thời đại Thượng cổ, nhân tộc vỡ đạo đạt đến cường thịnh thời kỳ, đại thế giới đạo môn tông giáo san sát, chí tôn đẩy trời mà bay, thiên quân cùng tồn tại. Cũng tại lúc này giống ma gia như vậy không chờ thủ đoạn nào ra tộc ở thời kỳ này quật khởi mạnh mẽ, cương lấy, xây dựng lên gia tộc hùng lồ đến không ngừng đem tự hoang thời kỳ cổ truyền thừa xuống cổ tộc ngay cả dễ bỏ lên. Từng cái từng cái thái cổ thế gia ở này, một cái võ đạo cường thịnh thời kỳ bị diệt tử vong. Không qua thời kỳ thượng cổ tuy là võ đạo thời kỳ cường thịnh, nhưng cái gì nói võ đạo bắt nguồn từ thái cổ, khi đó cường giả hoặc là kém xa thượng cổ thiên quân, trí tốt nhiều, nhưng nhưng là đại đạo sơ hình, rất nhiều võ đạo đều bắt nguồn từ này. Cường giả thời thượng cổ, biết Bắc Minh Thiên quân là hoang thời kỳ cổ mạnh nhất tồn tại, tự nhiên là đem kỳ chú ý đặt ở Bắc Minh trên người, có ý định đào ra nàng đạo chi truyền thừa. Liền có Lam gia không ngừng bị giết chết sự như không phải là bởi vì bọn hắn chưa tìm được Bắc Minh Thiên Quân Đạo chi truyền thừa, Lam gia dĩ nhiên bị diệt tộc. Bởi vậy có Bắc Minh Thiên, Bắc Minh học viện tồn tại. Như vậy đẩy một cái nghĩ, Lam Phong nhất thời nộ hòa đạo thiên, hai mắt trở nên cực kỳ chi yêu diễm huyết đỏ lên, giống như là muốn đem toàn bộ thiên đô chọc tụng đi. Mà ra, các người đều phải chết, đến chết. Lam Phong tay cầm đô Thiên chiến kỷ, một lần mà ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hắn hô một tiếng, toàn bộ chiến thuyền bốn phía sát khí quần quật mà chuyển động, quanh người hắn sát khí không ngừng ở kéo lên, vào đúng lúc này Hắn lại muốn đem bên trong ao máu hết thể huyết sắt cho hấp hút đi, muốn đạp xuống mà bước vào 9 tiểu dai tâm tình, thậm chí trực tiếp đạp phá chí tôn ngưỡng cửa, chứng đạo ở tại tiên, dơ tay xé giết ở tại dã. Ha ha ha. Ma Vân Hải bỗng nhiên mà nở nụ cười, hoàn toàn không đem Lam Phong để vào trong mắt, hoặc là bởi vì thứ bảy sát trận tồn tại, đối với trận này hắn tràn ngập tự tin, ngày hôm nay Lam Phong bất luận làm sao điên cuồng đều trốn không thoát nơi này. Thúc trận, đem người này chạm cho ta giết. Một sau khi cười xong, Ma Vân Hải toàn bộ diện nhi lập tức trở nên âm trầm, bàn tay lớn giương lên. Bốn chuôi tiên kiếm tự trong cơ thể một xuyên mà ra, bốn thanh kiếm, một thanh lục tiên kiếm, một thanh lục thần kiếm, một thanh lục yêu kiếm, một thanh lục ma kiếm. Bốn kiếm một phương bị Ma Vân Hải cho dùng tới, tê tê vài tiếng thanh minh kiếm hưởng sau, bốn kiếm liền ở hắn trước người lóe lên mà thất, sau một khắc nhưng ở bất diệt chiến truyền khắp nơi phụ lộ ra. Bốn kiếm như vậy bài bố sau, Ma Vân Hải bàn tay lớn lại vung lên, tứ phương ma người nhà mã, liền phân biệt phân đến tứ phương, phụ trách thôi thúc một kiếm chi lực. Ở lục tiên thần trận một phương khởi động sau, toàn bộ thiên địa đều bắt đầu rung dậy. Chu Thiên sát khí vào đúng lúc này bị Lục Tiên thần trận cho điên cuồng hấp dẫn lại đây. Chỉ chốc lát sau, khắp nơi ma quang quần quận mà động, lại đem toàn bộ chiến thuyền đều cho bao phụ lại. A a. Lam Phong không cảm thấy hấp thu huyết chỉ huyết sát, hắn ở nhẫn nhịn toàn thân vọt tới đâm nói, ngựa mặt lên trời mà điên cuồng hét lên, mắt lộ ra một phần phân bạo lực đến. Hắn cảm giác mình là thật sự điên rồi, hắn cảm giác cái này thiên đô ở bắt nạt chính mình, hắn muốn nghịch thiên mà chiến, đưa cái này tiền cho chọc tụng đi. Lam Phong huyết nhãn bên trong tận đều là nồng đậm giết chóc ra tính, không có bất luận cảm tình gì có thể nói, hắn chỉ vì sẽ giết mà đến. Ở sẽ giết bên trong chết đi. Phong Kaka, Phong Kaka. Lâm Thu cảm giác bên ngoài dị biến, lén lút liền tự quang thuyền bên trong chạy ra, thấy lúc này Lam Phong quanh thân tỏa ra quần cuộn sát khí, cả người tiến vào một loại điên cuồng trạng thái, nàng sợ đến thất thanh kêu to. Nàng cùng Lam Phong ở trung thiên thế giới lượng giới sơn huyết thành phần cuối cùng chu tức vạn thành văn một trận chiến qua, nàng rất rõ ràng Lam Phong lúc này đang làm gì, hắn đây là đang điên cuồng tăng lên sức chiến đấu. Lâm Thu không biết, như vậy đối với Lam phong có cái gì chỗ hỏng, nhưng khi đó vẹn vẹn là xuất hiện một ít cảnh tượng kỳ dị, liền muốn đem Lam Phong toàn bộ bạo thể mà chết. Mà lúc này điên cuồng càng hơn Di Vãng, hoàn toàn điên cuồng, Lâm Thu ý thức được Lam Phong lần này nếu thật sự chính đem sức chiến đấu cho đệ tới, vậy hắn thật sự muốn chết. Vừa nghĩ tới không có Lam Phong ngày tháng, chính mình như sắp chết di động giống như sống ở thế gian này, Lâm Thu mặt liền ba dưới thương biến thành màu trắng. Phong ca ca, Thu Nhi sẽ không để cho người chết, sẽ không, chính là cái chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Lâm Thu nói thầm nói thầm, liền cưỡng ép xuyên qua làm phong quanh thân tạn mát ra quần cuộn sát khí, một cái ôm đến Lam Phong trên người, thất thanh kêu to. Ngươi, ngươi cứu cho ta, Lan Lam Phong huyết nhãn hướng về Lâm Thu quét nhìn qua đi, cả người vi thấy sững sở, theo quanh người hắn huyết sắc không ngừng đang tăng lên, hắn biến càng là trở nên lạnh lùng, cuối cùng há mồm liền hống lên Lâm Thu đến, hồn thân du lên, lại đem Lâm Thu cho chấn động lùi ra, lại đang điên cuồng hấp thu huyết sắc khí. Phong ca ca, ngươi cái gì, ta là Thu Nhi, ta là Thu Nhi. Lâm Thu bị đẩy lùi ra, thân thể lung lay hai lần, lại xuyên qua quần quần sắc khí, đi tới làm Phong bên cạnh, một cái liền ôm, xé tâm giống như gầm rú. Đã từng mất đi, Lâm Thu một khắc cũng không tiếp tục tay, người đàn ông trước mắt này, nàng điêu thích. Nàng sẽ chết, cũng tình nguyện chết ở tay của đối phương trên, nàng nguyện dùng chính mình ấm áp máu tươi tỉnh lại Lam Phong điên cuồng. Ầm ẩm. Lam Phong lại một lần nữa đem Lâm Thu cho chấn động ngùi ra, lần này sức mạnh so với lần trước càng là cường dã vẻ, trực tiếp đem Lâm Thu ngã trên mặt đất. Như vậy liền có thể nhìn ra, Lam Phong trạng thái càng ngày càng là không đúng, hắn đang chậm chậm mất đi tự mình, một hồi sẽ qua nhi khả năng thật sự bị trở thành huyết chỉ giống như vậy, một cái điên cuồng giết người ma. Ha ha. Ha ha. Điên cuồng, điên cuồng, Bắc Minh sau chính là muốn cuồng dã như vậy, đều điên cuồng. Bên trong máu máu, Huyết Hải Ma Đế bóng người ở quần quần đỏ tươi sát khí bên trong phụ lộ ra, hắn cảm giác được chính mình làm phong tựa như Lam Vân thải cái kia đàn bà giống như vậy, chân chính điên cuồng. Bất quá khi đó Lam Vân thải điên cuồng nhưng làm cho hắn Huyết Hải Ma Đế run dậy, nhưng Lam Phong điên cuồng lại làm cho hắn cực kỳ chi trở nên cao hứng, hắn cực kỳ chi khắc vọng Lam Phong đem huyết chỉ sát khí hấp thu mà quang, Vĩnh Luân Ma Đạo, bị trở thành một cái điên cuồng giết người ma, thậm chí chứng đạo giết chóc chí tôn, mà chính mình mượn thể sống lại. Huyết Hải Ma Đế thậm chí nhìn thấy không xa ở ngoài qua mình, cái kia một tia sáng là vì chính mình mà thắp sáng. Đại thế giới ngươi run rẩy, cầm lấy ngươi chiến kiếm nên tiếp ta một đời ma đế lửa giận, lúc này sẽ không bao giờ tiếp tục ngươi có thể ngăn cả ta. Chưa xong con tiếp. Chương 364, đột tiên chiến kỳ. Lâm Thu bị Lam Phong một lần một lần chấn động đến mức lùi ra, lại một lần thứ bỏ, nàng lúc này trên người tất cả đều là thường, toàn thân áo trắng bị nhuộm thành huyết ý, nhưng nàng cái gì cũng không muốn từ bỏ, dựa vào một luồng ý chí lùi bỏ, xuyên qua quần cuộn sát khí, nào tới Lam Phong trên người. Nữ nhân đang chết, ngươi đây là đang tìm cái chết, muốn chết. Đương nhiên Lam Phong giũi bản tay đem hướng về Lâm Thu cổ bắt được đi, lăng không đem đối phương nâng lên, muốn đem đầu của đối phương cho đinh gãy xuống, hắn lúc này trong mắt tận đều là giết chóc, giết giết. Phong ca ca. Lâm Thu nhìn Lam Phong nhân sát khí bao phủ, toàn bộ mặt vi thấy Ninh Cúc, khuôn mặt dữ tợn, nhưng Lâm Thu, nhưng không có chút nào sợ, nàng phế hết khí lực, kêu một tiếng, liền lại không khí lực gọi ra đến. Máu tươi không ngừng tự trong miệng chảy xuống, nhưng nàng khỏe miệng nhưng một nức mà nở nụ cười, rất là hạnh phúc cười, mang theo một phần mãn, nguyện dùng chính mình máu tươi tỉnh lại Lam Phong điên cuồng. Điên cuồng Lam Phong Quân thân bỗng nhiên run lên, yêu diễm giống như huyết hồng mắt, lại vi thấy lộ ra mấy phần cảm tình đến. Cầm lấy Lâm Thu cổ tay vi thấy nỗi lòng, hắn ấm chậm giống như tự loại kia điên cuồng bên trong lui đi ra, vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên mà nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện đến, đã từng cùng Lâm Thu từng hình ảnh tái hiện trong đầu. Lam Phong, giết nữ nhân này, là nàng ở trận ngươi chứng đạo trí tôn tồn tại, giết nàng. Giết nàng. Ở Lam Phong dần muốn khôi phục như cũ thời gian, bên trong giao máu chuyển đến từng trận ma ý, ma âm mang theo một luồng mê hoặc mọi người, đại diện cho một luồng ma niệm. Là huyết hải ma đế mát ra tà âm hắn bên trái Hữu Lam Phong tư tưởng. Lam Phong dần tỉnh táo lại nhi lại một lần nữa lộ ra một phần dữ tợn, huyết nhãn yêu diễm huyết quang trở nên tự do không chuyển động. Lâm Thu ở không khí lực, nàng cảm giác mệt mỏi quá mệt mỏi quá, mang theo cuối cùng một phần nụ cười, con mắt của nàng chậm chậm giống như bế, chậm chậm giống như thủy rơi xuống, ầm ầm hai tiếng đập đến đầu thuyền trên. Mà ở Lâm Thu này, một rơi dụng cũng ở đầu thuyền trên, Chuyển đến âm thanh, Lam Phong cả người liền một trận bắt đầu run rẩy. Thu. Bốn. Lam Phong một tiếng. Ý nghĩa thức liền một chút nhi khôi phục lại. Huyết Hải lão quỷ Ngươi lại dám bỏ đa số giếng, ngươi coi là thật là đang tìm cái chết. Lam Phong một phương khôi phục lại sau. Bất Diệt Linh nghiệm ngưng lại mà hóa thành quần cuộn sát nghiệm tràn vào đến bên trong ao máu. Sóng máu thấy sự không thành, bất đắc dĩ thở dài, lại không trả lời ở Lam Phong, lặng yên mà lẳng đường. Thu Nhi, Thu Nhi. Lam Phong không sử dụng Bất Diệt Linh niệm vào bên trong ao máu cùng huyết hải ma đến náo. Bằng hắn lúc này tu vi, không chứng đạo trí tôn, căn bản là không cách nào chém giết huyết hải ma đế, cái này đã từng thiên quân cảnh võ giả. Lam khôi phục như cũ sau, Liền đau lòng giống như một cái ôm lấy đến Lâm Thu, trong mắt hắn tận đều là vẻ lo âu, vào đúng lúc này, hắn hận không thể một cái tát đập chết chính mình, đều là chính mình hại Lâm Thu. Thu nhi, Thu nhi, Người không nên làm ta sợ. Thu nhi, Người không cần chết, không cần chết. Lam Phong cảm giác mình tâm như là bị một thanh trường kiếm cho đâm thủng mà qua. Từng trận đau đớn, xé tâm giống như đau đớn, hắn không ngừng mà ở hoảng, không ngừng ở hướng về Lâm Thu trên người đưa vào linh lực. Hắn hoang mang hoảng loạn ở làm tất cả, lại không cần linh nghệ tình Lâm Thu trên người quét qua, kỳ thực Lâm Thu chỉ là hết lực hôn mê thôi. Phong. Cà ca Lâm Thu ở làm phong bảng bạc linh lực truyền vào dưới, con mắt mê ly giống như chầm chậm mở, thấy đập vào mi mắt chính là Lam Phong, Lâm Thu đốn mặt lộ vẻ ra một phần hạnh phúc mơn cười đến, cực kỳ thỏa mãn dáng vẻ. Thu nhi, Người rốt cục tỉnh rồi. Lam Phong vui sướng gọi, nhìn qua lại như một đứa bé giống như vậy, nhìn Lâm Thu chỉ có thể ngây ngốc cười. Vào đúng lúc này, Lam Phong cảm giác thiên đỗng nhiên đen tối lùi lại đi, lại không một điểm quan minh. Dầm dầm. Đột nhiên, toàn bộ bất diệt chiến truyền lay động, lay động đến rất lợi hại, chờ Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy nửa ngày nổi lên lộ ra bốn chôi che trời cư kiếm, mỗi một chôi cư kiếm, trên thân kiếm tỏa ra một luồng không giống sức mạnh, sức mạnh mạnh mẽ đều không có gì khác nhau, đồng thời tụ tập cùng một chỗ. Có thể hủy thiên diệt địa đáng sợ. Lục tiên thần trận, phong trên có thể chém thiên, dưới có thể diệt, lộ hết ra sự sắc bén, khinh thường cựu trọng thiên mà không phá tồn tại. Một trận pháp nhỏ nhỏ, liền muốn đem ta vây chết, thậm chí chém giết ở đây, coi là thật là chuyện cười. Lam Phong quanh thân tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc đến. Phong ca, ca Lâm Thu mặt lộ vẻ lo lắng hướng về Lam Phong nhìn qua đi, nhẹ nhàng mà hoán Tu Nhi giãy cho gấp, đợi ta đi đem trận này đem hái xuống." Lam Phong nói rằng, trên mặt lộ ra một luồng chưa bao giờ có tự tin đến. "Phong ca ca." Lâm Thu vội gọi người đem ta nâng dậy đến. Lam Phong đốn Minh Lâm Thu tâm ý, nợ nụ cười, bàn tay lớn nhẹ chút đầu nhỏ của nàng, liền cũng chỉ bấm quyết hướng về chỗ Mi Tâm một điểm, nhất thời một ánh hảo quang lóe lên mà sáng lên, vèo một cái đi vào đến Lâm Thu chỗ Mi Tâm, trực tiếp liền đem linh lực của nàng cho phong ấn. "Phong ca ca, ngươi, thả ra Tu Nhi, ngươi thả ra." Lâm Thu một cái không thuận bị Lam Phong cho phong ấn linh lực, liền không muốn không ngừng ở Lam Phong trong lồng ngực dãy rủa. Nàng tự nhiên là biết Lam Phong muốn làm gì, Lam Phong hiển nhiên là sợ chính mình bị thương, không muốn để cho mình đối địch, mà một người tự lực đối mặt tất cả. Thu Nhi yên tâm, mấy cái đồ không có mắt thôi, còn lại sao không ta, ngươi lặng lặng nghỉ ngơi một lúc, đợi ta đem bọn họ đều chém giết đến, trở lại mở ra ngươi phong ấn. Lam Phong Vân đạm phong thanh giống như nói giống như, này như là lại bình thường một chuyện thôi. Có điều Lâm Thu lại biết cái này thứ bảy sát trận đáng sợ, Lâm ra từ trước đến giờ cùng Ma gia là địch, hai cái cổ tộc đối phương mà tồn tại. Hàng năm đều có tộc nhân chết ở trong tay của đối phương. Vì vậy đối với đối với ra tay, Lâm Thu lại hiểu rõ có điều, lúc này thứ bảy sát trận do chừng 10 cái vương hầu võ giả thúc chuyển động, uy có thể coi là kinh thiên động địa. Lâm Thu tuy chưa từng gặp, Lam Phong sử dụng qua như chiến thuyền như vậy cho bảo trận chiến này thuyền Huy thật giống rất mạnh dáng vẻ, nhưng cùng thứ 7 sát trận, chừng 10 cá nhân thôi thúc đi ra sát trận thượng cổ, nhưng có vẻ hơi không đủ. Bởi vậy Lâm Thu thấy Lam Phong muốn đi chịu chết, liền sốt ruột. Lam Phong nụ cười, bàn tay lớn lại gõ nhẹ Lâm Thu đầu nhỏ một hồi, xoay người lại liền đi ra khoảng truyền Độc ở lại lâm thu ở nơi nào không ngừng tiêu gạo, hắn nhưng chẳng quan tâm. Thượng cổ thứ bảy sắt trận sau Thời kỳ thượng cổ không hổ là võ đạo cường thịnh thời đại, Nay cổ trận quả nhiên có chỗ cường đại. Đi ra khoang thuyền sau, Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy trước mắt bốn trôi che trời cự kiếm, trôi nổi hạ xuống nửa ngày trên, tỏa ra hào quang chói mắt, thân kiếm bên trong không ngừng vỡ phát sinh từng chuôi trường kiếm, bay vụt đi ra, ở giữa không trung trên tụ mà là một, hướng về bất diệt chiến thuyền vô giết đến, thậm chí đáng sợ dáng vẻ. Đến lúc này, hắn không khỏi cũng cảm thán lên thời kỳ thượng cổ cái này võ đạo thời kỳ cường thịnh. Võ giả bay lượn trời, trí tôn nhiều vô số kể, thiên quân có điều bình thường bất cứ lúc nào có thể thấy hàng xóm lao nhân thôi. Nhưng ngươi lại làm khó dễ được ta. Lam Phong xoẹt tay lớn mà nửa nâng quá mức, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, hắn này hống một tiếng, bùng nổ ra quanh thân chiến ý đến, chiến ý ngập trời. Lam Phong tay cầm đô Thiên chiến kỳ, một cái vung làm, bất diệt chiến thuyền như bị triệu hoán giống như vậy, từng trận mà lay động. Ầm ầm ầm. Bất diệt chiến thuyền lay động trong lúc đó, sức mạnh đáng sợ loãn một cái, lại đem hư không đều cho chấn động, ầm ầm vang vọng. Rầm rầm. Bốn chôi chie trời lục kiếm tản mát ra kiếm quang, không ngừng sẽ tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một chôi thanh trường kiếm, vẹn kích đến bất diệt chiến thuyền thần trên trên. Lúc này bất diệt chiến thuyền rung lên, Hôi Mang một dũng béo vệ tự thân tàu trên tán phát ra, từng chôi trường kiếm hăng kích đến Hôi Mang trên, mấy cái rung động sau, liền bị đánh tan hóa thành một sợi ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Thật là lợi hại báo vật, tuy không phải vô thượng cổ bảo, nhưng vượt qua vô thượng cổ bảo tồn tại, hẳn là này chính là hoang thời kỳ của Bắc Minh lưu lại báu vật truyền thừa. Ma Vân Hải đứng ở lục tiên phía trên trận, tối đầu mà nhìn đến chỉ thấy Lam Phong khiến bất diện chiến thuyền ở kiếm vũ bên trong loạn trò loạn trận mà tiến lên, đến hàng mấy chục ngàn trường kiếm, lại vô số đem đánh tan mà đi. Này không khỏi khiến Ma Vân Hải khẩn cao lên đến, đương nhiên hắn như là nhớ ra cái gì đó, đích thì thầm một tiếng, tùy theo mặt lộ vẻ vui mừng đến. Coi là thật là Bắc Minh Thiên Quân sao? Gia tộc vẫn đang tìm kiếm thái cổ người số 1, Bắc Minh Thiên Quân đạo chi truyền thừa. Ma Vân Hải càng nghĩ càng là trở nên cao hứng, hắn cảm giác mình lần này đảo được bảo, chỉ cần đánh giết cái này Lam Phong, đoạt qua Bắc Minh Thiên Quân đạo chi truyền thừa. Còn sợ chính mình ở trong gia tộc không chiếm được coi trọng sao? Chưa xong con tiếp. Chương 365: và chạm. Nghĩ như thế, Ma Vân Hải không nhịn được liền cuồng tiếu lên, hướng về phía bốn phía Ma ra Vương hầu vũ đều quát thôi thúc sát trận, bắt hắn cho giết, giết, giết. Ma Vân Hải quanh thân tỏa ra từng sợi sát khí, hướng một tiếng trong lúc đó, hắn bàn tay lớn cũng chỉ khép hở ở tại môi, một trận nói lầm bẩm, chờ mở hai mắt ra trong lúc đó, tay liền bấm ra một cái phức tạp dấu tay hướng về thứ 7 trên sát trận đánh, nhất thời toàn bộ sát trận phong chuyển động. Thứ không tạo nên từng trận sát cơ, sát khí quần quật mà động. Toàn bộ hư không ở thứ 7 sát trận bùng nổ ra đáng sợ sát niệm sau, tỏa ra sắc cơ, đem toàn bộ thiên đô chấn động đến mức chiến chuyển động. Tứ Phương Vương hầu thấy Ma Vân Hải gia tăng thứ 7 sát trận sắp phạt, khuynh toàn thân linh lực mà chuyển vào bốn chôi lục hoàng cách kiếm trên, cổ vũ tất sát trận điên cuồng vận chuyển. Lam Phong đứng ở mũi truyền bên trên, ngẩng đầu mà hướng về bốn chôi lục hoàng cách kiếm nhìn đi, hắn sắc mặt không một chút nào được, hắn không nghĩ tới sát trận thượng cổ như vậy giống như đáng sợ, chính mình tam đại vô thượng cổ bảo Dung hợp mà thành bất diệt chiến truyền đều không thể ở tại trên chiến đấu. Không hổ là được xưng thượng cổ bốn sát trận lớn một trong. Trận tối không hoàn toàn, nhưng tương tự đáng sợ. Lam Phong mặt lộ vẻ ra vẻ nghiêm túc, nói thầm hai câu, dĩ nhiên, hắn hai mắt lóe lên, trở nên càng là yêu diễm thuyền huyết đỏ lên. "Phá cho ta." Lam Phong bàn tay lớn vừa nhất, mà quanh thân huyết sát không ngừng bạo phát ra, ở tại trước người ngưng tụ ra một đôi đấm máu bàn tay lớn, Lục Tiên cự kiếm tống tới. Này bàn tay lớn trên Lam Phong khuynh trong cơ thể huyết trì mà hóa đi ra, khả năng rất đáng sợ, thôn hồn và phách, chiến truyền ở ngoài đến hàng mấy chục ngàn kiếm kích, vẫn như cũ không cách nào phá phong. Đấm máu bàn tay lớn thẳng tắp mà hướng về Lục Tiên cự kiếm tống tới dầm dầm. Đấm máu bàn tay lớn một phương bắt được Lục Tiên Cự kiếm thân kiếm, đốn vang lên một trận thanh minh kiếm động tiếng, dĩ nhiên, Lục Tiên Cự kiếm không ngừng đang rung động, đã ra một chiêu kiếm quang, này kiếm quang tán phát ra, ầm một tiếng, liền đem đấm máu bàn tay lớn chấn động đến mức lay động đồng thời, màu máu sát khí lại lởmở trên mấy phần dáng vẻ. TT. Một cái ngập trời kiếm reo bỗng nhiên mà chuyển hưởng, cái này kiếm hưởng như là từ trên 9 tầng trời chuyển đến. Chậm thấp trầm, một phương lâm thế, kiếm hơi động, liền xúc động thiên địa hết thảy kiếm, đến hàng mấy chục ngàn kiếm vào đúng lúc này đều chuyển chuyển động. Từng cái từng cái kiếm hưởng vang động toàn bộ bên trong đất trời, Lam Phong đứng ở đầu thuyền, được nghe kiếm này minh, lại có một loại linh hồn bị trực kích, mà sát mặt trắng bệnh, thật là đáng sợ kiếm đạm phá tâm. Dù là Lam Phong thần hồn bất diệt, mượn Lịch Thiên tu thần quyết, nhưng tỉnh táo lại trong lúc đó, nhưng đều có một luồng khí đạm. Đang lúc này, vẫn hãn mà chưa động, bốn trôi lục hoàng cách kiếm, mặt đông lục thần cự kiếm bỗng nhiên mà cao cao nhất lên, lục thần cự kiếm này một lần, toàn bộ trong sát trận kiếm ảnh đều bị hấp thu lại, làm cho uy không ngừng kéo lên. Trơ hạ xuống thời gian, nhưng lại kinh thiên động địa. Huyết chỉ hóa thành đấm máu bàn tay khổng lồ, bị một trong số đó chém mà đến, liền bị một chém mà chia làm hai đoạn, huyết sắt lờ mờ, veo một cái bay trở về, đi vào đến Lam Phong chỗ Mi Tâm. Ấm ẩm ầm. Hào quang đỏ ngầu ở đi vào đến Lam Phong chỗ Mi Tâm trong mắt, Lam Phong tựa như chịu đến một loại lớn lao bên kích, toàn bộ lui về phía sau ra vài bước, sắc mặt bám một hồi trở nên trắng xám. Rất can giỡn tự kiếm, đợi ta đem người đánh vỡ mà đi. Lam Phong hoàn hồn sau, sắc mặt nhất thời bùng nổ ra ngập trời lửa giận đến, tay cầm Đô Thiên chiến kỳ, lung lay mã một hiến, ầm ầm Bất diệt chiến thuyền loáng một cái mà chấn động đến mức hư không nổ vang vang vọng, chiến thuyền vèo một tiếng, hướng về Lục Thần Cự kiếm vào tới. Làm Phong đang điên cuồng hấp thu huyết trì huyết sát, lúc này tâm tình dĩ nhiên đến Ngũ tiểu giai tâm tình, linh phảng có thể ngưng xuất đạo niệm đến, tuy không đủ thành thạo, không cách nào hướng về 6 tiểu giai vương hầu, hoặc là 7 tiểu dai vương hầu giống như vậy, đạo niệm ngàn vạn, bao phủ ngàn dặm nơi. Nhưng hắn đạo niệm vị trí động, ma niệm 9 vạn dặm linh quyết thêm thân thuyền, thuyền được sát trận sát khí quá nhiều, tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng có chút ma niệm 9 phần bên trong linh quyết thêm thân thuyền. Tốc độ kia chính là không thể một niệm mà chín vạn dặm, nhưng đồng dạng đáng sợ đến không còn một bên. Bất Diệt chiến thuyền loáng một cái trong lúc đó, liền ở trong sát trận lưu cái kế tiếp nhàn nhạt vi quang, thân thuyền xông thẳng lục thần cự kiếm đâm đến. Dầm dầm. Lục thần cự kiếm trốn chi không kịp, bị Bất Diệt chiến thuyền một cái va vào, trực tiếp bị chấn động đến mức ngang trời mà bay ra ngoài, kiếm quang tối sầm lại mà phai nhạt xuống. A a. Từng cái từng cái tiếng kêu thảm thiết ở một khắc chuyển hưởng, chủ trì chú linh lực vào lục thần cự kiếm ba cái vương hầu võ giả, ở lục thần cự kiếm bị đụng phải bay ngang ra ngoài, kiếm phạt trực tiếp đem ba cái chấn động đến mức tại chỗ chết thảm mà chết. Ma Vân Hải hạ xuống thứ 7 trên sát trận không, thấy này mà sắc bá một hồi trở nên trắng sáng đi, nhưng tùy theo lấy ra một hạt đan dược hướng về ngoài miệng ăn một lần, không ăn hắn ăn chính là hạ năng lực, nhưng dược lực nhưng phi thường hữu dụng, Ma Vân Hải trong nháy mắt liền khôi phục lại. Hắn chỉ chỉ tay, cái khác chủ trì ba trôi lục khoảng cách kiếm vương hầu đệ tử, gọi, mau chóng lại đây, chủ trì lục thần cự kiếm, ngày hôm nay ta muốn cho người này chôn thây ở tại trong sát trận. Ma gia vương hầu tuy tâm sợ bất diệt chiến đáng sợ. Nhưng cũng biết, nếu như hôm nay không đem Lam Phong người này chém giết ở đây, chính mình liền sẽ bị Lục giết mà chết. Bọn hắn hiển nhiên đều gặp, Lam Phong phát qua phòng, trong mắt tận đều là nồng đậm giết chóc. Bọn hắn ở Ma Vân Hải thoại chưa gọi thời gian, liền dĩ nhiên có ba người thu tay lại, bóng người loáng một cái đi tới Lục Thần Cự kiếm nơi, giúp đỡ Lục Thần Cự kiếm khôi phục lại. Thứ bảy sát trận, ai có thể ngăn, Chạm Tiên Đồ Ma, bốn kiếm cho ta hợp. Ma Vân Hải mặt lộ vẻ mấy phần điên cuồng, hắn hiển nhiên bị Lam Phong xuất ra bất diệt chiến thuyền cho chọc giận, nộ hỏa đạo thiên. Lúc này chỉ thấy Ma Vân Hải Quân thân tỏa ra từng luồng từng luồng kiếm quang, hai tay cùng nổi lên hướng về sát trận đánh, nhất thời trong sát trận bốn chuôi lục khoảng cách kiếm đồng thời lắc chuyển động. TT Kiếm động thanh minh mà chấn động tiểu thiên, chỉ về cửu u mà phá thái hư, bốn kiếm loáng một cái mà bắt đầu run dậy, ở trong sát trận lại bắn ra, ầm một tiếng hợp lại cùng nhau, tỏa ra ngập trời kiếm quang đến. Ở bốn chuôi lục khoảng cách kiếm ở đụng vào nhau một khắc đó, toàn bộ sát trận lắc chuyển động, thậm chí bất diệt chiến thuyền ở cái này lay động bên trong, thân thuyền hôi mang bột nhưng mạ sáng choang, đem bốn chuôi lục hoàng cách kiếm mát ra sát niệm chờ cả lại. Tt. Bốn chuôi lục khoảng cách kiếm sáp nhập cùng nhau sau, chính là một thanh ngập trời cự kiếm, kiếm chỉ trời cao, bay lên trời, chính là cái này thiên đô đến cho Trọc Tùng. Ở từng trận thanh minh kiếm hưởng bên trong, Ma Vân Hải kéo về lại thân thể, lại một lần nữa bấm quyết mà hướng về cự kiếm đánh đi, nhất thời cự kiếm thanh minh lắc chuyển động. Cự kiếm lung lay hai lần, chậm chậm ngừng đầu, hướng về bất diệt chiến thuyền nhỏ dưới tới. Đến hay lắm, đến hay lắm, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng là sát trận thượng cổ lợi hại, hay vẫn là thái cổ để lại vô thượng cổ bảo càng là đáng sợ. Lam Phong không sợ, đạo niệm thêm thân truyền một niệm mà thân thuyền loáng một cái, phá qua chúng chúng trời xanh, chỉ tay mà hướng về cự kiếm đâm đến. Dầm dầm. Cự kiếm dân bất diệt chiến thuyền đụng vào nhau cái kia trong nháy mắt, toàn bộ thiên như đều một hồi yên tĩnh lại, bỗng nhiên hai hai va chạm tiếng, vừa mới tỏa ra ngập trời nổ vàng, hai hai đồng thời bay ngang ra ngoài, thế lực ngang nhau dáng vẻ. Lam Phong lạc ở đầu thuyền bên trên, cả người như là chịu đến cái gì sức mạnh đáng sợ đòn nghiêm trọng, người tất cả mà ngã vào bong thuyền trên, chờ vất vả đứng lên đến, vừa lên tiếng trong lúc đó liền phun ra mấy cái đại huyết, sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng. Lam Phong trong cơ thể nghịch thiên tu thần quyết vào đúng lúc này điên cuồng vật chuyển, Lam Phong thân thể, hoặc là bất diệt chiến thuyền ở cái này một khắc đều kịch liệt lắc chuyển động, chờ qua một lúc sau mới khôi phục lại. Mà đối lập ở tại Ma Vân Hải tới nói, Cự Kiếm tuy bị chấn động đến mức hành bay ra ngoài, nhưng có bọn hắn chừng 10 cái vương hầu bị đâm quá nhiều, chịu đến thương tổn nhưng phải so với Lam Phong ít hơn một ít. Nhưng cơ thể hắn còn lâu mới có được Lam Phong làm đến mạnh mẽ, lúc này chịu đến thương tổn đồng dạng cực kỳ đáng sợ, Cự Kiếm tuy bị bất diệt chiến truyền va chạm tỏa ra đi, nhưng theo Ma Vân Hải chừng 10 cá nhân bị thương, Kiếm Quang Vi thấy lờ mờ lên một chút. Ma Vân Hải ở tại bọn hắn chừng 10 cá nhân bên trong tu vi cường đại nhất, ở trọng thương bên trong cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lúc này hắn nhìn phía trong sắt trận bất diệt chiến thuyền, mặt lộ vẻ ra một tia tâm sợ đến. Chưa xong con tiếp. Chương 366, chém giết. Có điều theo nhưng hắn liền lại mặt lộ vẻ vui mừng, thật như đáng sợ như vậy chiến thuyền báu vật, đem muốn trở thành chính mình đồ vật. Hắn khát vọng được một cái báu vật, mà không phải như thứ bại sát trận giống như vậy, cần dựa vào sức của mấy người mới có thể sử dụng đến. Hắn thậm chí dĩ nhiên nhìn thấy ở không lâu sau đó, chính mình Lăng không đứng đầu thuyền bên trên tay cầm chiến tộc xa xa chỉ tay, liền hướng về trong tộc những cái được gọi là thiên tài tuyệt thế nhào giết tới. Bất diệt chiến truyền đáng sợ, sức chiến đấu ngập trời, không có chút nào so với những cái được gọi là thiên tài tuyệt thế kém, Ma Vân Hải tin tưởng, nếu là đem trương nửa tư vây ở thứ bảy trong sát trận, hắn kém xa Lam Phong như vậy, có thể giàn vạn, sớm liền bị chính mình bày ra đến thứ 7 sát trận cho chém giết. Hoàng thời kỳ cổ người số 1, Bắc Minh Thiên Quân đạo chi truyền thừa, ngươi là của ta, là của ta. Ma Vân Hải như là thất tâm giống như đột nhiên liền gọi, điên giống như gọi, tùy theo tay giương lên, quần thân ánh sáng lấp Không biết khiến bí pháp gì, thương thế lại ở trong nháy mắt liền khôi phục lại. Đều lên cho ta đến, đứng lên đến. Ma Vân Hải lấy ra một bình đan dược các lấy ra một hạt hướng về chừng 10 cái vương hầu trên người ném, đan dược ở vương hầu môn trên người một nước mà nổ tung, liền hóa thành một từng tia từng tia linh lực, tràn vào đến vương hầu môn trên người, trong nháy mắt bọn hắn khôi phục một chút lại đây. Lam Phong, ngươi ngày hôm nay đến chết, đến chết. Dựa vào chừng 10 cái vương hầu chống đỡ, thứ bảy sắt trận lại một lần nữa tỏa ra ngập trời tụng giết chết niệm đến. Ma Vân Hải ngẩn đầu mà xuyên thấu qua vô tận hư không vừa nhắc nhìn chằm chằm đứng ở đầu thuyền trên Lam Phong, liền kêu gạo. "Vậy thì đến đây đi, tới đây đánh một trận." Lam Phong bỗng nhiên mà mở hai mắt ra, hắn một mở hai mắt ra, huyết nhãn liền bùng nổ ra chúng chúng giết chóc giá tinh đến, hơi động, đạo niệm thêm ở tại thân thuyền, bất diệt chiến thuyền lay động hai lần, liền phá qua vô tận hư không, phi bàn tới. Tt. Cự kiếm ở Ma Vân Hải đám người thôi thúc dưới, như đang xe rức nồng bỗng nhiên chuyển tỉnh lại, từng trận minh kiếm tiếng động chẹt toàn bộ trên trời dưới đất. Cự kiếm thân kiếm loáng một cái mà xoay tròn, Thân kiếm lại dừng lại, mũi kiếm liền chỉ về hướng về bất diệt chiến thuyền. Loáng một cái, nào giết tới. Bất diệt chiến thuyền bao phủ ở hôi mang bên trong, thuyền tản mát ra khí thế mang theo một luẩn cổ vận đại đạo, hàng cổ mà tồn tại giống như vậy, hạ xuống hư không liền cảm giác cùng toàn bộ thiên địa dung hợp là một thể. Cự kiếm hàm thiên địa ngông cùng nhất sát nghiệm, một trong số đó hiện liền đại biểu thế gian đáng sợ nhất sát nghiệm sinh trưởng, chỉ là là giết dế dết chóc mà tồn tại. Thượng cổ đại năng giả sáng chế này sát trận chính là vì chóc, chém giết tất cả. Vào đúng lúc này, cự kiếm như là truyền thừa thế gian hết thảy sát nghiệm cùng kiếm cự kiếm xẹt qua hư không, hư không đều bị sát nghiệm chấn động phải vì thấy lưu lại từng đạo từng đạo vết rắc đến, như vậy có thể thấy được uy đáng sợ giường nào. Hai hai so với cùng nhau, bất diệt chiến thuyền hàm mang theo một luồng trầm ổn, bất động như núi, thứ bảy sát trận lại có vẻ lộ hết ra sự sắc bén. Thiên giám nghịch ta ý, ta liền đem ngày này cho trọng dụng. Dầm dầm. Hai hai mang theo tự thân đạo khác nhau niệm, đại diện cho thái cổ nhân tộc võ đạo chi nguyên, cùng thượng cổ võ đạo chi thời kỳ cường thịnh đạo nghĩa đụng vào nhau. Hai người lại một lần nữa va chạm vào nhau, có thể nói kinh thiên động địa kiếp quỷ thần. Ở này một trong động trạng, hai hai rớt nửa phim mà ra sau. Bất diệt chiến thuyền, rốt cục lại không chịu nổi phòng, chiến thuyền thân hôi mang tán nhạt, cự thuyền ở hôi mang bao phủ xuống, một chút cho thu nhỏ lại đi. Lam Phong cũng ở đầu thuyền trên, như là nhớ ra cái gì đó, liền liều mạng bỏ. Hướng về khoang thuyền bên trong mà đi, vội vã đem Lâm Thu cho ôm đi ra. Hắn mang theo một tia thảm đạm giống như đối với Lâm Thu nở nụ cười, lúc này chiến thuyền trung thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ánh sáng đi vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Lam Phong ôm Lâm Thu ở tại trong lòng ngực, nửa đứng ở trên hư không ngẩng đầu mà hướng về Ma Vân Hải đám người nhìn qua đi. Ma Vân Hải chừng 10 cái đại thành vương hầu, ở thứ bảy sát trận bị phá vỡ một khắc đó, chừng 10 người liền bị chấn động đến mức tại chỗ liền chết đi, bóng người của bọn họ tự giữa không trung trên rơi dụng mà xuống. Ma Vân Hải tu là tối cao, lại chỉ là xa xa mà khống chế thứ bảy sát trận thôi, ở thứ bảy sát trận phá vỡ thời gian, tuy rằng chịu đến đòn nghiêm trọng, nhưng không có chết đi, nhưng cũng lại không sức đánh một trận. Làm Phong nghịch thiên tu thần quyết, nuốt chửng luyện hóa có 6 đạo thái cổ công pháp, trong đó một đạo bất diệt ma quyết, công pháp vào đúng lúc này hiện lộ hết tác dụng đến lại đem Lam Phong thương thế lấy mắt chẩn có thể thấy giống như khôi phục lại. Lam Phong khôi phục nhất định sức chiến đấu sau, liền hướng về Ma Vân Hải đi tới, hắn ngồi đi một bước, liền dẫn một luồng sát cơ, bên trong đất trời đều nhân hắn bước thứ nhất mà thay đổi sát khí quần quần ma động. Ma Vân Hải vào đúng lúc này rốt cục lộ ra hoàng sợ khuôn mặt đến, hắn trong đáy lòng sợ hãi, lúc này hắn thấy Lam Phong liền như là nhìn thấy ma quỷ giống như vậy, toàn thân không tự chủ được run dậy. Hắn không ngừng lui về phía sau, dựa vào một tia yếu ớt linh lực, tựa tự giữa không trung trên đi xuống, nhưng Lam Phong nhưng chăm chú theo đến. Ma Vân Hải vẹn vẹn nhìn chằm chằm Lam Phong, nhưng không nói ra một câu xì tha, nhưng lại không biết là cái gì nghĩ tới. Rơi vào ma ra trong sân, Lam Phong nhẹ nhàng thả xuống Lâm Thu, chân to một bước liền xuất hiện ở Ma Vân Hải trước người, Ma Vân Hải căn bản chạy không thoát đi, hắn bị thương quá nặng, căn bản là không nhấc lên được linh lực. Người có thể đi chết rồi. Lam Phong nhẹ nhàng phun ra một câu nói, tay liền chậm chậm giống như giơ lên đến, nhẹ nhàng hướng về Ma Vân Hải đầu vô xuống đi. "Lam Phong, ngươi đừng có giết ta, không cần, xem ở muội muội ta phần trên." Ma Vân Hải rốt không chịu đựng được loại này tử vong tới người mở miệng xin tha, hồn ma Thải yên cho truyền đi ra, hắn không biết Lam Phong cùng Thải Yên quan hệ, nhưng nghe ma tính nói, hai người quan hệ rất không bình thường dáng vẻ, này chính là cầu mong gì khác sinh một chút hy vọng. Các người ma gia mỗi người đều phải chết, đến chết. Lam Phong thoại nói rất nhỏ giọng, nhưng âm nhưng vang vọng ở tại tiền, từng sợi mà không muốn lui xuống đi, mang theo một luồng đòi mạng ma âm. Nói, Lam Phong bàn tay lớn đập xuống động tác càng là nhanh hơn một chút, ầm một tiếng, liền trực tiếp đem ma Vân Hải cho giết chết. Kaka, không nên giết Lam Phong. Không cần. Ở Lam Phong đập chết ma Vân Hải Thanh truyền đi sau, ma thải yên âm thanh truyền hưởng, nàng hiển nhiên là cho rằng, ca ca của chính mình đem Lam Phong cho bắt giữ sau, dương tay muốn đem Lam Phong cho chém giết. Hoặc là ở ma thải yên trong mắt, ca ca của mình tay nàng lại quá là rõ ràng, sợ đến đáng sợ, muốn bắt được Lam Phong, nàng không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Nàng truyền sau khi tỉnh lại, sở dĩ khiến bi pháp, cưỡng ép pha ấn mà ra, vội vã chạy tới, chính là vì không để ca ca của chính mình, giết Lam Phong. Có điều nàng vội vã mà đến, lại bị hình ảnh trước mắt cho làm cho khiếp sợ, nhiên, lên tiếng khóc giống lên một cái hướng về Ma Vân Hải chết thể nhỏ tới, ôm chết thể, thất thanh kêu to ca ca. Ngươi cái gì, ngươi không bỏ lại thả yên mặc kệ. Ca ca. Ma Thải Yên nhìn lại mà qua, hướng về Lam Phong nhìn qua đi, trong mắt nàng mang theo thần tình phức tạp, trên mặt đều là nước mắt, ngươi giết ca ca ta. Lâm Thu chậm chậm tự trong phòng ẩn khôi phục lại, nàng đem tất cả nhìn ở trong mắt, nhưng đứng ở một bên không biết phải nói gì, chỉ là thỉnh thoảng nhìn Lam Phong một chút, lại nhìn lại hướng về Ma Thả Yên nhìn sang, nàng Lâm Thu từ trước đến giờ cựu thị Ma gia, nhưng lúc này thấy đến Ma Thả Yên như vậy nhưng cũng mặt lộ vẻ không đành lòng đến. Lâm Phong ở Ma Thải Yên tan nát cõi lòng giống như trong tiếng khóc, cả người sững sờ mà đứng, mấy lần há mồm muốn nói cũng không biết nói vật gì, chỉ là sững sờ mà đứng, đột nhiên hắn vừa lên tiếng liền thổ một cái đại huyết, sắc mặt bỗng một hồi trắng xám đến không mang một chút hồng hạo. Phong ca ca. Lâm Thu sợ hết hồn, vội vàng một cái nhào tới, cẩn thận đỡ lấy Lâm Phong, không để cho ngã xuống. Ô ô. Ma Thải Yên bái ngã vào Ma Vân Hải trên người, khóc đến càng là lớn tiếng, thời khắc này, nàng thật giống liền chỉ biết là khóc. Ta không có chuyện gì, dịu ta rời đi nơi này, ta một khắc cũng không muốn ở ở lại đây. Lam Phong như khắp hết hết thảy khí lực rồi mới đem thoại nói ra. Lâm Thu Vi thấy sững sở, theo nhưng gật gật đầu, khinh như một tiếng, khinh phủ Lam Phong ở tại hoài, tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng giương lên, nhất thời quanh thân ánh sáng lấp loé, mang theo Lam Phong hóa thành một đạo ánh sáng, tự xa xôi thiên ngoại lực không mà đi, bóng người thay đổi dần thiểu, cuối cùng hóa thành một điểm ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Tại sao? Tại sao? Vẫn đảo khóc bên trong Ma ThẢ Yên, ở Lam Phong bóng người càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở thương sau, nàng đỗng nhiên ngửa mặt lên trời la hét, nàng này một la hét Nhất thời quanh thân tỏa ra ngập trời sát khí cuồn cuộn mà chuyển động, vào đúng lúc này toàn bộ thanh thiên đều nhân nàng Ma ThẢ Yên tâm tư mà trở nên phong vân dũng. Chương 367, Tiểu Thiên Linh Quyết. Vào đúng lúc này, Ma ThẢ Yên toàn thân tỏa ra từng sợi u lam quấn mang, toàn thân tiềm chất vào đúng lúc này chậm chậm mở ra. A a. Ma ThẢ Yên như là không chịu được cái cảm giác này, đột nhiên mà điên cuồng hét lên, nàng thả người mà bổ một cái, trên trời chính là cuồn cuộn lôi minh, nàng tay cầm thương cùng, chân đạp cuồn dậy, như một đời man nữ giống như vậy, đón gió mà vụ làm. Lam Thu mang theo làm Phong tự trên hư không lặng lẽ mà đi ra mà thiên thành, đi tới ngoài thành một cái thanh thủy bờ sông ngừng lại. Người ở đây hoang vĩ đòi, vừa nhìn mà khắp nơi đều có hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, thủy nhi mặc ở tiểu thảo bên trong lặng lặng mà chạy. Phong ca ca rơi vào thanh thủy bờ sông, làm Phong liền nóng ruột tránh thoát ra Lâm Thu trong lồng ngực, một mình một cái mang theo vài phần chật vật giống như chạm va chạm va đi rồi đi. A a. Đương nhiên, Lam Phong ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, quanh thân tỏa ra ngập trời huyết khí, toàn bộ thiên địa chu thiên sát khí, vào đúng lúc này ong ong mà cuồn cuộn. Thiên điểu biến sắc, huyết quang nhuộm đỏ lưỡi này, hoa tước chim nhỏ bị dọa đến vèo một tiếng, chốn vũ cánh mà bay ra ngoài. Lâm Thu rơi vào không xa bên ngoài, sững sờ mà đứng, không nói một lời, lặng lặng đang đợi Lam Phong phát tiết. Mãi đến tận Lam Phong điên cuồng hét lên từng tiếng sau, vô lực giống như quỷ phục ở trên cỏ, mang theo một luồng bi thống giống như nợ nụ cười, Lâm Thu cũng không nhịn được nữa, mang theo gào khóc giống như một cái nhào tới, chăm chú đem Lam Phong ôm vào trong ngực. Phong ca ca. Lâm Thu nhẹ nhàng mà oán, chỉ đơn giản như vậy khẽ gọi, tuy đơn giản nhưng bao hàm quá nhiều cảm tình mang theo một luồng động đậy tình cũng không muốn xa rời. Ha ha. Đột nhiên một cái trầm thấp trầm tiếng cười ở cái này thâm thẳm thiên lý vang vọng mà chuyển hưởng nghe này âm liền có thể khẳng định người đến, thực lực đó rất đáng sợ, tuyệt đối là một cái tám tiểu dai vương hầu, thậm chí 9 tiểu dai vương hầu tồn tại. Làm Phong hai người ở âm thanh này chuyện hướng sau, đột nhiên mà nhìn lại lại đây, bi thống vào đúng lúc này, một chút bị hắn cưỡng ép hấp chế xuống. Trên gương mặt lộ ra một tia đáng sợ âm trầm, này chính là sẽ giết trước một luồng trạng thái, lúc này nếu là cái nào đến gây chuyện Lam Phong, cái kia chính là không chết không thôi sẽ giết. Chỉ có một phương nga xuống, ngọn lửa chiến tranh mới ngừng lại. Ở trong tiếng cười một ánh hào quang do xa xôi xa xôi thương khung ở ngoài thập sáng, tia sáng kia tinh lóng lánh ma động, một chút biến lớn lên, hướng về nơi này lực không mà đến, đợi đến Lam Phong hai người bầu trời, qua một cái xoay tròn, liền phụ lộ ra chương nửa tư thân thể gây yếu đến. Lam huynh quả nhiên là một kẻ đa tình loại, bất kể đi đến nơi nào, bên cạnh tổng đi kèm một cái yếu điệu nữ hài. Chương nửa tư hoàn toàn không lo lắng Lam Phong cảm thụ, mang theo nửa hứa chào phúng giống như nhàn nhạt mà nói. Lam Phong chậm chậm tự trên cỏ chạm Bản năng đưa tay đem Lâm Thu cho kéo ra phía sau, ngẩng đầu mà hướng về Trương Nửa Tư nhìn đi, người này đến, nhưng là phải một trận chiến. Ta làm nào đó phụ bội liền vâng. Đang khi nói chuyện, Lam Phong quanh thân tỏa ra quần quật sát khí đến, hai mắt cũng ở một khắc, trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Lâm Thu tâm lý quấn lên, liền muốn hoán, có điều nàng rảnh rẽ nhất Lam Phong tính tỉnh, sững sở sau liền không hoán đi ra. Chỉ là ấp vũ chuẩn bị một đòn, cùng Lam Phong hợp lực đem Trương Nửa Tư cho đẩy lui, sau đó chạy mất dép. Ha, ha, ha. Trương Nửa Tư bỗng nhiên lại nở nụ cười. Tiếng cười cực kỳ chi căn rỡ, cười đến xích không sợ đảm. "Lam Vinh, lấy ngươi đỉnh cao trạng thái, ta trương mô ở trên tay ngươi sát thực không chiếm được mảy may chỗ tốt, thậm chí hạ xuống phong. Ma ra một trận chiến, ta liền giấu ở trên hư không, đem tất cả tận nhìn ở trong mắt, ngươi lại lấy sức lực của một người đem ma ra thứ 7 sát trận cho phá đi. Nói thực sự, ta có chỗ không bằng, tuy nói ta cũng có thể phá vỡ trận này. Còn hiện tại ngươi nói muốn một trận chiến sao? Ngươi cảm thấy ngươi được không? Hoặc là ngươi cảm thấy ở thêm vào Lâm Thu cái này đàn bà, liền có thể. Lâm Thu đúng là Lâm gia một cái thiên tài tuyệt thế." Tiên linh thân thể không người có thể địch, nhưng nàng vẫn còn chưa thức tỉnh, chỉ là một cái phổ thông hơn nữa tới được võ giả thôi. Trương nửa Tư một sau khi cười xong, liền đứng ở trên hư không, tự nói tự đạo, căn bản là không cho làm Phong hai người nói chuyện phân nhi. Đang nói đến Lâm Thu là tiên linh thân thể thời gian, Lâm Thu rõ ràng giun lên, hiển nhiên nàng rất thất kinh Trương nửa Tư làm sao mà biết chính mình tiên linh thân thể sự tình. Bí mật này chính là ở Lâm gia tộc bên trong, người biết cũng là chỉ giới hạn ở cao tầng, những người khác cũng không biết được. Nói một chút ngươi ý đổ đến đi. Được nghe đối phương nói như vậy, Lam Phong liền biết không phải tìm đến cha, liền đặt ngông ngồi ở trong bụi cỏ, hắn thực sự quá mệt mỏi. Có điều lâm thu nhưng vi thấy hơi có chút sốt sáng lên, hiển nhiên chương nửa tư vừa lên tiếng liền đem mình một thân bí mật cho đổ ra, làm cho nàng rất bất an, y ôi tại Lam Phong bên cạnh ngồi xuống, hay là chỉ có như thế, nàng mới sẽ cảm thấy an tâm một chút. Thu tiên tử, cũng không cần thiết vì thế mà lo lắng, tiên linh thân thể tuy nói là rất kỳ lạ một loại thể chất, nhưng cũng không phải toàn năng, như cổ tộc như vậy ngàn cổ thế ra, người như vậy thực sự quá hơn nhiều, chính là không có người như vậy chỉ cần bọn hắn đồng ý liền có thể bồi dưỡng được một cái đến, hoặc là ngươi cho rằng này chút thời gian, ngươi ở Chu Lộc Thượng viện có thể như vậy bình yên sao? Trương Lửa Tư thấy Lam Phong Thu rồi ý chí chiến đấu dày đặc, người cũng biến thành theo hợp đi, hắn lúc này đến tìm Lam Phong hợp tác, nhưng không thể bày dáng vẻ cao cao tại thượng đối với người. Phong ca ca. Lâm Thu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khinh kêu một tiếng. Lam Phong tay gõ nhẹ Lâm Thu đầu một hồi, trùng cười cận, liền nhìn lại lại đây, hướng về Trương Tư nhìn đi tới Trương Hình, nói một chút ngươi ý đồ đến đi, nhưng là vì thánh nguyên việc. Ta đối với Nãi Uyển cũng là cảm thấy rất hứng thú. Hay lắm. Như vậy rất tốt. Trương Nhĩ Tư Bông Nhân gọi, cho tới Thánh Uyển, ta nghĩ ta cũng không cần cùng Lam huynh nói cái gì, ta này đến chính là muốn mang ngươi cùng bước vào Thánh Uyển ơi, cùng xông vào truyền thuyết này tồn tại, không biết Lam huynh có thể có gì ý. Ta nghĩ không đơn giản như vậy, đem dụng ý của ngươi nói hết ra đi, miễn cho đến lúc đó xuất hiện phân tranh, chỉ cần Trương huynh yêu cầu có điều phân, mang ta nhập Thánh Uyển tỉnh, ta Lam Phong có thể ra tay giúp ngươi một tay. Như vậy rất tốt, ta chỉ là muốn giết một người, người này rất mạnh mẽ. Xin cho ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Vừa nhắc tới việc này, Trương Nửa Tư cả người trở nên cực kỳ chi nghiêm nghị. Chỉ cần không phải người của Lâm gia, ngươi nói một tiếng chính là ta thay ngươi đem xem giết." Lam Phong nói rằng. Lâm Thu được nghe nội tâm ấm áp, nàng biết Lam Phong điều này là bởi vì chính mình nguyên nhân. Ở sau đó, Lam Phong lại cùng Trương Nửa Tư nói rồi một hồi tiến vào Thánh Nguyên công việc sau, Trương Nửa Tư một vẫy tay một cái, liền bay lên không. "Phong ca ca, ngươi thật sự muốn bước vào Thánh Nguyên sao?" Chờ Trương Nửa Tư đi rồi, Lâm Thu liền nóng ruột kêu to. Lam Phong nhẹ nhàng mà gật đầu. Trình Nguyên không thể nghi ngờ là một cái tu luyện nơi đến tốt đẹp, lấy Lam Phong lúc này sức chiến đấu ở Chu lộc Thượng viện tám thành nơi này, không còn bất kỳ ý, cũng không có mấy người có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Lam Phong cần gấp không ngừng xe giết, ở sống còn bên trong không ngừng mài giũa, một chút đem hết chỉ huyết sắt cho hấp thu sạch sẽ xanh, chứng đạo chí tôn. Hắn muốn báo thủ, báo thủ, lúc này kẻ thù dĩ nhiên không còn là một cái nho nhỏ U Minh Quỷ Tông đơn giản như vậy, mà là một cái ngàn cổ thế gia, là đại thế giới mạnh mẽ nhất tám cái thế lực một trong. Lam Phong muốn báo thủ, chỉ có thể không ngừng ở xé giết bên trong trường thành. Hắn cần muốn thực lực mạnh mẽ, bởi vậy Thánh Nguyên không thể nghi ngờ là hắn nhất định phải đi một chỗ. Nơi đó tồn tại vô số cổ tộc thiên tài tuyệt thế, chỉ có ở những này kẻ đáng sợ bên trong xé giết, hắn mới có thể nhanh chóng trưởng Thánh lên. Bởi vậy ở chương nửa tư đưa ra muốn dẫn hắn tiến vào Thánh Nguyên sau, Lam Phong liền nóng ruột đáp ứng rồi đối phương, thậm chí không có hỏi đối phương quá nhiều điều kiện, hoặc thật cùng giả. Hiển nhiên Lam Phong không cho là chương nửa tư phế bỏ trong tộc Thánh Vật khả năng, nhất định phải mang tới chính mình một người ngoài, tiến vào bên trong tu luyện, chỉ là vì ở Thánh bên trong giết một người đơn giản như vậy. Có điều đến Thánh Nguyên bên trong, Lam Phong ngược lại cũng không sợ trương nửa tư chơi trò rằng gì, chỉ cần mình vi sử dụng thực lực mạnh mẽ đến, còn sợ lật lọng không thành. Phong Kaka, ngươi có thể không tiến vào Thánh Nguyên sao? Thu Nhi cũng có biện pháp để ngươi trong khoảng thời gian ngắn chứng đạo trí tôn. Lâm Thu mỹ lệ con mắt, thâm tình giống như hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Nhà đông đốc. Lam Phong tay vỗ nàng một cái, cười nói, sau đó Lam Phong muốn tìm cái chỗ tu luyện đem thương thế cho khôi phục lại, còn Ma Thiên Thành hắn là chết sống không muốn lại bước vào bên trong. Chương 368, Thiên môn Liên hai người liền ở Ma Thiên Thành ở ngoài không xa một cái tiểu dưới chân núi, mở bích một cái động phủ đến, và ở trong đó tu luyện. Một phương tiến vào tu luyện sau, cương phong liền đem thời gian quên đi, không ngày không đêm vẫn xếp bằng ở trên đá xanh vận chuyển tâm pháp, cảm ngộ đại đạo. Lâm Thu ngồi ở một bên, có vẻ rất yên tĩnh, nàng chính là cảm thấy như vậy ngồi trên Lam Phong bên cạnh, chính là không lên tiếng, không làm cái khác bất cứ chuyện gì, cũng cảm thấy cực kỳ chi hạnh phúc. Có điều như vậy thời gian, lại Lam Phong mở hai mắt ra sau, Lâm Thu liền biết, sau đó có thể không còn như vậy cùng Lam Phong độc ở thời gian. Sắc mặt trên không khỏi lộ ra mấy phần ám nhiên vẻ đến. Thu Nhi, ta nghĩ một người đi ra ngoài đi một chút. Lam Phong nhìn Lâm Thu ám nhiên thần thương vẻ mặt, biểu hiện không khỏi theo lộ ra một phần ưu sầu đến, có điều phần này ưu sầu một phương xuất hiện, rất nhanh liền lại bị Lam Phong cho cưỡng ép trấn áp xuống. "Phong ca ca, ngươi muốn đi rồi chưa? Lâm Thu nhẹ nhàng mà đạo, nàng như là ở nhẫn nhịn không để cho mình khóc lên, nuột ngạt đến mức rất là khó chịu. Lam Phong nhìn đến, rất muốn đi tới chăm chú ôm Lâm Thu cái này mấy lần để cho mình cảm động nữ hải, nhưng cảm giác kích động này, hắn nhưng không được không cưỡng ép cho trấn đè ép xuống. Tật lực bãi làm ra một bộ hờ hững răng róc. Những ngày qua phát sinh rất nhiều chuyện, ta chỉ muốn một người đi ra ngoài đi một chút, một hồi sẽ trở lại. Lam Phong thực sự là không cách nào nói ra, lập tức liền rời đi lời nói đến, sửng sốt nửa ngày, hắn nói như thế. Lâm Thu không nói nữa, chỉ là nỗ lực gật gật đầu, liền chuyển qua đi sang người bên. Lam Phong đứng sau một hồi, vừa mới bước ra độc phủ. Nội tâm hắn dối bời, đi mấy bước, liền mấy lần muốn lại về thân lại đây. Nhưng cuối cùng đều chưa từng có đầu, đương nhiên hắn cũng không có trực tiếp liền thả người mà đi xa. Chỉ là ở trên cổ lặng lặng mà đi. Mỗi một bước đều dị thường trầm trọng. Đông nhiên hắn phát hiện, trong túi tiền thả cái gì, liền đưa tay lấy ra nhìn qua, rõ ràng là một phần do thẻ tre khắp đi ra linh quyết. Linh quyết trên thẻ tre mang theo vài phần di tích cổ bản dáng dấp, bên trên viết một loại khinh thường Cửu Thiên linh quyết, này quyết hiển nhiên là Lâm thị cổ tộc bí mật bất truyền. Linh quyết một phương tu thành, nhất định kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Phần này thẻ tre hiển nhiên là Lâm Thu theo làm Phong lúc tu luyện, lén lút để vào trong túi tiền của chính mình, nàng sợ chính mình không có mạnh mẽ linh quyết, ở trước mặt người ngoài trừ Bởi vậy không cố ra tộc quy định, lại đem này khinh thường Cửu Thiên Linh quyết cho đưa đi ra. Lam Phong tay cầm thẻ che, tâm lý nặng trĩu, thậm chí thân thể vào đúng lúc này, vì thầy bắt đầu run rẩy. Hắn nỗ lực muốn xoay người lại, muốn đi tìm tìm Lâm Thu, nói cho bản thân nàng không đi cái kia cái gì Thánh Huyền, hắn chỉ là muốn tìm cái không người hoang dã nơi mới, một người lặng lặng đi kèm Lâm Thu, đi ở bên trên. Nhưng vào lúc này, Bác Minh Tiên từng hình ảnh lại không cảm thấy tràn vào Lam Phong trong đầu, làm cho Lam Phong cả người rơi vào một loại đáng sợ tâm thần trong khi giao chiến. A a, nhiên Lam Phong ngửa mặt lên trời mà điên cuồng hét lên, phát sinh xé tâm la hét, hống chấn động cựu thiên thập địa. Tùy theo bóng người hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu sông thẳng vân tiêu mà đi. Đợi đến hào quang đỏ ngầu càng đi càng xa, biến mất ở thiên khung bên trên thời gian, Lâm Thu vội vội vàng vàng tự trong động phủ chạy ra, nàng lẳng lặng mà đứng ở Lam Phong đã từng đa đứng địa phương, si ngốc mà nhìn. Nhưng nàng đi không lại đuổi theo ra đi, chỉ là nhẹ nhàng trầm ngâm một tiếng phong ca ca. Liên vẫn lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, cũng không lúc nhích. Thánh Nguyên rơi vào Chu Lục Thượng viện tám thành trung ương nơi, nơi đó có một mảnh Tự hoàng thời kỳ cổ liền để lại rừng rậm nguyên thủy. Trong rừng hồng hoang dã thú, thu cựu thành tinh quái, không gì không có, chính là một tảng đá có thể là một cái mạnh mẽ tinh quái. Nhưng bởi chu lục thượng viện thiên quân ý thức hóa thành quy tắc gây ra, làm cho nơi này yêu ma quỷ quái, tuy nhiều nhưng cũng không cái nào có thể tu luyện tới trí tôn tồn tại. Lam Phong cùng Trương nửa tư hẹn ước chạm mặt chỗ, ở rừng rậm nguyên thủy đồ vật, Lam Phong phá không mà đến, ở xa xôi nơi xa xôi, liền nhìn thấy đối phương nửa đứng ở trên hư không, lặng lặng mà chờ đợi chính mình đến. Để Trương huynh đợi lâu. Lam Phong hóa thành ánh sáng ở chương nửa tư trước người một cái xoay tròn liền phù lộ ra, chắp tay khách khí nói: "Lam Vinh rất đúng giờ, chương ngũ cũng chỉ là vừa mới tới đây." Khách khí trả lời một câu, chương nửa tư liền hơi có nóng ruột nói rằng như vậy chúng ta đi vào. Cũng lại nói, chương nửa tư bóng người một cái lay động, liền hóa thành một đạo thanh mang sông thẳng vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Lam Phong Vi thấy sững sở, chân to một bước liền đi theo sau đó, cũng đi vào rừng rậm nguyên thủy bên trong, hai người một trước một sao hướng về rừng rậm thủy bay đi. Gào gào. Tô. bước vào giường nguyên thủy nơi sâu xa. Từng cái từng cái ma thú tiếng rít gào liền chuyển hưởng, trên hư không, thời có một ít mạnh mẽ ma thú, thân bằng lớn như núi, bỗng nhiên mà trôi nổi giữa không trung trên. Cánh thịt một tấm, liền đem toàn bộ thiên cho che lấp. Miệng một tấm mà hống, liền cuồng phong lớn lên, cái khác chim bay cá nhảy, ở này một trận điên cuồng hét lên bên trong, sợ vỡ mật, chen trúc trốn bay ra ngoài. Sát một nhìn xuống, trong rừng rầm khắp nơi đều có dã thú. Một gốc cây cao to như vậy sơn giống như lại thụ, ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, cao vút ma dựng đứng lên, cao vào tầng vân, thật giống muốn đem toàn bộ thiên đô cho chọc thủng dáng vẻ. Một cái che trời cự mãng tự thụ chân dễ cái một trên mà bỏ lên đợi đến cự mãng leo lên đến thụ đầu trên nhìn xuống mà trước mắt đều là chúng sinh cự mãng đầu rắn một bàn mà nào mở ra đống máu miệng rắn liền gọi đầu kia đều có thể thiên loại chim cự thú như là chịu đến khiêu khích giống như nhìn lại mà u làm con ng người hướng về cự mãng nhìn qua đi. điỗ nhiên vàoo một tiếng liền hướng về cự mãng nhào dễ tới hai con cự thú quấn ở cao lớn như núi trên cây to sẽ cắn vào nhau làm phong hai người nhìn đến mà bất tận lắc, lắc đầu thằng tắp lược không mà đi không gặp tránh khỏi mà bay ý tứ Rất nhiều đánh gây hai thú xé giết dáng vẻ. Dầm dầm. Lam Phong hai người hóa thành ánh sáng đánh thẳng đến hai con ma thú trên người, nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, này hai con ma thú, thân thể lại cường hãn như vậy, chính mình lực không mà qua, lại không cách nào phá qua thân bay qua, mà là bị đánh bay trở lại. Này không thể không làm cho Chương nửa Tư vi thấy lộ ra mấy phần sát ý đến. Lúc này hai con ma thú đều dừng lại sẽ đầu, nhìn lại mà hướng về làm Phong hai người nhìn qua đi. Ai, Chương nửa Tư bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không phải sợ bị hai con ma thú cho có lấy mà là cảm thấy giờ khắc này đem thời gian lãng phí ở xé giết những này không có ý nghĩa ma thú có vẻ rất không đáng. Trương Vinh, không cần như vậy, đợi ta khiến món pháp bảo, chúng ta bước lên bảo, này hai thú không làm gì được chúng ta." Lam Phong nói, duỗi bàn tay mà trước, vì thấy nửa tấm bàn tay lớn, tay liền hoàng kim ánh sáng loè loẹt mà chuyển động. Lần này, hắn tâm tình đạt đến ngũ tiểu dai, dùng lại ra bất diệt chiến thuyền liền không còn trước đây như vậy vất vả, vẫy tay một cái, trong góc sáu tòa luyện tâm cựu dai cùng cổ kiếm liền phụ lộ ra, triền cùng nhau, đan điền vầng sáng ở trong góc chính là tiên, một trong số đó chao liền ngọc trời. Đem 6 luyện tâm cụ giai cổ kiếm bao phủ Hóa thành trung cực chiến khí Bất diệt chiến thuyền đến Chưa xong còn tiếp